Chương 446, Ác ma đại quân, đen tối chủ quân, cầu nguyện phiếu, 2. A. Xương cự nhân tụ tập năng lượng, mong muốn chữa trị vết thương. Nhưng mà, bị thần lực thương tổn thân thể, tại không có tương ứng thứ thần lực dưới tình huống, muốn làm sao khả năng loại trừ thần lực ăn mòn? Chỉ là vùng vậy dãy chết 1 2 giây về sau, vừa mới còn khí diễm hừng hực xương cự nhân, liền biến thành một cỗ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Chủ ta vi vũ, một gắt tại trên lưng dãy đặc băng thứ mũi nhọn, thân cao mấy trượng chuyển kỳ báo tuyết ma chẳng biết xấu hổ hô to một tiếng. Phản độ, đang cùng nó đối địch xương cự nhân trợn mắt nhìn. Báo Tuyết Ma lộ ra miệng đầy răng anh, giữ tợn cười một tiếng. Đối xương cự nhân nói, hắc hắc, đa tạ khích lệ. Đối với Ác Ma mà nói, phản bội thật là lời ca ngợi. Ác Ma ở giữa phản bội tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng từ không nhìn quen. Phẫn nộ chủ quân vừa chết, không có lãnh chúa cấp lực lượng cướp thuốc, những này Ác Ma phản bội lên không có một chút áp lực tâm lý. Khi nhìn đến cường đại nhất xương cự nhân thủ vệ chết thảm một màn sau, còn dám tại hướng thần gã lệ ông phát động công kích xương cự nhân đã không có, coi như ở vào đối địch trả thái, có thể chĩa vào thần uy hướng thần gã lẹ ông ra tay, hoàn toàn chính xác cần lớn lao rũ khí. Đáng tiếc cũng không đủ thực lực, loại dũng khí này chỉ là không đáng một đồng, 10 phần giá rẻ. Nhìn một hồi ác ma cùng xương cự nhân ở giữa sau khi chiến đấu, thần gà lệ ổng cảm thấy nhàm chán. Dù sao thần là muốn nhìn thấy xương cự nhân tuyệt vọng bộ dáng, mà không phải lúc này xương cự nhân nhóm đem ác ma đánh chật vật không chịu nổi cảnh tượng. Chiếc cứ tại thành lũy đỉnh chóp cự long giật giật thân thể, chậm rãi đứng lên, run run long rực. Đồng thời, quần quần thần uy hỗn hợp có minh mông siêu phàm thần lực cùng nhau bắn ra, quét sạch bát phương. Những nơi đi qua, từng người từng người xương cự nhân thân thể dừng lại, nguyên bản động tác ngừng lại. Chợt, tại mặt lộ vẻ vẻ thống khổ sau, bắn một tiếng nộ thành huyết vụ lầy trời. Đem bao phủ trong làn áo bạc thế giới băng tuyết nhiệm lên tinh hồng chi sắc, dường như tiên diễm pháo hoa nở rộ đồng dạng. Tại sông băng thành lũy trung quanh, hơn 10 vạn xương cự nhân trong cùng một lúc nổ tung, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Thân gã lệ ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có quang mang chiếu rọi mà đến, đem ô huyết hải cốt cùng máu tươi tịnh hóa trừ khử. Chỉ là trong nấy mắt, nơi này liền khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi huyết tinh một màn dường như chỉ là ảo giác, nhỏ vụn đông tuyết từ trên trời giáng xuống, Hàn Phong không gián đoạn quét mà đến ngoại trừ một đám đã biến mất không thấy gì nữa xương cự nhân bên ngoài, dường như cái gì cũng không có xảy ra như thế. Đám ác ma ngu ngơ tại nguyên chỗ tại thấy được thần gã lệ ông vĩ lực sau bọn chúng đối với ngạn hùng vĩ long thần bắt đầu quỳ bái biểu đạt chính mình trung thành tại ác ma thế in giới bên trong mặc dù tràn đầy lửa gạt cùng phản bội bất quá bởi vì thiên tính bên trong đối với lực lượng sùng kính cùng truy cầu bọn chúng đối với cường giả kính sợ ngược lại cũng không giả tạo đương nhiên thần gã lệ ông biết ác ma trung thành không đáng tin tưởng vừa mới đám ác ma không chút do dự phản bội còn trước mắt rõ ràng bất quá chỉ cần có thể chấn áp được bọn chúng hoàn toàn chính xác có thể dùng một lát giải quyết chỗ này lớn nhất xương cự nhân căn cứ về sau thần gã lê ông hít sâu một hơi trong không khí tràn ngập cự nhân mùi thối Lúc này cơ hội đã hoàn toàn biến mất, nhường thần gã lệ ổng cảm giác không khí trong lành thơm ngọt không ít. Lớn nhất căn cứ giải quyết, còn lại tốt 5 tốt 3 phân tán tại đóng băng Hoang Nguyên Dương Cự Nhân bộ lạc thị tộc không đáng giá nhắc tới. Thần gã lệ ổng tùy ý mệnh lệnh vừa mới tuyên bố muốn hiệu trung chính mình đám ác ma, nói rằng, đối với các ngươi vừa rồi biểu hiện ta cũng không hài lòng, hiện tại lại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, một cái cơ hội biểu hiện, dọn sạch đóng băng trong cánh đồng hoang vu còn sót lại Dương Cự Nhân bộ lạc. Nếu như ngay cả đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không thể hoàn thành, liền tự giác một chút rời đi đóng băng Hoang Nguyên a. Đạt được thần mệnh lệnh của gã lệ ổng sau, đám ác ma lập tức hành động lên. Tuân mệnh, ý chí của ngài chính là chúng ta tâm hương tới." Dung dương như trung thành tuyệt đối ngôn ngữ tỏ thái độ sau, đám ác ma dựa theo mệnh lệnh của gã lệ ông tứ tán ra, hào hứng vội vàng đi càn quét xương cự nhân bộ lạc. Xem như bản tính khát máu tàn bạo ác ma, có thể đại khai sát giới vốn là bọn chúng yêu thích chuyện, đối với thần gã lệ ông mệnh lệnh này đương nhiên không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn gió, ngược lại mười phần tích cực. Cùng lúc đó, thần ánh mắt gã lệ ông khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bị phong tuyết bao trùm, thường thường không có gì lạ không gian nơi nào đó. Ngươi còn muốn ẩn giấu bao lâu đâu? Hiện thân a." Cự Long mở miệng, không nhanh không chậm nói rằng Hô, một đám như dòng máu giống như đỏ tươi hỏa diễm chống rông giấy lên, sau đó tụ lại thành hình. Tại thần gã lệ ông nhìn chăm chú bên trong, một gã đỉnh đầu mọc ra sóng rác, phía sau mang theo một đôi giường như hỏa diễm cấu trúc mà thành cánh chim ác ma hiện thân xuất hiện. Nửa người trên của nó chân chuỗi lộ ra màu đỏ sẩm da thịt, trên da thịt có thể nhìn thấy rất nhiều khe hở đồng dạng hoa văn. Ngay tại tản ra dung nham giống như bọng mắt ánh lửa, cùng nơi này thế giới băng tuyết không hợp nhau. Ác ma chỉ là vừa mới xuất hiện, nhiệt độ trung quanh liền bắt đầu liên tiếp treo cao. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp va chạm thời gian bốc hơi hơi khói lượn lờ sôi trào, suy suy run động. Đây là người Viêm Ma, thuộc về Tạ Già y Ác Ma Ba lạc Viêm Ma. Viêm Ma cùng chín tầng trong Địa Ngục Thâm Ngục Luyện Ma bộ dáng giống nhau đến mấy phần, bất quá, thân thể hình dáng cùng Thâm Ngục Luyện Ma so sánh càng thô ngắn một chút, nhan trị hơi thấp, hơn nữa tại Ác Ma bên trong địa vị mặc dù không thấp, nhưng là không bằng Thâm Ngục Luyện Ma tại Ma Quỷ bên trong địa vị. Ngươi là vị nào lãnh chúa? Xuất hiện tại đóng băng hoàng nguyên, là ngấp ngẫm cái này thuộc về ta lãnh địa sao? Thần ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, nói rằng, đang cùng Hỗn Độn Chi Hậu khai thông thời điểm, Hỗn Độn Chi Hậu liền rõ ràng nói qua, gã Lệ Ẩm mong muốn đóng băng hoàng nguyên, khẳng định gặp được một chút phiền toái. Bởi vì một cái vừa mới mất đi lãnh chúa vực sâu phương diện, sẽ khiến rất nhiều cường đại ác ma thăm dò. Dễ dàng như vậy phát hiện ta, vĩnh hằng cùng thời gian chi long quả nhiên danh bất hư truyền. Viêm ma nhếch miệng cười một tiếng, trong giọng nói không có ác ý. Vốn là có, nhưng là khi nhìn đến thần gã lệ ông biểu hiện sau, tên này viêm ma cảm thấy vẫn là hữu hảo ở trung tương đối phù hợp. Tại bất luận cái gì địa phương, sinh vật thực lực phân bố đều là như kim tự tháp giống như hình thức, càng mạnh cấp độ sinh vật càng ít. Vực sâu không đáy cũng không ngoại lệ. Tại vực sâu Tuyệt đại bộ phận ác ma lĩnh chủ là thứ nhược đẳng thần lực, loại trung đẳng thần lực tại ác ma lĩnh chủ bên trong cũng là người nổi bật, thứ cường đại thần lực chính là nhất thanh danh hiển hách những cái kia ác ma lĩnh chủ. Tên này Viêm Ma lĩnh chủ là loại trung đẳng thần lực, tại một đám ác ma lĩnh chủ bên trong không tính tầng dưới chót, nhưng là cũng không tính cường giả chân chính. Ta tên là Cát Đùm, vượt sâu không đáy đệ nhị 11 tầng Hỏa Táng Viêm Ma lĩnh chủ. Nghe nói ngươi muốn vào ở đóng Băng Hoang Nguyên, trở thành Đống Băng Hoang Nguyên chi chủ, hơn nữa Đống Băng Hoang Nguyên cùng ta lãnh địa cấp độ tiếp cận, bởi vậy cố ý đến đây kiến thức một chút trong truyền thuyết vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Ta cùng cô trẻ cho tới nay đều không hợp nhau nghe được cột trep bị ngươi giết chết tin tức, để cho ta rất vui vẻ. Viêm ma cùng xương cự nhân có thể hòa bình ở chung mới là không tầm thường chuyện. bất quá, mặc dù thực lực mạnh mẽ hơn cột trep, nhưng là cột trep có cự nhân thần hệ bối cảnh, cho nên viêm ma lãnh chúa có chỗ kiên kỵ. tại chủ vật chất thế giới có câu nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. ta cảm thấy, chúng ta ngày sau có thể nhiều qua lại giao lưu, cũng có thể trở thành đồng minh. chỉ là không biết rõ, một vị long thần có nguyện ý hay không cùng ác ma trở thành bằng hữu. bỏ đi viêm ma lãnh chúa bên ngoài, nữ khí của nó cũng là có chút hiền lành. nghe xong viêm ma lãnh chúa giải thích về sau. Thần gã lệ ông bình tĩnh mở miệng nói, "Ta cũng không ngại cùng ác ma trở thành đồng minh, bất quá tại trình tự trở thành đồng minh trước đó, ta muốn, chúng ta có thể theo tiến hành đơn giản một chút tài nguyên giao dịch bắt đầu." Đã vào ở vực sâu, lại một mặt căm thù ác ma, chỉ là tìm cho mình không thoải mái. Hơn nữa long đối ác ma cũng không có trời sinh cự thị. Đơn giản chính là sinh vật ta ác đi, ngũ sắc long bên trong một chút ác long bản tính cùng ác ma tám lạng nửa cân, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ có điều, đồng minh không phải tùy tiện nói một chút, muốn trở thành đồng minh, có thể lướt thuốc song phương minh ước gắt không thể thiếu. Ta chờ mong cùng một vị long thần trong tương lai trở thành chân chính đồng minh." Viêm Ma lanh chúa cười ha ha một tiếng, toàn thân hỏa diễm cuộn, cuộn, nói rằng: "Vực sâu không đáy trước đó cũng không có long thần tồn tại, thần gã Lệ ổng vẫn là vị thứ nhất và ở vực sâu không đáy long thần. Tại Thiên Đường Sơn có thần quốc đồng thời chiếm cứ một cái vực sâu phương diện. Loại chuyện này tại thần linh bên trong cũng rất hiếm lạ. Bởi vì tại Cực Bắc Băng Nguyên trưởng thành qua, đối với đóng băng hoang nguyên hoàn cảnh, thần gã Lệ ổng cũng không kháng cự, ngược lại cảm nhận được quen thuộc. Bất quá, thần gã Lệ ổng bằng lòng đi vào vực sâu không đáy, không phải thật sự coi trọng đóng băng hoang nguyên." Chờ săn giết cự nhân thần linh kế hoạch kết thúc về sau, bất luận thành công hay không, thần gã lệ ông bản thể đều sẽ trở về thần quốc, chỉ ở đóng băng trong Hoang Nguyên lưu lại hóa thân quản lý. Cùng cắt đùn trao đổi sau một khoảng thời gian, vị này ác ma lĩnh chủ rời đi đóng băng Hoang Nguyên. Sau một khoảng thời gian, đã tiến vào sông băng thành lũy thần ánh mắt gã lệ ông gã nhúc đích, tại thần quốc bên trong lưu lại hóa thân theo Ổ Lũ ở Thánh Giả trong miệng biết được Sở Lệm quyết tâm tiến về đóng băng Hoang Nguyên tin tức. Thần gã lệ ông rất hiếu kỳ Ổ Lũ ở thế nào nhường do dự do dự thật lâu xương cự nhân chi thần quyết định, thế là hỏi thăm Ổ Lũ ở. Khi biết Sở Lệm là vì bác Ổ Lũ ở cười một tiếng, mới cuối cùng bằng lòng bước lên phong hiểm cướp đoạt đóng băng hoang nguyên thời điểm, thần gã lệ ổng không khỏi vì đó cảm thấy bi ai. Bị ố lùa loại này xấu nữ thần mê hoặc tâm trí, xương cự nhân chi thần bất tử hay chết. Tại trống trải sông băng thành lũy bên trong, thần gã lệ ổng dường như thấp giọng lẩm bẩm, tam trọng lĩnh vực chi chủ, lần này liền dựa vào ngươi. Một đạo tràn ngập từ tính tiếng nói trống rông vang lên, truyền vào thần gã lệ ổng trong tai, ôn hòa nói, "Xương cự nhân chi thần Solem, một cái không tệ con ngồi, ta sẽ để cho thần vĩnh viễn lưu tại vực sâu. Bất quá, không nên quên ước định của chúng ta, không phải ta sẽ rất tức giận đâu." Bây giờ Long thần hệ chư thần động tĩnh cũng tại cự nhân chư thần nghiêm mật nhìn soi mói. Bởi vậy, cái khác Long thần không cách nào hiệp trợ thần gã lệ ổng đi săn xương cự nhân chi thần, bởi vì tại cự nhân chư thần đề phòng cảnh rất hạ, cái khác Long thần tiến vào vực sâu rất khó hoàn toàn che lấp tung tích. Một khi phát hiện dị thường, xương cự nhân chi thần là tuyệt đối không thể lựa chọn đi vào đóng băng hoang nguyên. Nhưng là không có cái khác Long thần hiệp trợ, chỉ dựa vào thần gã lệ ổng tự thân lực lượng, hiển nhiên là không cách nào lưu lại hoặc là giết chết xương cự nhân chi thần. Đối phương cũng không phải là kẻ yếu, cũng không đủ số lượng trung đẳng thần lực, hoặc là một vị cường đại thần lực tại số lẻ muốn chạy trốn tình huống hạn không có khả năng ngăn cản thần, cho nên bất hủ long hậu cùng một vị ác ma lĩnh chủ làm giao dịch. tại vực sâu tất cả ác ma lĩnh chủ bên trong, âm thanh cùng tên nhất lập loè không hề nghi ngờ là ba vị ác ma vương tử. lại sau đó, chính là một chút như ma quỷ đại công tức giống như bị mang theo ác ma đại công tức hoặc là đại quân danh hào lãnh chúa, ác ma đại công tức yếu tại vương tử, nhưng là yếu không nhiều, giống nhau có tham dự vực sâu sương vương chi chiến tư cách. thân gã lệ ổng trong miệng tam trọng lĩnh vực chi chủ chính là ác ma đại công tức bên trong một vị, hơn nữa còn là bị cho rằng gần như chỉ ở ác ma vương tử phía dưới một vị cường đại nhất công, kỳ danh là cách lạm tư đặc đáng ác ma tôn xưng vị lãnh chúa này là đen tối chủ quân. tuyệt đại đa số ác ma lĩnh chủ chỉ trưởng khống một cái vực sâu phương diện, nhưng là tại đen tối chủ quân dưới trướng, có 3 cái vực sâu phương diện lãnh địa. 45, 46, 47, ba cái này liền nhau vực sâu phương diện đều là đen tối chủ quân lãnh địa, cho nên nó còn có tam trọng lĩnh vực chi chủ danh hảo. thú vị là đen tối chủ quân tam trọng lĩnh vực còn có nhỏ địa ngục biệt danh, bởi vì vị này ác ma lĩnh chủ đầu não như giống như ma quỷ giả hoạt, không biết bao nhiêu ác ma lĩnh chủ tại trí tuệ bên trên nếm qua đen tối chủ quân thua thiệt. Đen tối chủ quân cùng bất hủ Long hậu giao tình là bởi vì cả hai đều yêu quý âm lưu chủ hạch, lưu tâm lưu, mã tâm mã. Tại mấy lần tại chủ vật chất thế giới quỷ kế giao thủ sau trở thành âm thầm đồng minh. Ngoại trừ bản thân có thực lực cường đại cùng đầu não bên ngoài, bối cảnh của nó cũng không thể khinh thường. Đen tối chủ quân mẹ đẻ là được xưng là Ác Ma chi mẫu thương dạ. Tại vực sâu không đáy bên trong, thương dạ là một gã địa vị siêu nhiên cổ lao Ô dịch ác Ma lĩnh chủ. Bởi vì trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, vị này Ác Ma chi mẫu chăm chỉ không ngừng cùng huyết mạch sinh vật hùng mạnh kết hợp, sinh hạ không biết nhiều ít kỳ dị Ác Ma. Trong đó không thiếu Ác Ma linh chủ tồn tại. Đen tối chủ quân chính là thương dạ dòm dòi bên trong ưu tú nhất một vị. Tiên tâm, Long thần hệ không thèm để ý cuối cùng là vị kia ác ma trở thành quân vương. Nếu là ác ma quân vương sinh ra không thể tránh né, không bằng là cùng ta Long thần hệ giao hảo đối tượng. Cùng đen tối chủ quân giao dịch, là Long thần hệ sẽ ở vượt sâu sương vương chi chiến bên trong đối với nó tiến hành nhất định duy trì, thay thế ác ma vương tử trở thành ác ma quân vương, là đen tối chủ quân khát vọng nhất thực hiện lý tưởng. Chờ ta trở thành ác ma quân vương, Long thần hệ chư thần nếu như bằng lòng đi theo ta, tại đa nguyên vũ trụ trở thành duy nhất vượt sâu thời gian, ta sẽ ở trong thâm liên cho các ngươi chỉ ở ta phía dưới địa vị siêu phẩm. Đen tối chủ quân nghiêm túc nói, "Thần gã lệ ông từ chối cho ý kiến, nói, đây là chờ ngươi chân chính sau khi trở thành ác ma quân vương rồi nói sau." Đối với cái này, đen tối chủ quân thấp giọng cười cười, thanh âm bình đạm nhưng là mang theo đối với mình vô hạn lòng tin, nói, "Ngươi dường như không tin ta có thể trở thành quân vương, vậy liền để chúng ta dựa mắt mà đợi a." Sau đó đại điện bên trong bình tĩnh lại. Đen tối chủ quân giấu ở liền thần gã lệ ống đều không thể phát giác được địa phương, trầm mặc yên tĩnh trở lại. Chương 447, Long thần cùng cự nhân thần trận chiến đầu tiên, cầu người phiếu. Solem, hiện tại tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ quân vào cuộc thần gạ lệ ổng thấp giọng nỉ non. Sau một khoảng thời gian, xương cự nhân chi thần người mặc thần khí trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, võ trang đầy đủ, tại ố lù ở ánh mắt ôn nhu nhìn soi moi, hùng tâm tráng chi rời đi thần quốc. Bởi vì là chính mình tự tác chủ trương hành động, thần cũng không có cáo chi phong bạo chi chủ, chỉ là lôi lệ phong hành dáng lâm tới đóng băng hoa nguyên, dự định cùng thần gạ lệ ổng tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần có thể thành công cầm xuống đóng băng hoa nguyên, coi như sau đó sẽ chọc cho đến phong bạo chi chủ không vui, cũng sẽ không có quá mức trách móc nặng nề. Trước mắt long thần hệ chư thần không có gì động, bình yên chờ tại chính mình thần quốc bên trong không có ra ngoài đối thủ chỉ là thần gã lệ ông lời nói, tại trung đẳng thần lực bên trong thực lực cũng coi như đứng hàng đầu xương cự nhân chi thần có tự tin cấp tốc đánh bại thần gã lệ ông, nhất là biết được đối phương thụ ám thương điều kiện tiên quyết. Oanh! Một cái băng tinh cấu trúc hình thành sao băng từ trên trời giáng xuống, tại thiên băng địa liệt thanh thế bên trong rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất đập tầng tầng lớp trung quanh sông băng liên tiếp đổ sụp, tuyết lở vô số. Tám rửa lấy lạnh tấu xương hàn phong cùng bão tuyết, xương cự nhân chi thần tại sông băng thành lũy bên trong cảm ứng được long thần khí tức, lập tức khống chế lấy phong tuyết chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, chiếm cứ tại sông băng bên trong pháo đại thần gã lệ ông mở ra chính mình một đôi bạch kim long đồng rốt cuộc đã đến, có thể phát huy ra toàn lực trung đẳng thần lực không thể khinh thường. Cơ hồ ngay tại thần gã lệ ổng phát hiện xương cự nhân chi thần đến trong nháy mắt, một cỗ mênh mông mênh mông siêu phàm thần lực liền giáng lâm tới sông băng thành lũy phụ cận, tại huy hoàng thần uy bao phủ bên trong, xương cự nhân chi thần đã tại trong chớp mắt đã tới nơi này. Nhiệt độ vốn là cực thấp đóng băng hoa nguyên, quanh mình nhiệt độ không khí lại lần nữa giảm xuống. Vây quanh như là sơn nhạc cự phong giống như, định thiên lập địa xương cự nhân chi thần thân thể, trong không khí tựa hồ cũng có băng tinh tại kéo dài hiện hiện, muốn đem nơi này hóa thành một tòa băng tinh cung điện. Giáng lâm tới sông băng thành lũy về sau, sắc mặt số lẻm hơi sưng sờ, khi nhìn rõ lúc này sông băng thành lũy tình huống chung quanh sau, một trương thu kịch cự nhân khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, chung quanh phong tuyết tựa hồ cũng bởi vì vị này sương cự nhân chi thần tâm tình mà càng thêm cuồng bạo cùng băng hẳn. Sương cự nhân chi thần không phải lần đầu tiên đến đóng băng hoang nguyên, bởi vì cùng cột trẻ ở giữa tuy là đồng tộc nhưng là lại bởi vì tín ngưỡng mà đối địch quan hệ, số lẻm không ít đến đóng băng hoang nguyên gây sự với cột trẻ, đã sớm gặp qua sông băng thành lũy, cho nên xương cự nhân chi thần đối sông băng thành lũy tình huống chung quanh mười phần hiểu rõ. Tại vị này thần linh trong ngón tượng hẳn là có đại lượng xương cự nhân thị tộc vây quanh sông băng thành lũy ở lại mới đúng, nhưng là hiện tại xem xét, lại ngay cả một cái thân ảnh của xương cự nhân đều không thể nhìn thấy. Ánh mắt nhắm lại, xương cự nhân chi thần nhìn về phía sông băng thành lũy, thân một đôi màu băng lam đôi mắt dường như xem thấu sông băng thành lũy tầng tầng vách tường, trực tiếp cùng nội bộ vĩnh hằng cùng thời gian chi long đối mặt cùng một chỗ, trong đó vạn phất có phong tuyết tràn ngập, tràn đầy im lặng tức giận, không hề nghi ngờ. Vị này trước thần dáng lâm tới đóng băng hoang nguyên long thần, đem nguyên bản ở nơi này xương cự nhân bộ lạc thanh lý hủy diệt. Tín ngưỡng cột treo xương cự nhân ở trong mắt số lẻm trên thực tế cũng không trọng yếu, hơn nữa còn mang theo chán ghét cảm giác, bởi vì số lẻm mới là xương cự nhân chi thần, nhưng là những này vốn nên tín ngưỡng thần con dân lại lựa chọn bái phục tại cột treo dưới trướng, đương nhiên sẽ không bị số lẻm coi trọng. Thật là, bây giờ cột treo đã chết, Thần linh vừa chết, nơi này xương cự nhân tín ngưỡng không có thuộc về chi địa, nguyên bản số lẻm còn ôm lấy đưa chúng nó thu phục ý nghĩ, mở rộng tín ngưỡng của mình, nhưng là hiện tại xem ra đã không có cơ thiết. Dù nói thế nào. Nơi này xương cự nhân cũng là sổ lẹm con dân, bởi vậy, tại ý thức tới con dân của mình đã bị thần gã lệ ông quét sạch về sau, trong mắt thần có lửa giận bốc lên. A, xương cự nhân chi thần sổ lẹm, không biết rõ ngươi tới thăm lãnh địa của ta có gì muốn làm?" Thần gã lệ ông dừng dương thanh âm theo sông băng bên trong pháo đài vang lên, truyền vào xương cự nhân chi thần trong hai. Xương cự nhân chi thần sắc mặt băng hàn cứng nhắc, thanh âm dường như cực hàn chi địa báo tuyết, cuồn cuộn quét sạch, vang vọng đóng băng hoang nguyên, nói rằng, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, gã lệ ông Ozydi ông. Người thân là thần linh, lại hướng tộc ta con dân hạ sát thủ, không cảm thấy có sai lầm phần vì sao? Có thể ở ngắn như vậy thời điểm, đem xương cự nhân thị tộc toàn bộ quét sạch, số Sollem biết, thần gã lệ ổng nhất định là tự mình động thủ, không phải lấy nơi này xương cự nhân thế lực, nhiều ít có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Dối trá, thế nhân đều biết long cùng cự nhân là tử địch, chẳng lẽ thân làm cự nhân thần linh người không biết rõ? Bản thân rất ưa thích tự mình đưa địch nhân lên đường, có thể chết ở thần uy của ta hạ, là vinh hạnh của bọn nó. Thần gã lệ ổng xem thường nói rằng, đồng thời kích thích một chút Sollem. Nếu như đem xương cự nhân chi thần đặt vào thần gã lệ ổng vị trí bên trên, thân giống nhau sẽ ra tay rất chết ảnh hưởng chính mình long tộc. Sương Cự Nhân Chi Thần sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: Lần thứ nhất chú ý tới ngươi thời điểm, ta hẳn là tại ngươi còn chưa trưởng thành trước đó. Ngay tại nọa đại lục cực bắc băng nguyên đưa ngươi giết chết. Nhớ kỹ, ngươi có thể sống đến hiện tại, là bởi vì ta nhân tử. Nghe Sương Cự Nhân Chi Thần lời nói, Thần sắc mặt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong nháy mắt khóa chặt một gã thuộc hạ của mình. Hắc Ám Sương Cự Nhân, bạn thân. Rất sớm trước đó Châu đánh bại vị này Cự Nhân thành chủ, là Sương Cự Nhân Chi Thần tín đồ của Nhật, hơn nữa còn nắm giữ tục truyền nói là Sương Cự Nhân Chi Thần ban cho anh hùng vũ khí, lậm đồng chi nộ. Thần Gã Lệ ổng cẩn thận nhìn thoáng qua xương cự nhân chi thần lúc này cầm trong tay cự phủ. Toàn thân lạnh màu trắng, hàn khí âm u liên tục không ngừng phóng xuất ra, gai nhọn băng tinh mọc thành bụi, to lớn dọa người lưỡi búa hàn quang lập lòe. Còn có lúc này xương cự nhân chi thần áo giáp, chỉ đem đầu của thần trần chuối bên ngoài, còn lại bộ vị kín không kẽ hở, cùng Lẫm Đông Chi nộ rất giống. Hay là, xương cự nhân chi thần thần khí mới thật sự là Lẫm Đông Chi nộ, vũ khí của bạn tần chỉ là đối Lẫm Đông Chi nộ thấp kém bàng chế phẩm. A, thì ra khi đó ngươi liền chú ý tới ta. Có ý tứ, tín đồ của ngươi bị ta nô dịch tù binh linh hồn, nhưng ngươi không nói một lời. Lúc ấy ta liền làm tốt nên đón ngươi vị này thần linh hóa thân chuẩn bị, đáng tiếc, ngươi không có dáng lâm, ta còn vì này thất vọng một đoạn thời gian. Thần gã Lệ Ẩng bình tĩnh nói rằng, một gã vừa mới truyền kỳ cự long, còn không đáng đến ta hóa thân dáng lâm. Xương Cự Nhân Chi thần mặt không thay đổi nói rằng, lúc trước, bản Tần linh hồn bị cầm tù thời gian kêu gọi bị Xương Cự Nhân Chi thần đã nhận ra, chỉ có điều thân làm thần linh, thần không có khả năng hưởng ứng mỗi một vị tín đồ con dân kêu gọi, lúc ấy cảm giác không có dáng lâm thất yếu. Nói thật, nội tâm thần có chút hối hận. Nếu là sớm biết gã Lệ Ẩng có thể trưởng thành đến loại trình độ này, thần coi như bạo lực phá hủy Hoa Đại Lộ cũng muốn thử đem gạ lệ ổng cùng một cái chủ vật chất thế giới cùng nhau mai táng. đây là vận mệnh chỗ kỳ diệu. nếu như ngươi khi đó liền giáng lâm, hơn nữa đem ta thành công giết chết, hôm nay chúng ta cũng sẽ không tạm biệt, không phải sao? Phản phất là nhìn ra xương cự nhân chi thần cứng nhắc dưới gương mặt một chút hối hận, thần gạ lệ ổng nói như thế. cho nên ngươi tới nơi này là vì cùng ta ôn chuyện. nói ra mục đích của ngươi a? thần gạ lệ ổng không vội không trầm nói rằng, đối phương đã vào cuộc mà không biết, nơi này không phải lãnh địa của ngươi, của trệt là cự nhân thần hệ một viên, hơn nữa cùng ta cũng là xương cự nhân. Tại thần sau khi chết, đóng băng hoa nguyên đem thuộc về ta. Thanh âm dừng một chút, xương cự nhân chi thần siết chặt nằm đấm, nửa khí lạnh như băng nói, rời đi lãnh địa của ta. Ta hiện tại không truy cứu ngươi ở chỗ này phạm vào tội nghiệt. Ha ha ha! Một hồi long ngâm cười to tại thành lũy bên trong vang lên, chấn động phụ cận hai tòa băng sơn lay động, tuyết động lăn lộn không ngừng. Cho cười. Từ xưa đến nay người thắng nắm giữ tất cả, kẻ bại ăn bụi. Cột chẹt là bại tướng dưới tay ta, thần lãnh địa tự nhiên do ta tiếp quản. Sulem, ngươi từ lâu tới, liền từ nơi nào trở về đi? Hoặc là ngươi mong muốn ta tự mình đưa ngươi đánh chạy? Sương Cự Nhân Chi Thần trầm mặt xuống, sau đó Ngịa Mai mở miệng nói, thật sự là khẩu khí thật lớn, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi đã đã mất đi chính mình chỗ dựa lớn nhất, ngươi bây giờ chỉ là một gã bình thường, vừa mới tấn thăng trung đẳng thần lực, còn không có tư cách ở trước mặt ta tiêu gạo. Lúc này, Sương Cự Nhân Chi Thần biết thần gã lẹo quyết tâm sẽ không để cho ra đóng băng hoang nguyên, thế là đang nói chuyện đồng thời, vốn là bao trùm thân thể băng tinh áo giáp lại lần nữa hướng lên kéo dài, đem đầu của sổ lẻm cũng bao khỏa ở bên trong, liền một đôi mắt đều bị bao phủ tại dạng tinh thể mặt nạ phía dưới. Tập sát tập sát, băng tinh áo giáp tựa như có mạng sống rung động kéo dài lên tại xương cự nhân chi thần cử tay đầu gối cổ tay các loại vị trí sinh thành giữ tợn sắc bén băng nhận lúc này xương cự nhân chi thần nhìn tựa như là một bộ hung khí quả nhiên là chân chính lâm đông chi nộ nhìn đối phương võ trang đầy đủ bộ dáng thần gạ lệ ổng yên lặng thầm nghĩ lâm đông dơ cao lâm đông chi búa xương cự nhân chi thần trận quát một tiếng ong ong ong vô số kẻ ma pháp phủ văn đống nhiên sáng lên là cuốn tại sông băng thành lũy bốn phương tam hướng tạo thành rất nhiều mặt tầng tầng khảm bộ hình cái vòng pháp trận còn cuốn toàn bộ sông băng thành lũy kế tiếp từng tay như là cự nhạt giống như sắc bén băng thứ đột ngột từ mặt đất bộc lên đống nhiên bạo khởi cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng cao vút tiếng long lâm, toàn bộ sông băng thành lũy giống như là nhận lấy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ xung kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, biến thành bột mịn tràn ngập tại trong gió tuyết. tại vô tận thần tính quang mang bao phủ xuống, từ đó hiện hiện lớn long thần thể dường như vô hạn vĩ ngã, đoạt người tâm phách. Long rực vung lên, một cỗ siêu phàm thần lực bắn ra, đã tăng vọt tới mấy ngàn mét, theo bốn vương tám hướng gấp rút bạo khởi băng tinh gai nhọn, khí thế hung hăng tỉnh thế im bặt mà dừng. đồng thời phản phất đã trải qua vô tận thời gian tuế nguyệt giống như sụp đổ, hóa thành bụi bậm, kéo lên sông băng thành lũy hai tòa băng sơn bị liên lụy có hơn phân nửa phong thể tại vô thanh vô tức trừ khử không thấy thời gian quyền hành tuyên cổ tuyết nguyệt tẩy lễ châu châu đá xe xương cự nhân chi thần cười nhạo một tiếng băng chi quyền hành bất hủ chi băng từng tay băng tinh gai nhọn lại lần nữa theo pháp trận trong sinh trưởng mà ra hơn nữa tại mặt ngoài dắt lên một tầng thần dị quang hoa để lộ ra không thể phá vỡ bất hủ trường tồn vật vị Thân gã lệ ổng quyền hành thần kỹ tuyên cổ tuyết nguyệt tẩy lễ cùng loại với gã lệ ẩu bản tôn cướp đoạt thời gian chi tức lần này. Tại Tuyên cổ Tuyết Nguyệt tẩy lễ hạ, bốn phương tám hướng băng tinh gai nhọn mặc dù giống nhau nhận lấy ảnh hưởng, lại không có giống lúc mới bắt đầu nhất trực tiếp sụp đổ biến thành bụi bặm. Mặt ngoài có khe hở tràn ngập hiện hiện, nhưng là những này bất hộ chi băng cấu tạo băng tinh gai nhọn như cũ cứng chắc. Nếu như là bản thể, hơn nữa tại đồng cấp thứ trung đẳng thần lực dưới tình huống, không có khả năng ngăn không được loại công kích này a. Thần gã lễ ổng thở dài một tiếng. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, thần liền cảm nhận được mình cùng xương cự nhân chi thần trên lệch. Xương cự nhân chi thần, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 14, nắm giữ quyền hành có băng, tuyết, gió, ma pháp, lực lượng, giết lạnh, cự nhân Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long, trung đẳng tân lực, thần cách đẳng cấp 11, nắm giữ quyền hành, có thời gian, vận mệnh, long ma vọng, long. Dạng này so sánh phía dưới, thần gã lệ ổng hoàn toàn chính xác không bằng xương cự nhân chi thần. Thời gian cùng vận mệnh quyền hành mặc dù tương đối thần dị, nhưng là tại phương diện chiến đấu, trên thực tế cũng không phải là dùng tốt quyền hành. Nhìn qua bốn phương tám hướng gấp rút mà đến công kích, thần gã lệ ổng há mồm phun một cái. Một bản cổ phát nặng nề, dường như trải qua vô tận tuế nguyệt trôi qua, thời gian lưu chuyển thư tịch, lơ lửng tại thần gã lệ ổng bên cạnh, sau đó xốc lên phong tràng, lộ ra bên trong lộn xộn, vô tự phổ tuyến giống như không biết điều chữ. Thời gian chi phổ nguyên bản thuộc về tinh linh thần hệ vận mệnh cùng lịch sử chi thần thần khí, tại hoàn toàn thay thế vị này thần linh sau thời gian chi phổ tự nhiên mà vậy trở thành thần gã lệ ổng thần khí. Xương cự nhân chi thần nhìn thoáng qua thời gian chi phổ, phía trên lộn xộn hỗn loạn phổ tuyến đập vào mi mắt, làm chính mình đầu não ứa ám nở, nội tâm thần du lên, làm vững chắc tâm thần, lại chuyên chú vào đối thần gã lệ ổng công kích. Cùng lúc đó, từng đạo phổ tuyến bay ra thư tịch, rơi rạc tại thần gã lê ổng trung canh, cũng đưa tới thời gian trưởng hà kịch liệt chấn động cỡ sóng, dẫn tới một đạo nước sông nén sông. Thời gian quyền hành, tuế nguyên hà dạo. Vô hình vô chất Tuyết Nguyệt Hàng rào vờn quanh mà đến, hơn nữa trải qua thời gian chi phổ tăng phúc cường hóa, hiệu quả so không sử dụng thần khí thời gian càng mạnh mấy lần. Tuyết Nguyệt Hàng rào vốn là thuộc về thần gã lệ ổng thần kỹ, không thể so với gã lệ ổng bản thể sử dụng hiệu quả trên lệnh. Rầm rầm rầm, từng cây đến từ từng cái phương hướng băng tinh gai nhọn cơ hồ trong cùng một lúc chúng đích thần gã lệ ổng, đem thân thể của thần bão phủ, bởi vì quá to lớn, thoạt nhìn như là một quả cao chót vót kỳ dị gai nhọn tiểu hành tinh, lơ lửng tại đóng băng hoang nguyên giữa không trung, mười phần làm người khác chú ý. Bất quá, xương ngự nhân chi thần lại không có lộ ra nét mừng. Thần long mày nhíu lên, phát hiện vĩnh hàng cùng thời gian chi long tại chế vào đợt thứ nhất công kích sau đột nhiên biến mất không thấy vận mệnh quyền hành vận mệnh mê trướng ngay tại xương cự nhân chi thần phía sau ngân sắc cự long vô thanh vô tức hiển hiện phải long chảo nắm chặt một thanh kỳ dị từ vô số nguyên thủy ma pháp phủ văn tạo thành mặt ngoài còn mang theo từng tầng từng tầng vảy rồng mũi nhọn giống như long nhà trường mâu long ma vong quyền hành ma cùng long trường mâu tại vận mệnh mê trướng bao phủ xuống ma cùng long trường mâu như thế im hơi lặng tiếng đâm về xương cự nhân chi thần cái óc đáng tiếc là ngay tại sắp đâm trúng thời điểm xương cự nhân chi thần bỗng nhiên bạo khởi xoay đeo tránh đi ma cùng long trường mâu Đồng thời mang theo lẫm đông chí búa, hung mãnh hoa hướng thần cổ của gã Lệ Ông. Dưới sự bất đắc dĩ, thần gã Lệ Ông long dược rung động, thân thể rút lui, biến mất tại vận mệnh mê trướng bên trong. Gió cùng tuyết bao phủ chi địa, đều không thể gạt được con mắt của ta. Xương cự nhân chi thần nếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng liễu răng. Thần thật sâu thở ra một hơi, siêu phàm thần lực chuyển động theo. Chương 448, đen tối chủ quân, mẫu thân của ta hướng ngươi Vân An, xin ngươi làm khách, cầu một phiếu. Tuyết quyền lực trôi tuyết lớn đầy trời. Phong chi quyền hành, cuồn phong gạo rít dữ dữ. Trong chốc lát, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, vây lớn nhỏ bông tuyết cùng đau đồng dạng sắc bén gió bao cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống hóa thành hung mãnh bao tuyết không có gì ngoài một chút cực độ xa xôi địa khu bên ngoài cơ hồ đem toàn bộ đóng băng hoang nguyên cái này vực sâu phương diện bao phủ bắt được người tắm rửa lấy bao tuyết xương cự nhân chi thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ không có cái gì địa phương thần vung tay lên đầy trời gió cùng tuyết chuyển động theo biến thành từng cây phong xiển xích tuyết chi xiển xích tinh chuẩn quấn quanh hướng thần gã lê ống số lượng dày đặc căn bản tránh cũng không thể tránh ai cùng uy tín lâu năm trung đẳng thần lực so sánh ta còn là kém không ít. Tại phong tuyết song trọng gông xiềng chói buộc bên trong, cơ hồ không thể động đậy thần gã lệ ổng lắc đầu. Đại chiến sắp đến, ta số lẻm trước là cự nhân thần hệ diệt đi một gã cựu địch. Bước lên phong hiểm tiến vào đóng băng hoang nguyên, số lẻm cũng là ôm lấy trước hết giết một gã long thần ý nghĩ. Cái khác long thần đều chờ tại thần quốc bên trong tìm không được cơ hội, dưới loại tình huống này chiếm cứ cột chẹt lãnh địa thần gã lệ ổng, liền trở thành số lẻm mục tiêu. Tổ lưu ở dụ dỗ chỉ là làm số lẻm hạ quyết tâm, cũng không phải là thần muốn tới nơi này toàn bộ nguyên nhân. Đối mặt bị trói buộc thần gã lệ ông, xương cự nhân chi thần dơ cao lắm đông cự phủ bao hiếu một tiếng toàn thân siêu phàm thần lực nhìn lõm đông cự phủ bên trong rót vào, nhường lưỡi búa rét lạnh quang mang ngưng tụ như thần. thân còn không có chân chính động tác, phía dưới mặt đất liền đã nhận lực vô hình ảnh hưởng, tạp sát tạp sát nứt ra ra một đạo mấy ngàn dặm uốn lượn hẻm núi khe hở. cái này dường như có thể một kích đem vực sâu phương diện đều chém ra. thần gã lệ ổng cũng cảm nhận được cái này tràn trề lực lượng. nếu như bị trúng đích, chính mình thần thể đoán chừng muốn bị một phân thành hai, tại chỗ tử vong. nhưng là đối mặt loại trình độ này công kích thần gã lê ông lại không có bối rối. chết đi! ngắm nhìn thần gã lê ông, xương cự nhân chi thần liền phải chém xuống lõm đông cự phủ nhưng là ngay lúc này nàng nhìn thấy tại thần thêm trên mặt long lóng không bình thường bình tĩnh chi sắc còn có ẩn chứa đang ánh mắt bên trong lùa cận xương cự nhân chi thần nội tâm xiết chặt bất an mánh liệt hiện ra đến không thích hợp thân cảm nhận được một loại cất dấu nguy hiểm ngay lúc này suy một thanh cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện từ sau đâm lưng nhập xương cự nhân chi thần lượng lực đâm xuyên qua thần thần thể lây dính thần huyết nguy kiếm theo trước bộ ngực phương lộ ra cái này tựa hồ là một thanh từ đậm đặc chất lỏng tạo thành cự kiếm Mặt ngoài còn có dịch axit tại lọc cục lọc cục bức lên độc tính bạc khí, lưu chuyển không ngừng, ngẫu nhiên có một giọt rơi vào đại địa, lập tức khiến trăm rằm phương viên băng tuyết tan rã, đại địa hòa tan, biến thành dịch axit đậm đặc giống như đường cùng. Dịch axit bạo liệt ma kiếm, đen tối chủ quân, cảm thụ được liên tục không ngừng kịch liệt đau nhức cùng suy yếu, số lệm gian nan mở miệng, nói rằng: Dịch axit bạo liệt ma kiếm chính là đen tối chủ quân thường dùng vũ khí, lấy tự vực sâu đường cùng bên trong chua cùng độc, lại hỗn hợp vực sâu chi lực rèn đúc hình thành, đối thần linh thần thể có rất mạnh ăn mòn ăn mòn chi lực. Thông qua dịch axit bạo liệt ma kiếm, số lệm nhận ra đen tối chủ quân Kế tiếp tại nhẹ ngào cuồng phong gào thét bạo tuyết bên trong xương cự nhân chi thần nổi giận gầm lên một tiếng triệu tập còn lại khí lực chứa đầy siêu phàm thần lực lắm đông cự phủ bạo khởi chuyển động sắc bén chém về phía phía sau hô một đoàn hấp vụ bốc lên lại tiêu tán lộ ra đen tối chủ quân giấu kín thật lâu hình thể cao lớn thẳng tắp dáng người bao trùm đế vương giống như hoa lệ quần áo hơi đen da thịt lóe ra yêu lãng lục quang đôi mắt quá mức anh tuấn khuôn mặt nhương đen tối chủ quân thuật nhìn như là một gã rất có phong cách mỹ lực nhân loại nó đang tay cầm dịch ra bạo liệt ma kiếm từ phía sau lưng quán xuyên xương cự nhân chi thần lượng lực Đối mặt xương cự nhân chi thần phản công, đen tối chủ quân mỉm cười, lộ ra một đôi hấp huyết quỷ giống như răng nanh. Vung ra dịch axit bạo liệt ma kiếm, đen tối chủ quân dáng người tự tin mà yêu nhã, vừa đúng tránh đi lẫm đông cự phụ trạng kích. Oen, lưỡi búa về sau tầng không gian tầng vỡ vụn, chỉ là tiếp nhận dư ba ảnh hưởng, phương xa từng tòa núi cao cùng đại địa bị một phân thành hai. Kéo ra cùng xương cự nhân chi thần khoảng cách sau, đen tối chủ quân vươn tay, cách không nhắm ngay xương cự nhân chi thần, nhẹ nhàng bóp. Bạo. Nó thấp giọng nói rằng, cắm ở xương cự nhân chi thần trên người dịch axit bạo liệt ma kiếm đình chỉ lưu động tập trung, sau đó ầm vang bạo tạc bang tiếng bang trầm nặng bên trong quỷ dị lục sắc hoa văn theo lồng ngực vết thương như là mạng nhện lại dường như mạch máu mạch lạc đồng dạng bò đầy xương cự nhân chi thần thần thể hiện ra yêu dị lục sắc ánh sáng nhạt chua cùng độc tràn ngập tại thần thể bên trong an mòn hụt thực xương cự nhân chi thần thần thể cùng thần lực hư nhược nửa quy trên mặt đất thần khí tức cùng tràn ngập tại đóng băng hoang nguyên báo tuyết như thế bắt đầu cấp tốc suy sụp xuống bang cự long phát lực vỡ nát cuốn quanh chính mình phong tuyết xỉn xích nhìn về phía xương cự nhân chi thần đen tối chủ quân thực lực vốn là mạnh hơn xương cự nhân chi thần hơn nữa rõ ràng có thực lực cường đại vẫn là lựa chọn ổn thỏa nhất tùy thời tập kích bất ngờ bởi vậy một kích liền để xương cự nhân chi thần đã mất đi phản kháng lực lượng đen tối chủ quân ngươi ngươi vậy mà nhúng tay tới long thần hệ cùng cự nhân thần hệ phân tranh bên trong hôm nay ta dù chết nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn có một ngày ngươi sẽ nỗ lực vốn có một cái giá lớn xương cự nhân chi thần thế nào cũng không nghĩ ra tại cái này mưa gió khấy động trong lúc nấu chốt lại có một vị ác ma đại công tức hiệp trợ long thần hệ âm thầm đánh lén mình trên thực tế bất hủ long hậu phát động chính mình quan hệ tìm không ít ác ma linh chủ nhưng là chịu bằng lòng chỉ có đen tối chủ quân một cái Bởi vì vực sâu xương vương chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, vì đạt được Long Thần hệ hứa hẹn trợ lực, đen tối chủ quân bằng lòng gánh chịu đắc tội cự nhân thần hệ phong hiểm. "Tôi đâu, ta nhớ kỹ." Đen tối chủ quân mỉm cười, nói rằng, cùng lúc đó, xương cự nhân chi thần thần thể bị từ trong ra ngoài ăn mòn nghiêm trọng, cơ hội đã không thành hình người. Bị dịch axit bạo liệt ma kiếm trực tiếp chung đích, liền xem như cường đại thần lực cũng muốn không chịu được nổi, càng đừng đề cập một gã trung đẳng thần lực. Đã tựa như một đoàn mô hình hồ thối nát huyết nhục xương cự nhân chi thần gắt gao nhìn chằm chằm thần gã lễ ông, không cam lòng nói, "Ngươi đã sớm biết ta muốn tới nơi này, bởi vậy sớm bố trí mai phục." Vì cái gì? Ngươi vì cái gì biết ta nhất định sẽ tới?" Thần ánh mắt gã lệ ổng đạm mạc, bình tĩnh nói, "Không nói cho ngươi." Mặc dù không có tổng thần gã lệ ổng trong miệng đạt được đáp án, nhưng là xương cự nhân chi thần dường như nghĩ tới điều gì, cho tới nay lạnh lẽo cứng rắn ngựa khí biến có chút cực kỳ bi ai lên, thấp giọng, là, "Là, là, là ổ lũ ở sao?" Trên thực tế, chỉ cần bằng lòng hướng phương diện này muốn, lấy một vị thần trí tuệ, cũng không khó phát hiện ổ lũ ở không thích hợp. Đóng băng Hoang Nguyên hoàn cảnh cùng sổ lệm thần quốc không khác nhau chút nào, thần không rõ vì cái gì ổ lũ ở như thế chấp nhất tại đống băng Hoang Nguyên, hơn nữa, mấu chốt nhất là biết mình hành động lần này chỉ có ô lục ở vì không bị phong bạo chi chủ ngăn cản xương cự nhân chi thần đối cùng thần hệ chư thần đều không có cáo chi thần gã lệ ổng không có trả lời chỉ là nhìn qua cự long có chút ánh mắt thương hại xương cự nhân chi thần đã biết được đáp thần ra sức dây dưa một bộ khuôn mặt theo mô hình hồ máu thịt bên trong tụ lại đi ra ngửa mặt lên trời bảo hiếu ô lục ở ta nhất quý trọng người yêu ta bằng lòng đem chính mình có tất cả cùng ngươi chia sẻ nhưng là ngươi vì sao vì sao phản bội ta bảo hiếu vang lên ban đầu thẳng vào trời cao thê lương chấn thiên nhưng là theo sổ lẻm thần thể ăn mòn tới đằng sâu đã vô cùng cơ hồ khó mà nghe rõ, đây đã là ố lù ở đệ nhị lần phản bội số lem. chính vì vậy, số lem càng thêm khó mà tiếp nhận. thần dễ dàng tha thứ ố lù ở lần đầu tiên phản bội, cho là mình rộng lượng có thể đổi lấy thần chân tâm, không nghĩ tới đối phương sẽ lại lần nữa phản bội chính mình, hơn nữa lần này vẫn là hướng phía tử địch của mình long thần hệ phản bội. bởi vì a, thần bản chất chính là một cái xấu nữ thần. số lem, ngươi đến cùng coi trọng ố lù ở điểm nào nhất đâu? ta khó có thể lý giải được. nhìn qua không có sinh cơ hải cốt, thần gã lê ông lắc đầu, nói rằng lấy ra kim lân thanh kiếm, thần gã lê ông đâm về xương cự nhân chi thần thần cách. Nhưng mà, cái này Mai thần cách chỉ là da bị nẻ ra một chút khe hở, nhưng cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, hơn nữa lóe lên một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Đáng tiếc, người ta đều không am hiểu phong ấn, chỉ có thể giết chết xương cự nhân chi thần. Cùng giết chết so sánh, phong ấn độ khó càng lớn. Thần gã Lệ Ẩm cùng đen tối chủ quân đều không có gì cường đại năng lực phong ấn, cho nên lựa chọn giết chết xương cự nhân chi thần. Bất quá, thần mong muốn toàn trạng thái phục sinh, cũng không phải tùy tiện có thể làm được chuyện. Lại phục sinh lời nói đoán trường thế tất yếu giết ỗ lũ ở a, tổng không đến mức còn có thể tha thứ thần. Thần gã Lệ Ẩm yên lặng trầm ngĩ. Lúc này Đen tối chủ quân mỉm cười, đối thần gã lệ ông nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. kế tiếp, liền nên các ngươi Long thần hệ thực hiện nhiệm vụ. Thần gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta không thèm để ý ai làm ác ma quân vương, tại ngươi cần thời điểm sẽ hiệp trợ ngươi. Chỉ có điều, ngươi đến thực cùng có thể thành công hay không, vẫn là phải xem chính ngươi. Còn lại mấy vị ác ma vương tử đều không phải là đèn đã cạn dầu. Đen tối chủ quân mỉm cười không thay đổi, nói rằng, ta cũng vẫn là câu nói kia, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại đen tối chủ quân trên thân có loại mê chi tự tin, loại này kỳ dị tự tin lại phối hợp đế vương giống như khí chất cùng anh tuấn bên ngoài. Ngưỡng đen tối chủ quân hoàn toàn chính xác có loại khó mà kể ra đặc thù mị lực. Thần gã lệ ông cẩn thận quan sát đen tối chủ quân. Vị này ác ma đại công tức lỗ thay là cùng tinh linh như thế thay nhọn, hơn nữa bộ dáng anh tuấn cũng giống như tinh linh, chỉ có điều hơi đen ra thịt cùng tinh linh lại hoàn toàn khác biệt. Không đúng, cũng có thể là là sa đoạn nổi bật tinh linh. Đen tối chủ quân chẳng lẽ có lấy tinh linh huyết mạch? Thần gã lệ ông suy tư. Nó nhìn cùng tinh linh hoàn toàn chính xác tương đối cùng loại, chỉ là đen tối chủ quân trên thân không có tinh linh hương vị, nếu có tinh linh huyết mạch, thần gã lê ông có thể nghe đi ra. Vậy chúng ta xin từ biệt ta. Hy vọng về sau gặp lại thời điểm, không phải lấy địch nhân thân phận. Thần gã lệ ổng cáo biệt đen tối chủ quân, chuẩn bị trước tiên phản hồi thần quốc. Lúc này, đen tối chủ quân lại gọi ở thần gã lệ ổng, nói: "Các loại, không cần vội vã rời đi." Thần ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, mặt lộ vẻ vẻ đề phòng. Ác ma đại công tức giang tay ra, biểu thị chính mình không có ác ý. Đen tối chủ quân nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nói: "Ta đại mâu thân hướng ngươi Vân An, giống nhau, dựa theo mâu thân ý nghĩ, mời ngươi đi hướng Underjoy dừng nạp ác ma sơn sương bảo làm khách." Underjoy dừng nạp là một cái vực sâu phương diện sương hồ. Nghe vậy, Thần gã lệ ổng hơi sướng sở. Cái gì? thần theo bản năng nói rằng. Đen tối chủ quân lộ ra ấy nấy biểu lộ, sau đó nói, là ta mạng muội thỉnh cho phép ta hướng ngươi trước giới thiệu mẫu thân của ta, cổ xưa nhất ổ dịch tác ma một trong, rất nhiều ác ma linh chủ người sáng tạo, thứ 471 tầng vực sâu lênh chúa, ác ma chi mẫu thương dạng. Thần gã lệ ổng lắc đầu, nói, ta biết mẹ của ngươi là ai, chỉ là, ác ma chi mẫu mời ta đi an đờ roi rừng nạp làm cái gì? Đen tối chủ quân yêu nhá cười một tiếng lộ ra một đôi tiểu sảo răng nanh, nói, mâu thân nóng lòng cùng thần dị sinh vật sinh sôi rồng dõi, rất hiển nhiên, mâu thân coi trọng ngươi, mong muốn cùng huyết mạch của ngươi kết hợp, sinh hạ dòng dõi. Thần sắc mặt gã lệ ông cổ cái nói, ta nhớ được, huynh đệ tỷ muội của ngươi đều là bị ác ma chi mẫu vì ác ma quân vương chi vị sáng tạo ra, ngươi khó tới không sợ lại có mới huynh đệ trở thành ngươi quân vương con đường trở ngại sao? Ác ma chi mẫu giống nhau có dạ tâm, bất quá, thần thực hiện chính mình dạ tâm phương thức rất đặc biệt, không giống cái khác ác ma như thế trực tiếp tranh đoạt vương tử xưng hào, ác ma chi lựa chọn là sinh dục ra vô cùng vô tận cường đại rồng dõi để cho mình huyết mạch trở thành quân vương, mà chính mình đem xem như quân vương chi mẫu, thu hoạch được địa vị siêu phẩm. Lười biếng chủ quân, sát thối nữ sĩ, ảnh ma nữ vương. Ác ma chi mẫu kế hoạch không phải là không có đạo lý, bởi vì đã có một bộ phận ác ma lĩnh chủ là thần dòng dõi đời sau, bao quát trong đó cường đại nhất đen tối chủ quân. Ta sẽ không e ngại tương lai còn chưa chuyện đã xảy ra. Ta có lòng tin một mực bảo trì mẫu thân ưu tú nhất dòng dõi thân phận. Đen tối chủ quân mỉm cười nói, không biết do ác ma chi mẫu dùng thủ đoạn gì, nhưng đen tối chủ quân loại này cường đại ác ma lĩnh chủ đều rất ngưỡng mộ tôn trọng thần. Nhưng là, chính ngươi ý nghĩ đâu? ngươi liền không cảm thấy mâu thuẫn sao? Akma chi mâu nhưng không có cân nhắc người ý nghĩ. Đối với thần gã lệ ông lời nói, đen tối chủ quân không thèm để ý nói, bởi vì mâu thân tin tưởng ta lực lượng, hơn nữa mâu thân vui vẻ là được rồi, mà ngươi có thể để cho mâu thân của ta vui vẻ. thanh em dừng một chút, đen tối chủ quân nói rất chân thành nếu như ngươi bằng lòng đi lời nói, ta có thể hứa ngươi một cái hứa hẹn, tại phạm vi năng lực bên trong, ngày sau lại hiệp trợ ngươi một lần. thần gã lệ ông, cái này Akma ở giữa mẹ con quan hệ thoáng có chút đáng sợ. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, thần gã lệ ổng lắc đầu cự tuyệt, nói, ta không muốn huyết mạch của mình trở thành ác ma, vẫn là thôi đi. Ác ma chi mâu mong muốn, rất hiển nhiên không phải thần gã lệ ổng. Bởi vì thần gã lệ ổng chỉ là thần, cái này thần số lượng không ít, ác ma chi mâu chân chính mong muốn mời làm khách chính là gã lệ ổng bản tôn. Truyền thuyết thương dạ có lực lượng quỷ dị, có thể rút ra phụ thể trong huyết mạch chỗ cường đại, sinh ra có tương ứng huyết mạch ác ma rồng dõi, thần gã lệ ổng cũng không xác định, nếu là bản thể cùng thương dạ kết hợp, có thể hay không đản sinh ra một vị thời gian ác ma. Đương nhiên, bằng lòng là không thể nào bằng lòng đã dạng này, ta liền không bắt buộc. Bị thần gã lễ ổng cự tuyệt sau, đen tối chủ quân thoải mái không tiếp tục truy vấn. Thay ta hướng mẹ của ngươi Vân An. Tại đen tối chủ quân trước khi đi, thần gã lễ ổng lễ phép tính nói. Chương 449, chiến sao. Chiến a. 1. Vô tận hoang nguyên chi thú hương. Đây là một cái tràn đầy dã tính tự nhiên địa phương. Nó là vĩnh hằng chi sâm. Nó là rất nhiều trung thực động vật chủng tộc sau khi qua đời sinh tồn chi địa. Thú hương là một cái vô biên giới tự nhiên tính vị diện, là một cái tử rừng cây bao trùm lấy vô tận tổ địa. Theo mặt đất sinh đầy rêu xanh cây đứt rừng tới rơi đầy tuyết động cây tùng, cho đến liền dương quang cũng không cách nào xuyên thấu đỉnh quan lớn sam, không gì không có. tự thụ, hoa cây, vân sam, cây linh sam, cây phong. ngoại trừ, liền xem như đứng tại vị diện xa xôi cạnh góc bên trên cũng có thể nhìn thấy vô số to lớn loài nấm cùng ma cô rừng rậm, nơi này còn có to lớn hoang mạc, nhưng là bọn chúng cũng không phải là đất cằn sỏi đá, cây xương rồng cảnh, lô hội, cùng cái khác hoang mạc thực vật sinh trưởng tại thú hương khô giáo địa khu. cùng cái khác ngoại tầng vị diện cùng loại, thú hương có khác biệt ba cái phương diện. ở vào đỉnh chót, vĩnh viễn ở vào ánh nắng chiếu dọi phía dưới ánh sáng chi sầm. Ở vào trung bộ được xưng là Bình Minh Chi Sâm hơi ám chi thổ, cùng ở vào tầng dưới chót bị ánh trăng chiếu dọi hình tinh chi địa, đêm tối chi sâm. Vô số kẻ to lớn hóa dã thú, ma pháp sinh vật, hung bảo loại, dị quái các loại sinh vật thân ảnh, tại thú hương đều có thể nhìn thấy. Sinh vật có trí khôn ở chỗ này ngược lại không nhiều. Có thứ thân lực động vật lãnh chúa quản hạt lấy chính mình tại thú hương lãnh địa, chỉ cần không đi quấy nhiều cái khác lãnh chúa địa bàn, liền có thể tại cái này giả tính tự nhiên chi địa tự tại sống rồi. Ánh sáng chi sâm, cái này vĩnh viễn ở vào ánh nắng chiếu rọi xuống phương diện, đồng dạng cũng là phong bạo chi chủ thần quốc vị trí. Đối với Phong Bạo chi chủ lớn tượng, rất nhiều không rõ ràng cho lắm sinh vật nghe được cái danh hiệu này, đoán chừng sẽ nghĩ lầm thần là thống ngự Phong Bạo thần linh. Đương nhiên, Phong Bạo đích thật là Phong Bạo chi chủ có được quyền hành năng lực, nhưng là ngoại trừ, Phong Bạo chi chủ nắm giữ quyền hành còn bao gồm có mặt trời. Bởi vậy, thần lựa chọn đem thần quốc rèn đúc tại ánh sáng chi sâm. Mặt trời, bầu trời, khí tượng, phong bạo, lôi đình, hải dương, cự nhân tại vết trai trước đó, Phong Bạo chi chủ liền có rất nhiều quyền hành. Bây giờ thần nắm giữ quyền hành chỉ nhiều không ít, càng thêm sâu không lường được. Ánh sáng chi xâm bên trong, tắm rửa lấy nồng nặc nhất sáng tỏ dương quang vị trí. Một chỗ thần linh phía dưới sinh vật tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác dị không gian, chính là phong bạo chi chủ thần quốc lĩnh vực. Phong bạo chi chủ thần quốc cảnh tượng hết sức kỳ lạ. Nơi này không có đại địa, lọt vào trong tầm mắt ngoại trừ một chút tín đồ con dân ở lại không thiên ngoài thành, một mảnh hư vô, vô số kẻ lôi đỉnh cùng phong bạo tràn ngập các nơi, xẹt qua chân trời, dường như nguy hiểm nhất đường cùng. Ngoại trừ có thể khống chế phong bạo bay giữa trời, ở trong sấm sét sinh tồn phong bạo cự nhân bên ngoài, phong bạo chi chủ thần quốc bên trong cơ hồ không thấy bất luận cái gì sinh vật thân ảnh. Tại từng đạo trạm Lam Lôi đỉnh của Vũ Sen Lẫn Chi Địa, có một tòa mang theo thu kịch, gia tính, rộng lớn các loại phong cách tòa thành, đang tắm rửa lấy phong bạo cùng Lôi đỉnh nhưng bất động. Phong bạo thành lũy, phong bạo chi chủ bản tôn ở cung điện. Cùng lúc đó, ngay tại xương cự nhân chi thần tử vong trong chốc lát. Phong bạo bên trong pháo đài, đang mở to hai mắt, đồng thời toàn thân trên dưới Lôi đỉnh lưu chuyển, nhưng là mặt không biểu tình, dường như tinh thần không còn thân thể bên trong phong bạo chi chủ khẽ nhú lên, ẩn chứa tại hai mắt bên trong Lôi đỉnh tầng đi, lộ ra thâm thúy trầm tĩnh ánh mắt. Vừa mới lấy lại tinh thần, phong bạo chi chủ lập tức sắc mặt trầm xuống một cái mang theo khe hở thần cách liền lơ lửng tại phong bạo chi chủ trước mặt chính là xương cự nhân chi thần chết đi thời điểm đột không rời đi thần cách nhìn qua cái này mai mang theo sổ lẻm thần lực ba động thần cách phong bạo chi chủ hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại sau đó đem tinh thần ý chí rót vào trong đó sau đó phát sinh ở đống băng hoang nguyên từng màn cảnh tượng đập vào mí mắt sau khi xem xong phong bạo chi chủ nhắm mắt lại lại chầm trầm mở ra đồng thời phong bạo bên trong pháo đài vang lên cự nhân chủ thần thất vọng cùng hơi buồn bực tiếng nói sổ lẻm huynh đệ của ta ngươi là cự nhân thần hệ trung nguyên lao cấp bậc xương cự nhân chi thần hơn nữa tại mong muốn chủ thần quyền hành thời điểm ngươi là trước hết nhất hưởng ứng ta ý chí huynh đệ tỷ muội một trong ta bản đối ngươi ký thác kỳ vọng nhưng là ngươi biểu hiện ra ngu xuẩn lại làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rõ ràng ta đã liên tục đã thông báo trong khoảng thời gian này không nên khinh cử vọng động nhưng ngươi vì một cái xú danh chiêu lấy rét lạnh nữ thần mà rơi vào long thần hệ cái bẫy dẫn đến chính mình tử vong vẫn lạc thần cách lấp loe mấy lần tựa hồ là đang đáp lại phong bạo đứng đầu phong bạo chi chủ đứng người lên nói việc đã đến nước này ngươi lại hướng ta tạ lỗi còn có cái gì dùng ngươi thần cách bị thao tổn dưới loại tình huống này mong muốn ngưng tụ thần tính đúc lại thần thể cần hải lượng tín ngưỡng chi lực cùng thời gian ôn dưỡng nhưng là lần này cùng long thần hệ chiến tranh đã lừa xém lông mày ngươi không cách nào là cự nhân thần hệ cung cấp bất kỳ hiệp trợ nói chuyện đồng thời phong bạo chi chủ túi đầu nhìn về phía thần cách dội ra mình bị lôi đỉnh cuốn quanh lam tử sắc đại thủ thần cách bị thu lấy bay vào phong bạo chi chủ trong tay ngươi tốt nhất là cự nhân thần hệ cầu nguyện a cầu nguyện cự nhân thần hệ có thể thắng được một trận chiến này nếu không trong tương lai rất dài rất dài tuế nguyện bên trong chiến bại cự nhân thần hệ đều đem không có tài nguyên có thể làm người phục sinh phong bạo chi chủ cầm thần cách lặng lặng nói rằng ta sẽ đem thần cách đưa vào ngươi thần quốc, chính ngươi tự giải quyết cho ta. Lúc này, số lẻm thần cách gấp rút lấp lóe chấn động lên. Phong bạo Chi chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nghi ngờ nói: ngươi nói ố lũ ở còn tại ngươi thần quốc bên trong, có ý tứ, thần sẽ không coi là tại ngươi sau khi chết, cử nhân thần hệ sẽ không phát hiện thần phản bội chuyện sao? Lắc đầu, Phong bạo Chi chủ sắc mặt dần dần tàn bạo lên, ngữ khí lạnh lẽo nói: số lẻm, ta trước đó liền cảnh cáo qua ngươi, từng con phản qua ngươi ố lũ ở, dù là chỉ có một lần cũng không thể lại tin tưởng. Nhưng là như ngươi khư khư cố chấp, không nghe khuyên ngăn, đưa đến hôm nay hậu quả xấu. Hiện tại để cho ta tới giết cái này bất trung nữ thần, xem như vì ngươi xả giận a. nói, thần cách lại lần nữa rung động. phong bạo chi chủ thất vọng, cúi đầu nhìn chăm chú thần cách, nói, ngươi là cảm thấy thần có cái gì nỗi khổ tâm, có cán bị long thần hệ nắm, đều tới loại thời điểm này, từ bỏ ngươi cái này thật đáng buồn buồn cười huyễn tượng a. hư, ngươi đã bị thần mê hoặc tâm trí, ta sớm nên trực tiếp giết ổ lục ở. thần cách rung động kịch liệt hơn lên, nhưng là phong bạo chi chủ chỉ là lạnh lùng trở tay đưa nó thu hồi. từ một tia trước bắn ra, phong bạo chi chủ thân ảnh đồng thời theo biến mất tại chỗ. cùng lúc đó, tại hàn phong tràn ngập. Phong tuyết quét sạch số lẻm thần quốc bên trong, một tia chớp sẹn qua chân trời, xuyên qua phong tuyết, thẳng vào sừng sững tại thần quốc đỉnh cao nhất băng tinh thần điện. Thần điện bên trong đang đánh bao số lẻm thần quốc bên trong quý hiếm dễ bảo, còn chưa kịp rời đi Ổ Lục ở động tác dừng lại. Thần gã lệ Ổng từng nhắc nhở qua Ổ Lục ở, chờ số lẻm cách mở thần quốc sau, nhường thần cũng lập tức rời đi. Nhưng là số lẻm xem như một gã cổ lão cự nhân thần linh, thần quốc bên trong có lấy vô số kể đồ tốt, các loại chân tàng thần khí, bảo vật hiếm thấy thần tại các loại nhường Ổ Lục ở khó mà không nhìn. Ô may mắn tâm lý, thần nghĩ đến đem nơi này bảo bối tận khả năng mang đi lại rời đi quay đầu, Ố Lũ Ở thấy được ngay tại tán đi lôi quang, cùng lặng lặng đứng tại chỗ Phong Bạo Cự Nhân thần linh. Sắc mặt có chút cứng ngắc, Ố Lũ Ở miễn cưỡng cười một tiếng, lộ ra điềm đạm đạm đáng yêu, làm người chịu mến vô hại nụ cười, đối Phong Bạo chi chủ Ôn Nu nói, vĩ đại Phong Bạo chi chủ, không biết rõ ngài tới đây." Lời còn chưa nói hết, Phong Bạo chi chủ liền vung tay lên một cái. Đối với Ố Lũ Ở, vị này thần linh một câu đều không muốn nhiều lời. Lôi đỉnh cùng Phong Bạo bạo khởi, tựa như ngàn vạn lôi sả nhảy múa, trong nháy mắt bao phủ Ố Lũ Ở mảnh mai thân thể. Trong lúc đó, Ố Lũ Ở sử dụng chính mình quyền hành, dùng băng tinh bảo vệ chính mình thân thể nhưng lại tựa như bông tuyết gặp hỏa diễm, bị một kích liền tàn ác. chương 449, trăm chiến sao chiến a 2. a tại ngắn mũi giữa tiếng kêu gào thê thảm, thực cốt lôi đỉnh đánh xuyên thân thể của ố lục ở thôn vệ thần thân thể, chỉ là ngắn mũi một nháy mắt về sau, lôi đỉnh liền bị phong bạo chi chủ thu hồi, lộ ra đã hóa thành cho bụi thần thể. nghỉ thân cách bắn ra, bị lại lần nữa bạo khởi lôi đỉnh đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng vẫn là ngoan cường không có bị phá hủy. phong bạo chi chủ hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, đồng thời quyết định chú ý bất luận ố lũ ở phục sinh bao nhiêu lần chính mình cũng sẽ lần lượt đưa nàng diệt sát nhường thần sinh hoạt tại vô hạn trong sự sợ hãi số lẻ thần còn không có cách mở thần quốc chỉ là lòng tham lam quấy phá thu hồi ngươi sau cùng huyễn tưởng a tại trong thần điện có một chỗ tín ngưỡng chi lực hình thành ao nước phong bạo chi chủ đem thần cách đặt ở tín ngưỡng trong ao nói rằng mặc kệ bây giờ thời cơ phải chăng phù hợp cái chết của ngươi đem chính thức thổi lên long cùng cự nhân chi chiến kẻ lệnh về phần cuối cùng đến cùng là long tộc lại thắng vẫn là ta cự nhân tộc thủ thắng ta cũng không cách nào xác định số đềm, ở chỗ này liên lạc là cự nhân thần hệ cầu nguyện a nói xong. Phong bạo chi chủ về tới thú hương, tiến vào phong bạo thành lũy chỗ sâu, bắt đầu khẩn cấp triệu tập cự nhân thần hệ chư thần. Lúc này, thú hương động vật các lãnh chúa lòng có cảm giác, sắc mặt khẩn trương để phòng ngẩng đầu nhìn trời. Từng đạo sao băng giống như lưu quang sệt qua chân trời, lần lượt tiến vào ánh sáng chi sâm. Những này lưu quang đại biểu từng vị thần linh, thần tính quang mang lớn át ánh sáng chi sâm ánh nắng. Hơn nữa bên trong thậm chí còn có mang theo tràn đầy vực sâu khí tức tà ác khác loại tồn tại. Ngoại trừ, còn có mấy vị khí tức không kém động vật lãnh chúa cũng tiến vào phong bạo chi chủ thần quốc, tựa hồ là muốn lội lần này vũng nước đủ. Dù nhị hạ thiên đường, vĩnh hằng thần quốc. Giải quyết xương cự nhân chi thần sau, thần gã lệ ông không có tại vực sâu ở lâu, chỉ là lưu lại một bộ hóa thân tạm thời quản lý đóng băng hoa nguyên, bản thể lập tức quay trở về thiên đường sơn thần quốc. Đồng thời, cáo chi long thần hệ chư thần kế hoạch thành công tin tức tốt. Kim trúc long thần lúc này ngay tại vĩnh hằng thần quốc bên trong, không cầm được long ngâm cười to. Thật không nghĩ tới, cái này mai thời gian trước chôn ở bên cạnh sô lẹm quân cờ, có thể đem thần lâm vào tử vong vẫn là hoàn cảnh. Tên này xương cự nhân chi thần cũng là có ý tứ, vậy mà lại như thế tin và ố lù ở ngôn ngữ, nên nói thần là si tình vẫn là ngu xuẩn đâu. Kim Trúc Long Thần không che giấu chút nào chính mình trong lời nói giọng giễu cận. Cùng thần gã Lệ Ổng trao đổi một hồi về sau, Kim Trúc Long Thần lắc lắc đầu, mặt rồng biến nghiêm túc lên, nói số lẻm vừa chết, Long cùng cự nhân chi chiến đả tên đã trên dây. Thần gã Lệ Ổng lộ ra vẻ tiếc nuối, nói, đáng tiếc không có chân chính giết chết nàng, thần còn có phục sinh cơ hội. Thần linh rất khó khăn chân chính giết chết. Bởi vậy, gã Lệ Ổng càng thêm khao khát có thể chân chính thí thần thời gian phá hủy chi kiếm. Kim Túc Long Thần không có vấn đề nói, không sao, số lệm tối thiểu nhất không cách nào tham dự lần này chiến tranh, rồi có thể khai chiến trước diện trừ một gã địch quân thần linh đã không thể tốt hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phong Bạo chi chủ chẳng mấy chốc sẽ hiệu triệu cự nhân tộc, cùng ta Long tộc chính thức tuyên chiến. Chỉ là không biết rõ, Phong Bạo chi chủ đến cùng tiêu hóa hấp thu ản nạn mấy thành thực lực. Ta đối với cái này cũng là có chút chờ mong. Thần gã Lệ Ẩng Hiếu kỳ nói, "Vạ Hạc mút, ngươi tại Long vẫn chiến tranh thời điểm liền cùng Phong Bạo chi chủ giao thủ qua, thần lúc trước thực lực thế nào?" Kim trúc Long thần giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói, "Lúc ấy ta còn là cường đại thần lực, một cái móng vuốt liền có thể đè xuống Phong Bạo chi chủ đầu truy." Thành âm dừng một chút, Kim Chúc Long thần nói lên hiện tại, nói, "Hiện tại ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ là trung đẳng thần lực." hơn nữa phong bạo chi chủ khẳng định mạnh hơn rất nhiều mặc dù ta không có đánh bại thần nắm chắc nhưng là phong bạo chi chủ cũng đừng nghĩ đến chiến thắng ta thần gã lệ ông gật gật đầu trầm giọng nói chúng ta phần thắng hiển nhiên càng lớn chiến tranh buộc phát về sau chỉ cần làm gì chắc đó không nên bị đối phương tìm được cơ hội tỷ lệ lớn liền có thể lấy được thắng lợi nói nói đông nhiên ở giữa thần ánh mắt gã lệ ông khẽ động nhìn về phía đông nam kim trúc long thần cũng nhìn sang một cái thủng trăm ngàn lỗ nhìn tổn hại nghiêm trọng thần cách xuất hiện tại thần gã lê ông thần quốc bên trong thẳng đến đông nam phương hướng một tòa cực địa sương băng tụ lưu ở thần cách Thuộc về ố lùa ở khi tức bị thần gã lệ ổng cảm giác được. Ngươi đi trước xử lý chính mình sự tình a, ta đi. Nói xong, kim trúc long thần trực tiếp rời đi thần gã lệ ổng thần quốc. Thần gã lệ ổng dáng lâm tới ố lùa ở thánh giả sở đại xuân băng, vừa qua khỏi đến, liền thấy lá trã như khóc, ánh mắt ám đạm ô lùa ở. Thân cách đã tiến vào thân thể của ố lùa ở, sắc mặt thần tái nhợt vô cùng, đồng thời toàn thân trên dưới giường như như đổ sứ, có khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài hiện hiện. Khi nhìn đến thần gã lê ổng thời điểm, ố lùa ở khóc thút thít nói, bản thể của ta chết, bị phong bạo chi chủ giết. Tại vĩnh hằng thần quốc bên trong Âu Lục Ở, xưa nay đều không phải là bản thể, chỉ là một bộ miễn cưỡng có truyền kỳ thực lực thánh giả phân thân, thần linh bản tôn vừa chết, cỗ này thánh giả phân thân thực lực lại lần nữa rơi xuống, liền truyền kỳ cấp độ đều không thể duy tử. Thần Gã lệ ông như mày, nói, ta nhắc nhở qua ngươi lập tức rời đi xổ lẻm thần quốc, nhưng là ngươi vì cái gì không làm theo? Âu Lục Ở khóc sướt mướt, nói, chủ ta, ta chỉ là muốn mang đi xổ lẻm thần quốc bên trong tài bảo, sau đó xem như lễ vật đưa cho ngài, lấy lòng ngài, nhưng là không nghĩ tới phong bạo chi chủ tới nhanh như vậy. Đối với lời của Âu Lục Ở, Thần Gã Lễ ông từ chối cho ý kiến. Không có thật tin. Chủ ta, bản thể của ta đã chết, cố này thánh giả thân thể quá yếu, cũng duy trì không được bao lâu. Xin ngài nghĩ một chút biện pháp, đừng để ta cứ như vậy chết mất, ta đối với ngài trung tâm ngài một mực nhìn ở trong mắt. Đối lưu hiện tại mười phần bối rối. Thần không phải cái gì cường đại thần linh, chết mất về sau, mong muốn dựa vào năng lực của mình phục sinh quả thực là thiên phương dạ đàm, một lúc sau, làm thần danh hạo bị tín đồ con dân hoàn toàn lãng quên, như vậy, thần cũng sẽ chân chính tử vong. Không nên gấp gáp. Hiện tại cùng cự nhân thần hệ chiến tranh lựa xém lông mày, ta không cách nào phân ra tinh lực trợ giúp ngươi phục sinh. Công lao của ngươi ta sẽ không quên. Chờ cùng cự nhân thần hệ chiến tranh kết thúc, tại thời cơ 9-10 thời điểm, ta sẽ thử phục sinh ngươi. Ô Lũ ở có một chút từ đầu đến cuối không có nhận rõ. Giá trị của thần không ở chỗ chính mình, mà ở chỗ số lệm tín nhiệm đối với thần cùng cưng triệu, số lệm vừa chết, Ô Lũ ở đối thần giá trị của gã lệ ổng có thể nói đã cơ hồ không có, thần gã lệ ổng cũng không phải số lệm, cũng không mê luyến vị này xấu nữ thần. Nhất thực là, hiện tại thần bản thể còn chết. Bất quá, có lẽ là không tin ta, có lẽ là muốn thần gã lệ ổng mê luyến chính mình. Ô Lỗ Ở đối thần gã Lệ Ẩng hoàn toàn chính xác một mực biểu hiện rất trung tâm, hơn nữa lần này có thể thành công bố trí mai phục số lệm, Ô Lỗ Ở không thể bỏ qua công lao. Trực tiếp đem Ô Lỗ Ở vứt bỏ lời nói, loại chuyện này nếu là truyền đi, thần gã Lệ Ẩng đem lại khó đạt được bằng lòng đi theo chính mình tổng thần. Bởi vậy, thần gã Lệ Ẩng tính toán đợi có dư lực thời điểm lại phục sinh Ô Lỗ Ở. Bởi vì biết được Ô Lỗ Ở bản tính, thần gã Lệ Ẩng cũng không sợ thần sẽ phản bội chính mình. Tại thần gã Lệ Ẩng xem ra, kỳ thật cũng liền số lệm có thể khoan nhượng Ô Lỗ Ở phản bội, có thể nói là song hướng lao tới. Ô Lỗ Ở thì là có chút không yên lòng, hốc mắt rưng rưng ta thấy mà yêu nói, có thể hay không trước phục sinh ta. Phong bạo chi chủ rất cường đại, vạn nhất, vạn nhất long thần hệ chiến bại. Thần sắc mặt gã lệ ổng chầm xuống, nói, đây là chuyện không thể nào. Đừng nhắc lại, ta trước tiên đem ngươi thánh giả cùng thần cách phong lên, về sau lại phục sinh ngươi. Tại thấp thỏm cùng bất an bên trong, Ô Lũ ở thánh giả bị thần gã lệ ổng dùng siêu phàm thần lực phong ấn lên, thánh giả thân thể không còn ra bị nẻ, nhưng là cũng đình chỉ suy nghĩ, đã mất đi năng lực hành động. Ô Lũ ở tại nhược đẳng thần lực là hạng chót cấp độ, thánh giả vốn là rất yếu, lấy bây giờ tình huống, không làm như vậy lời nói, thuần thánh giả cũng biết rất nhanh tan biến. Có thánh giả thân thể tại, bản thể về sau lại càng dễ phục sinh một chút. Phong ấn Ô Lũ ở thánh giả về sau, thần gã lệ ổng quay trở về thần điện, cảm thụ được chính mình thần cách. Thân thể nội bộ, thần gã lệ ổng tứ phía thần cách cùng lục trực so sánh có chỗ khác biệt, nhiều hơn mới hai mặt hình thức ban đầu. Trọng ma lực cùng chấn thi pháp, tại giao cho Long tộc học tập sau, hoàn toàn chính xác nhường thần gã lệ ổng có hình thành mới quyền hành xu thế, nhưng là cần một đoạn tương đối thời gian dài dưỡng giặc khả năng chân chính thành hình. Thời gian lặng lặng trôi qua. Chủ vật chất thế giới như cũ bình tĩnh, nhưng tựa như là trước khi mưa báo tới đọng dạng, vẫn bình tĩnh, nhưng làn đọng đậm sắc phạt bầu không khí đã tiếp cận ngưng kết làm cho người cảm thấy ngắt thở. Ngay tại dạng này một loại mưa gió nổi lên không khí hạ. Tại xương cự nhân chi thần bị phục kích vẫn là ngắn ngủi 3 ngày sau. Chủ vật chất thế giới, còn có các lớn ngoại tầng vị diện bên trong, tất cả cự nhân mặt đều biến sắc, buông xuống trong tay mình chuyện, ngốc trệ tại nguyên chỗ, nhất là xương cự nhân, phản ứng nhất kịch liệt. Chiến tranh, chiến tranh. Lấy Long tộc chi huyết, Tế điện tộc ta vẫn là thần linh. Dường như tiếp thu được một loại nào đó kịch liệt tin tức, tại ngắn ngủi trầm mặc sau, đến từ chư giới cự nhân báo hiệu tiếng vang triệt vô tận thế giới vị diện. Vĩnh ngẳng cùng thời gian Chi Long chiếm trước tộc ta phẫn nội chủ quân Chi lãnh địa, cũng dẫn dụ giết lạnh nữ thần phản bội, cùng ác ma lĩnh chủ đèn tối chủ quân, phục kích tộc ta xương cự nhân chi thần, đem nó tàn nhẫn sát hại, gây nên vạn lạc. Đường Đường Long thần lại làm việc ti tiện, không từ thủ đoạn diện trừ đối lập. Cự nhân chi thần không muốn khởi xướng chiến tranh, không muốn để cho mình con dân gánh chịu chiến tranh nỗi khổ. Nhưng là, Long thần tàn bạo vô sỉ, thậm chí không muốn cho cự nhân tộc một cái nhỏ bé chỗ dung thân. Ta dũng mãnh thiện chiến, không sợ tử vong cùng đau sót các con dân a, các ngươi làm muốn tại Long vực bóng ma phía dưới nghe tin đã sợ mất mật, vẫn là đi theo bản tộc chi thần nhường Long tộc cảm thụ thống khổ. Ngay tại vừa rồi, Phong Bạo chi chủ giáng lâm thần dụ, hiệu triệu toàn thể cự nhân tộc, hướng Long tộc chính thức tuyên chiến. Chương 450, chúc mừng ngươi cản lại lần này tiến công, như vậy, chuẩn bị đối mặt Long đỉnh chi chủ a. Khoảng cách Long cùng cự nhân chính thức khai chiến, chỉ là trong nháy mắt, thời gian một năm liền đã đi qua. Vô số kẻ chủ vật chất thế giới đều lâm vào chiến hỏa khói lửa bao phủ bên trong, chân Long Long tức cùng cự nhân trả đạp cơ hồ khiến tất cả thế giới vị diện đều rung chuyển bất an, tổn thương từng đống. Nhưng là, tất cả sinh vật có trí khôn đều biết, cái này bất quá chỉ là bắt đầu mở màn mà thôi. Cự nhân chư thần cùng Long tộc chư thần mặc dù bên ngoài tần vị diện từng có mấy lần giao thủ, nhưng đều chẳng qua là tiểu đả tiểu nhão, cũng không có thần linh vẫn lạc hoặc là thụ thương. Chiến tranh vừa mới bắt đầu giai đoạn, song phương thần linh còn tại lẫn nhau thăm dò. Về phần chung với thần linh chủng tộc các con dân đang lấy chính mình nhiệt huyết là chư thần mà chiến. Nguyên một đám chân long lãnh địa xào huyệt bị cự nhân phá hủy, đồng thời cũng có liên tiếp không ngừng cự nhân bộ lạc cùng thành trì bị chân long hóa thành cho bụi. Dựa song phương vốn là cực sâu cửu hận, tại từng đầu chết đi sinh mệnh càng thêm nồng hậu dày đặc, rất sớm đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Trên thực tế, cơ bản không cần chư thần hiệu triệu. Lấy chân long cùng cự nhân ở giữa thâm căn cố đế cửu hận, song phương vốn là cầu còn không được muốn giết chết đối phương, dù là chính mình cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Chư thần chỉ là đốt lên kiếp nổ, long cùng cự nhân chi chiến lợi dụng giã hỏa liệu nguyên cuồng mãnh dáng vẻ dã man bạo phát lên. Chủ vật chất thế giới một trong, bạo rộng đạt đại lục. Tại Mên mông vô bờ rộng lớn trong sân dã, gió lớn lôi cuốn lấy chân long cùng cự nhân gầm thét bảo hiếu âm thanh lướt qua, truyền lại hướng bốn phương tám hướng. Bất luận là sinh vật có trí khôn trùng tộc, vẫn là ma pháp sinh vật, hung bạo dã thú Ở chỗ này đều thất kinh, ngựa không ngừng vó rời xa chiến trường, bị Long cùng cự nhân chiến tranh sợ vỡ mật, nhưng là cũng không thiếu gan to bằng trời bước lên nguy hiểm tính mạng lẫn vào trong đó, ý đồ thừa cơ làm chút chỗ tốt. Nơi này là cự nhân lãnh địa, Tại thâm thúy trong rừng rậm, đứng vững vàng một tòa lấy phong bạo cự nhân là, nhiều loại cự nhân hỗn hợp thành trì. Bây giờ, tòa này phong bạo cự nhân thành trì đang chịu nguồn gốc từ chân Long quân đội công kích. Từng đầu chân Long thân ảnh lướt qua trời cao thướng phía cự nhân lãnh địa lấy long tức hoặc là ma pháp rửa sạch trên mặt đất lệ thuộc vào chân long quyền tộc quân đoàn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên liên tục không ngừng cùng cự nhân nô lệ quân đội triển khai chém giết hỏa diễm cùng khói lửa tràn ngập lôi đình cùng máu tươi nhảy múa theo chiến tranh tiến hành nguyên bản rậm rạp phồn thịnh rừng rậm rất nhanh liền biến cảnh hoang tàn khắp nơi liền từng tòa sơn phong đều bị san thành bình địa đại địa bên trên mặt khe rãnh cùng khe hở trải rộng dường như tao nộ địa chấn đồng dạng sắp phá thành mảnh nhỏ ba xe mã đã tới liền chết cho ta ở chỗ này a suy Quần quận lôi đình dáng lông chiến trường, trong nháy mắt đem chúng quanh quyển tổ quân đội hóa thành cho bụi. Chậm, tòa thành trì này phong bạo cự nhân lãnh tụ cầm trong tay buộc trạng ngàn vạn tiềm điện, giống giận tại lốt bốt cháy bỏng thanh âm bên trong, đem nó ném mạnh hướng một gã thân dài trọn vẹn hơn 50 mét viễn cổ long. Cái này viễn cổ long toàn thân bao trùm lấy tử sắc thủy tinh đám đồng dạng lân giáp, hơn nữa khuôn mặt có vương giả giống như khí chất, chính là thuộc về bảo thạch long đứng đầu tử tinh long. Đối mặt bán thần cự nhân công kích, viễn cổ tử tinh long phun ra long tức, một loại tử thủy tinh giống như thực thể vật chất tử viễn cổ tử tinh long trong miệng thoát ra, cùng kích xạ mà đến tiềm điện buộc đụng vào nhau. Kích liệt bạo tạc hình thành sóng xung kích, hỗn tạp tạp nhạp dòng điện cùng đụng một cái liền nổ tử tinh năng lượng mạnh vỡ, cuốn mãnh dư ba tương lai không kịp trốn tránh cự nhân cùng chân long cùng nhau tung bay ra ngoài. Ngô thuần cự nhân, từ bỏ vô vị giấy rùa a, ta long tộc tất thắng. Chân long bảo hiếu tựa như trong mây đen quần quật lôi mình, viễn cổ tử tinh long từ trên trời giáng xuống, siêu cự hình thân thể mang theo mênh mông lực lượng vô giới về phía phong bạo cự nhân. Phong bạo cự nhân không cam lòng yếu thế, hướng lên trời vung lên cuốn quanh lấy lôi đỉnh trọng quyển, từ dưới lên trên, nên kích viễn cổ tử tinh long. Phong bạo cự nhân lãnh tụ cùng Viễn Cổ Tử Tinh Long, là cái này trong chủ vật chất thế giới cự nhân tộc cùng long tộc chiến lược mạnh nhất. Lúc này, cả hai đối chọi gay gắt, chiến đấu thanh thế chấn thiên động địa, nhưng rất nhiều cự nhân cùng chân long bất đắc dĩ rời xa cả hai trong khi giao chiến, tiếp tục mình cùng địch nhân chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hai cái cùng một trình độ bán thần chiến đấu đã kéo dài 7 ngày 7 đêm, song Vương toàn bộ bị thương, khí tức đã không bằng lúc mới bắt đầu nhất trận đấy. Chỉ có điều, Phong bạo cự nhân lãnh tụ ở địa bàn của mình, chiếm cứ lấy ưu thế địa lý. Nơi này là một chỗ thiên nhiên tụ lôi chi địa, cơ hội vĩnh viễn ở vào mây đen bao phủ xuống. Giữa tầng mây lôi đỉnh dường như không bao giờ ngừng nghỉ lăn lộn nổi lên, phong bảo cự nhân lãnh tụ có thể hấp thu lôi đỉnh chi lực, liên tục không ngừng khôi phục chính mình hao tổn lực lượng. Tại ngàn vạn lôi đỉnh vờn quanh hạ, phong bảo cự nhân lãnh tụ cùng Viễn cổ tử tinh long lại một lần hung mãnh va chạm. Viễn cổ ngực tử tinh long lân giáp bị một quyền đánh nát, phong bảo cự nhân lãnh tụ cánh tay ra chóc thịt bong, nhiều hơn máu me vết cảo. "Vô dụng, ngươi hao tổn bất quá ta. Coi như ngươi chi này chân long quân đội toàn bộ hao tổn ở chỗ này, cũng không không được ta thành trì." Phong bạo cự nhân lãnh tụ nói rằng. Viễn cổ tử tinh long trừng mắt, nhìn về phía chiến trường. Hoàn toàn chính xác. Phe tấn công gánh chịu lấy so phòng thủ phương càng lớn áp lực, lấy song phương lực lượng so sánh mà nói, mong muốn đánh tan tòa này cự nhân thành rất khó. Đây cũng không phải là Long tộc quân đội lần thứ nhất tiến công tòa này cự nhân thành, nhưng lần lượt đều bị cản lại. Đối phương cũng không phải là kẻ yếu, chỉ cần lấy tụ lôi chi địa phong bạo cự nhân, càng là tựa như nguyên một đám không biết mệnh mọi động cơ vĩnh cửu, mười phần khó chơi. Mặt khác, bởi vì thần gã lệ ổng thần lực có hạn, Long Ma Vong không có bao trùm tất cả thế giới, thế giới này liền không tồn tại Long Ma Vong, chân Long không cách nào thông qua Long Ma Vong bổ sung năng lượng. Tại đời thứ nhất ma pháp nữ thần cường đại nhất thời điểm. Ma vong cũng không thể bao trùm toàn bộ chủ vật chất thế giới, đây là chuyện trong dự liệu. Nhưng là tại những tình huống này, Viễn cổ sắc mặt Tử Tinh Long lại hết sức bình tĩnh, ngược lại lộ ra tình thế bắt buộc ánh mắt, ngắm nhìn tại chiến tranh bộ phát trước đó liền cùng chính mình mối hận cũ vô số năm phong bạo cự nhân lãnh tụ, Viễn cổ Tử Tinh Long trầm giọng nói, dựa vào ta lực lượng của mình, không cách nào đánh hạ ngươi thành trì. Nhưng là ai nói qua cho ngươi, ta không có bất kỳ cái gì dựa vào. Lần này ngươi thủ không được cự nhân thành. Nói, Viễn cổ sắc mặt Tử Tinh Long biến trang nghiêm lên, trong miệng dùng Long ngữ thấp giọng niệm tụng lấy cái gì. Phong Bạo Cự Nhân lánh tụ ánh mắt trầm xuống, nội tâm bất an. Một giây sau, Phong Bạo Cự Nhân lánh tụ nhìn thấy Viễn Cổ Tử Tinh Long mắt đồng biến thành bạch kim chi sắc, đồng thời khí chất cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến thân thúy, bình tĩnh, như thần linh giống như uy nghi tràn ngập, làm cho người không nhịn được muốn quỳ bái. Hoàng Bét, không tốt suy nghĩ vừa mới sinh sôi, Viễn Cổ Tử Tinh Long liền vung lên long dục, chạy nhanh đến. Đồng thời, tại Viễn Cổ Tử Tinh Long bên cạnh, từng đạo xẹt qua chân trời lôi đỉnh cùng thiểm điện đột nhiên ngưng trệ dừng lại xung dưới, bao quát tràn ngập khói lửa cùng chiến hỏa, toàn bộ lâm vào ngưng trệ bất động tình huống. Phong bạo cự nhân lãnh tụ thân ở thời gian đỉnh chỉ trong lĩnh vực, muốn rách cả mí mắt. Đầu của nó còn có thể suy nghĩ, nhưng là thân thể khó mà di động. Ra sức điều động lôi đình phong bạo chi lực, nó ý đồ phá vỡ chói buộc. Tại mấy giây về sau, phong bạo cự nhân lãnh tụ thành công, nhưng là, một cái bao trùn lấy tử sắc cứng rắn vảy rồng cự chào đã gần tại chết thước, đập vào mí mắt. Xù. Long trảo đâm vào phong bạo cự nhân lãnh tụ cái cổ, bạo lực hung mãnh xé rách, đem đối phương toàn bộ đầu đều vặn xuống. Chợt, tại viễn cổ trên người tử tinh long đặc thú uy nghi tiêu tán, một đôi đồng lỗ cũng khôi phục nguyên trạng. Vĩ đại Long Đỉnh Chi Chủ, vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long, Viên Cổ Tử Tinh Long Á Bát cảm tạ lực lượng của ngài. Viên Cổ Tử Tinh Long mang theo cự nhân đầu lâu, tại Thiên Cung bên trong Long Ngâm Bảo Hiếu, phong bạo cự nhân thủ lĩnh đã chết, bẩn thỉu đám cự nhân, không muốn chết liền túi lầu xuống, bị dạp xuống đất, hướng ta Long tộc thần phục. Tại Long vẫn chiến tranh trước đó, Long tộc chỉ huy bầu trời cùng đại địa thời điểm liền yêu nhất bắt được cự nhân nô lệ. Hiện tại cũng không ngoại lệ, bởi vì cự nhân sức chịu đựng sung túc, thân cao thể trọng, lực lượng khổng lồ, đối chân Long lanh chúa mà nói là tốt nhất nô lệ. Nghe được Viên Cổ Tử Tinh Long lời nói, cực ít một bộ phận cự nhân vứt bỏ binh khí trong tay. Nhớ lại viễn cổ thời đại bị Long tộc chi phối sợ hãi, túi đầu quỳ xuống, run lẩy bẩy. Hơn 90% cự nhân giận mắng bảo hiếu, không có đầu hàng ý tứ. Long tộc các chiến sĩ, theo ta giết sạch dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cự nhân. Viễn cổ tử tinh long mặc dù đã là mình đầy thương tích, nhưng vẫn là hưng phấn tứ ngược ở chiến trường, trở thành một cái không cách nào ngăn cản chiến tranh binh khí, rất nhanh, liền đem còn sót lại cự nhân chiến lực từng cái phá hủy. Theo thời gian trôi qua, chân long sĩ khí đại chấn tiếng giống ở trên bầu trời quân quần. Mặt khác, từng người từng người cự nhân thì sĩ khí sa sút, sắc mặt dần dần tuyệt vọng lên cũng không lâu lắm nơi này chiến tranh thanh em hướng tới bình tĩnh chân long hoàn toàn công hãm tự nhân thành cùng lúc đó bởi vì chiến tranh mà trở nên bận rộn vô số vị diện chi môn chi chít khắp nơi giống như phân bố tại bốn phương tám hướng long đình vị diện có vô số kể truyền kỳ cự long thậm chí là thứ thần lực cự long không dán đoạn ra vào đi tới đi lui phần lớn thân thể bị thương nhưng lại chiến ý dâng trào xem như tuyệt đại bộ phận cao cấp long tộc căn cứ tại chiến tranh trong lúc đó long đình chính là chư thần phía dưới chiến tranh đầu mối then chốt cùng trung tâm chỉ huy có địa vị siêu nhiên đương nhiên cũng là vô cùng bận rộn Có rất nhiều chuyển kỳ cự long thậm chí chân không chạm đất, tại khác biệt chủ vật chất thế giới ở giữa điều đi tới đi lui, đá kích địch nhân. Chỉ là, truyền kỳ đám cự long cũng không thèm để ý, ngược lại rất nóng lòng cùng đệ bụng. Bởi vì lần trước chiến tranh thuận lợi cùng thủ thắng, bọn chúng đối long tộc lại thắng tương lai ôm lấy như sắt thép lòng tin cùng ý chí, đồng thời kiên định cho rằng, làm trận chiến tranh này sau khi thắng lợi, đúc lại long tộc vinh quang ý nghĩa sẽ không còn chỉ là môn pháp, mà là đem chân chính thực hiện. Chiến tranh sau khi bắt đầu Trước đó một mực không còn chỗ ngồi lớn rác đấu trường cũng là biến vắng lạnh lên. Long đình nội bộ hiếu chiến truyền kỳ đám cự long rốt cục không cần dựa vào rác đấu đến phát lực. Mục tiêu của bọn nó đã đổi thành cự nhân, có thể không từ thủ đoạn hạ sát thủ. Mặt khác, so với tinh linh, chân long cho tới nay đều là càng muốn cùng cự nhân chiến đấu. Vĩnh Hằng Điện đường bên trong, ngay tại khép hở hai mắt ngân sắc cự long chiếm cứ bất động, chậm chậm mở mắt ra. Tại trên đỉnh đầu gã lệ ổng, ba cặp sừng rồng bên trong trong đó một đôi có chút loé ánh sáng, tản mắt ra kỳ dị, đủ để xuyên qua vị diện hàng rào gợn sóng. Theo Long Đỉnh lớn mạnh, Long Đỉnh chi khế cũng càng thêm cường đại, thậm chí xa không phải đồng dạng thần khí có thể so sánh. Gã Lệ Ổng đang thông qua Long Đỉnh chi khế, chỉ huy nhìn trung nguyên một đám vị diện thế giới tình hình chiến đấu, đồng thời tại tình huống thích hợp thời điểm, Giáng Lâm ý chí của mình cùng lực lượng hiệp trợ Long Đỉnh thành viên tiến hành chiến đấu, tựa như thần linh hóa thân Giáng Lâm. Ngay tại vừa rồi, Gã Lệ Ổng khiến một đầu viễn cổ tử tinh Long lấy được chiến tranh thắng lợi. Vừa rồi trong chủ vật chất thế giới mạnh nhất cự nhân chính là bị giết phong bạo cự nhân lanh tụ, sau trận chiến này, trừ phi cự nhân tộc coi trọng nơi này, theo vị diện khác thế giới đều điều động mới bán thần cự nhân đến cùng viễn, cổ tử tinh long chống lại, nếu không, toàn bộ chủ vật chất thế giới cự nhân thế lực đều đem một chút xíu bị quét sạch, khó mà lại có thành tựu. Về phần gã Lệ Ẩng Bản Tôn, đã rất ít trực tiếp xuất thủ. Không giống minh quang trong lúc chiến tranh, gã Lệ Ẩng liền tựa như một cái chiến tranh cuồng, tràn trọc tại khác biệt vị diện thế giới bên trong, khắp nơi săn giết cường đại tinh linh bán thần, cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào. Lúc trước biểu hiện, một mặt là bởi vì gã Lệ Ẩng mới từ vị diện khác trở về, mặc dù biết tỉ lệ lớn không phải tinh linh đánh lén mình, nhưng vẫn là đem khí vung tới tinh linh trên thân. Một phương diện khác, gã Lệ Ẩng tại từng đạo tôn kính ánh mắt ngưỡng mộ bên trong có chút kìm lòng không được chân long lòng hư vinh đạt được thỏa mãn rất lớn. Cuối cùng, lúc trước hắn cũng muốn nghiệm chứng chính mình bán thần chí lực, cho nên mới biểu hiện 10 phần sinh động. Hiện tại gã lệ ổng không giống như vậy, đã trưởng thành hắn đối ngược sát bán thần cự nhân không có chút hứng thú nào đến. Chỉ có đủ cường đại địch nhân xuất hiện mới có thể khiến gã lệ ổng kích động. Gã lệ ổng chỉ là chờ tại vĩnh hằng trong cung điện, thông qua long đỉnh chi khế phóng thích lực lượng của mình, hiệp trợ long đỉnh cự long tác chiến, đã để rất nhiều cục bộ chiến trường chiếm ưu thế, mặc dù bản tôn không có ra tay, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một loại phương thức chiến đấu. Chỉ có điều, chiến tranh đã bộc phát hơn 1 năm nhưng là từ đầu đến cuối không có vị kia bên trên mặt bàn đối thủ bản thể lộ diện, không thú vị. Ngân sắc cự long lắc lắc đầu, một bộ buồn bực ngắn ngầm bộ dáng. Không chỉ là gã lệ ổng, long tộc chư thần, còn có cự nhân tộc chư thần, trước mắt chủ yếu nhất giao phong phương thức chính là giáng lâm lực lượng của mình cùng ý chí, tiến hành hóa thân chiến đấu, bản thể ở giữa bên ngoài tầm vị diện tranh phong rất rất ít. Nếu không phải gã lệ ổng vừa rồi rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ có cự nhân thần linh hóa thân giáng lâm, cùng gã lệ ổng tiến hành một trận hóa thân ở giữa chiến đấu. Những chuyện tương tự, gã lệ ổng đã gặp phải không ít lần. Tối đầu nhìn một chút tổ rồng dưới đáy, lực năng long thiếu nữ dường như tại một loại nào đó dường như tỉnh không phải tỉnh trạng thái khí tức đã ổn định lại hơn nữa sinh vật đẳng cấp rốt cục đột phá đến 60, chính thức trở thành thứ nhược đẳng thân lực chỉ là vẫn chưa có tỉnh lại chẳng mấy chốc sẽ tỉnh à thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi gã lệ ống thu hồi ánh mắt khép hờ hai mắt lại lần nữa chợp mắt lên đồng thời tiếp tục bí mật quan sát các đại thế giới tình hình chiến đấu lấy hóa thân phương thức chặn cho khác biệt thế giới yên lặng hiệp trợ long đình thành viên chiến đấu sau một thời gian ngắn đung nhiên ở giữa dường như nhìn thấy cái gì tình huống ngân sắc cự long nhướng mày lại chậm rãi giãn ra mà mở Gã lê ống mở to mắt, một đôi bạch kim long đồng bên trong lộ ra kích động thần sắc. Rốt cuộc đã đến một vị đáng giá ta xuất thủ địch nhân rồi. Cự Long chậm rãi đứng dậy, lấy truy làm trung tâm, như mèo giống như tạp sát tạp sát giãn ra một thoáng gân cốt, đồng thời run lên to lớn long dự, vù vù xé gió. Một giây sau, thời gian trường Hà Nội lên cồn sóng, ngân sắc Cự Long thân thể hóa thành như mộng ảo hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Chương 451 Cự Nhân Thần Hệ Ác Lang. Một chủ vật chất thế giới một tròng là sâm tinh cầu. Đây là một cái có đại lượng sinh vật có trí không trùng tộc chủ vật chất thế giới đối với chư thần tín ngưỡng giống nhau mười phần nồng đậm, trong đó Long Cung Cự Nhân là La Sâm Tinh Cầu bên trong chủng tộc mạnh nhất. Tại Long Cung Cự Nhân chiến tranh bộ phát về sau, cái này vốn là lâu dài loạn chiến thế giới biến càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Ngắn ngủi thời gian một năm, La Sâm Tinh Cầu Long Cung Cự Nhân cũng không có phân ra thắng bại, chỉ có điều bởi vì nơi này có vĩnh hằng cùng thời gian chi Long Long Ma Vong, dựa vào Long Ma Vong tăng phúc, còn có không lưu loát nhưng là miễn cưỡng có thể sử dụng trọng ma lực cùng chấn thi pháp. Lúc đầu thế lực ngang nhau tình huống có chỗ cải biến, Long tộc tại một năm này thời gian bên trong dần dần đặt vươn ưu thế cục diện. Theo lần lựa chiến tranh xung đột, cự nhân chủng tộc không gian sinh tồn bị từng cấp từng cấp áp suất. Cuối cùng, tại Long tộc thủ lĩnh điều khiển, cự nhân tộc còn lại binh lực bị tập trung chạy tới một chỗ hoang vu rộng lớn đại thảo nguyên. Tại La Sâm Tinh cầu được xưng là hắc ám đại bình nguyên hoang vu tri địa, tài nguyên vô cùng bí mật, cơ hội là trên viên tinh cầu này nhất cận tối địa khu. Long tộc đại quân vây khốn lấy hắc ám đại bình nguyên, một chút xíu thu nhỏ vòng đây. Mỗi khi cự nhân tộc mong muốn phá vây rời đi thời điểm, liền sẽ nên đón thảm thiết đả kích. Nhìn ra được, Long tộc đại quân thế tất yếu đem những người khổng lồ này vây chết tại hắc ám đại bình nguyên. Loại tình huống này đã duy trì liên tục hơn một tháng. Hắc Ám Đại Bình Nguyên cự nhân quân đội tài Nguyên Dự Trữ đã bắt đầu thiếu nghiêm trọng, bình thường cự nhân binh sĩ bắt đầu bởi vì đói khát mà ma sát không ngừng xung đột, thời gian lại lâu một chút, không cần long tộc động thủ, cự nhân nội bộ quân đội liền sẽ tự sụp đổ, buộc phát nguy cơ. Đây cũng là long tộc mục đích của quân đội. Lấy tận khả năng nhỏ nhất tiêu hao đi giải quyết cự nhân quân đoàn. Nhưng là, ngay tại hôm nay, khiến La Sâm tinh cầu long tộc không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Hắc Ám Đại Bình Nguyên, cự nhân doanh trưởng. Tại một chỗ đất trống vị trí, từng người từng người thuộc về khác biệt chủng tộc cự nhân quay chúng quấn lên, cầm trong tay bó đuốc, khuôn mặt âm trầm lại trang nghiêm. Cự nhân thân thể chỗ làm thành hình cái vòng trong vòng luận quần, là nơi đây cự nhân quân đội chỉ có tài nguyên. Cầm đầu cự nhân chiến sĩ dáng người khôi ngô cao lớn, là một gã có như là nham thạch thô giáp cứng rắn da thịt sơn khâu cự nhân, lúc này đang đem một cái kèn lệnh chậm rãi đặt ở trong miệng, hít một hơi thật sâu về sau dùng sức gợi lên. O o o, luồn ngat xa xăm thanh âm tại Hắc Ám đại bình nguyên trên không quân. Cùng lúc đó, đám cự nhân bắt đầu nói nhỏ, cầu nguyện. Dâu ngủ ồ ngủ chi vực vương, cự nhân thần hệ Tà Áp chi lang. Ngai hẹn bọn tín đồ con dân ở đây kêu gọi, kêu gọi tục danh của ngài, vị đại dâu ngủ ồ ngủ Vĩ đại râu ngủ ố ngủ, xin ngài lắng nghe chúng ta khẩn cầu. Chúng ta nguyện lấy phe mình chết đi, toàn bộ chiến sĩ cùng chết đi đối địch Long tộc làm tế thành phẩm. Thỉnh cầu ngài quân đoàn Giáng Lâm. Giáng Lâm a, Giáng Lâm ở phương thế giới này hiện ra ngài tàn nhẫn cùng khát máu chi vi, tập sát. Đông nhiên ở giữa, cự nhân các chiến sĩ chuẩn bị tế phẩm bao quát phía dưới mấy mét sâu đất đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dấu vết lưu lại phảng phất là bị sinh vật gì gặm ăn qua như thế, còn mơ hồ có thể nhìn thấy cao thấp không đều răng nanh vết tích. Thấy cảnh này, tất cả sắc mặt u ám cự nhân đều là tinh thần run động. Điều này đại biểu lấy. Thần linh đối bọn chúng cầu nguyện trọn ra đáp lại. Ta anh dũng không sợ các chiến sĩ, thần linh đã đáp ứng chúng ta tố cầu. Hiện tại, bỏ đi nội tâm mềm yếu cùng sợ hãi, tại thần nhìn soi mói theo ta cùng nhau chiến đấu à, lấy chân long chi huyết tắm rửa chúng ta cự nhân thân thể. Sơn Câu cự nhân lãnh tụ bảo hiếu một tiếng. Chợt, Long tộc quân đội liền phát hiện cự nhân đại quân dị động, từng người từng người tối thiểu tại cao 6 mét cự nhân chiến sĩ trà đạp lấy đại địa, tại âm ầm mặt đất gào thét rung động âm thanh bên trong, hợp thành khí thế hung hăng thủy triều, hướng phía Long tộc vòng vây đánh tới. Ho ho ho. Từng người từng người nguyên bản đang nghỉ ngơi chập mắt chân long vùng vẩy long rực, long rực cùng khí lưu tiếp xúc âm thanh của thời gian dót thành một mảnh, dường như như phong bạo ô ô rung động, nồng đậm long uy trùng điệp cùng một chỗ, bên ngông như biển, hướng phía cự nhân quân đội phi nhanh lướt qua. Bất quá, cự nhân cùng long tộc lâu dài là địch, đối long uy sức chống cự hoàn toàn không phải những sinh vật khác chủng tộc có thể so sánh được, chỉ là tinh thần hơi hoảng hốt một chút, rất nhanh liền ổn định tâm thần, tiếp tục phi nhanh. Viên tinh cầu này bản thổ bên trên cũng không có bán thần cấp độ sinh vật, truyền kỳ cũng là số lượng không ít. Nơi đây long tộc quân đội có gần trăm tên truyền kỳ cự long, hơn vân nửa là long đỉnh thành viên mà bị vây buồn ngủ cự nhân một phương thì có hơn 60 danh truyền kỳ chiến lực, yếu tại Long tộc. Nhìn qua khí thế hung hăng cự nhân các chiến sĩ, một đầu truyền kỳ Hồng Long mặt lộ vẻ nhanh áp chi sắc. Oeng. Long rực giấy lên hừng hực liệt hỏa, thôi động truyền kỳ thân thể của Hồng Long lướt qua bầu trời. Đồng thời, cự nhân bước vào truyền kỳ Hồng Long phạm vi công kích. Truyền kỳ Hồng Long ngẩng cái cổ, hít một hơi thật sâu, đồng thời mở ra miệng rồng, răng khắp nơi răng nanh cắn lăn lộn mãnh liệt, liệt liệt diễm. Chợt, truyền kỳ Hồng Long hướng phía mặt đất cự nhân quân đội phun ra liệt diễm long tức. Hình quạt long tức nóng bỏng sáng tỏ. Chiếu sáng một phương âm u thiên cùng, nồng đậm tựa như thực thể nham tương, mang theo vô cùng kinh khủng nhiệt độ phô thiên cái địa mà đến. Đồng thời, cái khác bay lượn tại thiên không cự long cũng phun ra long tức. Thiểm điện, băng xương, xương độc, liệt diễm, hơi nước, dịch axit, gió lốc, sóng xung kích, thuộc tính khác nhau long tức từ trên trời giáng xuống, uy thế ngập trời, thậm chí liền ở ngoài ngàn dặm sinh vật có trí khôn quốc độ đều có thể mơ hồ nhìn được bên này bị long tức năng lượng nhuộm thành lộng lây thất thải thiên cung. Đối mặt long tức, đám cự nhân thuần thục làm ra ứng đối. Sơn Nhạc cự nhân nửa ngồi trên mặt đất, hai tay nén mặt đất, đem vô số nham thạch bùn đất hấp thụ mà đến, tú lại tại trên người chính mình, tạo thành lực phòng ngự cường đại nham thạch cao giáp. Phong bạo cự nhân hóa thành lôi đình lưu quang, tốc độ cực nhanh tại bên trong long tức xuyên thẳng qua chẻ nẽ. Hỏa cự nhân cấu trúc ra hỏa diễm hộ thuẫn, chuyên môn chống cự hồng long thổ tức, trừ phi đối phương cấp bậc quá cao, nếu không cơ hội có thể hoàn toàn đem nó miễn dịch. Nhưng là, có thể thành công ngăn cản được long tức cự nhân, chỉ là số ít. Long tộc quân đội nghỉ ngơi dưỡng sức, thân thể cùng trạng thái tinh thần đều tại đỉnh phong, mà cự nhân bị vây nốt hồi lâu thân thể đói khát suy yếu, tinh thần hệ hoại suy sụp, trạng thái vốn cũng không tốt. chân long chi tức nhanh chóng manh hung hãn, chỉ là một đợt xuống tới, liền có khó có thể dùng đếm rõ cự nhân bị hóa thành cho bụi, đông thành băng điêu, độc thành thịt não. đồng thời, thừa dịp long tức vừa mới kết thúc khoảng cách, cự nhân phản kích lại. sinh vật đẳng cấp đạt tới ba mươi tại truyền kỳ bên trong xem như cường giả sơn khâu cự nhân lãnh tụ nổi giận gầm lên một tiếng, đạp thật mạnh, rầm rầm rầm, đất dung núi chuyển, mặt đất khoảng cách chấn động lên, từng đợt sắc bén địa thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào trời cao, lâm về bay lượn tại thiên không cử long, đồng thời. Cao mấy chục mét bùn đất hải khiếu bị nhấc lên, đập tầm ầm hướng mặt đất vây quanh mà đến quyền tộc quân đội. Mấy tên trưởng thành chân long thân thể bị điệu thứ xuyên qua, rơi hướng đại địa. Đại lượng quyền tộc quân đội bị cuộn cuộn bùn đất quét sạch trôn sống, không biết sinh tử. Bất quá, sơn khâu cự nhân thủ lĩnh chỉ là vừa mới phát huy, lập tức liền có ba cái cùng nó không sai biệt lắm ngang cấp truyền kỳ cự long để mắt tới nó. Tại bạo khởi trong long mang uy, ba đầu truyền kỳ cự long lướt về phía mặt đất, trực tiếp công hướng sơn khâu cự nhân lãnh tụ, khiến cho lâm vào khổ chiến. Còn lại truyền kỳ cự nhân cũng là không sai biệt lắm giống nhau cảnh ngộ. Tại bên trong chiến trường hỗn loạn. Có chân long không thể tránh khỏi vẫn là tử vong, nhưng là, mỗi một phút mỗi một giây đều nắm chắc lần nhiều cự nhân ngã xuống đất không dậy nổi, hoặc bị long tức bao phủ, hoặc bị long trảo xuyên qua, hoặc bị ma pháp đánh giết. Nơi này thế cục rất rõ ràng. Chương 451, cự nhân thần hệ ác lang. 2. Mặc dù có chỗ phản kích, nhưng là từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, liền có thể nhìn ra cự nhân quân đội lực có thua. Chỉ là, nhường chân long nhóm hơi nghi hoặc một chút chính là, những người khổng lồ này dường như quyết định liều mạng một lần, rõ ràng không cách nào đột phá vây quanh, rõ ràng tương vong thảm trọng, nhưng vẫn là không muốn lùi bước, liều lấy tính mạng cùng long tộc quân đội chém giết không ngừng. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, chân long chi huyết cùng cự nhân chi huyết ôn tạp cùng một chỗ nhuộm đỏ mặt đất, thậm chí thật sâu xuyên vào dưới mặt đất, những tầng sâu bùn đất đều biến thành tinh hồng chi sắc. Càng ngày càng nhiều hải cốt ngã vào trong vũng máu. Tuyệt đại đa số chân long quyền tộc, cự nhân chiến sĩ, còn có một số nhỏ chân long thi thể. Tới loại tình huống này, chân long nhóm đã giết đỏ cả mắt, đã cự nhân không muốn lại bị vây nốt liều linh pha vây, chân long nhóm cũng không còn ôm lấy bước lui ý nghĩa của bọn nó, mà là bắt đầu chui xuống ma lực của mình cùng thể lực mang đi từng người từng người cự nhân tính mệnh. Sau một thời gian ngắn. Sơn Khâu Cự Nhân lãnh tụ đã vết thương trong chất, gãy mất một cánh tay, toàn thân đấm máu. Nếu không phải nó lực phòng ngự cường đại, đã sớm bị ba đầu truyền kỳ cự Long xe sống. Ngắm nhìn một phía, nhìn qua lần lượt ngã xuống Cự Nhân con dân còn có hung bạo tứ ngược chân Long. Sơn Khâu Cự Nhân thủ lĩnh mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc, một bên ra sức chống Cự tiến công, một bên cầu nguyện. Vĩ đại giấu ngủ ốm ngủ, ngài vì sao còn không giáng lâm? Cự Nhân các chiến sĩ đã nhanh muốn chạy khô máu tươi, nơi đây tế phẩm đang chờ đợi ngài thu lấy. Không có trả lời. Sùi, truyền kỳ kim Long hai cánh lướt qua bầu trời. Một chảo xé mở sơn khâu cự nhân lãnh tụ lồng ngực, máu tươi của cuộn. Đồng thời, một đầu truyền kỳ Hắc Long phun ra dịch axit, bao phủ bao trùm lên sơn khâu cự nhân lãnh tụ lồng ngực vết thương, trong nháy mắt tư tư rung động, toát ra vị chua tràn ngập hơi nước. Tại axit đậm đặc ăn mòn hạ, huyết nhục tan rã, thậm chí có thể nhìn thấy từng chỏng mẻ cốt. Sơn khâu cự nhân lãnh tụ bởi vì thống khổ lộ ra vặn vẹo biểu lộ, nhưng là đã suy yếu trọng thương thân thể, không cách nào lại chẻo chống nó phản kích. Cuối cùng, tương đối ít thấy truyền kỳ Thiết Long vô giết tới, một cái cắn đứt sơn khâu cự nhân lãnh tụ cổ, lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ phun ra trong miệng huyết dịch. Một tiếng ầm vang Sơn khâu cự nhân lãnh tụ hải cốt té ngã trên đất, không có khí tức. Còn lại truyền kỳ cự nhân cũng phần lớn chết tại truyền kỳ chân long nanh vút cùng dưới ma pháp. Còn lại cự nhân chiến sĩ không đủ một ngàn, cục diện có thể nói đã ổn định lại. Lại một lát sau, một tên sau cùng cự nhân chết tại chân long lợi chảo phía dưới, lấy được thắng lợi chân long quân đội chuẩn bị thu thập tàn cuộc, lấy đi ngưỡng mộ trong lòng chiến lợi phẩm, mai táng đồng tộc thi thể các loại. Nhưng là còn không có chính thức bắt đầu thu thập tàn cuộc, đống nhiên ở giữa, hắc ám đại bình nguyên phong vân biến sắc, vốn là ám trầm bầu trời cơ hồ ép tới mặt đất, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên. Vô vô từng đạo kiềm chế trầm thấp phong thanh dường như sải lang gào thét, tràn ngập tại bình nguyên không vực. Quyền tộc quân đội không rõ ràng cho lắm, không có gì phản ứng. Nhưng là, cảm giác nhạy cảm chân long nhóm tại thời khắc này cùng nhau sắc mặt trang nghiêm, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đề phòng, có ác ma khí tức đang hiện lên. Tập sát tập sát. Vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất phá thành mảnh nhỏ, từng đạo màu tím đen vực sâu chi lực lan tràn ra, tạo thành giống như là mạng nhện lại tựa như phân nhánh thiểm điện từng đạo vực sâu kẻ nước. Chất đang tàn nhẫn khát máu tiếng gào thét bên trong, cái thứ nhất bộ dáng xấu xí nhanh áx sinh vật theo vực sâu kẻ nước bên trong chui ra. Cái này sinh vật thân dài tại khoảng 3 mét, thân thể câu lũ, gầy trơ cả xương, tái nhợt trên da thịt không có một quọ lông tóc, dường như một trang dây giống như giăng chặt lấy xương cốt, đồng thời, một đôi lớn có chút khoa trương lợi chảo hết sức dễ thấy, khóe miệng trực tiếp nứt ra tới bên hai, bên trong tràn đầy cao thấp không đều sắc bén răng nanh. Thực thi quỷ, tại chủ vật chất thế giới cũng không tính thường gặp một loại sinh vật tà ác. Theo cái thứ nhất thực thi quỷ theo vực sâu kẽ nước bên trong bước vào chủ vật chất thế giới, kế tiếp, càng nhiều thực thi quỷ tranh nhau chen lấn, tầm tầm lấp lấp, tựa như giếng phun giống như theo vực sâu kẽ nứt bên trong bật ra, dáng lâm tới hắc ám đại bình nguyên. Số lượng khó mà thống kê. Trong đó không thiếu cá biệt cường đại thực thi quỷ, tựa như cao lầu giống như cường tráng, hơn nữa người mặc không thể phá vỡ cốt giáp, giữ tận hung ác. Nhưng là, khiến truyền kỳ chân long đều cảm thấy kiêng kỵ, cũng không phải là những này thực thi quỷ, chỉ là thực thi quỷ mà thôi, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là trong đó biết bay dị chúng rất ít, đối với chân long không tạo được chân chính uy hiếp, bay lượn tại thiên không chân long muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi. Khiến truyền kỳ chân long cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí có chút e ngại, là tại lớn nhất một đạo vực sâu kẻ nứt bên trong truyền lại tới, một đạo tà ác đến đột điểm, sâu không lường được khí tức. Tạp sát. Mặt đất hở ra, vỡ vụn một đạo màu trắng cái bóng từ đó nhảy ra, làm văng khắp nơi bùn đất cùng nham thạch tản ra về sau, lộ ra bên trong sinh vật tân ảnh. đây là một cái hình thể không lớn, nhìn gầy yếu vô cùng thực thi quỷ, người khác lập mà lên, hai mắt chớp động lên mãnh liệt thương lục sắc quan mang, hai chân giống da thu móng, lợi trảo không giống cái khác thực thi quỷ khoa trương như vậy to lớn, cung bần thiệu bề ngoài hình thành so sánh rõ ràng, là một bộ mềm mại từ huyết nhục chế thành hoa lệ bạch bảo, còn trong mặc một bộ khảm nạm rất nhiều lấy nhỏ bẽ xương đầu màu tái nhợt rắp ra. thực thi quỷ chi vương đa thủy sâm, một vị đã từng át ma linh chủ, thực thi quỷ chi vương. nhìn thấy thực thi quỷ chi vương có kiến thức rộng rãi, tri thức phong phú, chân long nhận ra lai lịch của nó, trầm giọng nói rằng: thực thi quỷ chi vương ánh mắt lướt qua trung quanh thi hải, cái mũi run, run run lộ ra tham lam lại dường như đói khát vô cùng ánh mắt, bất quá nó nhịn được chính mình đói khát muốn ăn, đối thực thi quỷ quân đoàn mệnh lệnh bảo hiếu đạo giết sạch nơi này chân long, lại đem cự nhân thi hải cùng chân long thi hải mang về vực sâu, khiến cho dầu ngủ ổ cụ chi vừa vương mệnh lệnh vừa ra, phô thiên cái địa thực thi quỷ táo động bạo khởi nào về phía chân long cùng quyển tộc quân đội, phần lớn thực thi quỷ không cách nào phi hành, như màu trắng bệnh như thủy triệu tuôn hướng quyển tộc quân đội. Còn có một số tương đối cường đại sau lưng thực thi quỷ triển khai hai cánh, thẳng đến bầu trời, bụng đói kêu vang gào hét, lao về phía chân long thân thể. Thực thi quỷ chi vương nhìn về phía một đầu khí tức hùng hậu, cơ bắp cường tráng truyền kỳ hổ long, trong miệng chảy ra sền sệt tanh hôi nước bọt, thấp giọng lẩm bẩm, tồn tại chính là vì ăn, sinh mệnh tại răng mở ra hợp cùng hàm dưới nhúc nhích bên trong bị nghiền ép, xé nát thời gian, ăn người đem cuối cùng cảm nhận được sinh mệnh chân thật nhất khoái hoạt. Mà tại thực đơn bên trong, chân long thân thể một mực đứng hàng đầu, chỉ là vực sâu chân long không nhiều, mỹ thực khó được. Bất quá, hôm nay ta có thể tận tình hưởng thụ một phen mỹ thực tinh yến bị thực thi quỷ chi vương để mắt tới truyền kỳ nội tâm hồng long phát lệnh, đồng thời truyền kỳ hồng long bị mất thực thi quỷ chi vương tầm mắt, tại lấy lại tinh thần thời điểm, truyền kỳ hồng long liền cảm thấy mình long chảo đau xót, cúi đầu xem xét, thân hình nhỏ bé thực thi quỷ chi vương đang ghé vào long chảo phần lưng, một ngụm xé mở vốn nên cứng rắn như sắt vảy rồng, lấy xuất hiện tàn ảnh cực kỳ nhanh chóng độ gặm ăn chân long huyết nụ. truyền kỳ hồng long nhắm ngay thực thi quỷ chi vương liền phải phun ra long tức, nhưng là nó lại kinh hãi phát hiện, thân thể của mình hoàn toàn tê dại xuống tới, tư duy mặc dù có thể vận chuyển bình thường, nhưng lại khó mà núp đích, thẳng tắp rơi hướng đại địa. phu phu một tiếng chuẩn kỳ thân thể của hồng long đập chết một vòng thực thi quỷ, càng nhiều thực thi quỷ dường như ngửi thấy mùi máu tươi cá mập vây quanh, nhưng lại bị thực thi quỷ chi vương trách móc bước lui. chỉ là một giây thời gian, nhân loại bình thường hình thể thực thi quỷ chi vương liền phong quyển tàn vân đồng dạng ăn hết chuẩn kỳ hồng long một cái long chảo, một thân bạch bảo đã bị máu nhu thấm, biến thành huyết bảo. hắc hắc, chân long huyết đục chính làn còn a, liền xương cốt hương vị đều làm ta mê muội. thực thi quỷ chi vương mặt lộ vẻ vẻ say mê, ngay nát chuẩn kỳ hồng long cầm tay, tiếp tục hướng bên trên căn xé. đối với đang bị gặm ăn sinh vật mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là loại trà tấn. đồng thời Truyền kỳ Hồng Long là Long đỉnh thành viên. Thế là, đang bị giam ăn truyền kỳ Hồng Long tại nội tâm hướng Long đỉnh chi chủ cầu cứu cầu nguyện, bởi vì thống khổ cực độ cùng tra tấn, ý chí của nó ngay đầu tiên liền truyền vào trong đầu của gã Lê Ông. "Đã ngon, muốn hay không nếm thử huyết nục của ta?" Thời gian trường Hà Nội lên bọn sóng, ngân sắc cự Long hư ảnh từ đó ngưng thực cụ tượng, ở trên cao nhìn xuống quan sát thực thi quỷ chi vương, đạm mạc nói rằng: "Thâm thúy như tinh không bạch kim Long đồng, hùng trắng vi ngạn thân thể, ngũ miện giống như ba cặp sừng rồng, thần bí vậy đèn chi hoàn ngắn ngồi yên tĩnh sau, nhìn thấy ngân sắc cự Long chân dung chân Long nhỏ hứng phấn kích động, khí thế tăng nhiều. Theo gã lẹ ông tới, chân long nhom đối với thực thi quỷ chi vương uy áp e ngại, trong nháy mắt này quét sạch sành sanh. Ánh mắt gã lẹ ông nhắm lại, long dực kéo dài, long uy lập tức cuộn cuộn mà ra, những nơi đi qua, từng người từng người thực thi quỷ trong nháy mắt ngã xuống đất, đã mất đi tính mệnh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền có vượt qua trăm vạn thực thi quỷ bị mất mạng tại chỗ, biết bay thực thi quỷ cũng như mưa rơi xuống trên mặt đất, màu tái nhật thi thể bảy khắp mặt đất. Lấy gã lẹ ông long uy đối phó loại này số lượng đông đảo nhưng là thực lực bình thường địa nhân, quả thực không nên quá đơn giản. Đồng thời, thời tự bạo phá khóa chặt thực thi quỷ chi vương phát động. Thực thi quỷ chi vương cảm giác nhạy cảm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tại phát giác được thời điểm nguy hiểm lập tức né tránh. Theo truyền kỳ trên thân thể của hồng long rời đi, chỉ có một cánh tay không kịp thoát ly, bị tạc thành thịt nát, gã lệ ông ô dưới lì ông. Hắc hắc, ta nghe nói qua ngươi trong truyền thuyết thời quang long, để cho ta điếm thử thịt của ngươi mùi vị gì, ta lập tức xuất lĩnh quân đoàn rời đi, thế nào? Ngân sắc cự long dơ lên cái cẩm, khi miệng nói, chỉ là một con chó mà thôi, có thể thay chủ tử của ngươi hạ quyết định sao? Thực thi quỷ chi vương đoạt diệt đã từng ác ma linh chủ, từng hiệu chung với kẻ bất tử chi vương đoạt, là đối phương người hầu về phần kẻ bất tử chi vương, là một vị địa vị chỉ ở vương tử phía dưới ác ma đại công tước, truyền thuyết trong đa nguyên vũ trụ cái thứ nhất bất tử sinh vật chính là từ kẻ bất tử chi vương sáng tạo, mặt khác, kẻ bất tử chi vương cùng đen tối chủ quân ở vào đối địch trạng thái, giữa hai bên buộc phát qua không biết bao nhiêu lần chiến tranh, chỉ là cho tới nay đều không có kết quả. Chỉ có điều, bây giờ thực thi quỷ chi vương đã không phải là hoặc người hầu. Xài lang nhân chi vương, tất cả xài lang nhân tín ngưỡng thần linh, tên là dỗ ngủ ổ gụ xài lang nhân chi thần giáng lâm vực sâu, đánh bại thực thi quỷ chi vương, thay thế nó ác ma lĩnh chủ địa vị, cũng ép buộc thực thi quỷ chi vương hiệu trung chính mình. Vực sâu thứ 422 tầng bị rỗng ngủ ổ gụ lấy tên của mình mệnh danh là rỗng ngủ ổ gụ chi vực. Thực thi quỷ chi vương hiện tại thành rỗng ngủ ổ gụ người hầu. Có lẽ là đã đã làm giao dịch, có lẽ là kiên kỵ cự nhân thần hệ. Kẻ bất tử chi vương cũng không có gây sự với rỗng ngủ ổ gụ. Không sai, rỗng ngủ ổ gụ là xài lang nhân chi thần, nhưng là cự nhân thần hệ một viên. So với cái khác thần hệ, cự nhân thần hệ là một cái tương đối lỏng lẻo thần hệ, bởi vì một ít chủng tộc như xài lang nhân, thổ dơ, nhưu đầu người các loại tạo thành sùng bái cự nhân chư thần chủng tộc số ít tục duệ. Đồng thời vì lớn mạnh thần hệ lực lượng, cự nhân thần hệ thừa nhận những này số ít trùng tộc con nhân dân. Kết quả là, xài lang nhân chi thần, đồng thời cũng là ác ma linh chủ dậu ngủ ổ cụ. Tối giờ chi thần nói bù la khắc. còn có bị vô số lưu ngư đầu người thờ phụng cường đại ác ma lánh trốn phét, đều thuộc về cự nhân thần hệ. Có số lượng không ít tà ác cự nhân thờ phụng các nàng. Dậu ngủ ổ cụ là một vị mười phần tham lam xài lang nhân, hoặc là nói xài lang nhân tham lam bản tính vốn là bắt nguồn từ dậu ngủ ổ cụ, cho nên liền xem như cự nhân hướng mình khẩn cầu giao dịch, nhưng là thần vì nhiều nhất tế phẩm, chờ đến cự nhân toàn diện thời điểm mới điều động quân đoàn giáng lâm. Ta muốn xé mở ngươi lân giáp, đem ngươi ăn sống nuốt tươi." Bị gã Lệ ổng chọc lấy vết sẹo thực thi quỷ chi vương sắc mặt tâm trầm quát tầm lên. Một giây sau, nó dường như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, mở ra tràn đầy răng nhe miệng, lấy giản dị tự nhiên nhưng là nhanh chóng mánh vô cùng dáng vẻ nhào cắn về phía gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng mở ra thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhưng lại bỏ trong tầm mắt thực thi quỷ chi vương, quay người một bàn tay chụp về phía phía sau. "Ngươi, ngươi sao có thể nhanh như vậy phát hiện ta?" Thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, tại sao lưng gã Lệ ổng hiện lộ ra thực thi quỷ chi vương miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, trong tầm mắt phản chiếu lấy chạm mặt tới long trảo. Gã Lệ ổng không có trả lời, chỉ là lệnh lùng vô tới. Lấy cả hai hình thể so sánh, liền phảng phất người trưởng thành đập con mô đồng dạng, thực thi quỷ chi vương thân thể bị Long chảo bà phủ nằm ở lòng bàn tay. Gã Lệ ổng dùng sức bóp, sau đó có chỗ kinh ngạc mở ra Long chảo. Vốn nên biến thành thịt nát thực thi quỷ chi vương không tại gã Lệ ổng lợi chảo bên trong. Ngươi chạy trối chết bản sự cũng không tệ. Gã Lệ ổng tán thưởng một tiếng, đồng thời mặc niệm chú ngữ cấu trúc có thể phong tỏa ác ma cường lực pháp thuật, lại lấy chồng không thi pháp trùng điệp tăng phúc tích lũy. 13 vòng pháp thuật, ác ma phong cấm thuật. Quay đầu nhìn lại, Thực thi quỷ chi vương đang vọt hướng vực sâu kẽ nước, hiện nhiên là minh bạch chính mình không cách nào cùng gã lệ ông đối đầu, mong muốn trốn về vực sâu. Nhưng là tại ý chí của gã lệ ông hạ, pháp thuật hiệu quả kéo dài tác dụng tới thực thi quỷ chi vương chọn chúng vực sâu kẽ nước bên trên, đem vực sâu kẽ nước tiêu trừ sạch. Bành! Thực thi quỷ chi vương một đầu đụng xuyên mặt đất, nhưng là phía dưới đã không phải là vực sâu kẽ nước, chỉ là bình thường bùn đất nhem thạch. Không phải muốn ăn ta sao? Vội vã rời đi làm cái gì? Gã lệ ông cười ha ha, trợn sắc mặt biến đến lạnh lùng lên, dùng không thể nghi ngờ ngựa khí đối thực thi quỷ chi vương nói, hiện tại dùng lo lắng cùng e ngại dáng vẻ kêu gọi chủ tử của ngươi nếu như dầu ngủ ổ ngủ không trả lời ngươi liền chuẩn bị biến thành ta đồ cất giữ à cái này đối ngươi mà nói cũng coi như vinh hạnh vinh hạnh cái dám tại cự long uy áp hạ thực thi quỷ chi vương mặt lộ vẻ khuất nhục vẻ mặt nhưng là cũng không muốn cắm tới chủ vật chất thế giới thế là tại nội tâm điên cuồng hướng dầu ngủ ổ ngủ kêu cứu chương 452, cầu đầu nhân chi thần long thần miệt hạ vâng ta đến hiệp trợ ngươi rồi một chủ ta vĩ đại dầu ngủ ổ ngủ ngài người hầu không cách nào cùng lĩnh hàng cùng thời gian chi long chống lại xin ngài dáng lâm tại chủ vật chất thế giới hiện ra ngài vĩ lực thực thi quỷ chi vương tại nội tâm điên cuồng kêu gọi dò ngủ ổ gù cùng lúc đó ngân sắc cự long ánh mắt khẽ nhúc đích rõ ràng cảm nhận được một đạo mạnh mẽ lại rõ ràng ánh mắt đang từ ngoại tầng vị diện đến chủ vật chất thế giới tập trung ở trên người mình nhìn chăm chú đánh giá chính mình Vực sâu thứ 422 tầng dò ngủ ổ gù chi vực thấm dịch rừng rậm tại thấm dịch rừng rậm chỗ sâu nhất vô số vạn vẹo khô héo sắc lá cây che lấp chi địa đứng vững vàng một tòa cao ngất to lớn thần điện giống như tứ chi chạm đất ngửa mặt lên trời thét dài sài lang chính là dò ngủ ổ gù bình thường ở lại cung điện cung điện phía trước là nhất tộc vài trăm mét chi cao tựa như sơn phong điều tố khôi nô cao lớn từ nham thạch điêu khắc sải lang nhân chi thần điều tố đang hướng đường chân trời nơi xa ném lấy khí miệt ở trên cao nhìn xuống ánh mắt tựa hồ là đang quan sát xem kỹ lấy chính mình nắm giữ lãnh địa cùng lãnh địa bên trong tất cả sinh vật cung điện nội bộ dâu ngủ ổ cụ chính đoan ngồi trên bảo tọa khép hờ hai mắt dâu ngủ ổ cụ là một vị có màu đỏ thấm lông tóc sải lang nhân lúc này chỗ biểu hiện ra hình thể cùng bình thường sải lang nhân không khác nhau chút nào nhưng là một thân cơ hồ đem ra lông nước vỡ cường kiện cơ bắp nhường thần lần đầu tiên nhìn qua cũng không phải là bình thường sải lang nhân Ta ác cùng hỗn loạn khí tức lượn lờ tại dấu ngủ ổ ngủ lông tóc ở giữa, chậm rãi lưu truyền. Lúc này, vị này xài lang nhân chi thần đang trầm trở, đang tự hỏi: "Thần không nghĩ tới có thể ở chủ vật chất thế giới vừa vận đụng vào gã Lệ Ổng Giang Lâm, đồng thời, xem như cự nhân thần hệ một viên, dấu ngủ ổ ngủ so thực thi quỷ chi vương càng rõ ràng hơn gã Lệ Ổng chỗ có được siêu phàm chiến lực. Chỉ có điều, thực thi quỷ chi vương dù sao đã từng là một vị ác ma linh chủ, mặc dù tại trước mặt gã Lệ Ổng biểu hiện không chịu đổi, nhưng thực lực đã không tính nhỏ yếu." Hú hô Dầu Ngũ Ổ Cừ cần thực thi Quỷ Chi Vương quản khống chính mình vượt sâu trong lĩnh vực thực thi Quỷ Quân Đoàn. Nếu như thực thi Quỷ Chi Vương chết tại chủ vật chất thế giới, thần làm mất đi đối thực thi Quỷ Quân Đoàn khống chế. Những cái kia bất tử sinh vật không có gì đầu vóc, sẽ không khuất phục tại ý chí của Dầu Ngũ Ổ Cừ. Không có thực thi Quỷ Quân Đoàn, Dầu Ngũ Ổ Cừ đối với mình lĩnh vực lực khống chế cũng sẽ yếu bớt. Cự nhân chư thần cùng Long tộc chư thần ở giữa giao phong còn không có chính thức bắt đầu. Thần linh ở giữa trận chiến đầu tiên, chẳng lẽ muốn từ ta cùng lĩnh hàng cùng thời gian chi long nóng lửa? Mặc dù nghe nói gã Lệ Ổng đã mất đi chỗ rửa lớn nhất, không cách nào lại kêu gọi thứ cường đại thần lực thời Quang Long, nhưng là phát triển đến bây giờ gã Lệ Ổng, bản thân cũng không phải một cái dễ giải quyết đối tượng, dưới loại tình huống này, xài Lang Nhân Chi thần trần chờ cùng suy nghĩ là bình thường chuyện. Chỉ có điều, đang cố gắng tiến hành lý trí suy nghĩ đồng thời, dã ngủ ồ cụ tham lam cùng khát máu bản tính ngay tại ngao ngoe muốn động. Phạm là am hiểu chiến đấu thần linh, đối với mình lực lượng đều có đầy đủ tự tin. Thân là một gã tư cách không tính cặn chung đẳng thần lực, hơn nữa còn có xem như ác ma lĩnh chủ thứ thần lực. Dậu Ngủ Ổ Gủ cảm thấy, tới chủ vật chất thế giới đối phó thụ ám thương gã lệ ổng cũng không thành vấn đề. Nếu có thể tại vừa mới lúc khai chiến liền đem một vị nhận chú mục long thần đánh bại. Dậu Ngủ Ổ Gủ rũa ra đầu lưới đỏ chẹt, liếm liếm chính mình răng nọ. Cùng lúc đó, chủ vật chất thế giới, La Sâm tinh cầu, Hắc Ám Đại Bình Nguyên. Tại Ngân Sắc Cự Long uy áp cùng đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói, Thực thi Quỷ Chi Vương đã hướng Dậu Ngủ Ổ Gủ kêu cứu mười mấy giây, nhưng là, bởi vì Sài Lang Nhân Chi Thần Lâm vào suy nghĩ, Thực thi Quỷ Chi Vương từ đầu đến cuối không chiếm được đến từ Dậu Ngủ Ổ Gủ đáp lại. Nhìn qua Ngân Sắc Cự Long dần dần không nhịn được ánh mắt cùng nguy hiểm biểu lộ. Thực thi Quỷ chi Vương nội tâm thật lạnh. Tốt, râu ngủ ổ cụ đã không đến, ngươi liền thay thế thần chịu chết đi. Lại chờ đợi mấy giây về sau." gã Lệ Ổng bình tĩnh nói. Mở ra miệng rồng, gã Lệ Ổng tinh thần ý chí khóa chặt Thực thi Quỷ chi Vương, đồng thời, tầng tầng lớp lớp ác ma phong cấm thuật ngưng không gian đối Thực thi Quỷ chi Vương mà nói biến giống như trạng thái cố định, rất khó lại tùy ý ghé qua. Giờ phút này, bị gã Lệ Ổng tỏa định Thực thi Quỷ chi Vương nội tâm siết chặt, toàn thân trên dưới da thịt tựa hồ cũng tại nhói nhói, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. "Hoang bét, ta trốn không thoát." Thực thi Quỷ chi Vương không tin râu ngu ổ cụ sẽ buông tha cho chính mình bởi vì dầu ngủ ổ ngủ cẩn chính mình quản hạt thực thi quỷ quân đoàn nhưng là hiện tại nó nội tâm dao động một mình đối mặt gã lệ ổng thực thi quỷ chi vương bắt đầu hết sức tự cứu ô một mực đứng thẳng người lên thực thi quỷ chi vương tứ chi chắn đất cũng dường như giống như giả thu rơi lên cái cổ bắt đầu chu lên trong chốc lát chen chúc tới tựa như màu tái nhật hải dương vô số thực thi quỷ yên tĩnh lại bất quá chỉ là một cái chớp mắt về sau liền điên cuồng hướng phía thực thi quỷ chi vương vị trí chạy đi đồng thời phảng phất có to lớn hấp lực theo thực thi quỷ chi vương trên thân hiện lên nhường bình thường thực thi quỷ tốc độ như điện thực thi quỷ lít nha lít nhí. Tầng tầng lớp lớp, lấy thực thi quỷ chi vương làm trung tâm, biến thành siêu cự hình đáng sợ thực thi quỷ cục thịt. Lợi trảo, vết nước, nhọn đuôi, Khác biệt tứ chi nhét chung một chỗ, khó mà tính toán thực thi quỷ cùng nhau gào lên, phát ra chói hai vô cùng thanh âm. Sau một khắc, thất luyện giống như thời gian nát bấy chi tức theo gạ lệ ổng trong miệng thoát ra, xuyên thủng không gian, rơi thẳng vào thực thi quỷ cục thịt phía trên, trong nháy mắt đem từng tầng từng tầng thực thi quỷ hóa thành một miệng, thẳng đến vị trí hạch tâm thực thi quỷ chi vương. Oen. Đường kính quá ngàn mét thực thi quỷ cục thịt bị xé nứt xuyên thủng, vô hình thời gian nát bấy chi tức xuyên thủng thực thi quỷ cục thịt về sau còn kéo dài xé rách hắc ám đại bình nguyên mặt đất, lưu lại một đạo kéo dài mấy chục cây số khe ranh cái nước. một ngụm long tức dùng hết, ngân sắc cự long hô một mạch, nóng nhìn hướng thực thi quỷ cục thịt. thời gian nát bấy chi tức lướt qua thực thi quỷ chi vương thân thể, đưa nó cơ hồ toàn bộ nát bấy, chỉ để lại nửa viên đầu. chỉ có điều, có vô số đang núp nick tơ máu đang thông qua cái này nửa viên đầu cùng trùng điệp dày đặt thực thi quỷ nối liền cùng một chỗ hấp thu cái khác thực thi quỷ sinh mệnh lực. tại gã lê ông nhìn soi moi, từng cái giá bám vào tại cục thịt ngoại tầng thực thi quỷ bắt đầu thoát ly, thân thể cứng ngắc như đá, đã đã mất đi nguyên bản điền cuồng tràn đầy sinh mệnh lực. rất nhanh. Thực thi quỷ cục thị tầng tầng bóc ra, lộ ra bên trong thực thi quỷ chi vương. Tại vô số thực thi quỷ thi thể đắp lên bên trong, thực thi quỷ chi vương cũng không hề hoàn toàn khôi phục, giống như là bị lột ra thực thi quỷ đồng dạng, lộ ra huyết sắc nhiều đám cơ bắp, đồng thời khí tức bầy bài. Tại ố ô, ô trong gió lạnh có rúm lại e ngại. Mặc dù có chút xấu xí, bất quá đã không chết, liền biến thành ta đổ cất giữ a. Gã lệ ông nhìn qua thực thi quỷ chi vương, thi triển thời gian hộ phách phong ấn thuật, tập sát tập sát. Một tầng hổ phách giống như kết tinh tại thực thi quỷ chi vương dưới chân hiện hiện cũng hướng phía thân thể của nó kéo dài bao trùm. Thực thi quỷ chi vương vung lên lợi chảo cắt về phía thời gian hổ phách nhưng là đã bị trọng thương suy yếu thân thể không có bao nhiêu lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng tại thời gian hổ phách phía trên lưu lại một chút không có ý nghĩa vết tích không cách nào ngăn cản mình bị phong ấn tiến trình. bất quá ngay tại thực thi quỷ chi vương muốn bị thành công phong ấn thời điểm ba đạo ám kim sắc cái bóng phá vỡ không gian từ trên trời giáng xuống đập vào thời gian hổ phách bên trên vang dường như tấm gương vỡ vụn đồng dạng đã bao trùm thực thi quỷ chi vương hơn phân nửa thân thể thời gian hổ phách phá thành mảnh nhỏ không có hoàn toàn thành hình thời gian hổ phách cũng không tưởng rắn nhưng là mong muốn một kích phá mở cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được chuyện. Gã Lệ Ông nhìn về phía Ám Kim cái bóng. Đây là một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí, Ám Kim sắc ba đầu liệm ra, côn, mỗi một khỏa che kín gai nhọn đầu đũa đều dường như lượn lờ lấy gào thét bảo hiếu xài Lang hư ảnh, ngay tại hung tận nhìn chằm chằm gã Lệ Ông. Xài Lang nhân chi thần dẫu ngủ ổ gụ sợ trường thần khí, ác lang liệm ra, côn. Khi nhìn đến ác lang liệm ra, côn, thời điểm thực thi quỷ chi vương một bên vì chính mình được cứu mà cảm thấy thích thú, lại lộ ra có chỗ e ngại ánh mắt. Chương 452, cầu đầu nhân chi thần, long thần miệt hạ, ung, ta đến hiệp trợ ngươi rồi. 2. Lúc trước, chính là ác lang liệm ra Quân, đem thực thi quỷ chi vương thân thể lần lượt nện thành thiên ác, tại không có tận cùng kịch liệt đau nhức cùng tra tấn bên trong, nó lựa chọn thần phục với dầu ngủ ổ củ, dâng lên chính mình ác ma lĩnh chủ vị trí, đồng thời là dầu ngủ ổ củ hiệu lực. đa thủy sâm, ngươi càng ngày càng vô dụng, đánh không lại liền chạy đều chạy không thoát sao? dường như hỗn tạp xài lang chu lên cùng hung ác thở dốc thanh âm vang lên, tại hắc cám đại bình nguyên trên không quân quần. đồng thời, một đoàn màu tím đen xương mũ trống rỗng thành hình lại tiêu tán, lộ ra dầu ngủ ổ củ mạnh mẽ cường tráng thân ảnh, một thân màu đỏ thẫm lông tóc tựa như cương trâm, hiện ra sừng sững hàn quang cùng khí tức tà ác. Đang suy tư hồi lâu sau, dầu Ngủ Ổ Củ vẫn là không có kềm chế huyết dịch sôi trào, mong muốn trong chiến tranh lấy được công đầu. Nếu như là đối mặt trước kia gạ lệ ổng, dầu Ngủ Ổ Củ đoán chừng cũng sẽ không tới, bởi vì không có một chút phần thắng có thể nói, nhưng là, tại đối phương đã mất đi lớn nhất át chủ bài về sau, dầu Ngủ Ổ Củ cảm thấy mình có thể thử một lần. Nói không chính xác, năng lực cự nhân thần hệ diệt trừ cái họa lớn trong lòng này. Xin thứ cho ta vô năng. Thực thi Quỷ Chi Vương tối thấp đầu, hướng dầu Ngủ Ổ trả lời nói rằng: "Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, cũng không cách nào tái chiến đấu. Trước tiên phản hồi vực sâu a." Ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung ở giữa ngân sắc tự lòng, Dấu ngủ ổ ngủ đối thực thi quỷ chi vương nói rằng: "Đắc được dấu ngủ ổ ngủ mệnh lệnh về sau, thực thi quỷ chi vương lập tức độn hướng một đạo vực sâu kẻ nước, muốn rời khỏi, nhưng là vừa mới một đầu chui vào, tựa như lần trước như thế, bởi vì vực sâu kẻ nước bị gạ lệ ổng dùng ma pháp phong cấm tăng dã, chỉ là đụng phải bùn đất dối ra. Đất đá hở ra." Thực thi quỷ chi vương theo thổ địa bên trong dối ra màu tái nửa đầu, có chút bất đắc dĩ bất hức nhìn qua dấu ngủ ồ ngủ, lại nhìn một chút che khuất bầu trời, khí thế to lớn ngân sắc tự lòng. "Ta, ta đi không được." Thực thi quỷ chi vương nói rằng: Tại sái lang nhân chi thần cùng thực thi quỷ chi vương nhìn soi mói, gã lệ ổng ung dung không nội, nói rằng, ta cũng không có nói để ngươi rời đi. Dẫu ngu hổ củ khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, miệng đầy răng nanh sắc bén như lao. Đa thủy sâm, ngươi cũng nghe tới, đối phương không muốn để ngươi tùy tiện rời đi. Đi thôi, đi đem trung quanh Long giết chết, sau đó chờ ta đánh bại vị này ngạo nghệ tự đại vĩnh hằng cùng thời gian chi Long lại dẫn ngươi trở về vực sâu. Thực thi quỷ chi vương mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là bản tôn dáng lâm ác ma lĩnh chủ. Tại chủ vật chất thế giới đối mặt bình thường bản thân đều có thể đánh đâu thắng đó. chú đóng ở nơi này chân long trong quân đội không có tương ứng cường giả có thể chống cự thực thi quỷ chi vương. Sau khi nghe được lời của rầu ngủ ổng thực thi quỷ chi vương cũng lộ ra khoái ý khát máu ánh mắt, tựa như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm, nói nhào về phía chân long quân đội. Trung quanh còn chưa kịp rời đi chân long nhóm nội tâm trầm xuống, nhưng là lại một đường màu tái nhợt tiềm điện theo trong hư không nổi lên, cực nhanh cùng thực thi quỷ chi vương đụng vào nhau. Bành. Thực thi quỷ chi vương bay rất ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất ném ra hồ sâu, lại ló đầu ra xem xét, đem chính mình đánh lui đối tượng lại là trạng thái toàn thịnh, tại vừa mới đăng trảng thời gian người mặc bạch bảo chính mình, toàn thân trên dưới mang theo cùng mình gần như giống nhau khí tức, dường như đến từ vừa mới không lâu quá khứ. Trôi qua thời gian kính tượng không do dự, truy kích hướng thực thi quỷ chi vương. Một chút thực lực gần phía trước chuyển kỳ cự long thấy thế lập tức lựa chọn đi quần đầu đánh chó mù đường, theo trôi qua thời gian kính tượng cùng nhau truy sát thực thi quỷ chi vương đối mặt trôi qua thời gian kính tượng cùng một đám truyền kỳ cự long truy kích, đừng nói thừa cơ công kích long tộc, thực thi quỷ chi vương ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể có chút chật vật chạy trốn chết, thỉnh thoảng bị công kích trúng đích, tiêu diệt không ngừng. thấy cảnh này, dâu ngu ổng cụ cảm giác mặt sắc bị ném hết, một chương xài lang khuôn mặt âm trầm xuống, để cho ta kiến thức một chút, trong truyền thuyết vĩnh hằng cùng thời gian chi long, đến cùng có như thế nào vĩ lực à? nhìn về phía ngân sắc cự long, xài lang nhân chi thần dùng hung ác lệ khí thanh âm nói rằng, mỗi chữ mỗi câu phảng phất là theo huyết hổ chỗ sâu đè ép mà ra, nương theo lấy nồng đậm tiếng gào thét, nói chuyện đồng thời. Ta ác cảm đạm vượt sâu chi lực, còn có nguyên ngông tràn trề siêu phàm thần lực cùng nhau tập trung ở trên thân thể của dâu ngủ ổ củ, để nó thân thể bắt đầu tăng vọt, chỉ là trong náy mắt liền biến thành hơn 500 trăm mét cao lớn. Có lẽ là bởi vì nhận một bộ phận cự nhân tín ngưỡng, thuộc về cự nhân thần hệ, gia hỏa này tại chủ vật chất thế giới áp chế dưới tình huống, tăng gấp bội sau hình thể cũng vượt qua tinh linh thần linh. Thấy thế, gác lệ ổng cũng chăm chú. Dâu ngủ ổ củ cũng không phải là kẻ yếu, mặc dù bản chất không phải cự nhân, nhưng vị này xài lang nhân chi thần tối thiểu nhất muốn so phẫn nộ chủ quân mạnh hơn rất nhiều, coi như so ra kém xô lẹm soát những này trung đẳng thần lực cự nhân thần linh nhưng cũng không kém bao nhiêu ngân sắc cự long ngẩng cái cổ hít một hơi thật sâu đang gào thét kình phong bên trong lớn long chi thân thể nên phòng biến lớn dài rất nhanh liền biến thành ngàn mét cấp bậc cự thú dường như một toa trên không trung ngân sắc hình rồng sơn nhạc. hai vị viện siêu chủ vật chất thế giới cực hạn sinh vật phóng thích vĩ lực đang đối đầu phía dưới dẫn động chủ vật chất thế giới cự biến phong vân biến sắc mây đen mưa to cuồn cuộn mà đến từng đạo xét thiểm điện lăn lộn như rắn xẹt qua chân trời mưa to như chút xuống từng hạt giọt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời giáng xuống hợp thành một chuỗi biến thành nặng nghề liên miên màn mưa gầm gầm thanh âm tràn ngập ở cái thế giới này, mặt đất cũng tại rung động, da bị nẻ, lộ ra từng đạo vết sẹo giống như vết tích. bị uy thế bức bách, cách xa hai vị thần linh chân long nón, cảm thụ được to lớn uy thế, cố gắng nhìn ra xa mà đến. tại từng trương mặt rồng bên trên, tràn đầy đối gã lệ ửng vẻ kính sợ cùng đối dội ngủ ôu gù khinh thường khinh miệt. xài lang nhân, ở trong mắt chân long vẫn luôn thuộc về thấp xuống bẩn thỉu giống loài, mặc dù có chút xài lang nhân cũng yêu quý đi theo chân long, nhưng cường đại chân long cơ hồ đều khinh thường tại thu nạp xài lang nhân quyền tổ. tự nhiên mà vậy, tại chân long nón xem ra, xài lang nhân chi thần cũng không cách nào cùng long thần so sánh. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long trong miệng vang lên như sấm sét báo hiếu To lớn như núi hình thể quyển ạ niệm tiên phong mưa cùng sấm chớp, mang theo cùng mảnh uy thế, địa bộ thức dẫn ra thẳng tắp càng thêm thẳng tắp nhanh chóng mạnh, thẳng đến dẫu ngủ ổ ngủ. Tại hình thể phương diện, bởi vì cự thần hóa năng lực, tại chủ vật chất thế giới thời điểm chiến đấu, gã lệ ổng cũng liền đối mặt hỗn độn chi hậu thời điểm ở vào yếu thế, thời gian khác một mực viễn siêu cái khác thần linh, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá, đối mặt che khuất bầu trời, long uy quần quật ngân sắc cự long, dẫu ngủ ồ ngủ cũng không có lộ ra vẻ sợ hãi. Hình thể xưa nay không cách nào quyết định tất cả. Dù sao mấy vạn mét dãy núi đều có thể bị tùy tiện cắt đứt phá hủy. Cùng rất nhiều ác như thần, dầu Ngủ ổ ồ nắm trong tay Tà Ác cùng Hỗn Loạn Quyền Hành, hơn nữa am hiểu vận dụng Tà Ác Quyền Hành cùng Hỗn Loạn Quyền Hành chiến đấu. Hỗn Loạn Quyền Hành, mục nát tâm chu lên. Dầu Ngủ ổ ồ hít một hơi thật sâu, lồng ngực nâng lên, mở cái miệng rộng, sau đó phát ra đinh thai nhức góc bảo hiệu âm thanh, mắt Trần có thể thấy sóng âm hiện ra hình quyển, bao phủ quét sạch hướng ngân sắc cự long. Có ý tứ chính là, sóng âm mặc dù bị gã lệ ổng hộ thể tuế nguyệt hàn giáo chặn lại xuống tới, nhưng là nó mang theo quyền hành chi lực lại xuyên thấu tuế nguyệt hàn giáo. Một cái mắt, trong tầm mắt của gã lệ ổng Dường như thấy được như tinh cầu giống như vĩ nạn râu ngủ ổ gù đột ngột từ mặt đất mọc lên, đang cởi gần, hướng mình đè xuống tựa như đại lục giống như to lớn sải lang lợi trảo, phía trên từng cây lông tóc đều giống như xoắn phong. Tâm ta như sắt, điểm này dọa người chỏ xiết liền muốn lung lay ý chí của ta. Gã lệ ổng cơi nhạo một tiếng, xem dấu cái này can thiệp ảnh hưởng chính mình ý chí quyền hành. Không hề lay động ngân sắc cự long xuyên qua thiên khung giống như đè xuống sải lang lợi trảo, một chút cũng không bị tới ảnh hưởng. Vĩ nạn vô hạn râu ngủ ồ gù huyễn ảnh đồng thời tiêu tán, không còn tồn tại đồng thời thuộc về gạ lệ ông Long Uy cuộn cuộn như nước thủy triều trực tiếp lôi cuốn lấy đầy trời mưa gió thực chất hóa đồng dạng thao thao bất tuyệt ép hướng dỗ ngủ ổ ngủ như vực sâu như ngủ hùng hậu Long Uy khiến dỗ ngủ ổ ngủ thân thể trùm xuống nửa người con xuống tới dỗ ngủ ổ ngủ hai mắt phía hồng, trong miệng gầm thét. ta ác quyền hành ác thần uy nghi với anh nội điên thần uy chống lại Long Uy dỗ ngủ ổ ngủ đứng thẳng lên đồng thời như núi cao ngân sắc cự Long Đại tới gần phản chiếu tại dỗ ngủ ổ ngủ đồng lỗ bên trong khiến thời không vì đó đứt gãy kinh khủng Long Chảo sẽ rách hướng đầu của dỗ ngủ ổ ngủ xài lang nhân quyền hành xài lang thân thể Tại bắn ra siêu phàm thần lực hạ, lúc đầu đứng thẳng người lên dỗ ngủ ổ gù thân thể đã xảy ra biến hóa, tứ chi chạm đất, tay chân vị trí vốn là móng vuốt cực kỳ sắc bén lại lần nữa to lớn hóa, từng cây móng vuốt tựa như lưỡi dao, biến thành một cái có màu đỏ thấm lông tóc cự hình Sài Lang bộ dáng. Tứ chi thấp nằm, hóa thành Sài Lang dỗ ngủ ổ gù né tránh gã Lệ ổng công kích. Giờ phút này, gã Lệ ổng triển khai thời gian đình chỉ lĩnh vực, mong muốn thừa dịp dỗ ngủ ồ gù vội vàng không kịp chuẩn bị khoảng cách, trực tiếp đánh tan vị này thần linh. Đáng tiếc là, bởi vì lần lượt chiến đấu, cự nhân chư thần đối năng lực của gã Lệ ổng đã có khá là rõ ràng hiểu rõ, bởi vậy dầu ngủ ổ cụ một mực tại phòng bị thời gian đình chỉ lĩnh vực cảm thấy thời không dị dạng trong nay mắt dầu ngủ ổ cụ liền không tiếc một cái giá lớn bắn ra siêu phàm thần lực lấy siêu phàm thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao để cho mình không đến mức bị trói buộc đến khó lấy hành động thấp nằm tốc độ mặc dù hơi hơi chậm một chút nhưng dầu ngủ ổ cụ vẫn là hiểm mà lại hiểm tránh đi gã lệ ổng thời không đứt gây chi trảo đồng thời ác lang liệm ra côn huyền hóa ra ba viên ám kim sắc đầu sói liền sinh trưởng ở trên bờ vai của dầu ngủ ổ cụ cái cổ kéo dài phản kích cắn về phía gã lẹo ống phần bụng thậm chí còn có một cái góc độ rất xào xáo cắn về phía nơi yếu hại. Cái mượt hàng rào bị răng nhọn cắn, hiện ra từng đạo khe hở, nhưng lại cũng không vỡ vụn. Cự long cái đuôi đập xuống, đánh tới hướng dậu ngủ ồ gù chân chính đầu, bị dậu ngủ ồ gù phản ứng rất nhanh né tránh. Chật, gạc lệ ổ xoay thân thể lại, chi sau so đập đất, đứng thẳng người lên, hai cái long trảo vung vẩy ra đầy trời tạt ảnh, bao phủ lưỡng thân thể của dậu ngủ ồ gù, cơ hồ phong tỏa dậu ngủ ồ gù tất cả có thể tránh né không gian. Ba cái ám kim sắc gạc lang đầu mở cái miệng rộng, cắn về phía gạc lệ ổ long trảo. Như sắt thép tiếng va chạm bên trong, từng đạo sóng xung kích lướt về phía phương xa. Thời không không đứt gãy chi chảo uy lực không thể khinh thường, chỉ là một quãng thời gian rất ngắn về sau. Dầu ngủ ổ cụ ám kim lang đầu liền quay khúc biến hình, hơn nữa hiện đầy khe hở, quang mang đều ám đạm xuống dưới. Dầu ngủ ổ cụ mặt sói bên trên lộ ra đau lòng chi sắc. Thần ác lang liệm ra, quân, nhận lấy rất lớn tổn thương, lại va chạm xuống dưới, chẳng mấy chốc sẽ phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn hư hại. Sai lang nhân quyền hành, gầm nuốt, ngào, gào lên một tiếng. Dầu ngủ ổ cụ chủ nao túi cắn về phía cổ họng của gã lỵ ống, giang khắp nơi giang nhanh ở giữa bám vào lấy nồng đậm chói mắt siêu phàm thần lực, dường như có thể cắn nát tất cả ta muốn cắn mở cổ họng của ngươi. Cá biệt ba người ám kim lang đầu cũng không cam chịu yếu thế, theo từng cái phương hướng cắn về phía gã lệ ổng, cái cổ dọc theo đi, như mãng xà đồng dạng nhanh nhẹn cấp tốc. Gã lệ ổng móng phải phần tay vậy đèn chi hoàn lịch kim đồng hồ chuyển động lên, nhắm ngay ba viên ám kim lang đầu. Vừa mới bạo khởi ám kim lang đầu lại rụt trở về, không có đối gã lệ ổng y hiệp. Đồng thời, một cái khác long chảo bạo lực vung lên, tinh chuẩn khóa hướng râu ngủ ổ ngủ chủ náo túi cổ. Bắt được ngươi. Khoảng cách gần phía dưới, cự long lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn, long trảo dùng sức nắm chặt. Tập sát Bao trùm tại Dậu Ngủ Ổ Củ bên ngoài thân thần lực hộ thuẫn trước bị bốc nát, sau đó, thần kia cương châm giống như lông tóc cũng không cách nào ngăn cản cự long lợi chảo, gã Lệ Ổng long chảo thật sâu lâm vào lông tóc, nắm lấy Dậu Ngủ Ổ Củ cổ. Gã Lệ Ổng cánh tay bộ dùng sức, đem Dậu Ngủ Ổ Củ tứ chi cách mặt đất trực tiếp nhấc lên. Lúc này, Dậu Ngủ Ổ Củ điên cuồng giãy rựa, tứ chi vọt xoáy xé mở tuyến nguyệt hắn rào, đem gã Lệ Ổng lồng ngược vị trí vảy rồng tạc nát, máu chảy đầy đất. Nhưng cự long dường như không có cảm thấy mảy may đau đớn, đối với cái này thở ơ, chỉ là hờ hững co vào lòng trảo. Dỗ Ngủ ổ Gù xài lang thần thể cũng là tính bền dẻo mười phần, trước tiên cũng không có bị gã Lệ Ổng bắt gãy, nhưng cũng tại khanh khách rung động, xương cốt đều không chịu nổi gánh nặng đè ép ở cùng nhau, hiển nhiên trèo chống không được bao lâu. Ngay lúc này, ngàn Vạn Lôi Đình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hoa hướng đầu của gã Lệ Ổng cùng nắm lấy cánh tay của Dỗ Ngủ ổ Gù. Ánh mắt gã Lệ Ổng khẽ động, cảm nhận được những này Lôi Đình uy lực đáng sợ. Dưới sự bất đắc dĩ, gã Lệ Ổng buông ra Dỗ Ngủ Ồ Gù, vứt ra nhanh lùi lại. Ngẩng đầu nhìn trời, một đôi đoàn chứa Lôi Đình cùng phong bạo, lại tựa như như mặt trời con người đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên gã Lệ Ổng. Phong bạo chi chủ lúc này đến nhúng tay, sắc mặt gã Gã Lệ Ổng trầm xuống. Đồng thời, một cỗ gã Lệ Ổng quen thuộc Long Thần Chi Uy hiện hiện, thuộc về sức mạnh của Kim trúc Long Thần tiếp cận, cuốn quanh hướng phong bạo chi chủ. Lúc này La Sâm Tinh cầu thiên cung, bởi vì hai vị cường đại thần linh ở thế giới bên ngoài đối kháng, một nửa biến thành hoàng kim chi sắc, một bên khác biến thành xanh tím chi sắc, không ngừng rung động, đưa tới vô số cái này trụ vật chất thế giới sinh vật sợ hãi nhìn chăm chú. Gã Lệ Ổng o giữ lý ổng, "Lần sau tái chiến, ta nhất định phải xé nát thân thể của ngươi." Thả một câu mạn thoại, dồ ngủ ổ gù xé mở vị diện chi môn, liền phải liều lĩnh trốn về vực sâu. Gã Lệ Ổng đương nhiên sẽ không nhường thần như ý, khởi hành ngăn cản. Nhưng là từng đạo Lôi Đình lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, trở ngại gã Lệ Ổng hành động. Cùng Kim trúc Long thần lúc chiến đấu còn có dư lực. Phong Bạo chi chủ gia hỏa này biến sâu không lường được. Dưới loại tình huống này, gã Lệ Ổng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dậu Ngủ Ổ Củ chạy trốn. Thông hướng ngược sâu vị diện chi môn đã thành hình, mình đầy thương tích Dậu Ngủ Ổ Củ đối gã Lệ Ổng khiêu khích cười một tiếng, sau đó vọt hướng vị diện chi môn. Bất quá đúng vào lúc này, một tiếng giống như là sói tru lại như cùng chó sủa thanh âm vang lên, nói sứt sẹo long ngữ, nự khí hỗn phẫn. Gung hắn ta một mâu, một cây bao trùm lấy vậy rồng giống như hoa văn trường mâu theo trong hư không đông ra, chính giữa râu ngủ ồ gù phần eo, đem thần thần thể xuyên qua. Râu ngủ ồ gù như tạo lôi phệ, thân thể kịch liệt run rẩy lên, muốn tránh thoát. Đồng thời, nồng đậm thân lực theo trường mâu ăn mòn thân thể của râu ngủ ồ gù, nhưng thần vốn là bị gã lệ ửng đánh tới thân thể trọng thương khó mà di động. Mấy đạo lôi đình mang theo tức giận từ trên trời giáng xuống, hoa hướng hư không nơi nào đó. Một gã có thần làn đầu, mang theo chuột giống như cái đuôi, thân thể còn có thưa thớt vậy rồng giống như lục đốm đen bắc lưng phiên cẩu đầu nhận hiện hiện, chằn chọc tránh né lấy phong bạo chi chủ lôi đình đồng thời xuất hiện ở gã lệ ổng tầm mắt bên trong. ở trong mắt gã lệ ổng, tên này đầu chó thân người tài cao lớn lại cường tráng, hơn nữa có thuộc về thần linh thần tính quang mang cùng uy nghi, trung đẳng thân lực, cầu đầu nhân chi thần cung tu mặc, đồng thời phụng dưỡng bất hủ long hậu cùng kim trúc long thần. chú ý tới gã lệ ổng đang xem chính mình, cầu đầu nhân chi thần tránh nẽ lôi đỉnh khoảng cách vẫn không quên hướng gã lệ ổng quăng tới một cái nhiệt liệt kính ngưỡng ánh mắt, bởi vậy kém chút bị một tia chớp hoa tới, nhưng là như cũ hương phân nói, long thần biện hạ, ta cũ tu mặc đến hiệp trợ ngươi rồi, suy yếu vô lực dội ngủ ổ nổi giận nói, vậy mà tập kích bất ngờ ta, ngươi hèn hạ vô sỉ. Cầu đầu Nhân Chi Thần cười lên ha ha, còn kèm theo đặc biệt gâu gâu âm điệu, cười nhạo nói: "Công bằng quyết đấu là ngu xuẩn cùng thằng xui xẻo mới tuân theo chuẩn tắc, các ngươi phong bạo chi chủ không phải cũng tập kích bất ngờ cao quý long thần miệng hạ rồi sao?" Chương 453: Lang cùng chó, 1. Phong bạo chi chủ ra tay, lúc đầu nhường Dậu Ngủ Ổ ngủ thấy được trốn về vực sâu hy vọng. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi một cái mắt, theo cầu đầu Nhân Chi Thần sau cùng bạo khởi tập kích bất ngờ, nhường tình huống nhanh quay ngược trở lại mà xuống, khiến Dậu Ngủ Ổ ồ không có thoát đi chủ vật chất thế giới cơ hội. Làm tốt, Cuntuma. Gác lại ông lúc đầu có chút nặng nề biểu lộ cũng lộ ra ý cười đối cầu đầu nhân chi thần nói rằng, cầu đầu nhân chi thần né tranh cuối cùng một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh, trong tay trường mâu mặc giậu ngủ ổ củ xài lang thân thể, cười to nói, long thần biện hạ, đây là chuyện ta nên làm. túi đầu nhìn qua giậu ngủ ổ củ, cầu đầu nhân chi thần lộ ra khinh miệt cùng ánh mắt khinh bỉ, nói, rõ ràng có nhiều như vậy xài lang nhân điên cuồng mong muốn đi theo thân ảnh của chân long, nhưng là ngươi cái này xài lang nhân chi thần, làm sao lại nghĩ đến cùng long thần đối nghịch đâu? cầu đầu nhân chi thần nói không giả, mặc dù xài lang nhân không tín ngưỡng long thần, thật là, tại các đại thế giới vị diện bên trong, xài lang nhân rất ưa thích đi theo cường đại chân long giống nhau cùng nhiệt nhất tại đi theo chân long cầu đầu nhân dâu ngu ổ củ a ngươi còn không bằng con dân của mình nhóm thông minh dâu ngu ổ củ nhe răng chấn mắt giữa biết hổ phun ra nói nhỏ gào thét, tại cự nhân thần hệ ta là nhận cự nhân tín ngưỡng vĩ đại thần linh nhưng nếu là tại long thần hệ hừ vị kia long thần có thể mắt nhìn thằng ta chỉ có thể giống như ngươi xem như long thần phụ thuộc tồn tại tất cả chân long đều là đem xài lang nhân xem như có thể tùy ý thúc đẩy nô lệ nô buộc cún thân làm long thần nô buộc chẳng lẽ là một cái để ngươi cảm thấy kiêu ngạo chuyện dâu ngu ổ củ dụng ý khó giò ý đồ dùng ngôn ngữ suối dục cầu đầu nhân chi thần cầu đầu nhân chi thần lại không hề lay động, dơ lên cái cảm, ngạo nghệ nói rằng, long thần cao quý lại vĩ đại, có thể đi theo long thần là vinh hạnh của ta, chỉ bằng như ngươi loại này ngu xuẩn da hỏa, coi như muốn cùng ta cũng như thế phụng dưỡng long thần, cũng không có tư cách đâu. dỗ ngủ ổ gù theo cầu đầu nhân chi thần trong giọng nói, dỗ ngủ ổ gù thật nghe được tiêu ngạo cảm giác, cái này khiến dỗ ngủ ổ gù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thân rất khó lý giải cầu đầu nhân chi thần tư duy, thân làm thần linh, vậy mà nóng lòng khi cái khác thần linh nô buộc, dỗ ngủ ổ cụ không thể nào hiểu được, bất quá đang thần sau biết được rất nhiều long tộc tân bí gạ lệ ổng cũng là biết nguyên do. Cầu đầu nhân cũng không phải là thiên nhiên đản sinh trùng tộc. Hình dạng của bọn nó tựa như là kém hóa vô cùng loại người long duệ, hơn nữa thể nội mang theo yêu ớt vô cùng một kia long mạch khí tức. Trên thực tế, cầu đầu nhân sinh ra là ngày xưa cựu diện long thần vẫn tồn tại thời điểm. Đặc biệt vì chân long sáng tạo một chi nô buộc trùng tộc, mới đầu cầu đầu nhân số lượng không nhiều, nhưng là bởi vì xuất sắc sinh sôi cùng năng lực thích ứng hoàn cảnh, khai chi tàng diệp, cuối cùng trải rộng các đại vị diện thế giới. Đi theo chân long, sùng bái tâm lý của chân long cắm dễ tại cầu đầu nhân linh hồn bản năng chỗ sâu. Dù là xem như thần linh, như cũng loại suy nghĩ này. Hùng chi, cầu đầu nhân chư thần vốn là eo thăng chức để bật lên. Tại cầu đầu nhân chư thần bên trong địa vị giống như chủ thần cầu đầu nhân chi thần cùn tu mạc, còn có cầu đầu nhân cạm bẫy chi thần đóng khắc nốt kéo, cánh rơi cầu đầu nhân chi thần khắc có e sắc. Các nàng có thể trở thành thần linh, đều là bởi vì Long thần. Tiên văn nói cầu đầu nhân chỉ có một vị thần linh là sơ sẩy sai lầm, đã sửa chữa. Cái mông quyết định đầu, chính mình vĩ lực đều là Long thần ban nên cho, lại thêm cắm rễ trong linh hồn bản năng, giống như bình thường cuồng nhiệt tại đi theo chân Long của đầu nhân như thế, cầu đầu nhân chi thần đương nhiên là Long thần tốt nhất ủng độ. Xài Lang nhân liền không giống như vậy, cũng không phải là được sáng tạo ra Long tộc nô bộc Trùng tộc. Hơn nữa, Dầu Ngủ Ổ Cụ là Xài Lang nhân thần linh, nhìn thấy rất nhiều Xài Lang nhân đi theo chân Long nhưng lại bị vứt bỏ như giày dép, nội tâm đối Long tộc ngược lại nhiều hơn chắn ghét, lại bởi vì mình đã bị một bộ phận Cự nhân sùng bái tín ngưỡng, dứt khoát gia nhập cùng Long thần hệ là địch Cự nhân thần hệ. Cùng lúc đó, có lẽ là bởi vì Phong bạo Chi chủ điểm tâm, tại chủ vật chất thế giới hạ xuống lôi đỉnh, mong muốn trợ giúp Dầu Ngủ Ổ Cụ chạy trốn. Lúc này lại ngước đầu nhìn lên thiên khung, sẽ phát hiện thiên khung ở giữa hào quang vàng óng nhỏ bé không thể nhận ra làm lớn ra một chút dường như chiếm cứ nho nhỏ ưu thế chỉ có điều một phương khác phong bạo chi chủ không có ham chiến tại phát hiện dỗ ngủ ổ gủ đã không cứu về được về sau quyết định thật nhanh bỏ cùng kim trúc long thần dây dưa nhưng là tại trước khi đi với một đạo bản lĩnh hết sức cao cường lôi đỉnh từ trên trời ra xuống mục tiêu không phải gã lệ ổng cũng không phải cầu đầu nhân chi thần a dỗ ngủ ổ ngủ gào lên thê thảm vốn là khí tức bảy bại bị thương nặng thần thể bị lôi đỉnh bao phủ quét sạch phong bạo chi chủ hạ xuống lôi đỉnh quá nhanh chóng mạnh nguy hiểm cầu đầu nhân chi thần cũng vô lực tiến hành ngăn cản chỉ có thể chớm mắt nhìn dò ngủ ổ gù ở trong sấm xét hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. nghỉ. đương theo lấy lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất biến mất, thuộc về dò ngủ ổ gù thần cách giống nhau bỏ chạy. vì phong nửa dò ngủ ổ gù bị phong ấn, phong bạo chi chủ chọn ra quyết đoán, trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn, lôi lệ phong hành đem dò ngủ ổ gù giết chết. đối với thần linh mà nói, tử vong so phong ấn thích hợp hơn, bởi vì tối thiểu nhất có thể lại lần nữa phục sinh, nhưng là bị phong ấn lời nói lại là sống không bằng chết. phong bạo chi chủ ra tay thật đúng là tàn nhẫn sắc bén. gã lệ ống nhìn qua lôi đỉnh tiêu tán địa phương, mỹ mắt nhảy lên. Lôi đỉnh điểm rơi mặt đất vị trí, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hồ to, trung quanh tràn đầy còn lưu lại hồ quang điện, bùn đất nham thạch trực tiếp bị lôi đỉnh mang theo nhiệt độ cao biến thành kết tinh, tản ra sáng rực nhiệt khí, trong không khí tràn đầy cháy bỏng vết tích. Mẫu chốt là, Phong Bạo chi chủ căn bản liền không có dáng lâm tới chủ vật chất thế giới, lại có thể trực tiếp hạ xuống siêu cường độ công kích. Cái này không hề nghi ngờ, là nhận chủ vật chất thế giới quy tắc nghiêm trọng mâu thuẫn hành vi, thật là chủ vật chất thế giới quy tắc lại không cách nào ngăn cản Phong Bạo chi chủ. May mắn cái này dáng lâm tới chủ vật chất thế giới cường độ công kích mặc dù đáng sợ, nhưng cũng tại ứng đối phạm vi bên trong. Nếu không chủ vật chất thế giới cũng không an toàn. gã lệ ông lòng có dư quý. chủ vật chất thế giới có thể là nói duy nhất có thể làm nhỏ yếu thần linh trực diện cường đại thần linh khu vực tại chủ vật chất thế giới quy tắc hạ, chư thần bị áp chế tại cùng một cấp độ. nếu là phong bạo chi chủ có thể đánh phá loại này quy tắc, thế tất tạo thành to lớn ảnh hưởng. cầu đầu nhân chi thần nhìn qua tuyết, giống tuyết, dấu ngủ ổ cụ trực tiếp bị khí hóa rơi hô sâu, chuyển di ánh mắt nhìn về phía gã lệ ông, thấp giọng nói, gã lê ông miệt hạn, rất xin lỗi, ta không thể ngăn lại phong bạo chi chủ công kích. đang khi nói chuyện, tại cầu đầu nhân chi thần trên thân thể, lúc này còn có bị lôi đỉnh dư ba đốt bị thương vết tích. Hồ quang điện này nhót, từ từ rung động. Không cần thật có lỗi, nếu như ngươi có thể cùng phong bạo chi chủ chống lại, ta mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngân sắc Cự Long nhìn về phía cậu đầu Nhân Chi Thần, nói rằng, mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cậu đầu Nhân Chi Thần tại trước mặt gã lệ ổng đã đem tư thái của mình bảy tại cực thấp vị trí. Đây là thuộc về cậu đầu Nhân Chi Thần trí tuệ. Xem như Long Thần hệ phụ thuộc, đối mặt bất luận một vị nào Long Thần, cậu đầu Nhân Chi Thần đều sẽ tất cung tất kính, thái độ dịu dàng ngoan ngoãn mà hữu hảo. Nhưng trên thực tế, cậu đầu Nhân Chi Thần cũng không phải cái gì tiện thản. Gia hỏa này là ở tại 9 tầng trong địa ngục các thần, nắm giữ quyền hành bên trong có tà ác, chiến tranh, quỷ thuật các loại nghe xong cũng không phải là loại lương thiện quyền hành, bàn về thần cách đẳng cấp thậm chí muốn vượt qua rễ ngủ Ogou. Nếu là cùng Sai Lang Nhân Chi thần đánh nhau, bất luận là tại chủ vật chất thế giới vẫn là ngoại tầng bị diện, cầu đầu Nhân Chi thần thắng được khả năng đều càng lớn. Hắc hắc, Gathleom Miên Hạ, ta đối với ngài kính ngưỡng đã lâu. Trước đó, ta đã tận lực tưởng tượng ngài cường đại, nhưng là hiện tại mới phát hiện, ta điên cuồng nhất to gan nhất tưởng tượng, vẫn là so ra kém ngài chân thực vĩ lực 1 phần 10. Ngài vĩ lực thật sự là cử thế vô song, hơn nữa vai hùng bừng bừng phân trấn. Vĩ ngạn cao quý, nhìn thấy ngài chiến đấu bên trong uy nghi dáng vẻ, ta đã cảm thấy, ngài ngày sau nhất định có thể trở thành cường đại nhất long thần một trong. Chương 453, lang cùng chó 2. Hôm nay có thể cùng ngài kề vai chiến đấu, tận mắt chứng kiến Sài Lang Nhân Chi Thần bị ngài đánh tẹt ra quần, là ta khó được vinh hạnh. Xem như cậu đầu Nhân Chi Thần, thần A Duôn định hót năng lực đương nhiên so bình thường cậu đầu nhân chỉ mạnh không yếu, mở miệng chính là thao thao bất tuyệt tán dương. Gã Lệ ổng khẽ hước cằm, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cậu đầu Nhân Chi Thần một cái, nói, ngươi xuất hiện rất kịp thời, có thể đánh chết dậu ngủ ồ ngủ công lao có ngươi một phần. Cầu đầu nhân chi thần vội vàng lắc đầu, nói, "Gã lệ ông miệng hạ nói đùa, ta chỉ là cung cấp bé nhất không đáng nói đến một chút hiệp trợ, nếu không phải ngài thần uy ngập trời, đem dầu ngủ ổ ủ trong thương, ta không có khả năng dễ dàng như vậy tập kích bất ngờ đánh thủ." Ngân sắc cự long cười ha ha một tiếng, rũa ra long trảo, nhiếp trụ đã che kín khe hở, nhưng là còn chưa vỡ vụn ác lang liệm ra, "Quân, Cầm a, đây là đối ngươi ban thưởng. Nói, gã lệ ông đem ác lang liệm ra, "Quân, ném cho cầu đầu nhân chi thần." Một cái bị hắn sắp xé nát thần khí mà tôi, gã lệ ông cũng không coi trọng. Đa tạ gã lệ ông miệng hạ ban ơn. Cầu đầu nhân chi thần không có chối tử, làm long thần bằng lòng lương thuận ban thưởng thời điểm, chối tử chỉ sẽ làm long thần cảm thấy không vui. Đây là cầu đầu nhân chi thần chân quý đời người kinh nghiệm. Cầu đầu nhân chi thần tiếp nhận ác lang liệm ra, côn lộ ra thích thú biểu lộ, dỗ ngu ổng ngủ ác lang liệm ra, côn cùng cầu đầu nhân chi thần vẫn tương đối phù hợp, đưa nó chữa trị luyện hóa về sau, đối với cầu đầu nhân chi thần mà nói cũng là một cái không tệ thần khí. Đây là một cái quan chú ta thần lực cùng ý chí thánh huy, xin ngài nhất định phải nhận lấy. Cầu đầu nhân chi thần lấy ra một cái hình bát giác tinh kim thánh huy, hai tay cầm, rất trịnh trọng hiện lên cho gạ lễ ông ngày này sau nếu là có cần ta địa phương có thể thông qua thánh huy kêu gọi ta ta nhất định sẽ trước tiên làm ra hướng cầu đầu nhân chi thần nói như thế kỳ thật không phải tất cả long thần đều có thể đạt được cầu đầu nhân chi thần loại này hứa hẹn thần chủ yếu hầu hạ đối tượng là kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu hai vị cường đại nhất long thần đối với cái khác long thần cầu đầu nhân chi thần đương nhiên sẽ không lãnh đạo nếu là cái khác long thần có mệnh lệnh xuống tới thần cũng biết chấp hành nhưng là cũng sẽ không chủ động tặng cho chính mình thánh huy điều này đại biểu cầu đầu nhân chi thần sẽ gọi lên liền đến đây là bởi vì tại trên người gã lão Cầu đầu nhân chi thần thấy được sáng tạo chính mình vĩ đại long thần cái bóng. Thần tin tưởng, gã Lệ ổng ngày sau thành tiểu tối thiểu nhất sẽ không thua Kim trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hầu, liền lấy hiện tại đủ loại sự tích mà nói, thậm chí có rất lớn xác suất vượt qua hai vị này long thần. Gã Lệ ổng cầm lấy thánh huy, liếc mắt nhìn. Cầu đầu nhân chi thần thánh huy đồ án có chút đặc biệt, là một cái tương đối thấp tiểu kỳ đặc biệt xương đầu đồ án. Cấu tạo là quỷ lùn xương đầu bộ dáng. Tại các đại vị diện thế giới, cầu đầu nhân nếu như gặp phải quỷ lồn, đều sẽ thử tàn nhẫn đem nó giết chết, bởi vì cầu đầu nhân chi thần cùng quỷ lồn chủ thần có một chút thân oán. Cái này bắt nguồn từ quỷ lùn chủ thần rất không cẩn thận làm sập qua cầu đầu nhân chi thần cảm mến chế tạo thần điện, đồng thời biểu thị cầu đầu nhân chi thần kiến trúc tay nghề quá kém, mới đưa đến thần điện bị hủy. Nhưng mà cầu đầu nhân chi thần đối với mình kiến trúc kỹ năng vẫn lấy làm tiêu ngạo. Quỷ lùn chủ thần hành bi, không khác tại trả đạm cầu đầu nhân chi thần tôn nghiêm. Mặc dù tại trước mặt Long thần Adua nịnh hót, cung kính hữu hảo, nhưng đối cái khác chủng tộc cầu đầu nhân chi thần cũng không có gì hảo tâm tình. Kinh nghiệm sự kiện lần này sau, cầu đầu nhân chi thần đối quỷ lùn chủ thần ghi hận trong lòng, đến mức đem quỷ lùn xương đầu đều khắc ở chính mình thánh huy bên trên. Quỷ lồn chư thần giống nhau có một cái thần hệ. Dây xéo cầu đầu nhân chi thần tôn nghiêm quỷ lồn chủ thần tên là Gol, là một vị cường đại thần lực. Mặc dù quỷ lồn chư thần sức chiến đấu không tính cường đại, bất quá thần dù sao cũng là thần, hơn nữa còn là một cái thần hệ, hoàn toàn không phải cầu đầu nhân thần năng trực tiếp khiêu khích đối tượng. Nếu không phải quỷ lồn chủ thần tự giác đối lý, hơn nữa chủ vật chất thế giới cầu đầu nhân quá yếu, không chút đối quỷ lồn chủng tộc thật tạo thành nguy hiệp, lại thêm kiêng kỵ long thần hệ lực lượng, đã sớm đối cầu đầu nhân chi thần làm khó dễ. Tiếp tiếp, lại thao thao bất tuyệt mánh khen gạ lệ một hồi về sau, cầu đầu nhân chi thần rời đi chủ vật chất thế giới, trở về địa ngục hiện tại hắc ám đại bình nguyên nơi này thế cục đã ổn định lại. ngân sắc cự long chuyển di ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. tâm mắt bên trong thực thi quỷ chi vương còn tại kéo dài hơi tàn, bị trôi qua thời gian kính tượng cùng một đám truyền kỳ chân long truy chạy trối chết, hoàn toàn mất hết vừa ra sân thời gian phong phạm. thân làm một vị thứ nhược đẳng thân lực, tại chủ vật chất thế giới bị một đám truyền kỳ chân long đuổi theo chạy, thực thi quỷ chi vương nội tâm biệt khuất vô cùng, nhưng là lại không thể làm gì. đánh lại đánh không lại, lại không muốn chết chiến, cái kia còn có thể thế nào? chỉ có thể chạy trốn. đồng thời chú ý tới dỗ ngủ ổ gu bị giết chết. ngân sắc cự long ánh mắt nhìn qua về sau. Thực thi Quỷ chi Vương nội tâm mắt lạnh, trái tim không cầm được chìm xuống. Gã lệ ông nhìn chăm chú mang theo to lớn cảm giác các bách, khẩn trương phía dưới, thực thi Quỷ chi Vương quên đi chính mình còn tại bị truy kích. Xuy, trôi qua thời gian kính tượng chạy nhanh đến, lợi trảo sợ tại thực thi Quỷ chi Vương trên đầu, đưa nó như như đạn pháo đánh bay ra ngoài. Truyền kỳ chân long nhóm phun ra long tức, đạo đạo long tức đem thực thi Quỷ chi Vương thân thể bao phủ. Làm long tức tán đi, thực thi Quỷ chi Vương khí tức bị bại một thân cơ bắp đều đã tăng dã, lộ ra tái nhợ sườn cốt cũng đầy là da bị nẻ vết tích, nhưng vẫn là rất ngoan cường không có tử vong. Người cái tên này, sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh. Ngân sắc cự long gợn sóng mở miệng, nói rằng: "Đồng thời, Thực thi Quỷ chi Vương nhìn qua bộ rết về phía chính mình trôi qua thời gian kính tượng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, trôi qua thời gian kính tượng như mặt nước biến mất. Hơi sửng sợ, Thực thi Quỷ chi Vương quay đầu nhìn về phía che khuất bầu trời ngân sắc cự long. Gã lệ ống giải trừ cự thần hóa, di động Thực thi Quỷ chi Vương vị trí, một đôi bạch kim long đồng nhìn xuống vết thương chồng chất, thản không nỡ nhìn Thực thi Quỷ chi Vương. Tại cự long uy áp hạ, Thực thi Quỷ chi Vương e ngại rời ánh mắt, không dám cùng gã lệ ống đối mặt. Thực thi Quỷ chi Vương đỏ dị Kể từ hôm nay, ngươi chính là vượt sâu thứ 422 tầng ác ma linh chủ, dầu ngủ ổ cụ chi vực cũng có thể đổi tên. Gã lệ ổng không có hạ sát thủ, cũng không có phong ấn thực thi quỷ chi vương, ngược lại bình tĩnh nói. Nghe được lời nói của gã lệ ổng thời gian, thực thi quỷ chi vương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngốc trệ mấy giây sau kịp phản ứng, lập tức giáng chống đỡ lấy hư nhược thân thể quỷ giảm xuống đất, đối gã lệ ổng quỳ bái, nói: Ta đỏ diệt lấy minh hà phát thệ, về sau đem đi theo long thần miệt hạn, thực thi quỷ quân đoàn là ngài hiệu lực. Gia hỏa này vốn là tham sống sợ chết tính cách, nếu không cũng sẽ không bị dầu ngủ ổ cụ thu phục hiện tại dầu ngủ ổ gủ chết vì bảo mệnh thực thi quỷ chi vương quay đầu liền lựa chọn thần phục với gã lệ ổng có một chút do dự đều là đối với mình cầu sinh ý chí không tôn trọng trên thực tế hiệu chung với gã lệ ổng có thể so sánh hiệu chung dầu ngủ ổ gủ tốt hơn nhiều bởi vì gã lệ ổng sẽ không một mực chờ tại vực sâu thực thi quỷ chi vương còn có thể miễn cưỡng thể nghiệm thân làm ác ma lĩnh chủ quyền uy chủ ta vực sâu thứ 422 tầng dựa theo ngài danh sưng cùng thân phận đổi tên là gã lệ ổng chi vực hoặc là long vực thế nào trước đây không lâu bị gã lệ ổng đánh gần chết thực thi quỷ chi vương đã mắt liền thay đổi đối gã lệ ổng sưng hô ta nói ngươi là mới ác ma lĩnh chủ, ta chỉ cần ngươi hiệu chung. gã lệ ông gợn sóng nói rằng thực thi quỷ chi vương đại hỉ nói như vậy dầu ngủ ổ cụ chi vực này sau đem tên là thực thi quỷ chi vực ngài cảm thấy được không? gã lệ ông tùy ý nhẹ gật đầu trở lại vực sâu về sau lập tức quét sạch dầu ngủ ổ cụ dưới trướng tàn đảng, khu trục thần còn sót lại ảnh hưởng thật tốt kinh doanh thực thi quỷ quân đoàn mở rộng quy mô chờ đợi là ta mà chiến. gã lệ ông nói rằng như ngài mong muốn thực thi quỷ chi vương sùng kinh nói rằng. Thực thi quỷ chi vương quay trở về vực sâu. Trước tiên chính là cầm thực thi quỷ chi vực bên trong xài lang nhân khai đao. Dậu ngủ ổ cụt tại nắm trong tay vực sâu phương diện về sau. Nơi này tới rất nhiều xài lang nhân, làm mưa làm gió. Ước hiệp bên trong thực thi quỷ, thực thi quỷ chi vương bị dậu ngủ ổ cụt uy áp nhiều năm, hiện tại có trả thù cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chương bốn trăm năm thức tỉnh vì gia đình địa vị mà chiến. Một mặt trời chiều ngã về tây, sắp không xuống đất bình tiến. Mặt trời lặn dư huy chiếu giỏi tại núi xa giáng chiều, chói lọi như lửa. Gã lệ ổng chuyển di ánh mắt, đem ánh mắt theo đỏ rực đầy trời dáng chiều phía trên thu hồi, thấy được cảnh hoàng tàn khắp nơi Hắc ám đại bình nguyên phía trên, lọt vào trong tầm mắt, nguyên bản bằng phẳng bình nguyên, hiện tại một chỗ vỡ vụn hố sâu lõm, vô số cơ hồ phân không ra bộ dáng hài cốt trùng điệp tối nát, nhìn thấy mà giật mình. May mắn, nơi này thi hải tuyệt đại bộ phận là thực thi quỷ, sau đó là hủy diệt tại chân long Nanh nuốt dưới cự nhân quân đoàn. Về phần thuộc về gã lệ ổng con dân chân long nhóm, mặc dù cũng có tổn thất, bất quá cùng cự nhân quân đoàn so sánh, liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, gã lệ ổng tại nội tâm biết Tại to như vậy vô tận vị diện thế giới bên trong, luôn có cự nhân chiếm cứ ưu thế, chiến thắng long tộc khu vực, luôn có một chỗ trên chiến trường nằm đầy chân long thi thể. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần là chiến tranh, bất luận quy mô lớn nhỏ, bất luận ưu thế thế yếu, thế tất có hy sinh tồn tại. Thân làm bị vô số chân long con dân kính ngưỡng thờ phụng long thần một trong, gã lấy ổng chỗ gánh chịu trách nhiệm, chính là tại chiến tranh thời kỳ, nhường long tộc tận khả năng thiếu máu chảy, cũng toàn lực ứng phó đánh tan địch nhân. Nhớ kỹ đem những này long tộc chiến sĩ gi hài 8 nhập long mộ. Bọn chúng đều là tộc ta dũng sĩ, anh hùng. Ánh mắt của gã lệ ống rơi vào nơi đây truyền kỳ cự long trên thân, nói rằng, đáng tiếc là lấy thời gian ngược dòng đại quy mô tiến hành phục sinh thủ đoạn, gã lệ ống trước mắt còn không cách nào làm được. Chúng ta minh bạch. Đám cự long túi đầu, trinh trọng trả lời. Kế tiếp, gã lệ ống rời đi cái này chủ vật chất thế giới, trở về tới long đình bị diện. Tiên tính trong tổ rồng, ngân sắc cự long co lại thân thể, nằm xuống xuống tới, nhắm mắt trợ mắt. Gã lệ ống không có ngủ, mà là tại tự hỏi về sau thế cục đi hướng. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa kéo, nát thuyền còn có một giờ u nở giờ đình. Tại kinh nghiệm Long vẫn chiến tranh sau, thực lực của Long tộc mặc dù theo bá chủ địa vị rơi xuống, nhưng như cũng không phải bình thường sinh vật chủng tộc có thể sánh ngang, vẫn là trong đa nguyên vũ trụ mạnh nhất sinh vật chủng tộc một trong. Bởi vậy, tại vinh quang trong lúc chiến tranh, Long tộc tại đại cục suy thế bên trên ngay từ đầu liền chiếm cứ lấy ưu thế, hấp thu vinh quang chiến tranh chiến quả về sau, Long tộc thực lực tổng hợp lại tăng lên một cái giai đoạn. Đối mặt so tinh linh thần hệ còn cường đại hơn một chút cự nhân thần hệ, lần này cũng không ngoại lệ. Chiến tranh vừa mới bắt đầu ngắn ngủi thời gian một năm, Long củng cự nhân có thể nói đều ở vào thêm nhiệt giai đoạn, còn chưa bắt đầu chân chính giao thủ. Tập trung binh lực nhiều lấy thăm dò làm chủ, bất quá dù vậy, thông qua Long đỉnh chi khế nhìn trung thế cục, gã Lệ ổng cũng phát hiện tại rất nhiều vị diện thế giới Long tộc mơ hồ chiếm ưu thế. Trừ phi đã đến loại thời điểm này, cự nhân tộc vẫn là đang cố ý yếu thế. Nếu không theo thời gian trôi qua, chiến tranh tiến hành, giống như gã Lệ ổng trước đó cùng Kim Trúc Long thần đối thoại như thế, Long tộc chỉ cần làm gì cho đó, liền có thể từng bước một mở rộng ưu thế, lấy điểm cùng mặt, cuối cùng lấy được chiến tranh toàn diện thắng lợi. Bất quá, nếu muốn thủ thắng, mấu chốt nhất vẫn là thần chiến. Thần linh giáng lâm chủ vật chất thế giới, tại dưới tình huống bình thường trừ phi có đồng cấp thần linh hoặc là thứ thần lực giáng lâm ngăn cản, nếu không đem đánh đâu thằng đó, thẳng tiến không lùi. Tại thần linh cấp độ, ta long tộc chư thần bên ngoài như cũng mạnh hơn so với cự nhân chư thần. Yếu nhất thần linh cũng mạnh hơn xa mạnh nhất phàm vật. Tại cự long chậm rãi mở mắt ra bên trong, ánh mắt lưu chuyển. Nhưng là, phong bạo chi chủ sẽ không ngồi chờ chết. Trận chiến tranh này biến số lớn nhất ngay tại phong bạo chi chủ trên thân, chỉ là không biết rõ, thực lực bây giờ của thần cấp độ đến cùng tại trình độ gì. Ngay tại gã lệ ổng suy tư thời điểm, đột nhiên, bảy khắp tổ rồng vàng bạc bạo thạch khẽ nhúc lên, có địa phương hở ra, có địa phương lóm. Còn có rất nhiều không nhìn trọng lực, bỗng nhiên bốn phía bay loạn, dường như tại dưới đáy có cái gì quái vật khổng lồ tại xê dịch thân thể. Ánh mắt gã lệ ổng sáng lên, trong mắt nhìn về phía tổ rồng dưới đáy. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp vàng bạc bảo thạch, cuối cùng rơi vào lực năng long thiếu nữ trên thân. Du Na mở mắt, đạm trong mắt màu tím bên trong còn có chút vừa mới tỉnh ngủ ngây thơ, nhưng ngây thơ rất nhanh liền biến thành thanh tỉnh, còn mang theo mắt trần có thể thấy vui mừng. Hô, lực năng long thiếu nữ vô cánh. Dầm dầm, tím đậm, màu da cam, đỏ, xanh biếc, rực rỡ kim. Sáng ngân vô số vàng bạc bảo thạch, còn có lưu quang bốn phía chân quý kim loại hiếm tựa như thiên nữ tán hoa, nguyên địa bắn ra. Ngay tại những này vàng bạc bảo thạch hình thành suối phun bên trong, lực năng long thiếu nữ duyên dáng dáng người hiện ra. Cùng lúc đó, bay đầy trời tung tóe vàng bạc bảo thạch dường như nhận lấy bàn tay vô hình điều khiển, như nghe hồng chi vũ giống như đinh đinh đang đang rơi xuống đất, đồng thời chợt tự giành mạch trùng điệp tần sê. Dù nạ thu liễm long dục, một thân vốn là mỹ lệ vảy rồng cùng các loại quang mang hòa lẫn. Lúc này lực năng long thiếu nữ, tứ chi khép lại cùng một chỗ. Sau lưng cái đuôi có chút độ lượng, đầu lâu nâng lên một cái rất nhỏ độ cong, lộ ra thon dài cân xứng cái cổ. Lấy long tộc thẩm mỹ đến xem, dáng vẻ ưu mỹ lại đoan trang. Bất quá, tại cùng ánh mắt của gã lệ ổng đụng vào nhau trong nháy mắt, dù nạ lập tức ánh mắt sáng lên, hướng phía gã lệ ổng mánh bổ nhào qua, mặt nạ bên trên mang theo thích thú nhảy cẫng vẻ mặt biểu lộ. Nguyên bản đoan trang ưu nhã bộ dáng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Dù nạ long trảo rơi vào gã lệ ổng bả vai vị trí, đồng thời, lực năng long tiểu nữ túi thấp đầu, hướng lồng ngực của gã lệ ổng một đỉnh, lại mảnh ngẩng đầu một cái, đem không có phản kháng gã lệ ổng hất tung ở mặt đất. Lại sau đó, Dù nã đã vượt qua vạn tấn thân thể đặt ở trên người gã lệ ổng, nhắm ngay khuôn mặt của gã lệ ổng chính là dừng lại manh thân. Ta muốn chết ngươi rồi. Bị dạng này đè ép manh hôn sau một thời gian ngắn, gã lệ ổng thân thể dùng sức. Tại dù nã một tiếng kinh hô bên trong, đem lực năng long thiếu nữ theo trên thân hất đổ xuống dưới, đem vừa rồi hình thức đảo ngược. Tại gã lệ ổng áp bách dưới, lực năng long thiếu nữ sử hết khí lực, mong muốn lại lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Chỉ có điều, dù nã mặc dù thành công tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực, nhưng là sinh vật đẳng cấp vừa mới sáu cùng gã lê ổng so sánh vẫn là có nhất định trên lệnh. Tại khí lực bên trên không cách nào cùng gã lê ổng chống lại. Gây tẩm ta muốn ở phía trên. dù nà cái đuôi loạn vùng, long rực bay nhảy, nhưng là bất kể thế nào, chính là không cách nào lại đem gã lệ ống tung bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long có chút hăng hái nói, nhỏ dù nà, không nên phản kháng. đây là vô dụng, ngươi thì khác lạ đi theo ta đi. dù nà ngủ say thời gian không ngắn, hiện tại rốt cục tỉnh lại, nhường gã lệ ống cũng tương đối lưu phấn. ngươi đây là tại ước hiếp ta. dù nà nháy nháy mắt, đạm tử sắc mắt đồng bên trong phản chiếu lấy cự long thân ảnh hùng vĩ, thân thể không còn loạn luân néo. ngươi nói không sai, ta muốn mạnh mẽ ước hiến ngươi. chuyện này đối với chân long bạn lữ chơi đuổi lền. Toàn bộ vĩnh hằng điện đường cơ hồ đều tại rung động, đưa tới quanh mình từng vị ánh mắt của Viễn Cổ Long. Nhìn thấy có tiết tấu loạn chấn vĩnh hằng điện đường thời gian, Viễn Cổ Long ngầm hiểu ý rời ánh mắt, nhỏ giọng giọt nói thầm, không hổ là thân làm chuyển ấn kỳ long chủng long chủ cùng long hậu, tinh lực thật đúng là tràn đầy, động tính này liền vĩnh hằng điện đường đều không chấn áp được. Tại không có đại địa, trên giới đều là bầu trời long đỉnh vị diện. Gió mạnh cuốn lên lấy mây bay, o ô dung động. Thỉnh thoảng có lưu quang xẹt qua chốn trời, xuyên qua tác mây bay, đụng vào vị diện thẩm thú chi địa. Tại thời gian trôi qua bên trong, quần phong quét sạch hạ, đầy trời đám mây biến ảo khó lường. Khi thì dường như mềm mại như nước gánh chịu nặng nghề, khi thì tựa như vạn mã rong dở cuồng dã không bị kìm trở, khi thì dường như ngân hà chút xuống phát triển mạnh mẽ. Rất dài một đoạn thời điểm về sau, cơn gió dần dần ngừng, mây bay bình yên treo thiên. Vĩnh hang điện đường trong tổ rồng, hai cái cự long lấy thân mật dáng vẻ rúc vào với nhau. Người tình rất là thời điểm, cùng cự nhân tộc chiến tranh vừa mới bộc phát. Gắc Lệ ông nói với Dù Nạ, tại Dù Nạ ngủ say thời điểm, long cùng cự nhân ở giữa còn duy tự lấy mặt ngoài tường hòa, Dụ Nạ không nghĩ tới một trận hai cái cường đại chủng tộc ở giữa toàn bộ mặt chiến tranh nói bộc phát liền bộc phát, hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy chương 450 thử, Yuna thức tỉnh, vì gia đình địa vị mà chiến. 2. Khoảng cách vinh quang chiến tranh kết thúc vẫn chưa tới trăm năm đâu. Gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, chính là muốn thừa dịp chiến tranh thắng lợi, Long tộc sĩ khí dâng, cao thời điểm, lại nhất cổ tác khí, đánh bại bị coi là tốc địch cự nhân tộc. Dù Na hơi nghi hoặc một chút, nói, bất quá, nếu là tiếp qua một đoạn thời điểm, thật tốt phát dục lời nói, hiện tại Long tộc còn có thể càng cường đại a. Vinh quang chiến tranh chiến quả, không phải chỉ là mấy chục năm liền có thể tiêu hóa xong chắc chắn. Bây giờ Long tộc, chỉ là đem vinh quang trong chiến tranh tổn thương khôi phục trở về, hơn nữa lại có một chút tiến triển nhưng là còn xa xa không tới cực hạn đúng vậy thật là phong bạo chi chủ cũng giống vậy thần giết cha về sau cần thời gian hấp thu tiêu hóa ản nạn quyền hành cùng thân lực lại mang xuống ngoài ý muốn có thể sẽ càng nhiều không bằng thừa dịp sĩ khí dâng cao thời điểm sớm khai chiến chỉ cần tại chiến tranh toàn diện bên trong đánh tan cự nhân tộc phong bạo chi chủ coi như trở thành đệ nhị ản nạn cũng bất lực gã lệ ông giải thích nói rằng dù nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi tới đối với chiến tranh thế cục dù bản thân cũng không cảm thấy hứng thú nhìn qua gã lê ông dù nháy nháy mắt nói rằng ta tấn thăng thứ nhược đẳng tân lực vừa vặn muốn thử một chút lực lượng của mình Vậy thì cẩm cự nhân khai đạo à? Thanh em dừng một chút, Dũ Na có chút kiêu ngạo nói, "Ta thực lực bây giờ đã vượt qua cha mẹ của mình nữa nha, bọn hắn khẳng định còn chưa tới thứ nhược đẳng tầng lực." Cùng với gã Lệ ông, đối với lực năng long mà nói, Dũ Na thực lực tăng lên tốc độ đã cực nhanh. Bởi vì thực lực của long tộc sẽ theo tuổi tác mà tăng trưởng, nói chung, lớn tuổi long tộc vĩnh viễn muốn so tuổi nhỏ chân long mạnh hơn một đoạn, bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ, nhờ vào thời quang long cùng lực năng long ở giữa kỳ dịệu phản ứng, Dũ Na hiện tại vừa mới trưởng thành, cũng đã có thứ nhược đẳng tầng lực. Gã Lệ ổng gật gật đầu, nói, "Có thể, nhưng là tốt nhất đừng đi ngoại tầng bị dịạn." thứ nhược đẳng thần lực tại thần linh cấp độ như cũ không đáng chú ý, cự nhân thần hệ trung đẳng thần lực số lượng không ít, hơn nữa còn có cường đại thần lực. bất quá tại chủ vật chất thế giới hẳn không có nhiều ít cự nhân thần linh có thể cả ngươi. tối thiểu muốn loại trung đẳng thần lực, bên ngoài tầng vị diện tao nộ cường đại địch nhân thời gian mới sẽ không lâm vào bị động. tới thứ cường đại thần lực, các lớn ngoại tầng vị diện tùy ý rong rùi, chỉ cần mình không muốn chết, trong lòng còn có cảnh giác, đừng tùy ý tiến vào cái khắc cường đại thần lực thần quốc, cơ hồ không có tử vong khả năng. ta đã biết, bất quá trước đó, hừ, ta muốn trước đánh với ngươi một gùng, để ngươi kiến thức một chút ta hiện tại lợi hại. Dù nã rơi lên cái cẩm, nội tâm theo tấn thăng thực lực có chút bành chứa lên. Chúng ta bây giờ đều là thứ nhược đẳng thần lực, mà ngươi so ta trước trở thành thứ nhược đẳng thần lực một đoạn thời gian, cũng không nên ngược lại bị ta đánh bại ấu. Dù nã đối gã lệ ổng ném lấy một cái khiêu khích ánh mắt. Chân long tôn trọng lực lượng, cho dù là bạn lữ phối ngô ở giữa, cũng biết căn cứ lực lượng phân ra một cái chủ đạo người. Bởi vì đạt đến như thế sinh vật đẳng cấp, ở trong mắt dù nã, gã lệ ổng trước đó không thể chiến thắng cảm giác biến mất, bởi vậy kích động, mong muốn đổi một cái gia đình địa vị. Ngân sắc cự long đứng người lên, giãn ra một phen gân cốt, run lên long dực, đồng thời nói với dù Ta nhỏ Du Na, ngươi thật giống như quên mới vừa rồi là ai để ép người nào. Du Na cũng đứng lên, duỗi người ra, hừ hừ nói, vừa rồi chỉ là thể phách lực lượng so đấu, không đại biểu được cái gì. Ngân sắc cự long mỉm cười, nói, xem ra ngươi khăng khăng mong muốn cùng ta so so sánh, một hồi nếu như bị ta đánh, cũng không nên sau đó tức giận tính sổ sách. Ngươi mong muốn bên ngoài tầm vị diện vẫn là chủ vật chất thế giới giao đấu. Tùy ngươi tuyển. Du Na lập tức nói, đương nhiên là chủ vật chất thế giới, liền đi trước đó tinh hạch rèn luyện thế giới a, giọng lớn vũ trụ tinh không thích hợp chiến đấu mặc dù đều là thứ nhược đẳng thân lực nhưng là gã lệ ổng tấn thăng thời gian càng dài sinh vật đẳng cấp cao hơn dù nạ dù nạ tin tưởng điểm này tại chủ vật chất thế giới cả hai thì sẽ bị áp chế ở cùng một trình độ tốt chúng ta đi thôi trong ngay mắt hai cái cự long truyền tống rời đi long đỉnh tiến về đi qua một lần tinh hệ thế giới tiến hành bạn lữ phối ngô ở giữa luận bản giao đấu đến quyết định gia đình địa vị cùng lúc đó bảy tầng thiên đường sơn junia thiên đường ngân sát thiên quốc tại kim trúc long thần thần quốc bên trong tại thần quang chiếu dọi xuống từng tòa uy vũ hùng tráng núi vàng cùng lăn lộn mãnh liệt ngân hải ở giữa Toàn thân màu xám bạc vĩnh hằng cùng thời gian chi long đang cùng kim trúc long thần tiến hành khai thông. Bạ Hạ Muội, ngươi cùng phong bạo chi chủ tiến hành ngắn mũi giao thủ. Đối với thực lực bây giờ của thần, ngươi thấy thế nào? Thần Gã Lệ Ông dò hỏi. Ra, bởi vì tại La Sâm Tinh cầu chuyện đã xảy ra, thần Gã Lệ Ông cố ý tiến về bạ hạ một cung, trưng cầu ý kiến kim trúc long thần cùng phong bạo chi chủ giao thủ kết quả. Nghe được thần Gã Lệ Ông lời nói, sắc mặt kim trúc long thần trịnh trọng nói, phong bạo chi chủ một bên cùng ta chiến đấu, một bên đột phá chủ vật chất thế giới quy tắc, hạ xuống uy lực siêu nhiên lôi đỉnh thần lực, ngươi cũng đã thấy được. Thần Gã Lệ Ông gật gật đầu. Nói, phong bạo nguyên nhân chính là phân tâm, ngươi dường như chiếm cứ yếu đất yếu thế. Dạng này tính lời nói, thần hẳn không có rất mạnh a. Kim Trúc Long thần khuôn mặt trang nghiêm, lắc đầu, trầm giọng nói, "Không, hiện tại phong bạo chi chủ so ta tưởng tượng càng thêm cường đại." Thần gã Lệ ổng hơi sửng sở. Kim Trúc Long thần chậm rãi nói, "Ta vốn cho rằng, phong bạo chi chủ liền xem như án nạn huyết mạch dòng dõi, mong muốn hấp thu tiêu hóa án nạn vĩ lực cũng cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là hiện tại xem ra, ta sai rồi." Thân gã Lệ ổng nhíu lông mày, dò hỏi, "Cụ thể chuyện gì xảy ra?" Đang cùng tần giao thủ ngắn ngủi bên trong, ta có thể cảm thấy thần không quan tâm, hơn nữa căn bản không dùng toàn lực. Phong bạo chi chủ không dùng toàn lực, phân tâm, không quan tâm nhưng ta hết sức chăm chú, toàn lực ứng phó, mới chỉ chiếm cứ nhỏ bé không thể nhận ra một tia ưu thế. Ngươi nhìn nơi này." Nói, kim chúc long thần giơ lên long chảo. Theo động tác của kim chúc long thần, thần gã lệ ổng chuyển di ánh mắt, nhìn sang. Một máy mắt, thần sắc mặt gã lệ ổng cũng trang nghiêm ngưng trọng lên. Chỉ thấy tại kim chúc long thần long chảo ở giữa, từ trên xuống dưới, có một đạo vận vẹo khe hở quán xuyên thần không thể phá vỡ bạch kim vảy rồng, cơ hồ theo long trảo lòng bàn tay kéo dài đến cánh tay vị trí khe hở biên giới nhảy nhót lấy từng đạo lam tử sắc hồ quang điện từ từ rung động chỉ là mấy chục dây ngắn ngủi tiếp xúc ngươi vậy mà bị thương không thể tưởng tượng nổi thần gã lệ ổng trầm giọng nói kim trúc long thần chỉ là trung đẳng thần lực hơn nữa tấn thăng trung đẳng thần lực không lâu hơn nữa tại nhược đẳng thần lực thời điểm kim trúc long thần như cũ không thể khinh thường, thậm chí có thể cùng tinh linh chủ thần giao thủ như vậy vấn đề tới kim trúc long thần là dựa vào lấy cái gì cùng cường đại thần lực địch nổi thậm chí tại một đám cường đại thần lực cũng là đứng hàng đầu không hề nghi ngờ là cô này kinh nghiệm vô số tuế nguyệt thứ cường đại thần lực chân long trí thể Kim trúc Long thần vậy dồn lực phòng ngự viễn siêu thần khí, cơ hội là thế gian này cứng rắn nhất vật chất một trong. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đã thương Kim trúc Long thần, phong bạo chi chủ thực lực hôm nay khó có thể tưởng tượng. Còn tốt, Kim trúc Long thần lời kế tiếp nhường thần gã lệ ổng an tâm một chút. Ta là cố ý thử một chút phong bạo chi chủ lực lượng, tại một lần trong đụng chạm không có chống cự thần công kích. Nhưng là dù vậy bốn, thần có thể ở ta lân giáp lưu lại vết thương, cũng đại biểu rất nhiều chuyện. Kim trúc Long thần buồn bã nói, chỉ sợ phong bạo chi chủ đã thu được án nàn toàn bộ vĩ lực, thần cách đẳng cấp đạt đến hai trở thành cấp cao nhất cường đại thần lực liền có dĩa đòn thần cách đẳng cấp cũng chưa tới 20. trên mặt Kim Trúc Long Thần xuất hiện một kia phiền muộn chi sắc thấp giọng nói đáng chết chắc không được ra hỏa này không sợ cùng ta Long tộc khai chiến quả nhiên là có chỗ y vào chỉ là sức mạnh của án nạn cứ như vậy dễ dàng tiêu hóa điểm này là Kim Trúc Long Thần nhất không thể nào hiểu được địa phương án nạn là cự nhân chủ thần thực lực vị cách cùng cựu diện Long Thần so sánh đều không kém mặc dù án nạn tại Phong bạo Chi Chủ Thần quốc bên trong tao nội toàn bộ cự nhân thần hệ vây công mà vẫn lạc nhưng là Kim Trúc Long Thần không tin Sức mạnh của an nạn tốt như vậy hấp thu, nhất là đối với bố trí mai phục giết chết chính mình phong bạo chi chủ. Sức mạnh của thần hạn là ngàn năm vạn năm đều khó mà hoàn toàn tiêu hóa mới đúng. Ta thăm dò phong bạo chi chủ đồng thời, phong bạo chi chủ cũng đang thử thăm dò ta. Lần này tiếp xúc về sau, hiện tại thần hạn là càng có niềm tin. Qua chiến dịch này, thần đoán chừng muốn cho phép cự nhân chư thần lần lượt kết quả. Cự nhân tộc lợi yếu, cự nhân chư thần lợi yếu. Nhưng chỉ cần có một vị đủ cường đại chủ thần, đủ để cải biến chiến tranh kết cục. Lúc đầu tình thế bắt buộc thắng lợi, tại lúc này biến khó mà xác định trong lúc nhất thời, thần quốc bên trong bầu không khí đều theo tâm tình của kim trúc long thần mà biến có chút bị đè nén lên. thần gã lệ lõm cẩn thận suy tư, đổi một loại mạch suy nghĩ, nói rằng, cái này cũng có thể không phải chuyện xấu. phong bạo chi chủ càng cường đại, liền càng sẽ tin tưởng chính mình chỗ có được vĩ lực, tin tưởng ta bị thần gây thương tích, đã mất đi ỷ vào lực lượng. nhưng trên thực tế, ta bình yên vô sự. Vậy quanh điểm này nếu là thiết kế tốt, có lẽ có thể nhờ vào đó trọng thương phong bạo chi chủ, giết là không thể nào giết. muốn giết chết một vị cường đại thần lực, trừ phi phong bạo chi chủ chính mình chạy đến long thần thần quốc đến, cơ hồ là thiên phương giả đảm. Kim trúc Long thần trầm trầm gật đầu, trầm giọng nói: Nếu như có thể nhờ vào đó trọng thương Phong bạo chi chủ là kết quả tốt nhất. Nếu không, trận này cùng Cự nhân thần hệ chiến tranh thắng bại khó liệu. Án nạn rất mạnh. Nếu là Phong bạo chi chủ thật kế thừa án nạn toàn bộ vĩ lực, không có cửu diện Long thần Long thần hệ, tối thiểu nhất muốn lấy Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu hai vị này chiến lược mạnh nhất khả năng chống đỡ Phong bạo chi chủ. Ai? Nếu là cửu diện Long thần có thể phục sinh, Cự nhân thần hệ đáng là gì? Đáng tiếc cho tới bây giờ, đối đến Hắc Ám búa hạ lạc như cũ không có đầu mối, chủ thần phục sinh con đường cũng là xa xa khó vời. Kim trúc Long thần thở dài một tiếng. Xem như cựu Diện Long Thần thân thể tàn phế cùng đang hướng ý chí biến thành Long Thần, phục sinh cựu Diện Long Thần cơ hội là kim Trúc Long Thần một loại chấp niệm. Không có chủ thần, chúng ta như cũng không kém. Ta đi ạ, Phệ Na địa ngục một chuyến, trước thật tốt cùng bất hủ Long Hậu thương lượng chuyện này." Thần gã Lệ ổng nói rằng, thực lực của kim Trúc Long Thần mạnh hơn bất hủ Long Hậu ra một chút. Bất quá nếu bàn về tính toán, kim Trúc Long Thần liền bất hủ Long Hậu cái đuôi đều không nhìn thấy. "Tốt, ngươi đi đi, ta sẽ ở Thiên Đường Sơn triệu tập thượng tầng vị diện Long Thần, thương lượng tiếp xuống đối sách." Chương 455, Gà Lệ ổng gia đỉnh địa vị, cầu 1 phiếu không công bằng không công bằng lại đến ngươi có thể triệu hoán kính tượng quá an vạn minh ngông ngô bờ tiên tĩnh băng lanh vô ngẩn tinh hệ bên trong hai thân ảnh tre khuất bầu trời cự long ngay tại lẫn nhau giằng co trung quanh tràn đầy tàn phá đã phá thành mảnh nhỏ hóa thành vũ trụ rác rưởi tinh cầu hải cốt chính là gã lệ ổi cùng dù nà lúc này dù nà chính khí hô hô yêu cầu gã lệ ổi một lần nữa lại đánh một lần hơn nữa không thể sử dụng trôi qua thời gian kính tượng vũ trụ tinh hà bên trong bế mờ ngân sắc cự long nhẹ nhàng gật đầu nói không có vấn đề lại đến dứt lời Hai cái cự long thân thể liền phảng phất hai viên khác biệt màu sắc sa băng, mang theo mãnh liệt uy thế, ở trong vũ trụ xẹt qua hai đạo nguy hiểm lại mỹ lệ đường vòng cùng và chạm hướng cùng một chỗ. Bang, tựa như cây kim so với cọng râu, tại hai cái cự long đụng vào nhau thời điểm, tràn trề sóng xung kích hiện lên hình khuyên bắn ra khuyết tán, dọc theo vô hạn khoảng cách. Mà đây chỉ là một bắt đầu, khí tức mang tính chất hủy diệt từng lớp từng lớp hiện lên, tại hai cái cự long đối bính bên trong, vô hình vô chất thời gian trường hạ cùng thế giới lực trường rung động không lất, đem gã lệ ửng cùng du nạp vị trí hóa thành một chỗ đường cùng. Vốn là phá thành mảnh nhỏ tinh cầu hài cốt lại lần nữa bị tác động đến, từng khối mảnh vỡ hoặc là bị ép là càng nhỏ xíu bụi mịt, hoặc là bị xung kích sóng lôi cuốn, lướt về phía xa xôi phương kia, lại hoặc là bị lực năng ước thúc không chế, trở thành vũ khí của Zuna, theo bốn phương tám hướng hướng phía gã lệ ổ tụ tập trung điểm mà đến. Lúc này, trong tinh không dễ thấy ngân sắc cự long dường như biến thành một khối hình rồng năm châm. Hàng trăm triệu tinh cầu đá vụn liên tục không ngừng hướng ngân sắc cự long, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đem nó phóng đến tinh hạch vị trí. Ha ha ha, ta thắng, ta chiêu này năng lực mới lợi hại a. Hiện tại bắt đầu, ta chính là lão đại rồi gã lệ ủng ngươi về sau đến ngay ta, ta để ngươi hướng đông ngươi không thể hướng tây. nhìn qua đã thành hình, không núp ních nguy nga tinh cầu, dù nạ đứng thẳng người lên, song chảo chống lạnh, cười ha ha, kích động tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt. bất quá, gã lệ ủng không để cho bạn lữ của mình vui vẻ quá lâu. tạp sát tạp sát, to lớn chặt chẽ tinh cầu đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, động tĩnh càng lúc càng lớn. chật, từng khối đá vụn dọc theo ban đầu quỹ đạo lại lần nữa tách rời, ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào, phảng phất là lịch chuyển vừa rồi tinh cầu thành hình thời gian quá trình vô hình vô chất thời gian chi lực đã bao trùm cả viên tinh cầu. cùng lúc đó. Dù nạ mở to hai mắt, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lại lần nữa khống chế vạn vật lực hút, mong muốn một lần nữa đem gã lệ ống phong lên. Tạ gã lệ ống long chảo phân tay, vảy đen chi hoàn lịch kim đồng hồ không nhanh không chậm xoay tròn lấy, thời gian chi lực làm nền kéo dài mà ra, cùng Dù nạ lực năng hình thành đối kháng, kết quả chính là, mặc cho Dù nạ cố gắng thế nào, thở hững hột, vẫn là không cách nào phong ấn lại ngân sắc cử long. Nghỉ. Một đạo ngân quang lướt qua vũ trụ tinh không, gã lệ ống từ vô số đá vụn khoảng cách bên trong bay ra, hai mắt ngắm nhìn Dù Na vị trí, ánh mắt ngưng tụ. Lít nha lít nhít thời gian xiềng xích chống rông sinh ra, cuốn quanh hướng Dù Na tứ chi, cái cổ cái đuôi, eo rất nhanh liền cơ hồ đem lực năng long thiếu nữ cuốn thành bánh trưng. Tạ gã lệ ổng mang theo ý cười nhìn soi mói. Xấu hổ vùng vây sau một thời gian ngắn, còn bị thời gian xiển xích cuốn quanh lấy dù nạ nâng lên đầu, lại đối gã lệ ổng nói, "Chúng ta một lần nữa, ngươi lúc này không thể sử dụng thời gian ngực dòng. Ngân sắc cự long lay động một cái đầu, nói, "Ta thẳng thắn năng lực gì cũng không cần, liền đứng tại chỗ bị đánh tính toán." Đang khi nói chuyện, tại sự khống chế của gã lệ ổng bên trong, thời gian xiển xích hóa thành vô hình vô chất thời gian chi lực, lại về tới trong cơ thể của gã lệ ổng, đem dù nạ từ đó giải phóng ra ngoài. Dù nạ hoạt động một chút thân thể Hư hừ, hừ nói, ý kiến hay, ta cũng không chiếm ngươi tiền nghi, chúng ta tiến hành vật luận à? Nghe vậy, ánh mắt của gã lệ ổng rơi vào trên người Ju xét lại một chút, lại nhìn một chút chính mình, mặt rồng thượng nhận không được lộ ra nụ cười, nói, nhỏ Ju cam chịu số phận đi, ngươi nếu không tự suy nghĩ một chút chính mình đang nói cái gì. Ju nhìn qua so với mình khổng lồ tầm vài vòng ngân sắc cử lòng, ý thức được tại thể phách phương diện chính mình càng thêm không cách nào cùng gã lệ ổng bằng được, thế là nhột trí nói, tốt á tốt ta, ta nhận thua. Trận này ngắn ngủi gia đình địa vị bảo vệ chiến, cuối cùng lấy gã lệ ổng thắng lợi là chấm dứt mới vừa rồi bị ngươi dùng tình cầu nện vào bà bay, hiện tại cảm giác có chút chua. Đến, cho ta nện một truy. Xem như người thắng gã lệ ổng có chút hừng hực khí thế, xong dù nạ vây vây long trảo, nói rằng. Dù nạ hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn là di động tới gã lệ ổng bên cạnh, dựa theo gã lệ ổng lời nói làm theo. Ngân sắc cự long thì là hiếp lại mở mắt, một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Còn có nơi này, cái đuôi phía trên địa phương có chút ngương ấy. phần lưng có chút ngứa. Cổ cũng cảm giác có chút cứng rắn. Ta còn muốn ăn vài thứ, ngươi tới đốt ta. Nghe gã lệ ổng càng ngày càng nhiều yêu cầu, Du nạ thở phì phò xoay qua đầu bỏ gánh cũng làm, nói rằng, gã lệ ống ngươi tại được một tức lại muốn tiến một thước, cố ý sai sự ta, ta không nghe lời. Gã lệ ống mở to mắt, cười ha ha một tiếng, lại đưa qua đi đầu nhẹ nhàng cọ lấy mặt nạ của Zuna, nói, "Tốt, ta chỉ là treo cho ngươi, nhìn ngươi thở phì phò bộ dáng thật thú vị." Zuna sau khi từ biệt đầu, ra vẻ sinh khí. Gã lệ ống lại đuổi theo, đuổi theo mánh cỏ mấy lần về sau, Zuna lại khó duy tự sinh khí bộ dáng, cùng gã lệ ống tại bên mông vơ ngần vũ trụ tinh hà hạ đùa giỡn. Lại chơi đùa sau một thời gian ngắn, cả hai quay trở về long đỉnh vị diện. Vĩnh hàng điện đường bên trong, Zuna nói rằng Gã Lệ Ổng ngươi xem một chút, có cần hay không ta chủ vật chất thế giới, ta muốn trong chiến tranh thay ngươi chiến đấu, cho ngươi chia sẻ chút áp lực. Ngày xưa tại Vinh Quang chiến tranh biểu hiện, lại thêm lúc này hỏi thăm, dù Na xưa nay không là vì Long tộc mà chiến đấu, thân bất quá là mong muốn làm bạn gã Lệ Ổng mà thôi. Gã Lệ Ổng lựa chọn tham dự chiến tranh, cho nên dù Na cũng đứng tại gã Lệ Ổng bên cạnh, cùng gã Lệ Ổng đối mặt địch nhân là địch. Gã Lệ Ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, khẳng định là cần, thời kỳ chiến tranh, giống Du Na ngươi dạng này ưu tú chiến lực càng nhiều càng tốt. Du Na mặc dù không phải là đối thủ của gã Lệ Ổng, nhưng là tại giống nhau cấp độ tình huống hạ, Sức chiến đấu cũng không là bình thường thần linh cùng thứ thần lực có thể sánh ngang. Nghe được gã lệ ổng mang theo tán dương lời nói, Dù nạ dương lên cái cổ, ngạo nghễ nói, "Cho ta một cái thế giới tọa độ, ta lập tức tới ngay, để ngươi nhìn xem ngươi phối ngẫu có a bao nhiêu lợi hại." Ngân sắc cự long lắc đầu, nói, "Bản thể một lần chỉ có thể đi một cái chủ vật chất thế giới, hiệu suất thấp xuống, không bằng duy nhất một lần tại nhiều cái chủ vật chất thế giới lấy lực lượng hóa thân phương thức giáng lâm. Trừ phi gặp phải có hóa thân khó mà giải quyết đối thủ, không phải bản thể tốt nhất đừng xuất động." Nghe lời của gã lệ ổng, Du Na nháy nháy mắt, nói, "Thật là, ta không quá sẽ hóa thân ạ." Thân cung thứ thần lực vẫn tương đối khác biệt. Thần linh am hiểu hóa thân giáng lâm, bởi vì có con dân tín ngưỡng xem như vật hướng dẫn, chỉ cần bằng lòng sử dụng thần lực, thường thường có thể cùng một thời gian xuất hiện tại rất nhiều thế giới, nhưng là xem như thứ thần lực, sẽ rất khó giống thần linh như thế hóa thân tới vô tận thế giới chúng. Bất quá, thứ thần lực lại không cần tranh đoạt tín ngưỡng, không dựa vào tín ngưỡng, đều có các ưu thế cùng chỗ tốt. Ngân sắc cự long nâng lên long chảo, chỉ chỉ đầu của mình, nói đúng ra là chỉ chỉ chính mình sừng rồng. Theo động tác của gã lệ ổng, lực năng long thiếu nữ nhìn về phía gã lệ ổng sừng rồng. Ba cặp sừng rồng hiện ra như ngọc như ngân quang trạch, cao chót vót khối lượng, riêng phần mình độ cong tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành mũ miệng giống như hình dạng, tại chân long thẩm mỹ bên trong, thật sự là trăm nhìn không án, càng xem càng vĩ ngạn bát hùng, tràn đầy quân vương giống như uy nghi khí chất. Gã lệ ông ba cặp sừng rồng, là Juna thích xem nhất bộ vị một trong. Nhìn nhìn, ánh mắt của Juna liền cùng nhờ cao su đồng dạng dính tại phía trên. Gã lệ ống lại tại trước mặt Juna cơ cơ long trảo, mới đưa thần lực chú ý hấp dẫn trở về. Ta có thể đem Long đỉnh chi khế lực lượng điểm cho cho ngươi, để ngươi sử dụng. Thông qua Long đỉnh chi khế người liền có thể đem lực lượng của mình cùng ý chí vượt qua vị diện hàng rào, dáng lâm tới long đỉnh thành viên trên thân, đặt tới cùng loại thần hàng hiệu quả. Nói, khế ước sừng rồng nổi lên càng sáng bóng trong suốt. Tại gã lệ ổng ý niệm hạ, quang trạch hướng phía trên đầu Du Na chuyển đi, đồng thời dần dần ngưng thực, cuối cùng tại đỉnh đầu của Du Na cũng tạo thành một đôi mới, so gã lệ ổng khế ước sừng rồng nhỏ hơn số mấy sừng rồng, mà gã lệ ổng khế ước sừng rồng quang mang hơi hơi ám đạm một chút. Du Na nhíu mắt, rất là ngạc nhiên nhìn xem đôi sừng rồng, còn rũi ra long trảo, yêu thích không buông tay vuốt ve đồ bẩn. Thì ra còn có thể dạng này. Trên thực tế, chân long nếu là nguyện ý đừng nói ba cặp sừng rồng sử dụng cao cấp biến hình thuật có thể làm cho mình trên đầu mọc đầy sừng rồng chỉ là bình thường sinh vật có lẽ phân biệt không được nhưng là tại cái khác trong mắt chân long những pháp thuật này hình thành sừng rồng thật giả xem xét liền biết sẽ lộ ra tương đối ánh mắt khinh bị. sừng rồng là chân long một lớn đặc thù cực ít có chân long sẽ dùng biến hình thuật để cho mình sừng rồng tăng sinh nhưng là khế ước sừng rồng là vô số chân long tín nhiệm cùng kia sợi lực lượng tập hợp cảm nhận cùng khí tức cùng rồng thực sự sừng không có gì khác biệt thứ một chút ta cảm thụ đến từ long đỉnh cự long kêu gọi cầu nguyện long đỉnh chi khế có thể để ngươi thể nghiệm một phen làm long thần cảm giác. Long đình chi khế vốn là long đình tại mới lập thời điểm, chư vị long thần hiệp lực sáng tạo ra thực thể khế ước, bởi vậy rất nhiều phương diện cùng thần linh đáp lại tín ngưỡng phương thức có chút cùng loại. Du Nạ cảm thấy rất hứng thú nhẹ gật đầu, chợt dựa theo gã lệ ông chỉ điểm, bắt đầu tập trung tinh thần, sử dụng long đình chi khế. Chủ vật chất thế giới một trong, gió mạnh đại lục. Nam Bắc rộng hơn 500 cây số, đông tây dài hơn 1000 cây số mục nát xương trong đầm lầy, một cái truyền kỳ hắc long đang cùng một gã đầm lầy cự nhân phân chiến. Tại cả hai chiến đấu bên trong, trong đầm lầy chỗ chúng đấy nước bị phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi, các loại thấp bé bụi cây bám vào tại nham thạch hoặc là leo lên tại đầm lầy trên cây tối cỏ xì rêu bao quát trong đầm lầy cây tối bản thân hoặc là còn lại nghiêm trọng ăn mòn vết tích hoặc là bị xỉn sệt như nhựa cao su bùn nhau tầng tầng bao trùm lúc này chính là đêm tối mây đen như là màu xám xa mỏng đem ánh trăng che chắn nhưng phía dưới mục nát xương đầm lầy lộ ra càng thêm u ám Hô! truyền kỳ hắc long tránh thoát đầm lầy cự nhân một lần công kích thừa cơ phun ra long tức một cỗ mang theo mạnh mẽ ăn mòn dịch axit long tức trực tiếp hổ hướng đầm lầy cự nhân bộ mặt đối mặt hắc long thổ tức đầm lầy cự nhân lại không có né tránh mặc cho nồng đầm dịch axit trúng đích đầu của mình Suy suy suy, tràn ngập gây mùi hương vị khói trắng bốc hơi, đem đầm lầy cự nhân toàn bộ đầu bao phủ ở bên trong. Nhưng là đầm lầy cự nhân không thèm để ý huy động cánh tay, tùy tiện liền xóa đi bộ mặt dịch cá lộ ra mấp mô bộ mặt. Kỳ dị là khuôn mặt của nó không có chảy ra mảy may huyết dịch, hơn nữa tràn đầy có sinh mệnh đồng dạng đang núp ních bùn nhão. Cùng lúc đó, đầm lầy cự nhân bại lộ tại đầm lầy bên ngoài trên đùi, dưới da thịt mặt dường như có từng cái chuột tại nhấp nhô, tập trung hướng khuôn mặt của nó. Sau đó, bàn ăn mấp mô bộ mặt qua trong dây lắc khép lại. Gây tẩm, người khổng lồ này có chút khắt chế năng lực của ta đầm lầy cự nhân, không thuộc về thường gặp thật cự nhân, nhưng cũng là thật cự nhân một loại. Tựa như là tại bên trong chân long tương đối hiếm, có hiếm thấy đặc thù long trùng. Loại này cự nhân thân thể là huyết đục cùng bùn não tổ hợp thể, chỉ cần sừng sững tại thích hợp đầm lầy địa khu, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu bùn não, để cho mình nhận thương thế liên tục không ngừng khép lại tái sinh, tương đối khó chơi. Nhất là, mực nát xương đầm lầy là một chỗ rất lớn đầm lầy, rộng lớn vô cùng. Ngoan, một cái bùn tay đột ngột từ mặt đất bộc lên, trục vào hắc long, gây cho cả xương hắc long vung vẩy long rực, đem bùn tay mấy cây to lớn ngón tay xé rách, lại phi nhanh vút không dùng đầm lầy cự nhân khoảng cách gần chiến là một đoạn tại đầm lầy chỗ sâu vang lên tầng tầng thủy triều thanh thế kinh người sau một khoảng thời gian trên đầm lầy nhấc lên cao mấy chục trượng thủy triều theo bốn phương tám hướng như là khép lại hoa bao đồng dạng ép hướng hắc long đối mặt đầm lầy cự nhân mà công kích hắc long hai cánh rung động thân thể đang lên cao khí lưu bên trong cấp tốc cấp cao cuối cùng theo khép lại bốn sóng bên trong hiểm mà lại hiểm thoát thân mà ra nhìn ra xa hướng đánh nửa ngày nhưng là không bị thương chút nào đầm lầy cự nhân hắc long vẻ mặt trầm cái đồ chơi này tại đầm lầy bên trong căn bản đánh không chết trừ phi thay cái chiến trường không phải tiếp tục đánh xuống, ta chỉ có thể thể lực hao hết, lâm vào tử vong phong hiểm. Truyền kỳ Hắc Long hô hấp đã thô trọng, thể lực cùng ma lực đều đại lượng tiêu hao, nội tâm bắt đầu sinh thoái ý. Giang có tiếp nữa chỉ là hưởng phí hết thời gian mà thôi. Đầm lầy cự nhân cũng không có truy kích lên thiên không ý tứ. Xem như truyền kỳ cấp độ đầm lầy cự nhân, không phải sẽ không bay, nhưng chỉ cần bay lên, rời xa đầm lầy hoàn cảnh, trên không trung liền xa xa hoàn toàn không phải truyền kỳ Hắc Long đối thủ. Nhìn qua đã không muốn lại đánh Hắc Long, đầm lầy cự nhân vì chọc giận Hắc Long, thế là mở miệng dêu cần nói, xem như Hắc Long, đầm lầy cũng là người thiên vị hỏa cảnh nhưng ngươi xa xa không cách nào cùng ta so sánh, cái này muốn chạy trốn chết sao? Đầm lây cự nhân thành công, Hắc Long lập tức giận dữ, chạy trốn chết, xấu xí thấp kém đồ chơi, ngươi nếu là dám rời đi đầm lây thăng nhập không bên trong, ta trong nháy mắt liền xé ngươi. vừa mắng, Hắc Long một bên thử nghiệm kêu gọi Long Chủ, thỉnh cầu hiệp trợ. thân làm Long Đình thành viên, tại cùng cự nhân thời điểm chiến đấu hướng Long Chủ kêu gọi, Long Chủ sẽ nhìn tình huống mang tính lựa chọn dáng lâm mà đến, hiệp trợ Long Đình cự Long chiến đấu. chỉ có điều, bởi vì cùng cự nhân tộc là toàn diện khai chiến, chiến khu nhiều nhập đời sao? có thể được tới Long Đỉnh Chi Chủ hưởng ứng thành viên chỉ chiếm căn cứ rất không có ý nghĩa một bộ phận dù là như thế Truyền Kỳ Hắc Long ôm thử một lần tâm lý tại nội tâm thỉnh cầu đáp lại chương 456 hỏa cự nhân người SLT, mạnh nhất Trung Đảng thần lực cầu một phiếu một một giây sau một đạo cao lãnh duyên dáng thanh âm tại Hắc Long trong đầu vang lên ta Long Đỉnh con dân thả ra ngươi tâm thần không nên chống cự ý chí của ta cùng lực lượng đã dáng lâm mà đến Truyền Kỳ Hắc Long hơi sững sờ mở to hai mắt nó thực sự không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có may mắn được về đến ứng hơn nữa còn không phải thời quang long chủ là càng ẩn sâu hơn trong tránh tại long đỉnh thành viên trong mắt thần bí hơn lực năng long hậu vấn đề này chuyến đi hắc long cảm thấy mình có thể cùng cái khác chân long nói khoác đủ toàn bộ long sinh vĩ đại long hậu cảm tạ ngài đáp lại xin ngài tiếp quản chiến đấu nói con mắt của hắc long khép lại mở ra đồng biến sắc thành thuộc về du đạm tử sắc trạch khống chế thân thể này ý chí đã thay thế Đâm lầy cự nhân ngờ người Người khổng lồ này chủng tộc tương đối vụ về không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì tại đầm lầy cự nhân trong mắt vừa mới còn tức giận chuyển kỳ hắc long trong nháy mắt liền vẻ mặt đại biến dùng một loại lạnh lùng cao cao tại thượng Phản Phật Tại nhìn rắc rời phế vật giống như ánh mắt đang nhìn chính mình. Hừ, giả thần giả quỷ. Đầm Lầy cự Nhân nội tâm bất an, một cây cánh tay trực tiếp rời khỏi thân thể, biến thành bén nhọn bùn nhão trường mâu, mang theo khí thế một đi không trở lại đâm về hát Long. Hát Long dùng cao lệnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Đầm Lầy cự Nhân, đồng thời, một mặt vô hình hàng rào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đảo ngược lực trường. Bang. Đầm Lầy trường mâu đánh tới vô hình hàng rào bên trên, dường như bị một cái bàn tay vô hình kích thích, di chuyển tức thời phương hướng, đem Đầm Lầy Tự Nhân đầu toàn bộ đánh nát. Đầm Lầy nước vụn quần quật mà đến tại đầm lầy cự nhân lung la lung lay run run rầy rầy trong động tác tạo thành mới lâu lâu lại nhìn về phía trong mắt của hắc long tràn đầy kiến kỵ, còn mang theo rõ ràng sợ hãi không nói hai lời đầm lầy cự nhân một đầu đâm vào đầm lầy nước bùn cùng vô số nước bùn hòa làm một thể bắt đầu bỏ chạy hắc long không nói một lời chỉ là dơ lên long chảo xa xa nhắm ngay chỗ sâu trong đầm lầy trong chốc lát xốp nước bùn bị lực năng đè ép biến thành tường đồng vách sắt lực hút gấp đôi gấp bội tăng cường lấy không thể tưởng tượng khống chế tinh chuẩn đem đầm lầy cự nhân biến thành nước bùn áp suất thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hình cầu một giây sau tại đầm lầy cự nhân thân thể nội bộ Vì mô phương diện, tạo thành nó thân thể lực tương tác băng liệt tiêu tán. Nước bùn tiểu cầu lập tức phân băng phân tích, biến thành mắt thường khó mà nhìn thấy nhỏ bé hạt tàn ra. Toàn bộ quá trình bên trong, cứ Hắc Long ý chí dù nạ đều là không nói một lời, trầm mặt mà tốt sát. Tại vinh quang trong chiến tranh, các tinh linh đối với dù nạ ấn tượng chính là như vậy. Vĩnh Viễn lạnh lùng ngạo nghệ, lúc trước đối mặt mạnh hơn chính mình bán thần thậm chí đều khinh thường tại trò chuyện khai thông, nhìn bình thường tinh linh ánh mắt càng là phảng phất là đang nhìn rớt rượi. Giải quyết đầm lầy cự nhân sau, Hắc Long thân thể run lên, cao lãnh ngạo nghệ thần thái biến mất không thấy gì nữa. Lấy lại tinh thần Hắc Long nhìn qua cơ bản không có biến hóa hoàn cảnh, còn có tại ngắn ngủi không đến một phút thời gian, đã trừ khử không thấy đầm lầy cự nhân, nhịn không được dùng mình một cái. Đầm lầy cự nhân chết như thế nào? Chẳng lẽ là chết xuất thuật, bất quá dạng gì chết xuất thuật khả năng một kích giết chết truyền kỳ đầm lầy cự nhân đâu? Truyền kỳ ý chí của Hắc Long không có bị che đậy, có thể dùng thứ ba thị giác nhìn xem thân thể của mình như thế nào chiến đấu, cũng có thể cảm nhận được, giáng lâm ở bộ này, lực lượng của thân thể cũng không nhiều, cũng liền chuyển kỳ cấp độ, nhưng lại tùy tiện đánh chết đầm lầy cự nhân, để nó căn bản là không có cách hồi phục tái sinh, hải cốt không còn không hổ cùng long hậu, trong truyền thuyết lực năng long. Hắc Hắc, cái khác long muốn hâm mộ chết ta. Chật, hắc long lập tức rời đi hiện trường, vỗ cánh bay về phía có chân long tụ tập địa phương, bắt đầu hướng cái khác chân long khoe khoang chính mình đoạn trải qua này. Vĩnh hàng địa đường, Du Na mở mắt, còn chưa đã ngưa duy trì cao lanh dáng vẻ, nhưng là xem xét hướng gã lệ ông, giữ dần lạnh lùng ánh mắt liền biến dịu dàng bình thường. Vẫn rất chơi vui, chỉ có điều đối thủ quá yếu quá đơn giản. Du Na nói rằng. Đối với Du Na quá trình chiến đấu, gã lệ ông nhìn ở trong mắt. Hắn lắc đầu, nói, đã lựa chọn dùng long đỉnh chi khế, như vậy, cách làm chính xác là trong cùng một lúc. Tại nhiều cái chủ vật chất thế giới dáng lâm lực lượng đa tuyến tác chiến để cao hiệu suất. Ngoại trừ ở trong quá trình này, ngươi cũng có khả năng gặp phải cự nhân thần linh hóa thân dáng lâm. Dù nã phản phất giống như nói ta hiểu được. Kế tiếp lực năng long thiếu nữ kích động nói vậy ta tiếp tục rồi. Nhắm mắt lại, Dù nã dựa theo gã lệ ổng lời giải thích, thử duy nhất một lần hướng nhiều tên trong cơ thể chân long dáng lâm lực lượng lấy loại phương thức này tham dự chiến tranh. Vĩnh hàng điện đường biến trong, gã lê ống chú ý tình huống của Dù nã, phát hiện Dù nã rất nhanh liền có thể thuần thụ sử dụng long đỉnh chi khế, sau đó liền không lại quan tâm quá nhiều. Chính mình cũng nhắm mắt lại, thông qua long đỉnh chi khế quan sát thế cục, lấy hóa thân phương thức giáng lâm tới rất nhiều thế giới tiến hành chiến đấu. Rất nhanh sau một thời gian ngắn, khoảng cách rỗ ngủ ổ gụ bị sát tài đi qua mấy tháng, gã Lệ ổng liền phát hiện có mới cự nhân thần linh hóa thân giáng lâm. Rỗ ngủ ổ gụ tử vong nhường cự nhân thần linh càng cảnh giác. Ta cưỡng bức một chút, thử có thể hay không dẫn xuất thần linh bản thể. Giết chết hóa thân, thần linh nhiều lắm là hao tổn một chút siêu phàm thần lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Theo gã Lệ ổng không có ý gì. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ ổng trực tiếp thu nạp từ bản thân tinh thần ý chí, bản thể lại đến chủ vật chất thế giới. Chủ vật chất thế giới Pessoal à tinh cầu. Dạ mạc bao phủ liên miên ngàn vạn dãy núi, nhưng là, mặc dù là đêm tối, nhưng là nơi đây lại sáng như ban ngày. Vô tận hỏa diễm quét sạch dãy núi lại địa, thường hực liên hỏa đem bầu trời chiếu rọi đỏ rực một mảnh, từng tòa sơn phong hóa thành đất khô cằn, núi đá khô cảo nứt ra, thậm chí bị ngọn lửa hòa tan, nguyên bản xanh ngắt tung tũn, bao trùm tại dãy núi ở giữa rừng rậm bị cho một mồi lửa, từng khỏa tại hỏa diễm bên trong trầm luân che trời cự mục biến thành tro đuốc, trong nháy mắt tê liệt ngã xuống tại bên trong hỏa diễm thế giới, lại bị đốt lại cho bụi. Trong không trời, từng đầu cự long toàn thân bị ngọn lửa bao trùm, như hỏa diễm lưu tình, tiêu thảm từ phía trên rơi xuống, thân thể bị ngọn lửa đốt cháy đen. Ngay cả truyền kỳ trở lên, hỏa kháng cực cao Hồng Long cùng Kim Long, tại hỏa diễm bên trong cũng không dám có chút búng lỏng. Bởi vì, những ngọn lửa này từ một gã thân thể cao lớn, liệt hỏa cùng thần tính sen lẫn lưu chuyển cự nhân sáng tạo mà ra, đối bất cứ sinh vật nào đều có uy hiếp chí mạng. Tên này cự nhân tại vô tận hỏa diễm vẩn quanh bên trong, quanh thân hỏa diễm hướng lấy nó vặn vẹo sôi trào, nhảy cơn hoan hô, tựa hồ là đang ăn mừng một vị trưởng khống hỏa diễm quân vương Giang Lâm. Tất cả Hồng Long cùng Kim Long tất cả hỏa kháng cao chân long tụ tập lại, vâng vào ta tư khoa phẫu nghị cầm đầu, theo ta giết thần linh hỏa thân. Một đầu sinh vật đẳng cấp vượt qua 35 cao cấp truyền kỳ Hồng Long bảo hiếu hô to. Nghe được Hồng Long tư khoa phổ nghĩ lời nói về sau, cái khác truyền kỳ Hồng Long nhao nhao hành động, tụ tập quay chung quanh mà đến, chống cự Trừng lấy đốt kim nấu sắt kinh khủng nhiệt độ cao hỏa diễm, chủ động thẳng hướng thần linh hóa thân. Cái khác chân Long chống cự cự nhân tạp binh uy hiếp, cho chúng ta mở đường. Lam Long, Lục Long, Hắc Long, Bạch Long, Ngân Long, Thanh Đồng Long ngũ sắc Long còn có Kim chúc Long, cùng một chút không thường gặp chân Long, gào thét bảo nhiều lấy, cùng nơi đây đang cự nhân chém giết cùng một chỗ. Đồng thời, Hồng Long cùng Kim Long nhóm đột phá hỏa diễm, tới gần thần linh hóa thân nhưng mà thần linh hóa thân cũng có không tầm thường vĩ lực một đám lan to bằng trời bỏ sát chỉ là phàm vật cũng nghĩ thí thần thần linh hóa thân sắc mặt kiểm nghiêm nữ khí khinh miệt thần vung tay lên liền có hỏa diễm ngưng tụ thành nung đỏ bàn đuổi giống như cự nhận hàng ngàn hàng vạn tối thiểu trăm mét trưởng theo từng cái phương hướng hoa thẳng hướng chân long nhóm những ngọn lửa này cự nhận 10 phần sắc bén cấp tốc có chân long nẹt tránh không kịp trực tiếp bị một phân thành hai đối mặt tần chứa thần lực công kích cho dù là chuyển kỳ chân long đều là chạm vào tức tổn thương đụng chi tắt chết Nhìn qua tại hỏa diễm bên trong trầm luân tan tác bầy rồng, thần linh hóa thân ánh mắt bén nhế, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, thân thể trên không trung lôi kéo ra một đạo hỏa tuyến, những nơi đi qua, không có một đầu chân long có thể chống lại, nhao nhau vẫn bị. Chương 456, hỏa cự nhân người SLT, mạnh nhất trung đẳng thần lực, cầu người phiếu, 2. Cùng lúc đó, lan luồn như nước thủy triều liệt diễm, bao quát tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt cây cối, núi đá, phân bố các nơi cự nhân toàn bộ ngưng trệ bất động. Thời gian bỗng nhiên dừng lại, phạm vi bao phủ cả tòa chiến trường, chỉ có long tộc còn có thể đứng im trong thời gian hành động tự do. Tại vô số chân long trợ mong trong ánh mắt, Hùng Vĩ ngân sắc cự long dáng lâm mà đến. Gã Lệ Ẩm tầm mắt bên trong, ngay tại khoe vai thần linh hóa thân có cự nhân to lớn hình thể cùng thu cạnh diện mạo, tương đối đặc thủ chính là toàn thân trên dưới của nàng đều bao phủ tại hừng hực liệt hỏa bên trong, mặt mày đều như là hỏa diễm dung nham hình thành, xung quanh thân thể tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Hỏa cự nhân chi thần, xuất. Ánh mắt của gã Lệ Ẩm đảo qua chết tại hỏa diễm bên trong chân long nóng, lại nhìn về phía thần linh hóa thân, chậm rãi nói rằng: "Cố này hóa thân thuộc về một vị cổ lão cự nhân thần linh, hỏa cự nhân chi thần xuất. Hỏa cự nhân chi thần thực lực, rất mạnh." Hòa Cự Nhân Chi Thần Thần cách đẳng cấp cao đến 15, đã đứng hàng trung đẳng thần lực đỉnh phong. Mặt khác, thần nắm giữ lấy tà ác, hủy diệt, hỏa diễm, mặt trời, lực lượng, chiến tranh, chi phối, triệu hoán, các loại tại phương diện chiến đấu biểu hiện ưu dị quyền hành, không thể coi thường. Tại tất cả trung đẳng thần lực bên trong không thể xác định, nhưng là tại Cự Nhân Thần hệ tất cả thần linh bên trong, vị này Hòa Cự Nhân Chi Thần sức chiến đấu chỉ ở cường đại thần lực phía dưới, tại trung đẳng thần lực bên trong số một là không có tranh cãi mạnh nhất. Bởi vì thuộc tính không hợp, cùng số lẻ nhiều lần buộc phát mâu thuẫn xung đột, cơ bản đều lấy số lẻ ăn thiệt tồi mà kết thúc. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long, vết số lèm thằng ngu này còn cần âm như quỷ kế, xem ra thực lực của ngươi cũng liền chỉ thế thôi. Hỏa cự nhân chi thần hai tay ôm ngực, toàn thân hỏa diễm lan lộn, nói với gã lệ ổng. Nói chuyện đồng thời, từng cái có thể xé xác truyền kỳ, hình thể như cự tượng địa ngục chó săn theo hỏa diễm bên trong bị ngưng tụ cự tượng, toàn thân lông tóc như lửa, da thịt giống như dung nham. Vừa mới xuất hiện, bọn chúng liền kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vồ rết về phía gã lệ ổng, trong miệng tiếng gào thét làm cho người nội tâm run rẩy. Ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, tại bản thể giáng lâm về sau toàn lực thi triển thời gian đình chỉ lĩnh ngự. Trong chốc lát, bọn này địa ngục chó săn động tác dừng lại ở giữa không trung. Thời gian chia cắt. Từng cái địa ngục chó săn thân thể chia năm xẻ bảy. Đồng thời, Gã Lệ ổng hướng phía Hỏa Cự Nhân Chi Thần cũng phát động thời gian chia cắt. Vị này thần linh hóa thân đổ sụp tiêu tán thành bình thường hóa diễm, lại tại một địa phương khác thành hình. Nhưng là, Gã Lệ ổng trước, tại Hỏa Cự Nhân Chi Thần hóa thân vừa mới đổ sụp tiêu tán trong nháy mắt, liền hướng phía thành hình chi địa đánh giết tập kích đi qua. Oen, của bộ cự thần hóa lợi chảo che khuất bầu trời, lựa lời lấy thời gian chi lực, đem Hỏa Cự Nhân Chi Thần gắt gao nắm lấy, chỉ lộ ra một cái đầu. Mặc cho đối phương rãy rủa thế nào đi nữa đều không thể theo gã lệ ông trong lòng trảo đạo thoát ra ngoài. Đối với nhẹ nhàng như vậy kết quả, gã lệ ông không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thể đối phó hóa thân vốn là nghiền ép giống như cục diện. Xuất, bản thể giáng lâm a. Chỉ là một bộ hóa thân, sao có thể cùng ta chống lại? Tới đi, để cho ta nhìn xem bản thể của ngươi mạnh bao nhiêu. Ánh mắt của gã lệ ông lướt qua trung quanh, tại thời gian đình chỉ trong lĩnh vực, chân long nhóm đem từng người từng người khó mà động đậy cự nhân giết chết, thế cục cơ hội là trong nháy mắt quy chuyển. Lại không mau mau lời nói, con dân của ngươi sẽ chết hết. Hóa thân bị bắt, nhưng là sột biểu lộ trong dòng, nói, ngươi muốn chiến Không bằng rời đi chủ vật chất thế giới, tiến về ngoại tầng vị diện cùng ta thần chiến. Các lớn ngoại tầng vị diện mặc cho ngươi lựa chọn. Tinh giới, hỗn độn hải, thiên đường sơn, vượt sâu, địa ngục ngươi muốn đi chỗ nào? Gã lệ ông bản thể là thứ nhược đẳng thần lực, thần gã lệ ông mạnh một chút là trung đẳng thần lực, nhưng là liền xương, cự nhân chi thần đều đánh không lại, càng đừng đề cập cái này chiến lược hung hãn hỏa cự nhân chi thần. Ra ngoài tầng vị diện chiến đấu, cơ hồ không thành công khả năng. Dậu Ngũ Ổ Cũ vừa mới chết bởi chủ vật chất thế giới, hỏa cự nhân chi thần không có khả năng bản thể giáng lâm mà đến. Lại về sau mặc cho gạ lệ ổng thế nào lại chọc giận hỏa cự nhân chi thần, nàng đều cắn chết không đến chủ vật chất thế giới. ngược lại thử hướng dẫn gạ lệ ổng đi ngoại tầng vị diện. minh bạch ý nghĩ không cách nào đạt được sau, gạ lệ ổng không do dự nữa, trực tiếp bóp chặt lấy thần linh hóa thân, đánh giết thần linh hóa thân, hoặc nhiều hoặc ít có thể khiến cho hỏa cự nhân chi thần siêu phàm thần lực bị hao tổn một chút. nhưng là tại ngân sắc cự long trên mặt lại không có vui mừng, hóa thân có thể duy nhất một lần phân ra rất nhiều, giáng lâm tới khác biệt chủ vật chất thế giới, hơn nữa trừ phi là thứ thần lực viễn cổ long, nếu không đều khó mà chống cự. cự nhân thần linh không lấy bản thể giáng lâm. Ta lấy bản thể uy hiếp có thể làm một cái chủ vật chất thế giới thủ thắng, nhưng sẽ để cho càng nhiều chủ vật chất thế giới lâm vào thế yếu, chỉ có thể lấy hóa thân đa tuyến linh địch. Gã Lệ ông nhíu mày, phân tích ra lúc này của diện. Hỏa cự nhân chi thần hóa thân giáng lâm chỉ là bắt đầu. Thông qua Long đỉnh chi khế, Gã Lệ ông đã biết được, ngay tại hắn củng cố này cự nhân hóa thân thời điểm chiến đấu, có càng nhiều cự nhân thần linh bắt đầu lấy hóa thân phương thức giáng lâm tới khác biệt chủ vật chất thế giới, hiệp trợ nơi đó cự nhân tộc đánh tan long tộc quân đoàn. Ngẩng đầu nhìn lại, bình thường chân long không cách nào phát hiện dị dạng, nhiều lắm là cảm giác bầu trời có chút kiềm chế. Nhưng lại ở trong mắt Gã Lệ ổng phán vật có từng đạo siêu phàm thần lực tạo thành lưu tinh lướt qua thiên cung, hàng trăm hàng ngàn rơi vào nguyên một đám khác biệt trong trụ vật chất thế giới. phong bạo chi chủ, sơn khâu cự nhân chi thần, thạch cự nhân chi thần, vân cự nhân chi thần, sơn khâu cự nhân chi thần, cự nhân quỷ kế chi thần. ở trong đó có một ít đã từng bị án nạn trục xuất cự nhân chi thần tại án nạn tử vong, phong bạo chi chủ đường quyền về sau tại phong bạo chi chủ hiệu triệu hạ, đều đã trở về cự nhân thần hệ. tại phong bạo chi chủ xuất lĩnh giới cùng long tộc chư thần là địch, cự nhân thần linh đại quy mô hóa thân dáng lâm trụ vật chất thế giới chiến trường tới đối ứng. Long tộc chư thần cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao hóa thân dáng lông, kim trúc long thần bà hà một, bất hủ long hậu tỷ a mãn, hỏa diễm cùng hủy diệt long thần ca rẹt, công chính cùng trọng tài long thần lẹn đi, thừa nhưng vong cùng thẩm phán long thần cụ rộn nhị phổ tư, hư thối cùng mọi mệt chi thần, dạ long phạ giác. Trong lúc nhất thời, vây quanh chư thần hóa thân, long cùng cự nhân vốn là kịch liệt chiến tranh càng thêm gay cấn, tiến vào xuống một cái giai đoạn, kiềm chế thật lâu song phương thần linh, lấy chủ vật chất thế giới là chiến trường, lấy hóa thân phương thức bắt đầu thanh thế thật lớn giao phong, thần linh hóa thân cùng thần linh hóa thân ở giữa chiến đấu. Thường thường có thể làm toàn bộ chủ vật chất thế giới vì đó rung động, rất nhiều không thuộc về Long Thần Hệ cùng Cự Nhân Thần Hệ chư thần cũng ném lấy ánh mắt, hoặc đề phòng, hoặc hiếu kỳ, hoặc cảnh giác, hoặc chán ép. Đại quy mô như vậy thần hàng, tại vinh quang trong lúc chiến tranh cũng không phát sinh qua. Gã lệ Úng yên lặng thầm nghĩ, cùng các tinh linh thời điểm chiến đấu, một phương bởi vì chủ thần bị tập kích cả tộc xúc động phẫn nộ, một phương khác bởi vì truyền kỳ long trùng sống chết không rõ mà phẫn nộ hung bạo. Đưa đến thần linh bản thể thật sớm ngay tại ngoại tầng vị diện rằng quả ở cùng nhau, bản thể thần chiến sẽ rất khó phân ra tinh lực lại dáng lâm hỏa thần càng nhiều thời điểm là tinh linh bán thần cùng thứ thần lực cự long tại chỉ huy chiến trường. Hiện tại có chút khác biệt, long cùng cự nhân mặc dù đều xem đối phương là tử địch, nhưng cũng đều tại nội tâm thừa nhận, phương kia có cường đại thâm hậu thực lực. Mặt khác, chính là bởi vì mặt quay về phía mình trùng tộc tốc địch, bởi vậy càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Cho đến ngày nay, cự nhân chư thần cùng long tộc chư thần bản tôn bên ngoài tầm vị diện giao phong ví dụ, cũng chỉ có phong bạo chi chủ cùng kim trúc long thần ngắn ngủi mấy giây giao thủ, cơ hồ không gọi được chiến đấu, chỉ có thể nói là lẫn nhau đụng một cái. Tốc địch trở giữa chiến tranh toàn diện, song phương có thể nói đã đánh cược tất cả vinh dự cùng tương lai một khi là bại, một phương khác tuyệt đối sẽ không lại cho cho xoay người khả năng, không khác rơi vào vực sâu. Chỉ có điều, phong bạo chi chủ cùng kim trúc long thần giao thủ sau nội tâm lực lượng càng nhiều. Thế là thần quyết định đem chiến tranh đẩy hướng kế tiếp giai đoạn, nhưng lại không đến mức trực tiếp tiến hành cuối cùng thần chiến. Lúc này mới có cự nhân chư thần cùng long tộc chư thần đại quy mô hóa thân dáng lâm một màn. Bản thể bất động, phân hóa ngàn vạn. Ta cũng không thể lấy bản thể từng bước từng bước thế giới đánh tới. Tại chủ vật chất thế giới, thần linh hóa thân so bản thể yếu, nhưng đối với những sinh vật khác mà nói kỳ thật không có gì khác biệt, đều là có thể quét ngang chiến trường tồn tại. Số lèm cùng dấu ngủ ổ gù tuần tự tử vong, cự nhân thần linh khẳng định cảnh giác rất nhiều, mong muốn bước ra cấp nàng bản thể giáng lâm, đoán trường rất khó làm được. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, gã lệ ổng long rực rung động, lập tức trốn vào thời gian trường hạ, lại trở về về Long đỉnh bị diện. Cự nhân các thần linh giáng lâm hóa thân nhiều lắm. Gã lệ ổng vừa mới diện một cái, nhưng ở tất cả trên chiến trường lộ ra không có ý nghĩa. Hang ổ bên trong, ngân sắc cự long khép hở hai mắt, bắt đầu trắng trợn về ứng Long đỉnh thành viên tìm cầu, đem ý chí của mình cùng lực lượng phân tán giáng lâm ra ngoài, đi hướng cự nhân chư thần hóa thân giáng lâm chủ vật chất thế giới, tới đối kháng, quyết nhất tự chiến lại gặp mặt. Lần này chúng ta đều là ý chí hóa thân giáng lâm, ha ha, đến đánh đi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nóng bỏng trên sa mạc hồng, báo cắt tràn ngập, hỏa diễm cuồn cuộn, cơ hội che đậy thiên cung. Hỏa cự nhân chi thần sừng sững tại vô tận liệt diễm bên trong, ánh mắt khóa chặt tại vừa mới ý chí giáng lâm mà đến trên người gã lệ ổng. Chương 457, ác chiến, cầu nguy phiếu, 1. Tại hỏa cự nhân chi thần trước mặt, gã lệ ổng cảm thụ một chút đối phương cố này hóa thân chỗ có được lực lượng. Cùng ta tại cái này chủ vận chất thế giới giáng lâm lực lượng không sai biệt nhiều. Làm ra phán đoán về sau, ánh mắt gã lệ ổng nhắm lại, nhìn qua hỏa cự nhân chi thần, bình đẳng nói, ngươi dường như đã quên đi, ngay tại vừa rồi bị ta bóp nát kinh lịch. đối mặt gã lệ ổng chủ động khiêu khích, hỏa cự nhân chi thần cũng không vì mà thay đổi. mặc dù là khống chế hỏa diễm thần linh, nhưng là hỏa cự nhân chi thần tính tình cũng không nóng nảy, ngược lại so thân làm xương cự nhân chi thần sổ lẻm vẫn để ý chí tỉnh táo nhiều, chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, chết thì đã chết, chẳng lẽ ngươi dùng bản thể đánh bại ta một bộ hóa thân đã cảm thấy kiêu nạo, vậy ngươi cũng bất quá như thế. hỏa cự nhân nên chi thần thông dong nói rằng, cùng lúc đó. Tại cung dầm dĩ hỏa diễm trong hải dương, thành đàn địa ngục chó săn lại lần nữa hiện hiện ngưng tụ ra, tứ chi thấp nằm, đạp không treo ở hỏa cự nhân chi thần phía sau, dùng tàn bạo hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm gã Lệ ổng. "So với hóa Thân, ta càng muốn cùng hơn ngươi đến một trận bản thể ở giữa thần chiến. Chỉ có điều, đã ngươi không dám đi ngoại tầng vị diện, như vậy cũng chỉ đành tới trước một trận hóa Thân ở giữa chiến đấu." Hỏa cự nhân chi thần bên ngoài thân hỏa diễm cuộn cuộn, không gió mà bay. "Gã Lệ ổng ồ dữ lý ổng, hi vọng ngươi đừng để ta cảm thấy thất vọng." Dù sao sổ lệm cùng dấu ngủ ồ gụ hai cái này ngu xuẩn đều cắm tới ngươi trong tay. "Suỵ" Hỏa cự nhân chi thần giơ cao hai tay, lấy một loại dường như muốn ôm ấp thế giới dáng vẻ. Trong chốc lát, quét sạch trung quanh mấy ngàn cây số phạm vi liệt diễm đồng thời yên tĩnh, không chỉ là bình thường sơn cháy dục diễm, liền tại trong chiến trường hồng long phun ra hỏa diễm long tức, hay là ma pháp liệt diễm đều không bị khống chế, sau đó các loại loại hình hỏa diễm dường như nhận lấy một cố vô hình ma lực hấp dẫn cực lớn, hóa thành từng đạo hỏa diễm lưu quang, phân biệt hướng phía hỏa cự nhân chi thần hai tay tụ tập. Tạ Gã Lệ Ẩm nhìn soi mói, một thanh thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, còn lưu chuyển lên thần tính xích hồng cự kiếm, xuất hiện ở hỏa cự nhân chi thần tay phải một mặt hiện ra hình tứ phương, giống nhau thiêu đốt lên hỏa diễm, tại mặt ngoài còn là cơn lây lớn quyền lạ cơn tâm chán xuất hiện ở hỏa cự nhân chi thần tay trái, thiêu đốt thần kiếm cùng liệt diễm thần thuận. hỏa cự nhân chi thần thường xuyên sử dụng hai kiện thần khí, chỉ có điều, có lẽ nghĩ đến lúc trước tinh linh thần hệ cùng tiễn chi thần đem thần khí ban cho hóa thân lại bị cướp đi kinh nghiệm, lúc này ở hỏa cự nhân chi thần trong tay thiêu đốt thần kiếm cùng liệt diễm thần thuận đều là tạm thời ngưng tụ ra từ siêu phàm thần lực cùng hỏa diễm quyền hành cấu thành, có thể nói là thần lực vũ khí, mà không phải hai kiện thần khí bản thể. so với cự nhân chi thần, long tộc chi thần càng ưa thích dùng thân thể chiến đấu. Đây không phải đối sử dụng thần khí ngoại vật có thành kiến, chỉ là bởi vì có rất ít thần khí uy năng có thể cùng long thần thể phách bằng được, bởi vậy chướng mắt thần khí hiệu quả. Tại thân thể cường độ phương diện, cự nhân thần linh cũng không cách nào cùng long thần chống lại, dù sao chân long chi vậy không thể phá vỡ, long chi nhanh nuốt lại có thể tê thiên liệt địa, nhưng là cự nhân lực lượng mặc dù không nhỏ, lại không có trời sinh vậy rộng cùng sắc bén mê nuốt. Tới đi tới đi, để cho ta chém xuống đầu lâu của ngươi. Lại đem thế giới này tất cả long tộc cho một muôi lửa, tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro bụi. Dốc lớn khô khan sa mạc ở giữa, bao cát bạo khởi. Suốt cầm trong tay Thiêu Đốt Thần Kiếm cùng Liệt Diễm Thần Thuẫn, thân thể Hỏa Diễm mãnh liệt, tăng vọt, trong nháy mắt biến thành 300 mét cao lớn, mà tại vị này Hỏa Diễm cự thần một bên khác, Gã Lệ Ẩm cũng sử dụng cự thần hóa, để cho mình tạm thời chiếm cứ Thiết Long thân thể biến thành 600 mét hình thể. Bởi vì chỉ là dáng lâm bộ phận lực lượng, cả hai biểu hiện cùng bản thể dáng lâm so sánh đều kém rất nhiều. Nhưng là, đối với bản địa Long cùng cự nhân mà nói, vẫn là không thể chiến thắng, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này, chủ vật chất thế giới Chân Long nhóm dường như đã nhận ra nguy hiểm, tha răng đỉnh lấy cự nhân công kích tụ thường, cũng muốn lập tức rời xa thần linh hóa thân vị trí hèn nhát bọn bỏ sát các kẽ, không cần chạy trốn. rất nhiều cự nhân là long tộc đột nhiên hành vi mà hô to bảo hiếu. cùng lúc đó, mênh mông mà đè nén siêu phàm thần lực theo hỏa cự nhân chi thần thể nội bộc phát. hỏa diễm quyền hành, phần thiên lĩnh vực. trong chốc lát, lấy hỏa cự nhân chi thần thân thể làm trung tâm, vô hình nhưng là sát thực tồn tại kinh khủng nhiệt độ cao tán phát ra, không có hỏa diễm, nhưng là không khí chúng quanh nghiêm trọng bóp méo lên, có thể dùng nhìn bằng mắt thường tới rõ ràng sóng nhiệt gợn sóng đang lan lội không nứt. mặt đất từng tầng từng tầng hạ cắt tại hòa tan, một chút thưa thất úc đảo đang khô héo vốn là không có gì sinh cơ sa mạc, biến thành nguy hiểm hơn đường cùng. Ở vào phần thiên trong lĩnh vực bình thường sinh vật gần như trong nháy mắt liền bị đoạt đi tính mệnh, rất nhiều cự nhân cũng nhận tác động đến, hô hấp cứng lại, làn da trong nháy mắt đỏ bừng đỏ bừng, dường như nhận lấy liệt diễm tiêu đốt. Lúc này bọn chúng mới ý thức tới long tộc động tác mới vừa rồi là vì cái gì. Không giống với đám cự nhân, bởi vì khoảng cách vinh quang chiến tranh kết thúc còn không tính, dài, tại cùng tinh linh trong chiến tranh, long tộc chiến sĩ đã sớm tạo thành một loại rõ ràng ý thức, nếu là có bản thân ở giữa chiến đấu sắp bộc phát, trước tiên liền phải rời xa trung tâm chiến trường. Duy nhất đáng được an mừng chính là Hỏa cự nhân chi thần điều khiển lĩnh vực, nơi này cự nhân chỉ là nhận lấy nhất định ảnh hưởng, không có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tử vong. Hô, gã Lệ Ẩng cười nhạo một tiếng, Long Dực Cao Dương cũng triển khai lĩnh vực, nhưng là lần này, lại cũng không là thời gian đỉnh chỉ lĩnh vực. Vừa mới còn may mắn tại không có bị nhiệt độ cao giết chết đám cự nhân, lại lần nữa bị gã Lệ Ẩng lĩnh vực bao quát ở bên trong. A, ta là gia thịt tại già yếu, sinh mệnh lực của ta đang trôi qua. Rất nhiều cự nhân cảm thụ được cực tốc suy yếu đi xuống thân thể, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đây là gã Lệ Ẩng tấn thăng thứ nhược đẳng thần lực sao? từ cướp đoạt thời gian chi tức diễn sinh mà ra năng lực bị gã lê ầu mệnh danh là suy vong lĩnh vực, phàm là tại suy vong trong lĩnh vực sự vận, bất luận là sinh vật vẫn là tử vận cũng sẽ ở cao tốc trôi qua thời gian trưởng hạ bên trong bị ma diệt tiêu vong. mặc dù không có bị cướp đoạt thời gian chi tức trực tiếp chúng đích hiệu quả lớn, nhưng thắng ở phạm vi càng rộng, có thể dùng đến quét dọn ta binh. một gã cự nhân kéo lấy cấp tốc giả yếu thân thể hướng lĩnh vực bên ngoài chạy, nhưng là theo thời gian trôi qua, động tác của nó càng thêm chậm chạp, cuối cùng phù phu một tiếng ngã xuống lĩnh vực giới hạn biên giới, toàn thân kiên cố cơ bắp héo rũ xuống tới, da thịt che kín ra đốn ngồi. Nguyên bản tràn đầy sinh cơ tựa như nến tàn trong gió. Đây cũng là tất cả không kịp thoát đi suy vong lĩnh vực cự nhân khắc họa. Hừ. Thấy cảnh này, sắc mặt Sụt hơi trầm xuống, bên ngoài thân hỏa diễm dung chuyển. Tứ hỏa diễm quyền hành hình thành thần hỏa hộ thuẫn lượn lờ tại suốt bên ngoài thân, chống cự lấy suy vong lĩnh vực, còn có gã Lệ Ẩng vừa mới lại khởi động thời gian đình chỉ lĩnh vực. Bến mở, gã Lệ Ẩng thi triển tuế Nguyệt Hàng Giảo, cũng sẽ xuất phần tiên lĩnh vực hình thành kinh khủng nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Không nói nữa, Thiết Long vung lên long dự, thân thể dâng trào bạo khởi, mang theo quần quần sóng nhiệt cùng đẩy trời báo cát, như một quả đèn nhánh lang thiên thạch, thẳng đến hỏa diễm cự nhân bên ngoài thân mỗi một mai lân giáp đều dường như giữ tận cương đạo. Xuân một tay cầm kiếm, một tay cầm tuẫn, thiêu đốt lên hỏa diễm đồng lỗ chiến ý rà rào. Vô hình. Cự Long mang theo tràn trề cự lực, Long chảo mạnh mẽ xé rách mà đến, mục tiêu là đầu của Xuân. Xuân rơi lên liệt diễm thần tuẫn, chống lại Cự Long va chạm cùng tráng đức, nhưng là thân thể tại Cự Long lực lượng hạ không cầm được hướng về sau rút lui, hai tay cơ bắp quấn quanh hở ra, hỏa diễm hừng hực mà đốt. Tại lúc này xem ra, Song Phương hình thể so xanh phẳng phất là nhân loại bình thường binh sĩ tại cùng mảnh hồ giảng co. Thật cường hãn lực lượng, nội tâm Xuân ngưng trọng. Đối gã lệ ổng vị này nhân tài mới nổi không có một tia khinh thường. Đồng thời, tại công cùng phòng bên trong, Long cùng cự nhân thân thể cùng nhau hướng xuống đất hạ xuống, xuất triệu hồi ra địa ngục chó săn gào thét nhào về phía gã lệ ổng, nhưng là tại ở gần về sau, bị cự Long tùy ý vung lên long dược cùng cái đuôi trực tiếp nghiền nát đánh tan, ngẫu nhiên có địa ngục chó săn nhanh nuốt rơi vào cự Long trên thân, cũng chỉ có thể tại tuế nguyệt hàng rào bên trên lưu lại không có ý nghĩa vết tích, không cách nào phá mở, không tạo được uy hiếp. Chương 457: Á chiến, cầu 1000 phiếu, 2. Cuối cùng, Long cùng cự nhân đập trên mặt đất. Bang! Gần như ngàn mét cao cắt sóng bạc khơi. Tại đinh thai nhấc góc thanh thế bên trong, phô thiên cái địa lực về phía bốn phương tám hướng, tạo thành một bức tận thế giống như cảnh tượng, tràn chề lực trùng kích phía dưới, thành đàn theo sát gã lệ ông cùng số địa ngục cho săn toàn quân bị diệt. Hố sâu to lớn lo bên trong, truyền đến hỏa cự nhân chi thần bảo hiếu. Lực lượng quyền hành toàn lực thôi động, gia trị ở trên người, nhường thần đã ngừng lại hướng phía càng sâu tầng dưới nền đất rơi thân thể. Thiêu đốt thần kiếm xẹt qua một đạo nguy hiểm hồ quang, vòng qua cự thuần, lướt về phía cổ của gã lệ ông. Xoẹt xẹt. Tuyế nguyệt hàng rào phía trên xuất hiện vết rách, khe hở trung quanh có hỏa diễm ăn mòn quy tán, đồng thời Gã Lệ Ổng cái cổ vị trí tầng ngoài vảy rồng phá thành mà nhỏ, cũng có hỏa diễm tại bị bọc không ngừng. Hỏa cự nhân chi thần một kích thành công, tại trên người gã Lệ Ổng lưu lại vết thương, nhưng là trên mặt thần cũng không có vui mừng, ngược lại lông mày thít chặt. Tầm mắt bên trong, Cự Long một chảo gắt gao đặt tại liệt diễm thần thuẫn bên trên, một cái khác chảo trực tiếp khóa cứng mong muốn rút về thiêu đốt thần kiếm, dù là trong long chảo bên cạnh vảy rồng đã bị nguy hiểm nhất mũi kiếm mở ra, tại hỏa diễm thiêu đốt hạ phá mở thịt bong cũng không vì mà thay đổi. Cùng lúc đó, Cự Long đang mở ra miệng rồng, trong miệng gặp nguy hiểm vô hình năng lượng đang lăn lộn ở đó. Một đôi bạch kim đôi mắt đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hỏa cự nhân chi thần. Thời gian nát bấy chi tức tổng long trong miệng tốc ra, khoảng cách gần phía dưới, thẳng đến hỏa cự nhân chi thần đầu. Nội tâm chợt run lên, đem đầu co lại tới liệt diễm thần thuần có thể bảo hộ đến địa phương. Đô nhiên, long tức rơi xuống liệt diễm thần thuần phía trên. Oèn. Đột nhiên bắn ra kinh khủng lực trùng kích nhường sở thân thể run rẩy dữ dội, nổi gân xanh cánh tay đều tùy theo mềm nhũn, cơ hồ cầm không vững tâm chắn. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là, tại thời gian nát bấy chi tức quét sạch hạ, liệt diễm thần thuần cực tốc lứt ra, phía trên bỏ đẩy mạn nhện đồng dạng dạng nứt đường vân. Gây tử, khí lực thật là lớn. Đều là hóa thân, lại so hủy diệt long thần cả dịch hóa thân lực lượng đều mạnh. Đây là sự cùng gã lệ ổng tại không sai biệt lắm phương diện bên trên lần thứ nhất giao thủ, thần thực sự không nghĩ tới, lấy thời gian năng lực lấy dương gã lệ ổng, vẫn còn có cường đại như vậy thể phách. Gia hoàn này, các phương diện thuộc tính tựa hồ cũng điểm đầy. Tâm tư như điện vận chuyển thời gian, liệt diễm thần thuần ẩm vang một tiếng, phá thành mà nhỏ. Thời gian nát bấy chi tức thẳng đến đầu của sốt, đem thần cả nửa người đều nát bấy hầu như không còn. Oeng! Bành trướng vô tận liệt diễm nợ độ bạo khởi, tạo thành lực lượng kinh khủng. Đem thân thể của Gạ Lệ Ổng đều hất bay ra ngoài, bị tung bay ra mấy vạn mét về sau, Gạ Lệ Ổng long rực mở ra, đã ngừng lại lùi lại thân thể, ngắm nhìn hướng một bên khác. Chỉ thấy nội điên nở rộ hỏa diễm chi hoa lại co vào nội liệm trở về, qua trong dây lát ngưng tụ thành thân thể của xuất, chỉ là bởi vì siêu phàm thần lực đại lượng tiêu hao mà khí tức vẻ vải rất nhiều. Hóa thân không cách nào cùng bản thể so sánh. Trong chiến đấu kịch liệt, song vương thể nội năng lượng ẩn chứa đều đang nhanh chóng trôi qua. Nếu là bản thể lựa chọn cho nơi này càng nhiều năng lượng cung cấp, như vậy đem đối ứng, cái khắc chủ vật chất thế giới hóa thân liền sẽ lâm vào yếu thế. Cụ thể lựa chọn còn cần bản thể lấy hay bỏ. Suốt bản thể không có vì nơi này thắng lợi mà hy sinh cái khác chủ vật chất thế giới hóa thân. Bởi vì không chỉ là ở cái thế giới này, còn lại thế giới bên trong, phàm là suốt hóa thân cùng gã lệ ổng hóa thân chiến đấu đều không ngoại lệ, suốt hóa thân đều lâm vào xu hướng suy tàn. Hiện tại đã biết rõ sao, ngươi cùng ta ở giữa trên lệnh. Nhìn qua khí tức vẻ vải hỏa cự nhân chi thần, gã lệ ổng không vội không chậm nói rằng, bình tĩnh ngựa khi dường như chỉ là tại kể ra một cái mâu danh trí nghi sự thật. Đối với kết quả này, gã lệ ổng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Suốt hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại trung đẳng thần lực cấp độ chư thần bên trong tuyệt đối đứng hàng đầu, không phải kẻ yếu. Chỉ tiếc, thần đối mặt chính là truyền kỳ long trùng đứng đầu, mạnh hơn thần vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Liên Hỗn độn chi hậu loại này uy tín lâu năm thứ cường đại thần lực, tại chủ vật chất thế giới cùng gã lệ ổng thời điểm chiến đấu đều không có chiếm được tiện nghi, suốt có thể thắng qua gã lệ ổng mới là không thể tưởng tượng. Hỏa cự nhân chi thần sắc mặt âm trầm xuống, bên ngoài thân hỏa diễm lăn lộn càng thêm kịch liệt. Thân làm cự nhân thần linh, bại bởi xem như tốc địch long là khó khăn nhất tiếp nhận chuyện. Mặc dù hóa thân không cách nào đại biểu toàn bộ nhưng ở hóa thân ở giữa chiến đấu thần ở thế yếu đã là sự thật không thể chối cãi. đang khi nói chuyện, cự long lại lần nữa hướng phía hỏa cự nhân chi thần chạy nhanh đến, tựa như tia chớp màu đen, tốc độ cực nhanh. suất ý thức được cận thân không cách nào cùng gã lệ ống so sánh, hơn nữa còn đã mất đi liệt diễm thần tuẫn, lại ngưng tụ thần lực mới vũ khí, cái này hóa thân còn lại siêu phàm thần lực có chút khó mà làm được. người quá coi thường ta, vì mình cao ngạo trả giá đã ta. tâm mắt bên trong phản chiếu lấy cự long bay lượn thân ảnh, suất trong miệng phát ra thấp giọng thanh âm. cùng lúc đó, cỗ này hóa thân còn lại siêu phàm thần lực trong nháy mắt trên phạm vi lớn bốc hơi, cơ hồ toàn bộ tiêu hao mặt trời quyền hành, mặt trời liệt dương. tại hỏa cự nhân chi thần phía sau, một vòng kim sắc liệt dương từ từ bay lên. hỏa diễm quyền hành, viêm quyền. lửa cháy rừng hực chống dũng sinh sôi, tạo thành như núi cao hỏa diễm lớn quyền. chiến tranh quyền hành, binh khí chúa tệ. ông. tại chiến tranh quyền hành tác dụng dưới, dâng lên kim sắc liệt dương hóa thành bản lĩnh hết sức cao cường hoàng kim cự kiếm. ngụy nhiên hùng vĩ, thẳng vào trời cao, lại tản ra nồng đậm sát phạt khí tức, dường như có thể một kích chém ra sao trời thế giới. chật, hỏa diễm lớn quyền rơi lên hoàng kim cự kiếm, hướng phía gã lệ ông sắc bén mà vô tình chém xuống. một kích này phạm vi công kích quá lớn. Hơn nữa còn bị một mực khóa chặt, gã Lệ Ổng tự giác khó mà tránh né. Dù là gã Lệ Ổng lúc này gần như 600 mét hình thể, tại nhiều quyền hành liên hợp hình thành thần khí hạ cũng lộ ra nhỏ bé. Thật mạnh, những này quyền hành chi lực phối hợp lại, không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Thần gã Lệ Ổng ngươi đang nhìn chăm chú chủ vật chất thế giới a, nhớ kỹ nhiều học một ít. Gã Lệ Ổng đem thời gian chi lực toàn bộ dốc vào tuế nguyệt hàng rào phía trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, đã đã dùng hết thần lực hóa thân không trọng yếu nữa. Một giây sau, viễn quyền giơ hoàng kim cực kiếm, lóa mắt hỏa diễm lăn lộn mãnh liệt, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem gã Lệ Ổng hoa tiến vào lòng đất văng đại địa vỡ nát tạo thành một đạo đốt hỏa diễm sâu không thấy đáy thẳng tắp khe nước mặt đất tầng tầng nứt ra hướng về xa xôi phương kia dọc theo trọn vẹn ngàn vạn dãm kinh khủng khe rãnh sâu hạn dọc đường sơn phong hải dương rừng rậm toàn bộ một phân thành hai không kịp tránh né sinh vật toàn bộ hóa thành cho bụi đạo này mới tinh mà ra liệt diễm hẻm núi lạc cấn trên mặt đất dường như thế giới vết thương quan chiến long cùng đám cự nhân một trái tim đều nâng lên cổ họng trong cùng một lúc ngừng chiến đấu nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa một kích ta thần uy võ vĩ đại hỏa cự nhân chi thần thần uy hiển hách đánh đâu thằng đó Dùng cái này cự nhân tầm mắt xem ra, không có sinh vật có thể ở dưới một kích này may mắn còn sống sót, thế là nhảy cẳng hoan hô hô to lên. Nhưng là, nụ cười của bọn nó rất nhanh liền im bặt mà dừng, nương kết trên mặt. Tại thời gian trường Hà Nội lên gợn sóng bên trong, thiết long thân thể dần dần hiện hiện tại thiên khung ở giữa, tại giữa ngực bụng có một đạo cơ hồ quán xuyên toàn bộ thân hình vết thương ghê rợn, vải rồng phá thành mảnh nhỏ, hỏa diễm ăn mòn, huyết nục cháy đen. Nhưng là, bất luận thương thế nặng hơn nữa, gạc lệ ổng hóa thân không chết. Nguy hiểm thật, may mắn tuyết nguyệt hàng rào đầy đủ cứng rắn, không phải kém chút liền bị hóa thành hai nửa. Ta còn là có chút vui thượng. Không nể khinh thường bất cứ địch nhân nào. Gã Lệ ổng cảm thụ một chút thể nội còn lại thời gian chi lực, chỉ còn lại một phần trăm không tới. Ngẩng đầu, nhìn về phía một phương khác. Một gã sơn nhạc cự nhân đang thất kinh nhìn qua gã Lệ ổng, bên ngoài thân một điểm cuối cùng thần tính quang mang chầm chậm tàn đi, chỉ để lại càng ngày càng đạm hòa cự nhân chi thần thở dài, chỉ thiếu một chút, đáng tiếc. Gã Lệ ổng ngỗ dư lý ổng, nơi giá này ta thua, nhưng ngươi cũng không có hoàn toàn thắng lợi. Chúng ta ngày sau tái chiến. Siêu phàm thần lực dùng hết, chỉ có xem như thần lực vật dẫn sơn nhạc cự nhân dừng lại nguyên niệm. Kế tiếp, gã lệ ống long rực rung động, ý chí khóa chặt từng vị chuyển kỳ cấp độ cự nhân, khởi động thời gian chia cắt. Hình thể như núi, tại bên trong cự nhân tộc khổng lồ nhất sơn nhạc cự nhân, có thể khống chế lôi đỉnh, đồng cấp mạnh nhất phong bạo cự nhân, thể phách cứng rắn thạch cự nhân, có thể thúc đẩy phong tuyết sương cự nhân. Một máy mắt, từng người từng người cự nhân dường như bị vô hình chi nhận trọng kích, thân thể lần lượt chia năm xẻ bảy. Thế thế, chân long nhóm trên không trung chằn chọc tứ ngược, phối hợp gã lệ ổng quét sạch toán cự nhân. Trong lúc nhất thời, lớn long chi cánh cuồn vũ tại thương khủng, tại che khuất bầu trời bóng ma hạ, máu chảy thành sông, cự nhân thi hải dần dần phủ kín đại địa chương 458, phong bạo chi chủ, phụ thần, ta rất khó khăn rồi. Câu mê phiếu, 1. Chiến hỏa cùng khói lửa tại rất nhiều thế giới đồng thời tiến hành, phản phất là một trận không bao giờ ngừng nghỉ tai nạn. Thiết Long, Hồng Long, Hắc Long, Kim Long, Đa Đồ Long, Tử Long, Thủy Tinh Long, Bĩ Ngân Long. Một đoạn thời gian rất dài về sau, làm gã lệ ổng cuối cùng một sợi ý chí theo một đầu hải hoàng long thể bên trong rút ra đồng thời. Vĩnh hằng điện đường trong tổ rồng. Ngân sắc cự long chậm chậm mở mắt, một đôi bạch kim sắc mắt đồng bên trong chạy ra ra gợn sóng vẻ mệt mỏi. Hóa thân ở giữa chiến đấu xo so ra kém bản thể, nhưng cũng tương đối cực liệt. Gã Lệ Ẩng thật dài thở ra một ngụm chọc khí, nhưng là thể nội mỏi mệt cảm giác như bóng với hình, cũng không có biến mất theo. Loại này cảm giác mệt mỏi, không phải bắt nguồn từ gà Lệ Ẩng thể, chủ yếu là tinh thần mệt nhọc còn có thể nội thời gian chi lực quý mệt liên hợp cùng một chỗ, để cho gã Lệ Ẩng cảm thấy khó chịu. Chỉ là một bộ hóa thân lời nói, bất luận sống hay chết, đối bản thể đều không tạo được lớn ảnh hưởng. Bất quá lần này tại khác biệt chủ vật chất thế giới phân ra hóa thân thực sự nhiều lắm. Đại lượng hóa thân dáng Lâm chủ vật chất thế giới tham dự chiến đấu, tiêu hao thời gian chi lực đều là từ gà Lệ Ẩng bản tôn cũng cấp. Hơn nữa khống chế hóa thân vật dẫn tiến hành thời điểm chiến đấu, cũng là lấy ý chí của Gã Lệ ổng làm chủ. Không có cách nào, nếu là siêu phàm thần lực còn tốt, nhưng là chỉ cấp cho vật dẫn thời gian chi lực lời nói, đối phương cũng sẽ không sử dụng. Hoặc là đơn độc ý chí giáng lâm, Gã Lệ ổng cũng rất khó đi khống chế chính mình chưa bao giờ dùng qua chân long thân thể cùng cự nhân thần linh hóa thân đối kháng. Chỉ có ý chí cùng thời gian chi lực cùng nhau giáng lâm, khả năng xem như đủ để thay đổi chiến tranh thế cục thần minh trên trời rơi xuống, đặt vững một phương thế giới thắng lợi của diện. Hơn nữa, ta hóa thân cũng không có toàn bộ thủ thắng. Tất cả hóa thân cùng phong bạo chi chủ đều không đối bên trên, nhưng là cùng còn lại cự nhân thần linh hóa thân cơ hồ đều giao thủ qua, thạch cự nhân chi thần sắc cơ lệ ù, hỏa cự nhân chi thần sốt, còn có cự nhân thần hệ một vị khắc cường đại thần lực, an nàn trưởng nữ, tự nhiên cùng đi săn chi thần xì dạ. cùng mấy vị này cự nhân thần linh hóa thân chi chiến đều có thắng thua, đối phó cái khác cự nhân thần linh hóa thân đều không ngoại lệ đều thắng. lẻ vào tầng tầng lớp lớp vàng bạc bảo thạch bên trên, cảm thụ được lăn giáp tới ma sát thời gian thoải mái dễ chịu xúc cảm. ngân sắc cự long mở ra thân thể, đồng thời thấp giọng nỉ non, hỏa cự nhân chi thần suất không cần nhiều lời. Bởi vì trước hết nhất cùng gã Lệ ổng đối chọi gai gắt, gã Lệ ổng cố ý chọn lựa suốt chỗ thế giới giáng lâm, cùng thần hóa thân chi chiến nhiều nhất, có vô cùng tám chín lấy được thắng lợi. Về phần Thạch cự nhân chi thần Sắc Cơ Lệ ủ. Song phương năng lượng toàn bộ hao hết kết quả tương đối nhiều, vị này thần linh rất am hiểu phòng ngự, cùng gã Lệ ổng hóa thân chiến đấu luôn luôn là thủ mà không công, yên lặng tiếp nhận đến từ gã Lệ ổng trận báo giống như công kích, dường như trầm mặc ít nói cử Thạch. Sương cự nhân chi thần Solem, Hỏa cự nhân chi thần Sốt, Thạch cự nhân chi thần Sắc Cơ Lệ ủ. Ba vị này chung đẳng thần lực cự nhân thần linh, xem như cự nhân thần hệ bên trong trụ cột vững vàng. Các nàng là đồng bào huynh đệ tỉ muội, là an nạn đệ nhị thầy con tự. Về phần an nạn đời thứ nhất dòng dõi, là phong bạo chi chủ cùng tự nhiên cùng đi săn chi thần, hai vị cường đại thần lực. Cái khác Sơn khâu cự nhân chi thần, Á cự nhân chi thần, Vân cự nhân chi thần. Là an nạn đời thứ ba dòng dõi, đều đã từng bởi vì chọc giận hắn nạn mà bị trục xuất qua, mặc dù cũng là trung đẳng thần lực, nhưng thực lực cùng đời thứ hai dòng dõi so sánh yếu hơn một chút, đụng phải gã lệ ổng hóa thân, toàn bộ bị gã lệ ổng thủy tiện đánh tan. Hơn nữa không có lãng phí rất nhiều thời gian chi lực, còn có dư lực đi quét sạch chủ vật chất thế giới cự nhân thế lực. Cuối cùng Tự nhiên cùng đi săn chi thần xì ra, gã lẹ ổng chỉ có 3 cái hóa thân cùng vị này thần linh giáo thủ, 2 tháng một vua. Thần là tại trước mắt cự nhân thần hệ bên trong, thực lực mạnh nhất cự nhân thần linh một trong. Ngoại trừ là chủ thần phong bạo chi chủ bên ngoài, bây giờ cự nhân thần hệ chỗ có được cường đại thần lực còn có 2 vị, nói đúng ra là một vị cường đại thần lực, một vị thứ cường đại thần lực. Cường đại thần lực chính là tự nhiên cùng đi săn chi thần. Vị này nữ thần là đời thứ nhất cự nhân chủ thần trưởng nữ, chỉ có điều bởi vì an nạn đối với phong bạo chi chủ thiên vị, thần vẫn luôn tại phong bạo chi chủ bóng ma hạ trưởng thành hơn nữa tại Long vẫn chiến tranh thời gian chỉ có một ít không am hiểu chiến đấu quyền hành biểu hiện rất kém cỏi về sau bởi vì phong bạo chi chủ trách cứ tại Long vẫn chiến tranh về sau xí si dạ phát triển ra đi san chiến tranh các loại vũ khí mới quyền hành chiến lực dần dần cất cao về phân vị cuối cùng cũng không phải thật sự là cự nhân thứ cường đại thần lực các ma lính chủ vẹt, cũng là lưu đầu nhân chi vương vẹt cùng cự nhân thần hệ quan hệ cùng xài lang nhân chi thần dẩu ngủ ổ ngủ như thế chỉ có điều vì sao mạnh mẽ hơn dẩu ngủ ổ ngủ tại cự nhân thần hệ bên trong địa vị tương đối là thủ trận này hóa thân chi chiến lưu đầu nhân chi vương cũng không tham dự. Hóa thân hoặc nhiều hoặc ít có thể đại biểu một chút bản thể cấp độ. Nội Tâm Gã Lệ Ổng Yên lặng thẩm nghĩ, khép hờ hai mắt, Gã Lệ Ổng hồi ức phân tích từng trận chiến, đấu, làm ra tổng kết, ghi lại từng người từng người cự nhân thần linh sử dụng qua quyền hành chí lực, đồng thời tại nội tâm là cự nhân thần linh mạnh yếu làm một cái đơn giản sắp xếp. Người mạnh nhất, Phong Bạo chi chủ. Đệ nhị danh sách là tự nhiên cùng đi săn chi thần sĩ dạ, ác ma lĩnh chủ, nhu đầu nhân chi vương phệ. Thứ ba danh sách là xương cự nhân chi thần, đã chết, hỏa cự nhân chi thần sốt, thạch cự nhân chi thần sẽ cờ lại ủ, trong đó lấy hỏa cự nhân chi thần cầm đầu thứ ba danh sách là sơn khâu cự nhân chi thần gõ lọ gian tổ á cự nhân chi thần có dục độ tạ vân cự nhân chi thần man nặng nắm xài lang nhân chi thần dầu ngủ ổ gù đã chết thứ tư danh sách cũng chính là nhược đẳng thần lực cấp độ có án nạn thứ nữ cự nhân thần tình yêu ý lạn is án nạn thứ ba nữ cự nhân quỷ kế chi thần đi ẩn cả còn có trưởng khống một tầng được sâu phương diện ổ dở chi thần loạn cả lo diệt phẫn nộ chủ quân cổ che đã chết thần gã lệ ông trước mắt là trung đẳng thần lực đại khái có thể cùng thứ ba danh sách cự nhân thần linh chống lại ta thứ tư danh sách lo diệt nhưng là bởi vì cấp độ trên lệnh quá lớn cũng không phải thứ ba danh sách đối thủ Gã Lệ Ông đối với mình tình huống có rõ ràng nhận biết. Bất quá, nếu là tại chủ vật chất thế giới chiến đấu, bất luận là hóa thân vẫn là thánh giả, thậm chí là bản thể, ta đều có thể thử một lần. Liên xem như đối mặt phong bạo chi chủ, ta không thắng được, thần cũng đừng hòng giết chết ta. Đến không hết chiến đấu, từng cố địch nhân thi hải, lần lượt thắng lợi. Đã vì gã Lệ Ông đúc thành cứng cỏi như thân thiết, không thể phá vỡ, khó mà giao động tín niệm. Gã Lệ Ông chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía liền tựa sát chính mình lực năng long tiểu nữ. Lúc này dù nạ đang nhắm chặt hai mắt, hai cánh rủ xuống tại thân thể hai bên. Cuối cùng còn túi ở trên người của gã lệ ổng một bộ phận, tại trên đỉnh đầu Junna, từ long đỉnh chi khế hình thành sừng rồng đang hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt, mang theo ý chí của Junna cùng lực lượng, giáng lâm tới chủ vật chất thế giới. So với mệt mỏi gã lệ ổng, trạng thái của Junna bảo trì rất tốt. Bởi vì thần phân gia hóa thân không nhiều, cùng một thời gian duy tự chiến đấu đại khái chỉ có gã lệ ổng một phần mười, bởi vậy tinh khí thần đều rất tràn đầy, không chỉ có không có cảm thấy mệt mệt, thậm chí làm không biết mệt. Nhìn thoáng qua về sau, gã lệ ổng thu hồi ánh mắt. Chật, ngân sắc cự long chậm rãi lại lần nữa hai mắt nhắm lại, kéo qua chính mình bạn lư cái đuôi làm gối đầu tiến vào trạng thái ngủ say. Gã Lệ Ổng cần ngủ say đến khôi phục chính mình hao tổn tinh thần cùng thời gian đình chỉ chi lực. Bất quá bởi vì chiến tranh không có một chút hòa hoãn ngừng ý tứ, gã Lệ Ổng đang ngủ say đồng thời, còn phân ra một tia tinh thần, mượn nhờ Long đỉnh chi khế nhìn chung các giới thế cục, nếu là gặp phải cần đặc thù chú ý chuyện, cái này sợi tinh thần liền sẽ đem hắn tỉnh táo. Tổ dòng biến yên tĩnh trở lại. Rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái về sau, một cỗ thời gian nước sông nương theo lấy gã Lệ Ổng hô hấp mà có tiết tấu rung động lấy, tràn vào trong cơ thể của gã Lệ Ổng, nhường đã đại lượng hao tổn thời gian chi lực cấp tốc bổ sung khôi phục. Cùng lúc đó Cái nào đó chủ vật chất thế giới. Cơn phong gạo rít dữ dữ, mưa to bằng bạc. Chương 458, phong bạo chi chủ, phụ thần, ta rất khó khăn rồi. Câu mê phiếu, 2. Màn mưa mưa như chút nước mà xuống, đã kéo dài đến mấy tuần, cơ hồ đem phía dưới lộng hình cái vòng buồn địa dớp đầy, nhường khó mà tính toán sinh vật chết chìm ở trong mưa gió, từng cỗ mô hình hồ xương thi thể tại hiện ra gợn sóng huyết sắc nước chảy bên trong phiêu lưu lưu động, như là lục bình phiêu diêu. Thỉnh thoảng còn có lôi đỉnh xẹt qua chấn trời, đem đen nhánh ám đạm thế giới chiếu sáng mấy cái trong ngáy mắt. Ngẩng đầu, hướng lên trời khung vô vọng, có thể nhìn thấy hai tôn quang mang vật trượng làm cho người ta vô hạn vi nạn cảm giác thần linh sừng sững trên không trung, gió bão mưa to cuồn cuộn mà đến, tại các nàng trung quanh lại tự nhiên mà vậy khiến trách mờ, không dám chút nào chạm đến. Một vị thần linh có năm viên đầu lâu, đỏ, lam, lục, hắc, bạch năm viên nhanh áp uy mãnh cự lòng đầu lâu, mỗi một khỏa đều dường như núi nhỏ, bao trùm bên ngoài thân vậy rồng chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ là tản ra khác biệt quang mang năm viên mặt trời nhỏ. Đầu lâu về sau, là thon dài cái cổ, sắc bén long trảo, trắng kiện thân thể, trương dương long rực. Thon dài hữu lực long vị ngũ sắc quang mang ở bộ này trên người mặt lưu chuyển, thần uy cùng long uy huy hoàng đảãng, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Long thần hệ, bất hủ long hậu thần linh hóa thân. Bến bờ một vị khác thần linh, thu kệ khuôn mặt trầm tĩnh mà lý tính, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy lấp lóe nhảy nhót hồ quang điện, từ trên trời giáng xuống phong bạo cùng lôi đình mơ hồ lấy nàng làm trung tâm, thuần phục mà dịu dàng ngoan ngoãn, dường như thần là một vị trưởng khống phong bạo quân vương. Cự nhân thần hệ, phong bạo chi chủ thần linh hóa thân. Rầm rầm rầm. Phong bạo chi chủ sắc mặt bình tĩnh, trong mắt ẩn chứa trí tuệ cùng lý tính quấn mang. Thân xuê bàn tay ra, Sasa nhắm ngay bất hủ long hậu, trong chốc lát liền có muốn vàng lộng lây xét từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng, liên miên vô tận, hướng phía bất hủ long hậu hoa rít mà đi. Còn có như lao gió lốc, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như có thể bao phủ thế giới hải kiều, từng khỏa bén nhọn như đạn pháo mưa đá, thần dị lôi hỏa các loại tai nạn vây quanh bất hủ long hậu, đồng thời nổi điên khí tượng quyền hành, thiên động vật tượng ông mang theo nồng đậm khí tức tà ác ngũ sắc quang hoa bắn ra, lấy thân thể của bất hủ long hậu làm trung tâm hình thành bình trướng, chống cự lấy các loại tai nạn khí tượng. Nếu như chỉ là bình thường thiên tai. Liên Bất Hủ Long hậu một cái vẩy rồng đều không đả thương được, nhưng là, những này thiên thai bên trong ẩn chứa quyền hành chi uy, có thể tùy tiện đem thế giới hủy diệt, không thể khinh thường. Xích Thú ngươi cái này phản nghịch gia hỏa, đạt được sức mạnh của án nạn liền thật sự cho rằng có thể quét ngang vô địch. Ha ha, có thể bị chính mình đời sau dòng dõi giết chết án nạn, hữu danh vô thực, sức mạnh của thần cũng liền chỉ thế thôi. Ngươi tựa như là vừa vặn nắm giữ lưới dao hài đồng, đi lại tập tễnh, bị bành trướng nội tâm che đậy hai mắt. Bất Hủ Long Hầu quen thuộc tại dùng luôn ngứa tìm kiếm đối phương nội tâm đỉ điểm, chống cự lấy phong bạo chi chủ đồng thời công kích, không cầm được niệm mai. Ngươi còn chưa có tư cách đi phán xét phụ thần vĩ lực." Phong Bạo chi chủ mở miệng, nói rằng: "Vì để cho cự nhân tộc đi về phía Huy Hoàng con đường, Phong Bạo chi chủ giết tàn nạn, nhưng là cái này không có nghĩa là thần cừu hận tàn nạn, trên thực tế, Phong Bạo chi chủ chỉ là không thể nào hiểu được cùng tán đồng án nạn thái độ đối với cự nhân tộc, tại nội tâm chỗ sâu, thần đối án nạn vẫn là tràn đầy tôn kính, dù sao án nạn một mực thiên vị vị trưởng từ này, nhưng là, cái này cũng không trở ngại Phong Bạo chi chủ vì mình lý niệm, giết chết chính mình tôn kính phụ thần. Tại đi ra bên ngoài vực tìm kiếm án nạn thời điểm, Phong Bạo chi chủ thỉnh cầu án nạn gánh vác lên cự nhân chủ thần chức trách, che chở cự nhân tộc. Nếu là án nạn bằng lòng, sau đó không có thú hương thần quốc bố trí mai phủ kháng hại. Đáng tiếc là, án nạn một lòng phải ẩn, hơn nữa phong bạo chi chủ biết mình phụ thần cố chấp tính cách, không có khả năng bị chính mình nói động, thế là chỉ có thể mang bi thống tâm tình, giết cha đoạt vị. Một phương diện khác, vì chiến thắng long tộc, phong bạo chi chủ thậm chí được ăn cả ngã về không, lựa chọn giết chết chính mình tôn kính phụ thần, cắt đoạt sức mạnh của án nạn, bởi vậy có thể thấy được nội tâm thần quyết tuyệt. Ngươi đối ta quyết tâm hoàn toàn không biết gì cả. Phong bạo chi chủ giơ cánh tay lên, đến ngàn vạn lôi đỉnh giáng lâm, hóa thành trường mâu. Nương tụ tại phong bạo chi chủ trong lòng bàn tay. Đồng thời, một vòng sáng chói liệt nhật phá vỡ nặng nề mây đen, đem kim sắc quang minh chiếu rọi mà xuống, cuối cùng cả vầng thái dương quang mang đều rót vào trong đó, tại Lôi đỉnh chi mâu bên trên khắc họa ra nóng bỏng mặt trời lửa lớn. Kế tiếp, bầu trời cùng hải dương lực lượng sôi trào, sen lẫn tại Lôi đỉnh trường mâu bên trên tạo thành xanh thẳm hoa văn, còn có phong bạo lướt qua, hóa thành khí lưu vô hình độ tại trường mâu mặt ngoài. Cuối cùng, phong bạo chi chủ khỏe đẹp cân đối thân thể cường tráng xoay người, khuốc cánh tay, khóa chặt bất hổ long hậu vị trí, đem Lôi đỉnh trường mâu ném mạnh ra ngoài. Tại phong bạo chi chủ biệt danh bên trong, có một cái sương hô tên là Nệm Lôi Giả. Trường Mâu vừa mới to tay, liền phản phất quán xuyên thời không đồng dạng, trong nháy mắt đến bất hủ Long Hậu phụ cận. Bang! Năm loại màu sắc lưu chuyển bình thường chỉ là hơi hơi chống cự một cái chớp mắt liền phá thành mảnh nhỏ, bị trường Mâu xuyên thủng. Rầm rầm rầm. Long Hậu năm viên cự long đầu lâu đồng thời mở cái miệng rộng, phun ra quần quật long tức. Hỏa diễm, lôi đình, xương độc, dịch axit, băng tinh năm loại thuộc tính khác nhau long tức lẫn nhau ở giữa không có một chút hao tổn, quỷ dị mà hoàn mỹ tập trung ở Trưởng Mâu phía trên, tới rằng có chống lại. Phong bạo chi chủ ánh mắt ngưng tụ, giữa thiên địa ma pháp năng lượng dung động lên, lấy thuần lực làm dẫn cấu trúc thành cường hãn thần chi pháp thuật, thí long chi mâu. Nắm giữ lấy nguyên thuộc về án nạn chi thức quyền hành, lại thống hợp chính mình năng lực khác, phong bạo chi chủ nhắm vào long thần nghiên cứu rất nhiều kỹ năng. Các loại nguyên tố năng lượng cuồn cuộn hiện lên, tạo thành một cái bóng mở, cùng lôi đỉnh trường mâu hỏa làm một thể. Nghĩ, lúc đầu cùng ngũ sắc long tức địa vị ngang nhau, lôi đỉnh trường mâu trong nháy mắt xuyên qua long tức, thẳng tiến không lùi, thẳng đến lồng ngực của bất hộ long hầu, xé mở vải rồng, theo phần lưng phá xuất, quán xuyên thân thể của bất hộ long hầu. Một giây sau, bầu trời, hải dương, lôi đỉnh, mặt trời thuộc về phong bạo chi chủ quyền hành, cấu tạo trường mâu cấp tốc ăn mòn bất hủ long hậu hóa thân, cuối cùng phá vỡ ta long tức ma pháp, ẩn nạn ma pháp quyền hành, bị thương nặng bất hủ long hậu mặt rồng ngâm trầm, thân thể khí tức sụt giảm, cấp tốc suy yếu xuống dưới. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình lại hàng, đem bất hủ long hậu còn lại thần lực hoàn toàn đánh tan, đồng thời đem xem như hóa thân vật dẫn giết chết, hải quất không còn, bất hủ long hậu hóa thân biến mất, nguyên địa chỉ để lại vỡ vụn không gian. Cùng lúc đó, thú hương, ánh sáng chi sâm, phong bạo thành lũy, thực lực của bất hủ long hậu như cũ không bằng kim trúc long thần. Thông qua lần này hóa thân ở giữa tranh phong, phong bạo chi chủ bản tôn tâm tư như điện, chọn ra suy tính trước đó cùng Kim Trúc Long Thần giao thủ, Phong Bạo Chi Chủ xác định Kim Trúc Long Thần hiện tại cũng không cách nào cùng mình được nổi. Về phần đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương rõ ràng so ra kém Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu yếu hơn một tầng. Cự nhân thần hệ bên trong có ta, xì sì dạ, Vết. thực lực của ta mạnh nhất. Vết tiếp theo, sau đó là xì sì dạ có ta ở đây, cùng ba vị thứ cường đại thần lực Long Thần so sánh, ta Cự nhân thần hệ định cấp chiến lực đã hơn một chút, chỉ là không rõ ràng, đầu kia thời Quang Long đến cùng có hay không đánh mất năng lực của thời Long Nhị Lưu, đây là biến số lớn nhất. Vừa nghĩ đến đây, Phong Bảo Chi Chủ ánh mắt biến thâm thúy lên. Dường như có ngàn vạn suy nghĩ tại đồng thời chuyển động. Gã gã lệ ổng Úy Lý ổng, ngươi sẽ là đang cố ý yếu thế sao? Dẫn ta mắc câu sao? Thần không phải vẫn năng. Đoạn thời gian lôi mâu lúc trước không phải phong bạo chi chủ tự mình sử dụng, tại gã lệ ổng biểu hiện hạ, thần khó mà đánh giá ra gã lệ ổng là có hay không bị làm bị thương, hoặc là nói đoạn thời gian lôi mâu hiệu quả là không phải thật sự tốt như vậy. Tại phong bạo chi chủ xem ra, chỉ có thể nói gã lệ ổng tỷ lệ lớn bị thương tổn tới. Không cách nào hoàn toàn cam đoan, lại tởm bực một trăm giò à, nếu là tại đại chiến lúc thêm ra một vị cường đại thần lực thời quang long, cự nhân tộc đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bởi vì việc quan hệ trọng yếu ra ngoài cẩn thận phong bảo chi chủ từ đầu đến cuối ôm lấy sau cùng một tia lo nghĩ ngoại trừ cự nhân thần hệ nội bộ cũng có rất nhiều làm nàng đau đầu chuyện coi như có thể xác định gạ lệ ổng không cách nào sử dụng thời long lịch lưu mong muốn đánh tan long thần hệ cũng không phải là mười phần chắc chính chuyện hiện tại chư thần bản tôn không động chiến cuộc chưa sáng tỏ long tộc chỉnh thể bên trên thậm chí mơ hồ chiếm cứ lấy ưu thế nghĩ đến cự nhân thần hệ nội bộ chuyện phong bảo chi chủ yên lặng trầm ngâm phong bảo chi chủ cho tới nay đều tại xử lý cự nhân thần hệ các loại sự vật đối với mình các minh đệ tỷ mỗi âm thầm giám thị hiện tại trở thành chủ thần sau dựa vào chủ thần quyền hành biết càng nhiều, thần trước kia không rõ ràng chuyện. Hiện tại cự nhân thần hệ nhìn như chỉnh hợp lên, trên thực tế lại tùy thời có khả năng chia 5 x 7. Việc cùng ác ma chi mẫu thương dạ tại vượt sâu là đồng minh, theo ta được biết, bọn chúng chú quản hạt hai cái vượt sâu phương diện ở giữa thậm chí thành lập chuyên môn truyền tống trận, thỉnh thoảng liền sẽ hẹn họ. Đen tối chủ quân lại là thương dạ tiêu ngạo nhất dòng dõi, nhưng lại hiệp đồng long thần hệ, ám hại giết chết solem. Cái này phía sau sẽ có hay không có thương dạ thú ý? Nếu như là dạng này, Việt phải phải chăng cảm kích? Việc không phải cự nhân, cho nên phong bạo chi chủ không cách nào hoàn toàn tin tưởng vị này thứ cường đại thân lực ác ma lĩnh chủ. Dù là nó là tích cực hiệp trợ chính mình giết cha đoạt vị một thành viên. Từ khi Long Vẫn Chi chiến hậu, Sốt Mượn nhờ Hỏa Chi Hương tính đặc thù cùng mình quyền hành, một mực yên lặng phát triển quân bị, cất giữ rèn đúc rất nhiều vũ khí chiến tranh, nhưng lại không muốn lấy đại cục làm trọng, từ đầu đến cuối dấu giếm cái khắc thần linh, chỉ cấp chính mình đơn độc sử dụng. Hỏa cự nhân chi thần thần quốc ở vào ngoại tầng vị diện anh hùng lĩnh vực cước hẹn sát vườn. vượng. Roset vườn đệ nhị tầng, tên là Hỏa Chi Hương, là hỏa cự nhân địa bàn, từ Sốt quản hạt. Hỏa cự nhân tung tích tại ngoại giới khó tìm, cơ hồ đều tại Hỏa Chi Hương, yên lặng phát triển lớn mạnh lấy Ta ngu xuẩn muội muội xì dạ thần ghi hận ta nhận phụ thần thiên vị, hiện tại vừa hận ta giết cha, mặc dù trong áp bức ta chủ thần chi vị áp lực mà nghe theo điều lệnh, lại xuất công không xuất lực, còn tại kế hoạch đem ta thay vào đó. Xem như án nạn trưởng nữ, xì dạ đối với mình phụ thần có mang mâu thuận ý nghĩ. Một phương diện, thần tức giận án nạn thiên vị phong bạo chi chủ, xem nhẹ chính mình. Một phương diện khác, thần vừa khát vọng đạt được án nạn chú ý, nhường án nạn lấy chính mình làm linh, tại nội tâm chỗ sâu tràn đầy đối án nạn kính sợ cùng ngưỡng mộ. Bởi vậy, xì dạ mặc dù tham dự thú hương giết cha, nhưng là sau đó lại cảm thấy hối hận, ghi hận chủ đạo kế hoạch phong bạo chi chủ. Phong Bạo Chi chủ nhạy cảm phát hiện điều này, Sại Cơ Lệ ủ, thần đối với chiến tranh thờ ơ, cho dù đối tượng là Long tộc, thần chỉ quan tâm chính mình Thạch Cự Nhân quan đơn nhân, có thể tham dự chiến tranh, chỉ là bởi vì trong áp bức Long tộc các lực, không muốn sau đó bị Long tộc thanh toán liên lụy, hơn nữa, Thạch Cự Nhân chỉ nghe theo Sại Cơ Lệ ủ hiệu lệnh, cố chấp, chỉ độn, không sợ sinh tử, ngay cả ta đều không thể triệu tập bọn chúng. Thạch Cự Nhân chi thần Sại Cơ Lệ ủ, à nạn đời thứ 2 dòng dõi một chồng, trận doanh có thể nói là thuộc về tuyệt đối trung lập, tính cách trầm mặc ít nói, đối ngoại trừ Thạch Cự Nhân bên ngoài tất cả sự vật đều thờ ơ. Ngày xưa Long vẫn chiến tranh, Sai cựu lưu tham dự, nhưng là qua loa đến cực điểm, thạch cự nhân cũng là duy nhất một loại, không thế nào kiêu hận chân long, sẽ không chủ động cùng chân long bộ phát xung đột cự nhân chủ tộc. Tại phong bạo chi chủ xem ra, lần này trong chiến tranh, thạch cự nhân chi thần như cũ qua loa, chỉ thủ không công, tất cả trên chiến trường thạch cự nhân cũng là lấy bảo mệnh làm chủ, cực ít có anh dũng giết địch tồn tại. Số lẻ a số lẻ, phụ thần đời thứ hai dòng dõi bên trong, ta tín nhiệm nhất là ngươi, thật lạ nhưng ngươi si mê với Ổ Lục ở, dẫn đầu vẫn lạc bị loại. Ai? Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, sau một lát, phong bạo chi chủ thở thật dài một tiếng, cảm giác sâu sắc gánh nặng đường xa. Cùng Long tộc khai chiến, dựa vào ngoại giới áp lực, lúc này cự nhân thần hệ tạm thời bị đoàn kết ở cùng nhau, nhưng cũng có rất nhiều tai hoàng lẫn. Vinh quang trong lúc chiến tranh, Long tộc bởi vì chiến tranh áp lực đoàn kết lại tình huống cùng cự nhân tộc lại có chỗ khác biệt, bởi vì Long tộc phân liệt, chủ yếu là chân long quá mức cao ngạo, không lọt mắt cái khác long chủng, là con dân ở giữa mâu thuẫn, mà Long thần nhóm nội bộ trận có ma sát, lại trên cơ bản nhất trí đối ngoại. Bởi vậy, tại Long thần dẫn đạo hạ, lại thêm chiến tranh rèn luyện, có thể thật đem mâu thuẫn trên phạm vi lớn yếu bớt. Thật là cự nhân thần hệ Cự nhân con dân ở giữa mâu thuẫn không nhiều, hai họa ngầm nguồn gốc từ cự nhân chư thần, án nản thoái ẩn nguyên nhân chủ yếu, chính là đối với mình bọn này bằng mặt không bằng lòng dòng dõi cảm nhận được thất vọng vô cùng. Cái này có thể so sánh Long thần hệ nghiêm trọng nhiều lắm. Khó khó khó. Không ngợi thanh lãnh thần điện bên trong, Phong Bạo chi chủ lại lần nữa thở dài một tiếng. Trận chiến tranh này mong muốn thủ thắng rất khó, Phong Bạo chi chủ minh bạch điểm này. Nhưng là, chiến tranh là không cách nào tránh khỏi, Long tộc tiêu hao hết vinh quang chiến tranh thành quả thắng lợi về sau, chỉ có thể càng thêm tương đại, đến lúc đó, nhất định sẽ xuống tay với cự nhân tộc, Phong Bạo chi chủ chỉ có thể vượt khó tiến lên nhẹ nhàng thở dài về sau, phong bạo chi chủ không có nhục trí, ngược lại thần thái sáng láng, hai mắt bên trong có điện mang lấp loé. Phụ thần, đứng tại ngài vị trí bên trên, ta đã biết ngài vì sao lại đối cự nhân thần hệ thất vọng. Nhưng là, ta sẽ dẫn lấy lực lượng của ngài, hướng ngài chứng minh, cự nhân thần hệ không phải giống như ngài nghĩ như thế không có thuốc chữa. Ta sẽ để cho trận chiến tranh này trở thành rèn luyện cho thần lò luyện, nhường cự nhân thần hệ biến đoàn kết lại, trở thành vô kiên bất tồi cường đại thần hệ. Hủy diệt long tộc, trở thành đệ nhị đa nguyên vũ trụ bá quyền thần hệ." The S cuối cùng 2 ngày, van cầu người phiếu. Chương 459, gắt lệ ông. Vì Long tộc, xin ngươi chịu chết, cầu nguyện phiếu, một, 9 tầng địa ngục tầng thứ nhất, Aflena địa ngục. Vàng son lộng lẫy ngũ sắc thần quốc bên trong, duy tự lấy nở nang hình người, xinh đẹp yêu mị Long hậu đang nằm nghiêng tại chính mình trên thần tọa, thân thể đường cong chập trùng thích thú, tuyết trắng tay miệng chống đỡ chán, khuôn mặt bên trên mang theo lười biếng biểu lộ. Đột nhiên, ánh mắt bất hủ Long hậu khẽ nhúc đích, trong miệng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sithuma có thể giết chết ta hóa thân, một thân thực lực hoàn toàn chính xác không giống với ngày xưa, cẩn thận trọng đối đãi. Tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh, bất hủ Long hậu cùng phong bạo chi chủ là động thủ một lần. Thời điểm xuất đó phong bạo chi chủ cũng không phải là đối thủ của bất hủ long hậu, nhưng là tình huống bây giờ không giống như vậy. Bất hủ long hậu thần lực rơi xuống, phong bạo chi chủ ngược lại thực lực đại tiến. Vì thăm dò phong bạo chi chủ lực lượng, bất hủ long hậu tại chủ vật chất thế giới hóa thân cũng không có ẩn dấu thực lực, nhưng như cũng không phải phong bạo chi chủ đối thủ. Điều này đại biểu lấy, nếu là bản tôn ở giữa xảy ra chiến đấu, bất hủ long hậu cũng tỷ lệ lớn đánh không lại phong bạo chi chủ. Bất quá, thua liền thua, bất hủ long hậu cũng không có vì này thẹn quá hóa giận. Thần vốn cũng không phải là lấy sức chiến đấu tăng trưởng, Bất Hủ Long hậu biết mình sở trường cùng điểm yếu, bố cục, quy kế, âm mưu những cái này mới là thần thiên vị thủ đoạn, nếu không phải mong muốn thăm dò một phen Phong Bạo chi chủ thực lực bây giờ, thần sẽ không đi cùng Phong Bạo chi chủ hóa thân tranh phong. Chợt, Bất Hủ Long hậu vừa mới mở ra, lộ ra phong mang đôi mắt lại khép hờ xuống dưới, dường như buồn ngủ, lười biếng vũ mị. Thần Dung tràn ngập từ tính tiếng nói nhẹ nói, gã lệ ổng, ta đã thử qua Phong Bạo chi chủ lực lượng, thần sẽ là trong cuộc chiến tranh này, chúng ta long thần hệ lớn nhất lực hẳn. Tại thần điện một bên khác, là một đầu nửa hư ảo ngân sắc cự lòng, trên thân hiện ra gợn sóng thần tính quấn mang. Đây là thần gã lệ ổng thần lực hóa thân. Thần gã lệ ổng bản thể không có hành động thiếu suy nghĩ, còn tại vị tại Thiên Đường Sơn thần quốc bên trong. Trước đây không lâu, thần gã lệ ổng hóa thân đến 9 tầng địa ngục, đem kim trúc long thần cùng phong bạo chi chủ tranh phong sau cảm thụ chuyển tới, rất nhanh, cự nhân chư thần trắng trận hóa thân giáng lông, bất hủ long hậu thừa cơ hội này, tìm kiếm phong bạo chi chủ hóa thân, chính mình thử một chút phong bạo chi chủ lực lượng. Bây giờ, tại bất hộ long hậu thần quốc bên trong, không chỉ là thần gã lệ ổng một bộ hóa thân ở chỗ này, có cái khác tần dưới vị diện hai vị long thần cũng dùng hóa thân đến nơi đây cùng thần gã lệ ổng khoảng cách không xa lặng lặng nằm ngang tại hoàng kim đúc thành thần điện mặt đất một vị là toàn thân đỏ chát dáng người hùng tráng, mỗi một tấm vảy rồng đều dường như hỏa diễm cùng dung nham đổ bê tông mà thành mỗi một đạo vảy rồng khe hở ở giữa đều mang hủy diệt tính khí tức hồng long hỏa diễm cùng hủy diệt long thần kha rên một vị khác là gầy trơ cả xương vảy rồng cơ hồ gắt gao rán xương cốt, đầu rồng tựa như đầu lâu sọ cốt thứ cơ hồ theo bên ngoài thần độn suất trung quanh lượn lờ lấy không rõ cùng tà ác cảm giác hắc long hư thối cùng mọi mệnh chi thần dạ long phàm giặc Thiên đường sơn tình huống cũng kém không nhiều. Tại chiến tranh thời kỳ, thượng tầng vị diện chư Long thần quay trung quanh Kim trúc Long thần, cùng nhau thương lượng quyết sách, quyết định chiến tranh đi hướng. Tầng dưới vị diện chư Long thần thì quay trung quanh Bất hủ Long hậu, bởi vì cần phải mượn Bất hủ Long hậu nhu trí, thần gạ lệ ống cũng tới đến nơi này. Ngóng nhìn hướng người biếng nằm nghiêng tại thần tọa Long hậu, thần gạ lệ ống nói rằng: Long hậu, cơ hồ tất cả thần linh đều tán thành ngươi nhu trí, lần này tụ hội còn cần trí tuệ của ngươi, suy nghĩ như thế nào bố trí mai phục phong bạo chi chủ, tiêu trừ cái này lớn nhất thử cản. Bất hủ Long hậu yếu đốt cười một tiếng, nói: Nhu trí, ngươi cũng là biết nói chuyện chư thần đối với bất hủ long hậu hình dung là âm hiểu âm mưu quỷ kế chưa từng đang đối mặt địch nóng lòng mưu tính sâu xa sau ám toán phục kích đại biểu nồng đậm nghĩa xấu mà mưu trí phần lớn là chính diện tứ ngữ. ha ha bất luận là âm mưu quỷ kế vẫn là ám toán phục kích chỉ cần có thể đạt thành mục đích chính là tốt thủ đoạn pha giặt thấp giọng nói rằng âm thanh của thần khẳng hẳn dường như gió đêm lướt qua vạn mèo khô cảo trang răng muối chảo cánh cây vang xào xạc vị này hư thối cùng mọi mệnh chi thần cũng làm mưu tính sâu xa ưa thích âm thầm gây sự tính cách nhận rất nhiều hắc long cùng lục long tín ngưỡng mà hắc long cùng lục long đa số là âm mưu gia ưa thích trước dụng kế mưu khiến địch nhân thần phục, thẳng đến cuối cùng thời điểm mới sẽ sử dụng bản thân lực lượng. bất quá, tại âm mưu quỷ kế phương diện phàm dật vẫn là yếu tại bất hủ long hầu. cùng lúc đó, hoa hồng cự long ngẩng đầu, lộ ra sắc bén như đao long nhai, dùng châm thấp như sấm. hồng trung đại lữ tiếng nói nói rằng, hừ, cự nhân chư thần không chịu nổi một kích, coi như phong bạo chi chủ cá thể thực lực cường đại, trước đêm cái khác cự nhân thần giết sạch, lại đối phó phong bạo chi chủ cũng không mượn. muốn ta nói, rút huyết trực tiếp triển khai bản thể thần chiến, nhường dơ bản bụng về cự nhân thần lâm vào hủy diệt. Hoà Diễm cùng hủy diệt Long Thần Cả Dẹt tôn trọng bạo lực, là lực lượng hóa thân, nóng lòng hủy diệt. Thực chất bên trong liền chạy xôi hiếu chiến huyết dịch, chiến đấu điên cuồng vô cùng. Rất nhiều chân Long cho rằng, thần sức chiến đấu tại loại trung đẳng thần lực trong Long Thần là mạnh nhất một vị. Tính cách của Cả Dẹt, tại thế nhân nhận biết bên trong là 10 phần tiêu chuẩn Hồng Long mô bản, thâm thụ rất nhiều yêu quý hủy diệt cùng bạo lực các Long tín ngưỡng. Chỉ có điều, ở đây Long Thần đều không có cân nhắc Cả Dẹt lời nói. Gia hỏa này nói thật dễ nghe là hiếu chiến huyết nói khó nghe chính là mã vu nếu là đối mặt nhỏ yếu thần hệ trực tiếp mang đi qua đương nhiên là nhất nhanh gọn bất việc nhưng là cự nhân thần hệ cũng không phải kẻ yếu hiện tại phong bạo chi chủ thực lực tăng nhiều sau cùng long thần hệ có thể nói là đứng ngang hàng thấy không có long thần tán thành mình cạ dẹt không vui vậy vây đôi nện ở mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng đồng thời nói rằng lần trước cùng tinh linh khai chiến cũng không có long thần tán thành ta ý nghĩ lần này các ngươi còn không nhìn ta ư các ngươi coi như ta không tồn tại tiếp tục thương lượng quyết sách à ta không để ý các ngươi nghiêng đầu sang chỗ khác nhắm mắt lại cạ dẹt dường như đang hờn dỗi trực tiếp nguyên địa nhắm mắt ngủ chỉ có điều Thần hiện nhiên không có thần ngủ, chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời vĩnh hai nghe cái khắc Long Thần lời nói, Ngắn mũi trầm mặt sau, bất hủ Long Hậu khẽ mở tiên diễm môi đỏ, nhìn về phía Thần Gã Lệ Ổng, nói rằng căn cứ hiện hữu tình báo, muốn đánh tan Phong bạo Chi Chủ, thủ đoạn hữu hiệu nhất là lợi dụng tin tức chính lệnh, lợi dụng ngươi năng lực của thời Long lịch lưu, tại thích hợp thời điểm, cho Phong bạo Chi Chủ cuối cùng một kích. Thanh em dừng một chút, bất hủ Long Hậu tiếp tục nói, Gã Lệ Ổng ngươi nhận ám thương, mất đi lớn nhất lá bài tẩy tin tức. Trước đó đã có rất nhiều suy yếu Phong Bảo Chi Chủ lo nghĩ dẫn đạo, nhưng là Phong Bảo Chi Chủ gia hỏa này rất có lòng dạ, hơn nữa cẩn thận lý trí. Nhất định không, có hoàn toàn tin tưởng. Bao quát tại loại này thời kỳ lựa chọn khai chiến, cũng là vì tiến một bước tiêu trừ phong bạo chi chủ lo nghĩ. Nếu không, hẳn là lại chờ đợi một đoạn thời gian, tối thiểu chờ càng nhiều chân long nắm giữ cộng hưởng thi pháp cùng trọng ma lực, để cao một chút long tộc con dân thực lực tổng hợp. Hiện tại bởi vì thời gian quá ngắn, chân long nhóm đối cộng hưởng thi pháp cùng trọng ma lực sử dụng còn rất không lưu loát, bất quá cũng tại theo chiến tranh tiến hành mà dần dần thành thạo, ngày càng thuần thục. Pha giặt thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, trận này long cùng tự nhân chiến tranh, chúng ta song phương đều là chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dưới loại tình huống này, Phong Bạo chi chủ chỉ cần có lo nghĩ, dù là yếu ớt đến cực điểm, cũng biết dựa theo xấu nhất tình huống cân nhắc, giả định gã Lệ ổng còn có thể sử dụng thời Long dịch lưu. Thần gã Lệ ổng gật gật đầu, rất tan thành nói, Phong Bạo chi chủ cho ta ấn tượng, xác thực cùng cái khác cự nhân thần linh hoàn toàn khác biệt. Thần giết cha về sau lực lượng đại tăng, lại không có bởi vì tràn đầy lực lượng mà bành trướng, ngược lại càng thêm cẩn thận, là một vị rất có uy hiếp đại địch. Mong muốn nhường thần hoàn toàn tiêu trừ lo nghĩ, rất khó. Chương 459, gã Lệ ổng, vì Long tộc, xin ngươi chịu chết, cầu một phiếu, 2. Mấy vị Long thần giâm ba câu. Không sai biệt lắm suy đoán ra được Phong Bạo chi chủ nội tâm ý nghĩ. Bất Hủ Long hậu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Cho nên, mong muốn mượn tin tức trên lệnh trọng thương vị này Phong Bạo chi chủ, trước hết nhất cần là nhường thần tiêu trừ lo nghĩ, đây là chỗ mấu chốt nhất. Nếu như Phong Bạo chi chủ từ đầu đến cuối phòng bị, thần trọng từng bước. Như vậy thì tính cuối cùng Long thần hệ có thể thắng lợi, nhất định cũng biết nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, được không bù mất. Một vị thần cách đẳng cấp cao đến 20 cấp cao nhất cường đại thần lực, quá mức khó giải quyết." Lúc này, Cát Dẹt mở mắt, không vui nói, "Các ngươi phân tích đến phân tích đi, ta nghe như đầu, cho nên rốt cuộc muốn làm thế nào?" Long Hậu ngươi nếu là có ý nghĩ cứ nói thẳng đi. Nhìn về phía Thần Gã Lệ ổng, Bất Hủ Long Hậu không đội không chậm, lộ ra một cái yêu mị nụ cười, nói khẽ, "Gã Lệ ổng, lấy tình huống hiện tại, chỉ có thể xin ngươi chịu chết." Thần Gã Lệ ổng hơi sững sờ. "Cái gì?" Thần Gã Lệ ổng ngơ ngác nói rằng. Cạ Dẹt trực tiếp nâng lên thân thể hùng tráng, nhìn chằm chằm Bất Hủ Long Hậu, trầm giọng nói, "Cái gì nói nhảm, chẳng lẽ Long Hậu ngươi là đầu nhập vào cự nhân thần sao?" Bất Hủ Long Hậu trợn nhìn Cạ Dẹt cái này, mãng phun một cái, không có phản ứng. Thần cười ha ha, nói rằng, "Muốn dấu diếm được phong bạo chi chủ?" chỉ có gã lệ ổng tử vong đều không có triệu hoán thứ cường đại thần lực thời quang long, khả năng chân chân chính chính làm nàng an tâm, buông xuống đề phòng, chống trận ra tay đối phó tộc ta long thần. Bất hủ long hậu đổi một cái tư thế, ngồi dậy, thon dài cặp đùi mượt mà trùng điệp cùng một chỗ, bày ra một bộ nữ vương giống như dáng vẻ. Đương nhiên, chết còn phải là gã lệ ổng bản thể vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thời gian long thần, mà không phải long đình chi chủ thánh giả. Thần vận sóng nói rằng, hai cái chuẩn bị thỉnh thoảng chi martin tức chính lệnh, lưu lại chuẩn bị ở sau, toàn bộ dùng tại phong bạo chi chủ trên thân, thành công xác suất rất lớn. Cạ Dệ không nghĩ ra, gọi vào Long hậu ngươi hồ bôi à, gã lệ ổng tương lai nhất định trở thành cường đại thân lực. Sau khi chết mặc dù có cơ hội phục sinh, nhưng cũng không biết sẽ chỉ hoan bao lâu. Có thể đưa ra loại ý nghĩ này, chẳng lẽ ngươi thật đầu nhập vào cự nhân thần? Vĩnh hằng cùng thời gian chi long mới là phân thần, cái gọi là long đỉnh chi chủ thánh giả là bản thể chuyện này. Ngay cả tại long thần hệ bên trong, cũng chỉ có bất hủ long hậu cùng kim chúc long thần cảm kích. Gã lệ ổng thăng thần còn có quá độ thần cách cùng quyền hành, sáng tạo thần gã lê ống thời điểm. Ngay tại hai vị này long thần che trợ cho, còn ngăn cách cái khác thần linh thăm dò. Bất hủ long hậu, thân trương ca ren một cái, nói, ca lại dùng ngươi hôn loạn vụng về đại não hầu nôn loạn ngữ, ta liền nuốt lấy ngươi cô này hòa thân." Nói, nam viên cự long đầu lâu hư ảnh treo ở sau lưng bất hủ long hậu, đối cả dẹt nhìn chằm chằm. Đồng thời, phạ giặt thấp giọng nói, "Long hậu tại nội tâm khẳng định tự có cân nhắc, cả dẹt ngươi cũng không cần lung tung phỏng đoán." Dựa theo địa vị mà nói, bất hủ long hậu thật là long thần hệ thủ lĩnh một trong. Nếu là liền thủ lĩnh đều đầu nhập vào cự nhân thần hệ, long thần hệ trực tiếp vượt thoát hướng cự nhân thân hệ đầu hàng được. Nhìn thân gã lệ ông vị này chính chủ như có điều suy nghĩ, cũng không hề tức giận dáng vẻ, lại nhìn bất hủ long hậu nổi giận bộ dáng, cả dẹt có chút chột dạ không còn lên tiếng, cho dù là mãng, cả dẹt cũng biết rõ chính mình không phải Long Hậu đối thủ. Trong dẫn Long Hậu, nói không chính xác muốn bị đuổi tới tiếng gió hú vực sâu, bản thể đều muốn bị đánh một trận tơi bời. Gã Lệ Ông, ngươi thấy thế nào? Vì Long tộc, ngươi bằng lòng nỗ lực sinh mệnh mình sao? Bất Hủ Long Hậu xoay đầu lại, hào quang năm màu lưu chuyển sợi tóc theo gió mà động, giống như cười mà không phải cười, hỏi thăm hướng thần gã Lệ Ông. Suy nghĩ sâu xa sau một lát, thần gã Lệ Ông hít sâu một hơi, ánh mắt thông minh, không mang theo cảm xúc nói, đương nhiên, nếu có thể nhường phong bạo chi chủ, vì thế trả giá bằng máu, nhường đại chiến dễ dàng thắng. Cái chết của ta không tính là cái gì, bởi vì được tôn là Long Thần, Long Đỉnh Chi Chủ, nhận ức Vạn chân Long kính yêu cùng tín ngưỡng, Gã Lệ Ổng hoàn toàn chính xác đối Long tộc có nhất định tinh thần trách nhiệm, nhưng là Long tộc đánh đổi mạng sống, đây là chuyện không thể nào, Gã Lệ Ổng tự nhận chính mình không có đủ loại này kính dâng tinh thần. Nhưng là bị coi là bản tôn, là Thần Gã Lệ Ổng. Trên thực tế, Thần Gã Lệ Ổng là Gã Lệ Ổng phân thân, xem như phân thân, mặc dù là rất trọng yếu, cơ hồ tương đương với một lòng song thể phân thân, nhưng là Thần Gã Lệ Ổng sau khi chết, bởi vì có Gã Lệ Ổng bản thể tồn tại, phục sinh lên có thể so sánh số lẻm dỗ ngủ ổng gụ các nàng đơn giản nhiều chờ chiến tranh kết thúc chân tướng đem ra công khai bằng lòng là che chở lòng tộc mà chịu chết thần gã lệ ống đem thu hoạch đến mãi không hết tín ngưỡng là tiến quân cường đại thần lực đặt vững cơ sở vững chắc vị kia chân long không muốn tín ngưỡng một vị đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo hộ con dân của mình long thần đâu hứa chi còn có tỷ lệ lớn khiến phong bạo chi chủ vạn kiếp bất phục trầm luân bại vòng thắng được chiến tranh thắng lợi chỉ cần giải quyết phong bạo chi chủ cùng tự nhân thần hệ chiến tranh tộc ta tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất vì long tộc ta chết thì có làm sao ta nguyện vì long tộc là long thần hệ mà chịu chết vừa nghĩ đến đây Thần gã Lệ ổng hiên ngang lẫm liệt, lưỡi khi âm vang, chém đinh chặt sắt nói, "Trong chốc lát, Cà Dịch cùng Phạ Dật cũng vì đó ghé mắt, động dung nói, "Gã Lệ ổng, ngươi thật nguyện ý làm ra loại hy sinh này? Thần linh tử vong là có thể phục sinh, nhưng xưa nay đều không phải là không có chút nào một cái giá lớn." Long thần không hề nghi ngờ cũng là có chính mình tư tâm, Cà Dịch cùng Phạ Dật đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, dù là biết đây là tốt nhất kế hoạch, đều tự nhận làm không được thản nhiên như vậy chịu chết, khẳng định đủ tiểu không uấn, thậm chí sẽ cùng bất hổ long hậu trở mặt. Thân gã Lệ Ẩng mỉm cười, Nói chờ ta sau khi ngã xuống, chỉ cần chư vị đồng tộc không cần keo kiệt thân lực, giúp ta phục sinh liền tốt. Pha giật cùng cả Dẹt hai vị long thần lại lần nữa động dung. Chỉ có Bất Hủ Long hậu khẽ môi dương lên, nhìn thần gã Lệ Ổng biểu diễn lộ ra cười khẽ. Pha giật cùng cả Dẹt không biết rõ, nhưng là Bất Hủ Long hậu lại là hiểu rõ gã Lệ Ổng, dù sao tại gã Lệ Ổng vẫn là truyền kỳ thời điểm, thần nối gã Lệ Ổng liền rất chú ý. Bởi vậy, Bất Hủ Long hậu có thể rất rõ ràng, gia hỏa này mặc dù không phải hoàn toàn lương bạc tính cách, nhưng cũng không phải loại lương tiện, không, có chỗ tốt to lớn lời nói, không có khả năng hy sinh chính mình lợi ích. Sau một thời gian ngắn, Bất Hủ Long hậu nói rằng, gã Lệ Ổng bằng lòng chịu chết, nhưng càng không thể chết tùy tiện. Lúc nào thời điểm chết, đang ở tình huống nào chết cũng rất trọng yếu. Điểm này ta cũng không cách nào xác định, chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp. Chết quá dễ dàng, Phong Bạo chi chủ ngược lại sẽ không tin. Thời cơ thích hợp rất trọng yếu. Bất quá, tại chiến tranh thời kỳ, không thiếu nhất chính là chịu chết thời cơ, chỉ cần lặng lặng chờ đợi, chờ đợi cơ hội này xuất hiện. Về phần Phong Bạo chi chủ cuối cùng là không sẽ chúng kế, ta giống nhau không thể cam đoan, chỉ có thể nói xác suất rất lớn. Đây là lấy thần gã Lệ Ổng tử vong là thẻ đánh bạc. Đi không khi đánh bạc bạo chi chủ vị này cự nhân thần hệ người mạnh nhất kết thúc. Thắng, trận chiến tranh này đem một mảnh đường bằng phẳng, hát vang danh tiến, đặt vững tháng cục. Thua, một cái giá lớn không tính lớn, bởi vì thần gã lệ ông đã lựa chọn tử vong, khẳng định không phải không có tiếng tăm gì vẫn lạc, nhất định cũng biết đối cự nhân thần hệ tạo thành tổn thất trọng đại, lưỡng bại câu thường, hơn nữa thần gã lệ ông xa so với bình thường thần linh dễ dàng phục sinh. Tháng trực tiếp kết cánh, thua lại một cái giá lớn nhỏ bé, ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Cùng lúc đó, Thiên Đường Sơn, Bạch Hạc một cùng. Thần gã lệ ông bản thể ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem bất hủ long hậu kế hoạch đối kim trúc long thần còn có nơi này cái khác long thần hóa thân cáo chi lại nghĩa chính nghiêm từ nói một bộ ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục ta nguyện vì long tộc chịu chết loại hình nô nương sau cùng tại bất hủ long hậu thần quốc như thế lại lần nữa khiến công chính long thần lẹ địt quỷ thuật cùng phù văn chi long lẹo thậm chí trời sinh tính lạnh lùng thẩm phán long thần cỡ lò rèn tù cũng vì đó động dung. ngoại trừ những này tương đối quen thuộc ngoài long thần còn có hai vị thần gã lệ ổng lần thứ nhất nhìn thấy long thần một vị là tài phú long thần hệ e. tệ giả bộ thần chợt nhìn giống như là rất đẹp hồng long nhưng là dáng người cổng bằng hồng long tráng kiện hùng vĩ ngược lại đường cong liêu mỹ cân sừng rõ ràng, mỗi một tấm vảy rồng đều dường như đá quý màu đỏ, chiếu sáng rạng rỡ. tại cổ của hệ tệ dạ vồ bên trên mang theo tinh kim chế tạo tinh xảo dây chuyền, phía trên hoa tâm mặt dây chuyền mỗi một tia khe hở hoa văn đều xinh đẹp tinh xảo có thể thấy được. ngoại trừ tại thân sừng rồng, long chảo, thậm chí long rực trên long vĩ đều có xinh đẹp tinh xảo hoa lệ trang sức, rực rỡ muôn màu. vị này long thần coi trọng tài phú cùng bảo hộ tài phú lực lượng, đồng thời đề sướng chân long nhóm thu thập tài bảo, tràn đầy chính mình bảo hộ. thợ phụ hệ tề dạ vồ long kỳ tài bảo đem nhận long thần che chở, bất kỳ trộm cướp hành vi đều tuyệt không nhân lượng. Một vị khác là sinh mệnh Long Thần Tạ Mạ Dạ. Vị này Long Thần thoạt nhìn như là một đầu mỹ lệ ưu nhã ngân long, toàn thân lân giáp hiện ra trong suốt như ngọc quan trạch, một đôi mắt dường như nhật nguyệt giống như sáng tỏ, ôn nhuận mà không chói mắt, tràn đầy sinh mệnh cùng quang minh khí tức. Tạ Mạ Dạ còn bị xưng là nhân từ nữ sĩ, thương hại nữ sĩ, là một vị bản tính hiền lành long thần. Thần tin tưởng nhân từ, trong chiến tranh trị liệu tật bệnh, chiếu cố người bị thương, cho những cái kia sắp chết sắp chết long lấy nhân từ, không thống khổ chút nào kết thúc. Bất quá, không cần vì thế cảm thấy Tạ Mạ Dạ mềm yếu có thể bắt nạt, vị này Long Thần giáo nghĩa bên trong hiện lộ rõ ràng nhân từ cùng địa lương, nhưng là cũng xưa nay không mệt lôi lệ phong hành chử trị trừ ác. Hai vị giống cái long thần hiện tại cũng động dung không thôi, nhất là sinh mệnh long thần Tạ Mạ Dạ, đối thần gã lệ ổng cảm động nói, "Gã lệ ổng, ngươi yên Tâm, nếu như ngươi vì thế vất lạc, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi phục sinh, không tiếc một cái giá lớn." Thần gã lệ ổng mỉm cười, nói, "Tạ Mạ Dạ nữ sĩ, vậy sau này liền làm phiền ngươi." Tạ Mạ Dạ bất thiện chính diện chiến đấu, nhưng là tại chữa bệnh cứu chữa phương diện là long thần số một. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì lý niệm cùng loại, Tạ Mạ Dạ cùng Quang Minh thần vẫn có chút kiên định đồng minh. Quan Minh Thần cùng Kim Trúc Long Thần có nhất định giao tình cùng Long Thần hệ đi coi như gần. Lúc đầu cũng là bởi vì Tạ Mã Dạ. Kế tiếp liền chờ chờ thời gian trôi qua, chiến hỏa chăn ập, từ đó tìm kiếm phù hợp thời cơ. Chư Vị Long Thần đã thành thống nhất ý kiến. Kế tiếp, Long Cung Cự Nhân chiến tranh dường như vĩnh viễn không thôi giống như kéo dài. chư Thần hóa thân thỉnh thoảng liền giáng lâm tại chủ vật chất thế giới, tiến hành hóa thân ở giữa tranh phòng, đều có thắng bại. Chỉ là so với lần thứ nhất đại quy mô hóa thân giáng lâm, Trư Thần hiện tại có chỗ tiết chế quy mô thu nhỏ, dù sao hóa thân quá nhiều đối bản thể cũng là nặng nghề gánh vác, nhưng như cũng đầy đủ kịch liệt. Chư thần bản thể vẫn là nhưng kiềm chế bất động. Thời gian trường hà lặng lặng chạy xuôi, tại sau một thời gian ngắn, Long Đình vị diện, Gã Lệ ổng bản tôn thân thể khẽ run, sau đó chậm rãi mở mắt ra, bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ, nơi nào còn có một tia mờ mịt. Ngủ say về sau, gã Lệ ổng tinh thần cùng thời gian chi lực đều tràn đầy, thậm chí có chỗ tiến bộ, sinh vật đẳng cấp lại để cao cấp một. Đây không phải cái gì bởi vì chiến đấu cẳng ngộ đột phá, mà là thân làm thời con long, bởi vì được trời ưu ái thể chất, tự nhiên mà vậy trưởng thành. Bởi vì tại ngủ say trong lúc đó, cũng không có cắt ra cùng thần gác Lệ ổng liên hệ, Gác Lệ ổng hiện tại cũng biết Long Hậu kế hoạch. Muốn thần gã lệ ổng chịu chết, tiêu trừ phong bạo chi chủ sau cùng lo nghĩ. Sau đó, chờ phong bạo chi chủ buông lòng cảnh giác đề phòng, ta cái này long đỉnh chi chủ thánh giả lại lao tới chiến trường, có thể cấp cho phong bạo chi chủ một cái long trọng ngạc nhiên mừng rỡ. Thần gã lệ ổng cùng gã lệ ổng ý nghĩ nhất trí, gã lệ ổng đối kế hoạch này không có ý kiến gì, ngược lại rất tán thành duy trì. Thần gã lệ ổng cố này phân thân bồi dưỡng tới trung đẳng thân lực, rất trọng yếu đối với gã lệ ổng, thậm chí so bản thể còn mạnh một chút, bất quá, thần gã lệ ổng tử vong, mặc dù khẳng định sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng là tương lai có thể đoán được chỗ tốt càng nhiều, so sánh dưới trả ra đại giới liền không ảnh hưởng toàn cục. Nếu để cho gã lệ ổng cái này bản thể chịu chết, vậy khẳng định là chuyện không thể nào. Đạo mắt nhìn về phía bên cạnh, Juna ngay tại nằm ngáy o o, hơn nữa còn ôm gã lệ ổng cái đuôi, cắn gã lệ ổng chóp đuôi bằng miệng, thỉnh thoảng chảy ra mùi thơm ngát long tiên. Tại đỉnh đầu của Juna, khế ước sừng rồng có chỗ ám đạo. Thân tại gã lệ ổng ngủ say trước đó, còn tinh thần sáng láng sử dụng khế ước sừng rồng, bất quá thời gian một dài, tiêu hao lực năng cùng tinh thần ý chí quá nhiều, cũng cảm nhận được thật sâu mỏi mệt, thế là cùng gã lệ ổng như thế ngủ, khôi phục tinh lực. Hiện tại gã lệ ổng trước thức tỉnh, lực năng long thiếu nữ còn tại ngủ say chịu chết một chuyện không thể xuất ruột, còn cần thời cơ thích hợp mà chiến tranh đang tiến hành, tạm thời ném sau hốc, lặng lặng chờ đợi a. Tốt, chứ hết để cho ta xem một chút cái nào chủ vật chất thế giới đáng giá dáng Lâm ý chí. Gã Lệ ổng nhắm đôi mắt lại, khế thước sừng rồng ánh sáng nhạt lấp loé. Đồng thời, ý chí của gã Lệ ổng vượt qua vị diện hàng rào, lấy từng vị long đỉnh thành viên là neo điểm, đảo qua rất nhiều thế giới, quan sát chiến cuộc, mang tính lựa chọn dáng Lâm hóa thân, hiệp trợ long tộc dọn sạch chướng ngại, hay là cùng cự nhân thần linh hóa thân đối kháng. Sau một thời gian ngắn, gã Lệ ổng khẽ gi một tiếng, bản thể mặt rồng bên trên lộ ra có chút hăng hái biểu lộ chú ý một cái chủ vật chất thế giới, thú hương bên trong giã thú lãnh chúa hoa thần, có ý tứ, vậy mà hiệp trợ cự nhân thần hệ cùng long tộc là địch, là muốn đục nước béo cỏ, cũng không sợ bị chết đồi. thú hương, phong bạo chi chủ thần quốc ngay tại thú hương, thần có thể lôi kéo tới thú hương giã thú lãnh chúa cũng không hiếm lạ. trên thực tế, gác lệ ổng cùng thú hương cũng từng có tiếp xúc mệnh lệnh quyền thuộc cấu trúc pháp trận triệu hoán thú hương giã thú, tại thăm dò cả dạ tình cầu sơ kỳ xem như lương thực cung cấp, thậm chí bởi vậy đưa tới thú hương bảo hộ chi thú, cuối cùng bị rủ nã đánh chạy. chương bốn ác lang, ác lang, chủ vật chất thế giới một trong. Ngụy Mẫu Đại Lục. Từ thiên khung chỗ cao hướng phía dưới quan sát, tại ánh nắng chiếu rọi bên trong, có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ, sóng gợn lăn tăn xanh thảm biển cả, như là hỏa diệm giống như chói lọi dáng chiều cùng xanh thảm mặt biển hòa lẫn, lộ ra lộng lấy. Nhưng là tại như máu tà dương hạ, cái này duy mỹ hoàn cảnh lại tràn đầy tốc sát. Từng cái cự long triển khai long dục, ở trên biển không chần chọc bay lượn, trong miệng phát ra trầm thấp như sấm long húng bảo hiệu, đồng thời bắn ra cuồn cuộn như nước thủy triều long uy, ngẫu nhiên tại thiên không phi nhanh, ngẫu nhiên chìm xuống, rơi vào hải dương, còn thỉnh thoảng lôi cuốn lấy đầy trời nước biển, phá hải mà ra, tại mặt biển nhấc lên từng đạo thao thiên tự lãng. Đồng thời, có thể nhìn thấy một chút thân cao tối thiểu 10 mét, quanh thân lượn lờ lấy thành tấn thành tấn nước biển kỳ dị tự nhân. Những người khổng lồ này có cùng hải dương giống nhau, màu sắc đậm màu lam, màu xanh thẳm hay là màu xanh đậm da thịt, hình thể càng cao to hơn, tuổi tác càng lớn cự nhân, da thịt màu sắc liền càng dày đặc, hơn nữa bên ngoài thân da thịt khắc rõ gợn sóng đồng dạng gợn sóng hoa văn, tản mắt ra gợn sóng ánh sáng nhạt, dường như cùng biển cả có thần bí liên hệ. Biển tự nhân. So với phần lớn cự nhân, biển tự nhân hải lục sông rừng, có thể trên đại lục hoặc là trong hải dương sinh tồn. Chỉ có điều, tất cả chân long đều là hải lục không tam tê. Lúc này uy áp hải dương, đại quân đột kích, trực chỉ ở vào nơi đây đại dương mênh mông chỗ sâu biển cự nhân vương quốc, vì thủ vệ vương quốc, biển đám cự nhân ngay tại nền kích cự lòng quân đoàn. Bọn chúng liền thẳng tắp đứng tại trên mặt biển, nước biển dường như bàn thạch đồng dạng tụ lại tại bọn chúng dưới chân, chống đỡ lấy thân thể của bọn nó. Trên bầu trời, chân long thân thể xẹt qua từng đạo đường vòng cung, từ trên trời giáng xuống, tập sát hướng những người khổng lồ này, hay là sử dụng pháp thuật, long tức chờ viện chỉnh thủ đoạn, bao trùm tức binh kích mặt biển. Đối mặt long tộc công kích, đám cự nhân biểu hiện lộ ra rất có kinh nghiệm. Bọn chúng sẽ trực tiếp chui vào hải dương chỗ sâu mượn nhờ đại dương minh ngông tránh né chân long long tức cùng pháp thuật đồng thời tìm cơ hội khống chế lấy hải dương chi lực phản kích chân long vô biên bắt ngát nước biển ngưng tụ thành đường màu thủy đạn các loại hình dạng xuyên vân pha không lít nhá lít nhít quét sạch hướng lên bầu trời bên trong long tộc chỉ có điều cự nhân phản kích lit nhiều có chút bất lực bởi vì cơ hồ toàn bộ không vực đều bị chân long chiếm cứ lấy đuôi không biển đối mặt cự nhân phản kích chỉ là cất cao hoặc là thể hiện ra long tộc tính cơ động liền có thể tùy tiện tránh đi dầu gì cũng có thể dùng cứng rắn như sắt vảy rồng cưỡng ép chĩa vào công kích có cái biệt chuyện kỳ cấp độ cự nhân có năng lực phi hành nhưng là Thường thường vừa rời đi Hải Dương, bay lên không trung, bởi vì thế đơn lực bạc sẽ ở trong nháy mắt bị bốn phương tám hướng chân long cùng nhau tập kích, hoặc là lựa chọn lại rơi vào Hải Dương, hoặc là cũng chỉ có thể bị chân long xé nát. Theo thời gian trôi qua, có cự nhân lần lượt bị tập kích giết, cũng thỉnh thoảng có thương thế của chân long quá nặng, rơi vào Thâm Hải. Thời gian dần qua, máu tươi nhuộm đỏ này phương hải vực, mùi máu tươi nương theo lấy gió biển đập vào mặt. Sau một khoảng thời gian, "Hừ, các ngươi những này bò sát, xâm lấn ta vương quốc, bước ta xuất quan, chính là các ngươi ngu xuẩn nhất quyết định." Tại cự nhân trong tiếng gầm giống tức giận, một cỗ tràn trề khí tức phóng lên tận trời. Một gã thân cao trọn vẹn hơn 50 mét biển cự nhân phá hải mà ra, thân thể hùng tráng, cơ bắp như là màu xanh đậm như tảng đá khối khối hở ra, trồi lên mặt biển đồng thời, liền có một cỗ nước biển hình thành long quyển kéo lên thân thể của nó, để nó nhìn phảng phất là một vị chưởng khống hải dương lãnh chúa. Cự nhân đỉnh đầu vàng óng ánh vương miệng, người mặc một tầng vảy cá giống như hoàng kim áo giáp, hơn nữa còn cầm trong tay kim sắc tam sao kích, ngạo nghễ đứng tại bên trong thủy long quyển ở giữa, ánh mắt bén ngế, đảo qua đầy trời chân long. Biển cự nhân quốc vượng. X... Đây là người sinh vật đẳng cấp đạt tới 39 khoảng cách bán thần chỉ có cách xa một bước cự nhân. Tại chiến tranh lúc bộc phát, nó đang lúc bế quan, mong muốn đột phá một bước cuối cùng, bước vào bán thần lĩnh vực, nhưng là bây giờ còn chưa thành công, liền bị bản địa long tộc đánh tới cửa rồi. Dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể phá quan, thất bại trong gang tức không có đột phá thành công, nội tâm tự nhiên mười phần tức giận. Biển Cự Nhân Quốc Vương ánh mắt sắc bén như điện, rất nhanh liền thông qua Long uy mạnh yếu khóa chặt long tộc lãnh tụ. Kẻ xì xắt, ngươi dứt khoát đều không phải là đối thủ của ta, cũng dám chủ động xâm chiếm lãnh địa của ta, lần này cũng đừng nghĩ lấy lại rời đi. Biển Cự Nhân Quốc Vương ánh mắt chiếu tới, là một đầu có biển lục sắt vảy rồng. Phía trên còn hiện ra gợn sóng ngân quang cự long. Nó dáng người uốn lượn tôn dài, lợi trảo như bảo kiếm, long vĩ chiều dài kinh người, cơ hồ chiếm cứ thân dài 3 phần tư. lên đỉnh đầu có một đôi to lớn vô cùng sừng rồng, có ngà voi đồng dạng ôn nhuận trắng loăn con trạch. Hải hoàng long, sóng cả phía dưới chúa tể, một loại tại cùng tuổi tầng cơ hồ có thể cùng kim long sánh ngang long chủng. Bởi vì nghỉ mẫu đại lục có 99% khu vực đều là hải dương, cái gọi là lục địa cơ hồ chỉ là từng khối lớn nhỏ không đều phù đảo, bởi vậy, nơi này là biển tự nhiên, hải hoàng long cấp sinh vật yêu thích nhất hoàn cảnh. Cộng đồng thống ngự hải dương, mâu thuẫn nát không thể thiếu. Chiến tranh buộc phát trước đó, Hải Hoàng Long cùng Biển Cự Nhân ở giữa sớm đã có không chết không thôi huyết hải thâm cứu. Hải Hoàng Long kỵ sĩ sát, nó cùng Biển Cự Nhân Quốc Vương từng có mấy lần tranh phong, nhưng là bởi vì sinh vật đẳng cấp so với đối phương thấp hơn 2 cấp, mỗi một lần đều là hơi yếu một bậc, ở vào hạ phong. Nhưng là vô luận như thế nào, xuất lĩnh long tộc tập kích Biển Cự Nhân Vương Quốc là nhất định chuyện. Bằng không chờ Biển Cự Nhân Quốc Vương bước vào bán thần lĩnh vực, liền sẽ biến càng thêm khó giải quyết phiền toái. Hú hồn, đã dám đến, Hải Hoàng Long cũng là có lá bài tẩy của mình. Ha ha, ta chờ ngươi đã lâu. Nhìn qua Biển Cự Nhân Quốc Vương Hải Hoàng Long cười ha ha, Long Ngâm của quận thẳng vào trời cao. Long tộc các dũng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, bằng vào ta làm chủ đạo, cộng hưởng huyết mạch, đem những này biển cự nhân toàn bộ hủy diệt. Thái cổ trở lên Hải Hoàng Long cụ chuẩn bị thập phần cường đại sức mạnh tâm linh, hơn nữa còn có thể tại khác biệt sinh vật ở giữa tiến hành tâm linh dính liền, nhường lẫn nhau ý niệm tương dung, tâm thông thông. Bởi vậy, đạt được cộng hưởng thi pháp cái này bí thuật về sau, Hải Hoàng Long dựa vào năng lực của mình, nhường nghỉ mẫu đại lục Long tộc dẫn đầu thuần thục nắm giữ, hơn nữa một mực kiềm chế bất động, không có vận dụng, liền đợi đến đối phó biển cự nhân quốc vương vị này tướng địch. Cộng hưởng thi pháp rất yêu cầu người thi pháp ở giữa ăn ý phối hợp. Bởi vậy, Hải Hoàng Long đại quy mô tâm linh dính liền cùng chấn thi pháp mười phần vừa phối. Hải Hoàng Long lần đầu, Long Dực cao dương, vô hình mênh mông tâm linh chi lực kéo dài mà ra, giống như là từng cây vô hình xiên xích, ghé qua kết nối tại từng đầu trên thân thể của chân long. Trong chốc lát, hỗn loạn vô chương Long Dực vung lên âm thanh, còn có liên tục không ngừng trầm thấp tiếng hít thở, bao hiểu âm thanh toàn bộ biến mất. Lúc này, biển Cự Nhân Quốc Vương nội tâm ngưng trọng lên, tại cảm giác của nó bên trong, trong vòm trời từng đầu chân long lấy tổng cộng có quy luật chân cánh hô hấp, thậm chí liền long uy tựa hổ cũng nước sữa hòa nhau giống như dung hợp, không phân khác biệt. máu của chân long đồng thời lấy đặc thù quy luật chấn động, dường như lấy hải hoàng long cầm đầu, hợp thành một đầu to lớn mấy ngàn mét cự long hư ảnh, đang dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát biển đám cự nhân. Cộng hưởng thi pháp, sâu ám biển xoáy, cảm thụ được mạch máu trong người quý động, sôi trào, tất cả chân long trong cùng một lúc cấu trúc phát thuật, phát ra cao vút ngang dương tiếng long âm, trùng điệp cọng hường, xuyên vân lôi không, u ngụ cục, dường như nấu mở nước sôi, vô biên biển cả sôi trào lên, đồng thời mấy ngàn vạn cây số hải vực bắt đầu xoay tròn vừa mới bắt đầu rất chậm, nhưng đảo mắt liền biến cao tốc điên cuồng lên, đồng thời hướng về vị trí trung ương tầng tầng để ép lõm đổ sụp. Thi pháp phạm vi bên trong từng tòa mấy ngàn mét, thậm chí vạn mét cao lớn đáy biển sơn phá thành mảnh nhỏ, tất cả thân ở trong đó sinh vật trong nháy mắt bị xoắn nát thành thịt nát bột mịn, cùng nước biển dung hợp lại cùng nhau, bằng thêm mấy phần tinh hồng huyết sắc. Biển cự nhân lĩnh vực liền ở vào sâu ám biển xoáy trung ương nhất, thừa nhận khổng lồ nhất áp lực. Biển đám cự nhân thất kinh. Đối bọn chúng mà nói, ngày bình thường vô hại thậm chí dịu dàng biển cả, lần thứ nhất biến nguy hiểm như vậy chí mạng, có thể khống chế hải dương năng lực cũng không có loạn vào phong cấm nhưng lại không cách nào dung chuyển cái này kinh khủng hải dương lớn xoáy mảy may. Loại trình độ này uy lực pháp thuật, thậm chí đã vượt qua bình thường bán thần cấp độ công kích. Không tốt. Biển cự nhân quốc vương Đồng Lũ co lại thành to bằng núi kim. A a a. Biển cự nhân quốc vương ngửa đầu bảo hiếu, dơ cao tam xoa kích, thi triển khống chế hải dương loại pháp thuật năng lực. Tại không có tận cùng ma lực rót vào bên trong, tam xoa kích cao tần rung động, ông động, tại biển cự nhân quốc vương ý chí hạ, mong muốn vượt lên sao động biển cả, đồng thời, cái khác biển cự nhân cũng cố gắng khống chế hải dương, hiệp trợ quốc vương, chống cự sâu ám biển xoáy. Nhưng là, ý chí của bọn nó khác biệt Năng lực thi triển lúc lại sinh ra ma sát, va chạm, mâu thuẫn, tạo thành không có ý nghĩa bên trong hao tổn. Lấy Hải Hoàng Long cầm đầu sử dụng cộng hưởng thi pháp chân long quân đoàn, lại không có loại này bên trong hao tổn, vô số ma lực đập ra, hòa làm một thể, hình thành công kích toàn vẹn không thiếu sót, vững chắc có thứ tự vận hành. Biển đám cự nhân chống cự, chỉ là nhường sâu ám biển xoáy trở nên chậm một chút, nhưng vẫn là lấy không thể ngăn cản dáng vẻ vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, từng người từng người biển cự nhân cứng rắn như sắt thân thể cũng bị tối xay thịt đồng dạng biển xoáy xé nát, có năng lực phi hành cự nhân mong muốn thoát ly hải dương lại bị kinh khủng lực hấp dẫn gắt gao hấp thụ, nước biển dường như trở thành nhựa cao su, đem bọn nó dính tại bên trong, lại điên cuồng liền thịt mang xương cuốn thành một máu. Biển cự nhân quốc vương hướng cự nhân chư thần xin giúp đỡ cầu nguyện, nhưng lại không thể đạt được đáp lại. Đều là trong đa nguyên vũ trụ cường thịnh chủng tộc, tại vô tận vị diện thế giới, long cùng cự nhân chiến khu thực sự nhiều lắm, ngay cả chư thần hóa thân quy mô lớn nhất dáng lâm thời điểm, trên thực tế, có thể được về đến ứng cầu nguyện cũng là cực kỳ bé nhỏ, ít càng thêm ít. Ta không cam lòng. Kệ xì sát, ngươi có bản lĩnh tán đi pháp thuật, cùng ta đơn độc đối chiến, ta nếu là thua, toàn bộ biển cự nhân vương quốc mặc cho ngươi xử trí. Biển Cự Nhân Quốc Vương vị trí chỗ ở là vòng xoáy trung tâm nhất, mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực cùng xé rách lực, nó như là ham sâu đầm lầy thú bị nuốt, dường như bị mạng nện vây khốn bương bướm, bướm, cũng khó có thể theo biển xoáy bên trong chạy ra. Rất bình thường, cường đại tới đâu truyền kỳ, đối mặt bán thần cấp độ công kích cũng vô lực chống lại. Húy hổ, chân long nhóm cộng hưởng thi pháp, chút xuống gần như tất cả ma lực công kích, so bình thường bán thần pháp thuật còn cường đại hơn mấy phần. Đối với Biển Cự Nhân Quốc Vương gầm thét bảo hiếu, Hải Hoàng Long không có trả lời chỉ là dùng ở trên cao nhìn xuống khinh miệt ánh mắt rơi vào biển cự nhân quốc vương trên thân nhìn qua phòng ngự của nó sụp đổ thân thể dần dần bị biển xoáy vỡ vụn xé nát cho dù là tại long tộc mâu thuẫn thâm hậu thời điểm tại thích hợp dưới tình huống ngũ sắc long cùng kim trúc long cũng biết đạt thành hợp tác liên hợp đối địch long tộc tôn trọng cá thể vĩ lực nhưng xưa nay không bài xích trận thế quần đậu chuẩn xác hơn nói là vẫn rất ưa thích quần đậu cường đại hơn mình để nhân thời gian dần qua chân long nhóm ma lực hao hết thở hững hững quét sạch mấy ngàn vạn cây số hải vực kinh khủng vòng xoáy cũng ngừng nghỉ sôi trào biển cả rốt cục gió êm sóng lặng nhưng là vũng bùn ô trọng Hòa với vô số nhỏ bé cắt đá cùng huyết sắc nước biển, còn hiện lộ rõ ràng vừa rồi nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng. Thấy lại hướng biển dương, nguyên bản từng người từng người biển cự nhân, bao quát biển cự nhân quốc vương đều đã hài cốt không còn. Trừ bỏ khó giải quyết phiền toái biển cự nhân quốc vương bên ngoài, nơi này biển cự nhân thế lực vốn là kém xa long tộc, đối mặt cộng hưởng thi pháp không có nhiều sức chống cự. Mệt mỏi quá, ma lực hao hết, tinh thần ý chí cũng ủy mệ khô cạn. Lúc này, Hải Hoàng Long mí mắt đang run rẩy, vô biên bối rối xông lên đầu, thân thể cũng mỏi mệt vô cùng, huyết dịch lưu chuyển tối nghĩa trầm trọng, thân thể chỉ độn. Cái khắc chân long tình huống cũng không sai biệt nhiều. Đây là sử dụng cộng hưởng thi pháp một cái giá lớn, huyết mạch cùng ý chí điệp ra cộng hưởng, đối bọn chúng tạo thành rất lớn phụ tải. Mỗi một lần sử dụng cộng hưởng thi pháp, kế tiếp đều sẽ bị rất nhiều mặt trái trạng thái cuốn thân, cần thời gian rất lâu tu dưỡng. Nhưng là so với sáng tạo chiến quả, đây là đáng giá. Chư vị đồng tộc, trận chiến này đại thắng. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên ở giữa, Hải Hoàng Long Nội tâm giun lên, cảm nhận được không gian kịch liệt chấn động. Tại tất cả chân long đệ phòng nhìn soi mói, một đạo vị diện chi môn chậm chậm triển khai, nguy nga như núi, sừng sững tại thiên không phía dưới. Xuyên thấu qua vị diện chi môn có thể nhìn thấy tại một chỗ che trời trong rừng trận địa sẵn sàng đón quân địch manh thú quân đoàn sau lưng mọc lên hai cánh vuốt không lang da lông như là yêu ớt đêm tối dạ lang còn có toàn thân đốt hỏa diễm liệt diễm lang lượn lờ lấy lôi đỉnh lôi lang bên ngoài thân mọc ra tầng tầng cốt giáp che sườn lang hơi thở đem không khí đông kết đông lang tại chủ vật chất thế giới có thể nhìn thấy tất cả chủng loại lang bất luận là hung bạo gia thú vẫn là ma pháp sinh vật đều có thể ở chỗ này nhìn thấy đàn sói tiếng gào thét liên tục không ngừng nhìn qua mọi mệ không chịu nổi chân long nhón bọn chúng thử động răng nanh ánh mắt hung ác khát máu sau một khắc tại một tiếng to rõ tiếng gào thét về sau. Từng đầu có năng lực phi hành ác lang xuyên qua vị diện chi môn, vô giết về phía chân long đại quân. Chân long nhóm bị lít nha lít nhít đàn sói quay trùng quanh lên, vải dòng bị loại pháp thuật năng lực cùng ác long nhanh vút làm mình đầy thương tích, bởi vì thi triển cộng hưởng thi pháp mà vô lực thân thể tiến hành phản kích, bị linh mẫn mạnh mẽ lang nhóm né tránh né tránh, rất khó có hiệu quả. Chương 461, Thiên quân, thú hương, Hèn mọn đê đẳng dã thú, cũng dám lẫn vào tộc ta chiến tranh. Chân long nhóm giận không tìm được, lại không cách nào thoát khỏi quấn bách hỗn cảnh. Bọn chúng quá mệt mỏi. Giống như thủy triều vào tới, ma lực giọt nước không dư thừa, thân thể chỉ độ Vượt vị diện chiến tranh chính là như thế, thế cục biến ảo khó lường, một cái thế giới bên trong cũng không tồn tại hoàn toàn thắng lợi, có lẽ ở trên một giây vừa mới tiêu diệt được nhân, nhưng là một giây sau liền cần đối mặt đến từ một vị diện khác quân địch. Đi theo ta, phá vây rời đi nơi này. Nguy nan lúc, Hải Hoàng Long bảo hiệu một tiếng, dáng chống đỡ tinh thần, Long dục cao dương, như tiễn đầu giống như tại lít nha lít nhít trong bầy sói trùng sát, một đôi sừng rồng đâm xuyên qua không biết nhiều ít ác lang thân thể, bị máu tươi nhuộm tinh hồng. Cái khắc chân long bay chung quanh hướng Hải Hoàng Long, xé mở đàn sói, tiến hành phá vây. Cùng lúc đó, không, một đạo bạch quang lướt qua chân trời. Dựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong khoảnh khắc vòng qua Hải Hoàng Long thân thân thể một vòng. Hải Hoàng Long thân thể run lên, như bị xét đánh, kinh liệt đau nhức trải rộng toàn thân. Xuy suy suy, từng mai từng mai vảy rồng phá thành mảnh nhỏ, máu tươi như mũi tên chạy ra mạ ra. Chỉ là một cái chớp mắt thời gian, nhìn thấy mà giật mình vết cào trải rộng thân rồng, cơ hồ đem Hải Hoàng Long lăng chỉ giết chết. Nó đã mất đi khí lực, rơi hướng thâm hải. Thời khắc sắp chết, Hải Hoàng Long miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn về phía tập kích chính mình sinh vật, nhưng lại đối phương tốc độ quá nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo mô hình hồ bạch quang, bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại lướt về phía cái khác chân long, những nơi đi qua, từng đầu chân long hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, rơi hướng biển dương. Long chủ, nếu như ngài ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này, ta thỉnh cầu ngài, thỉnh cầu ngài nghe được ta kêu gọi, giáng Lâm. Hải hoàng long ý chi đã tiếp cận tiêu tán, nhưng là bởi vì cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng phẫn nộ, nội tâm tiếng hô ngược lại như là hồng trung đại lữ, xuyên thấu qua vô số chân long tiếng hô, thẳng vào trong thai gạ lệ ống. Như ngươi mong muốn, giọng trầm thấp tại hải hoàng long não hải vang lên. Một giây sau, thời gian vĩ lực vượt qua vị diện hà dạo, giáng lâm mà đến. Trong hải dương. Hải Hoàng Long đã nhắm lại đôi mắt lại lần nữa mở ra, nhưng là nguyên bản màu xanh thẳm đồng lô đã nhiễm lên bạch kim màu sắc. Vô Long dực cao dương, đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong. Hải Hoàng Long phá không mà ra. Cự Long trên thân thể mặc dù như cũng tràn đầy kinh khủng vết thương, nhưng là khuôn mặt lại không hề lay động, quanh thân tản ra làm cho người tin phục, vì bãi thần thái uy nghi. Thời gian ngổn dòng. Nửa hư hảo vảy đen chi hoàn hiện hiện, bạch kim đồng hồ xoay tròn. Từng mai từng mai vảy rồng mảnh vỡ theo hải dương chỗ sâu hiện lên, theo bốn phương tám hướng kích xả mà đến, bám vào tại Hải Hoàng Long trên thân. Huyết nục mô hình hồ thân thể rất nhanh liền khôi phục thành mới tinh nguyên dạng, liền cộng hưởng thi pháp tạo thành đủ loại ảnh hưởng trái chiều đều bị định chuyển tiêu trừ. Hải Hoàng Long trong chiến trường biểu hiện cũng không tệ. Gã Lệ Ổng không phải lần đầu tiên lấy Hải Hoàng Long là hóa thân vật dẫn, chọn lựa hóa thân vật dẫn không thể tùy ý, vật dẫn thực lực càng mạnh, có thể gánh chịu ý chí cùng thời gian chi lực càng nhiều. Gã Lệ Ổng dáng lâm hóa thân cũng liền càng mạnh, Gã Lệ Ổng nhớ kỹ, đây là chính mình đệ nhị lần lấy Hải Hoàng Long là hóa thân vật dẫn. Cái này Long trùng tiềm lực không tệ, tại rất nhiều Long trùng bên trong cũng là đứng hàng đầu. Cùng lúc đó, Gã Lệ Ổng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía trong chiến trường tung hoành tùy ý bay lang một đầu nhìn bình thường, tăng thêm cái đuôi trên thân mới chỉ 2 mét bạch lang, chính là kém chút giết biển chết hoàng lòng, nhường chân long nhón phá vây thất bại kẻ đầu sỏ. lúc này, đầu này bạch lang cũng đã nhận ra gạ lệ ổng dáng lâm, nhìn về phía gạ lệ ổng, cùng gạ lệ ổng bốn mắt nhìn nhau. bạch lang thân thể ưu nhã, tại bên trong chiến trường hỗn loạn một thân lông tóc lại không có nhiễm nửa phần huyết sắc, màu sắc khi sương tái tuyết, bạch loát mắt, một đôi đồng lô đen nhánh, yếu ớt thâm thủy, tràn ngập dã tính chi quang, nhưng lại không thiếu khuyết trí tuệ, đang nhìn chăm chú lên gạ lệ ổng. thú hương, lang lãnh chúa, loại trung đẳng thần lực. thú hương lang chi lãnh chúa xem ra ngươi là đầu nhập vào cự nhân thần hệ gã lệ ông bình tĩnh nói rằng động vật lãnh chúa không có danh tự chính mình là cái gì dã thú lãnh chúa liền trực tiếp lấy nên dã thú làm tên lang lãnh chúa danh tự chính là lang không chúng ta là quan hệ hợp tác là cộng đồng tiến thối đồng minh phong bảo chi chủ thần quốc tại thú hương lâu dài cùng động vật các lãnh chúa liên hệ tại khác biệt động vật lãnh chúa ở giữa đi lại biết được động vật lãnh chúa nhu cầu thế là phong bảo chi chủ hứa hẹn đủ loại lợi ích lại hiện ra chính mình bây giờ lực lượng cường đại Ân uy cùng tồn tại thật thuyết phục một chút động vật lãnh chúa lang lãnh chúa chính là một cái trong số đó Động vật lãnh chúa từng trải qua ản nạn vẫn lạt thời gian cảnh tượng, lúc ấy, toàn bộ thú hương đều đang dao động, huyết vũ như thác nước huynh thiên mà xuống, rất nhiều động vật lãnh chúa bởi vậy thất kinh, bởi vậy, có động vật lãnh chúa cảm thấy, có thể giết chết nạn nạn phong bạo chi chủ, có đánh bại long thần hệ lực lượng. Mặt khác, phong bạo chi chủ ứng thuận động vật lãnh chúa rất khó cự tuyệt chỗ tốt. Đang chờ chờ sau một hồi, bọn chúng cuối cùng lựa chọn cùng phong bạo chi chủ hợp tác. Động vật lãnh chúa là dã thú quân vương. Năng lực của bọn nó, chính là mình đại biểu dã thú năng lực trung cực đỉnh điểm mặc dù có trí tuệ nhưng là không thế nào sử dụng, phương thức tư duy cùng gã thu nói hở, có chút cùng loại với vị thành niên bình thường Bạch Long, tại bên trong thứ thần lực trí thông minh đáng lo. Tại rất nhiều chủ vật chất thế giới bên trong, tự nhân thị tộc đều sẽ nuôi nốt đàn sói, hiệp trợ đi săn. Chỉ là gã Lệ ổng không nghĩ tới, Lang Lánh Chúa cũng bị phong bạo chi chủ tổn phục. Về phần Lang Lánh Chúa nói tới hợp tác, gã Lệ ổng là khịt mũi coi thường. Lang có kiệt ngạo bất tuần một mặt, nhưng là ngươi vị này Lang Lánh Chúa, lại trở thành phong bạo chi chủ chó mà không biết, thật sự là bi ai. Nhớ cho kỹ, không cần chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi những này hiệu trùng với cự nhân thần hệ động vật lang chúa, không có một cái có thể sống. nói, cự long hai cánh bắn lên, thân thể như một đạo đường thẳng đầu, thẳng đến lang lãnh chúa chỗ. nga ô, đàn sói gào thét, từng đầu ác lang theo từng cái phương hướng tuân hướng gã lệ ổng, mà lang lãnh chúa mở lông biến hóa, lui ra phía sau mấy bước, không có vào đẩy trời trong bầy sói, không biết tung tích. lang lãnh chúa cực hạn ẩn nốt năng lực, tại đồng cấp tiêu chuẩn tương đối khó mà bị cảm giác phát giác. đàn sói rời đi mục tiêu, chân long nhom rốt cục thở hổn hển một mạch, nhưng là cũng không hề rời đi chiến trường, mà là chống lên mệnh mọi thân thể cùng tinh thần hết sức chặn đường đàn sói, thay gã lệ ổng chia sẻ áp lực. Chân Long nhóm đối gã lệ ổng có lòng tin, tin tưởng gã lệ ổng một khi hóa thân giáng lâm, liền có thể thay đổi cục diện. Chỉ có điều, lang lanh chúa có khó có thể dùng tính toán đàn sói hiệp trợ, vây rết gã lệ ổng, chân Long nhóm mặc dù trạng thái rất kém cỏi, cũng lựa chọn sẽ không ngồi yên không lì đến, nhìn xem nhà mình Long Thần bị vây đánh. Đen nghiệt đàn sói giống như thủy triều, tiến thối có trận, lẫn nhau phối hợp, có hấp dẫn gã lệ ổng lực chú ý, có chính diện tiến công gã lệ ổng, có rời rạc ở xung quanh tùy thời đánh lén. Phối hợp của bọn nó rất tốt, tạo thành trận thế, một đợt lại một đợt giảo sát gã lệ ổng, kẻ trước ngã xuống, Kẻ sau tí lên, có chút ý tứ, bất quá cũng chỉ thế thôi. Ánh mắt gã Lệ Ẩng ngưng tụ, đàn sói động tác im bặt mà dừng, sau đó thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hóa thành máu me đầm địa khối thịt rơi hướng biển đen dương. Đúng lúc này, thừa dịp gã Lệ Ẩng công kích thời điểm, tại gã Lệ Ẩng bên cạnh phía trên một đầu thú không lang, lại chĩa vào thời gian chia cắt lực lượng, thân thể trong nháy mắt bành trướng, biến thành khổng lồ như núi cự lang, cắn về phía gã Lệ Ẩng cái cổ. Gã Lệ Ẩng phản ứng cực nhanh, nhấc ngang long trảo, chụp về phía cự lang đầu. Lang Lệnh chúa không cùng gã Lệ Ẩng chính diện chống lại, lại thu nhỏ thành bình thường bạch lang bộ dáng thân thể lắc một cái, liền triệu hoán ra vô số bạch lang hư ảnh, lại ngưng tụ thành thực thể, lại lần nữa thẳng hướng gạ lệ ống. ra thú chi lực, bóng sói lay động, gạ lệ ống khởi động thời gian đình chỉ lĩnh vực, nhưng là những này bạch lang lại không bị ảnh hưởng, thậm chí liền một tia chỉ độn đều không có. hô, cự long vung đuôi, ép qua phía sau một đám bạch lang, bị long vi chạm tới bạch lang, như là bọn biển giống như tiêu tán, không có một chút cảm nhận. tại vô số huyễn ảnh bên trong, lang linh chúa kiên nhẫn tìm kiếm gạ lệ ống sơ hở, tùy thời mà động. suy, một cái bạch lang vung lên lợi chảo, tại tuyến nguyệt hàng rào bên trên lưu lại khe hở vết ảo. Hiển nhiên không phải huy ảnh mà là lang lãnh chúa bản thể với anh. Thời tự bạo phá chính giữa bạch lang, nhưng lúc này nó lại biến thành huy ảnh tiêu tán. Có thể ở khác biệt huy ảnh bên trong hư thực chuyển hóa sao? Không tệ năng lực. Cự Long nói nhỏ, thân thể chằn chọc ở giữa, can quét từng mảnh bạch lang. Nhưng là bọn chúng chỉ là hư ảnh, quét một mảnh lại đi ra mới một mảnh. Lít nha lít nhít bạch lang nhóm vây quanh Cự Long thân thể, đồng thời Lang lãnh chúa tùy thời mà động, thỉnh thoảng hiển hiện, một kích liền đổi chỗ khác, công kích thân thể của gã lệ ông các nơi, lại bởi vì tuyến nguyệt hàng rào mà không cách nào thật làm bị thương gã lệ ông. Sau một thời gian ngắn. Gã Lệ Ông tựa hồ là cảm thấy mệt mỏi, thậm chí lời nhác trên nẻ, chỉ là ngang ngược lấy thân thể nghiến ép, tiến hành phạm vi lớn công kích, tìm vận may đồng dạng tiến hành phản kích. Chờ ngươi năng lượng hao hết, hiện ra chân thân, là tử kỳ của ngươi." Gã Lệ Ông nói như thế. Lại dạng này rằng coi một hồi về sau. Tiêm ẩn tại Bạch Lang hư ảnh bên trong lang lanh chúa tại lần lượt thăm dò bên trong, phát hiện tuyến nguyệt hàng rào chỗ bạc dược, lại ẩn nút thăm dò nhiều lần sau, vô thanh vô tức bạo khởi, hóa thành một quả to lớn vô cùng đầu sói, cắn về phía Gà Lệ Ông. Giáp thú chi lực, lang cắn. Đầu sói trong miệng răng nanh răng cấp nơi, từng cây giống như lợi kiếm, sắc bén vô song. Còn chưa chạm đến thân thể, gã Lệ Ẩu liền cảm nhận được có chút theo cảm giác nhoi nhói. Tập sát, đầu sói cắn vào lực lượng mười phần kinh khủng, hơn nữa nhanh chóng manh kinh người, mang theo giã thú thứ thần lực, đem tuyết nguyệt hàng rào cắn mở, xé rách hạ Cự Long eo bên cạnh khối lớn vải rồng cùng huyết nụ, lộ ra bạch cốt âm u. Một giây sau, một màn này đổ sụp co vào, ánh vào Cự Long đôi mắt. Sau đó ngay tại lang lánh chúa bạo khởi trong nấy mắt, Cự Long liền lộ ra dữ tợn biểu lộ, vết trước giống như xoay qua thân eo, thời không đứt gãy chi chảo mang theo áp phòng, chụp về phía viên này đồ sói. Chờ người rất lâu. Theo ngoại giới nhìn, phản phất như là Cự Long trước đập ngang long trảo. Sau đó đầu sói tự động vọt tới Long Trảo Đồng, dạng, bị Long Trảo đập phá thành mảnh nhỏ. Lang Lênh Chúa thân thể theo sụp đổ đầu sói bên trong bay rớt ra ngoài, nhưng là bị che khuất bầu trời Long Trảo đối kỵ, một mực buộc nắm ở trong lòng bàn tay. Gã Lệ ông dùng sức bóp, Lang Lênh Chúa thân thể liền bị đè bẹp, máu và xương hỗn hợp lại cùng nhau. Lại lấy thời gian chi lực làm hao mòn mấy lần, Lang Lênh Chúa liền hoàn toàn tử vong. Gia hỏa này lực phòng ngự rất yếu, bị gã Lệ ông bắt được một lần, liền không có lực phản kháng chút nào. Hắc, muốn hay không bản thể tới chơi một chút? Vị diện chi môn khác một bên, Lang Lênh Chúa bản tôn Như quân vương giống như sừng sững tại trong bầy sói bạch lang đang ngắm nhìn gã lệ ổng, trong miệng phát ra tràn ngập địch ý nghẹn ngào tiếng gào thét, răng nanh ung tùm. Đạo vật lãnh chúa không thể so với bình thường thần linh. Tại gã lệ ổng khiêu khích hạ, đàn sói giống như thủy triều tách ra, nhường ra con đường. Lang lãnh chúa di chuyển bộ pháp, liền phải trực tiếp lấy bản tôn đến cắn chết gã lệ ổng hóa thân. Long đình vị diện, gã lệ ổng bản tôn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị tự mình giáng lâm. Đáng tiếc là một tia chớp nổ vang từ trên trời giáng xuống, đánh trúng lang lãnh chúa trước người mặt đất, lưu lại một cái sâu không thấy đáy cái hố nhỏ. Trở về, thú gương ánh sáng chi xâm chỗ sâu chuyến đến phong bạo chi chủ đạm mạc thanh âm lang lãnh chúa sông gã lệ ông gào thét vài tiếng dàn xuống khát máu dã tính xúc động đối gã lệ ông nói ta nhất thời chủ quan lần sau nhất định cắn đứt cổ của ngươi chật vị diện chi môn kẹp kín lang lãnh chúa bỏ tiến vào chủ vật chất thế giới đàn sói tùy ý bọn chúng bị gã lệ ông hóa thân đổ sát hầu như không còn phong bạo chi chủ lại là ngươi luôn luôn tại muốn làm đại sự ra tay lẫn vào, chờ xem sớm muộn giết chết ngươi gió hiếm sóng lặng về sau gã lê ông nhíu nhíu mày giết dò ngủ ổ ngủ thời điểm thiếu chút nữa bởi vì phong bạo chi chủ bị dò ngủ ổ ngủ chạy trốn còn tốt có kim trúc long thần kiềm chế còn có cầu đầu nhân chi thần tập kích bất ngờ mới không có nhường dầu ngủ ổ gủ chảy mất lang lanh chúa bản thể không nhịn được khiêu khích nếu là dáng lâm tới chủ vật chất thế giới tỷ lệ lớn cũng có thể đưa nó giải quyết nhưng mà bị phong bạo chi chủ cho ngăn trở sau đó ý chí của gã lệ ổng trở về thông qua long đỉnh chi khế nhìn chung vô tận thế giới tình hình chiến đấu gã lệ ổng phát hiện cái khác hiệu trùng với cự nhân thần hệ động vật lãnh chúa bắt đầu ra trận động vật lãnh chúa hóa thân dẫn đầu giã thu quân đoàn thường thường tại chân long cùng cự nhân chiến tranh về sau tùy thời mà động công kích long tộc bất ngờ không đề phòng rất nhiều chủ vật chất thế giới long tộc nhận lấy sự đả kích không nhỏ Lang lãnh chúa, rắn lãnh chúa, hồ lãnh chúa, gà lãnh chúa, hết thể bốn vị động vật lãnh chúa lần lượt lộ diện. Trong đó, Lang lãnh chúa cùng rắn lãnh chúa là loại trung đẳng thần lực, hồ lãnh chúa cùng gà lãnh chúa là thứ nhược đẳng thần lực. Những động vật này lãnh chúa thật sự là không biết sống chết. Vĩnh hàng Điện đường bên trong, ngân sắc cự long ánh mắt thâm thúy, yên lặng thẩm nghĩ. Có thể khiến cho động vật lãnh chúa dính vào, phong bạo chi chủ bạo tăng thực lực là thứ nhất, nhưng là chỉ dựa vào vũ lực mong muốn nhửm động vật lãnh chúa thần phục, cũng không hiện thực. Phong bạo chi chủ lấy ra thứ gì dạng chỗ tốt nhường động vật lãnh chúa vì đó tâm động thậm chí dám lẫn vào tới cùng Long tộc chiến tranh. Gã Lệ ổng trầm ngâm suy tư, ánh mắt chớp động. Tại Vinh Quang thời kỳ chiến tranh, nhưng không có nhiều ít ngoại tộc dám dính vào. Một mặt là không dám, một mặt khác là sợ hãi Long cùng tinh linh chiến tranh lại mở rộng, dẫn đến càng nhiều loại hơn tộc thân bất do kỷ bị cuốn vào, sau đó buộc phát càng kinh khủng quy mô chiến tranh. Những động vật này lãnh chúa nhất định không thể bỏ qua, nếu không, Long thần hệ uy nghiêm cách giác sẽ chọc cho đến càng nhiều thăm dò. Vạn vật chủng tộc đối Long tộc kiêng kỵ, xa xa so cử nhân tộc kiêng kỵ trình độ phải thấp hơn, vì rết gà dọa khí, trước tranh vào vũng nước độc động vật lãnh chúa hẳn phải chết. Bởi vì cái gọi là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Bất quá, bọn chúng bản thể không rời đi Thú Hương, muốn giết chết bọn chúng rất khó, chẳng lẽ muốn đánh vào Thú Hương. Gã lệ ông nhữ nhữ mày, nhưng rất nhanh, lông mày lại răng ra, ra, ánh mắt tỏa sáng. Tại sao không được chứ? Có lẽ, Thú Hương liền có thể xem như thần gã lệ ông nơi táng thân. Nếu là tại phong bạo chi chủ dưới mí mắt vẫn lạc chết mất, có thể nhất làm nàng yên tâm. Đây là một cái chôn xuống liệu đạn cơ hội. Trường 462, Long thần bảy Ngược, cầu phiếu cái này bốn cái hiệu chung với cự nhân thần hệ giã thu lãnh chúa nhất định phải toàn bộ thanh toán rơi một tên cũng không để lại thiên đường sơn bạn hạ một cung nội kim trúc long thần mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói rằng ánh mắt sắc bén kiếm khí bắn tứ tung động vật lãnh chúa rất ít rời đi thu hương không nghĩ tới lần này lại dám lẫn vào tới chúng ta cùng cự nhân trong chiến tranh đã chọn ra loại này lựa chọn bọn chúng tốt nhất đã có chuẩn bị tâm tư đầy đủ nỗ lực tử vong một cái giá lớn chuẩn bị bất luận là vì long tộc các con dân bảo thủ vẫn là vì tỉnh táo trùng tộc khác cũng không thể buông tha bọn chúng công chính long thần lẹn đi smart không biểu tình nhẹ nhàng lắc lư long vĩ chậm rãi nói rằng Tại bốn vị động vật lãnh chúa lần lượt ra trận, dựa vào long cùng cự nhân giao chiến về sau, xuất lĩnh giả thu quân đoàn tập kích bất ngờ các đại thế giới long tộc quân đoàn. Đối long tộc tạo thành tự chiến tranh đến nay, lần thứ nhất mơ hồ lâm vào thế yếu cục diện. đương nhiên, đây chỉ là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mới đưa đến kết quả. Hiện tại long tộc đã ổn định thế cục, cùng giả thu quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn đánh co qua có lại, ách chế trụ thế yếu mở rộng. Chỉ là trước kia tại các đại chiến khu nhỏ ưu thế lại bởi vậy biến mất, bị cự nhân thần hệ lật về một thành. Kết quả như vậy không tính rất kém cỏi, nhưng là long thần nhóm như cũ rất khó dễ dàng tha thứ. Tại bá hạ một cung nội bầu không khí mười phần túc sát nghiêm trọng, từng vị long thần biểu lộ âm trầm như mây đen dày đặc, các loại đôi mắt bên trong ẩn chứa y mắng lôi đình giận lửa giận. Giá thú các lãnh chúa tham chiến phương thức đã xúc động long thần bại ngược. hiệp trợ cự nhân thần hệ, gia trận tham chiến phương thức có thể có rất nhiều, nhưng là đến từ thú hương bốn vị lãnh chúa. Vì để cho giá thú của mình quân đoàn có thể tránh khỏi tổn thất lớn, hết sức bảo tồn thực lực, lựa chọn tự nhận là thời cơ thích hợp, cũng chính là long cùng cự nhân lưỡng bại câu thương thời điểm, nang nhiên tập kích bất ngờ. Một màn này tại long thần nhõng trong mắt là bậc nào quen thuộc, long vẫn chiến tranh cuối cùng lạng bại một trận chiến, cũng là bởi vì tình huống tương tự. Long vẫn thời kỳ chiến tranh, Long tộc tại đánh tan lấy cự nhân cầm đầu thế lực đối địch về sau, còn chưa kịp khôi phục trạng thái, bị một mực bảo trì trung lập thái độ các tinh linh tập kích bất ngờ, lần này đưa đến cuối cùng thất bại. Nếu không phải như thế, Long tộc bá chủ địa vị đến bây giờ như cũ tồn tại. Thú hương các lãnh chúa tập kích bất ngờ ra trận, mở ra Long thần nhóm vết sẹo, để các nàng hồi tưởng lại phủ đuổi, không muốn lại nghĩ ký ức. Lần trước tập kích bất ngờ tộc ta, đã bất đắc dĩ rời khỏi đa nguyên vũ trụ sân khấu, chỉ có thể trốn ở nhà mình trong quốc gia kéo dài hơi tàn. Những này không biết sống chết động vật lãnh chúa, chẳng lẽ là muốn hiệu bảng tinh linh thần hệ? nhưng chúng nó không có tinh linh thần hệ thực lực, chỉ có thể nên đón so tinh linh thần hệ càng thảm bại hơn kết quả. Một gã toàn thân màu sắc đỏ tươi, dáng người thon dài lại cường tráng, mỗi một tấm vảy giống đều dường như hồng ngọc giống như Long Thần nói rằng, Hồng Bảo Thạch Long Thần tát đi vồ, vừa điều động hóa thân đến bạ hạ một cung, tham dự trừ thần hội nghị. Vị này Long Thần lại được xưng là Bảo Thạch Long Chi Chủ, bởi vì không quá để ý tín ngưỡng, đối Bảo Thạch Long không có gì yêu cầu, chỉ có thần cách đẳng cấp tám lược điểm thần lực, đồng thời có loại trung đẳng thần lượng thực lực. Bảo Thạch Long trong tính cách lập, hồng Bảo Thạch Long thần cũng giống vậy, trừ phi là quét sạch toàn bộ Long tộc đại quy mô chiến tranh toàn lì diện, nếu không rất ít lẫn vào. Chỉ là, cùng cự nhân chiến tranh chính là nàng không cách nào đứng ngoài quan sát toàn bộ mặt chiến tranh. Ta có thể cảm thấy Long tộc các con dân lựa giận cùng đau xót, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ cái này bốn cái động vật lênh chúa. Sinh mệnh chi Long tạ mạ dạ nhẹ nói, thân tiếng nói nhu hòa, nhưng là cũng ẩn hàm nội ý. Chuyện cho tới bây giờ, thậm chí không cần thần gã lệ ổng đưa ra kế hoạch, tại thời gian rất ngắn có thể, Long thần nhóm đã nhất trí xác định, không dung tha động vật lênh chúa ý nghĩ. Bạc Hạ một cung là như thế này. Chỉ tầng trong địa ngục ngũ sắc thần quốc tình huống cũng cơ bản như thế, hơn nữa những cái kia thân làm ác thần long thần, ý nghĩ cùng nơi này so sánh còn muốn càng thêm cấp tiến cùng điên cuồng. Số Lem cùng Dâu ngủ ổ ngủ hai vị trung đẳng thần lực hướng về sau tử vong, nhường chư thần càng thêm để phòng cảnh giác. Những động vật này lãnh chúa cũng không lô mãng, đều là lựa chọn lấy hóa thân dáng lâm phương thức tham chiến, bản thể trốn ở thú hương bên trong không ra. Phong bạo chi chủ, vị này cường đại nhất cự nhân thần linh, thần thần quốc cũng tại thú hương. Chư vị, các ngươi có ý nghĩ gì? Kim chúc long thần chuyển động đầu rồng, ánh mắt đảo qua từng vị long thần hóa thân, bình tĩnh nói rằng: Thần gã lệ ổng hơi ngẩng đầu, cái thứ nhất đáp lại, trầm giọng nói: "Đã bọn chúng trốn ở thú hương không? ra, như vậy chúng ta liền đánh vào thú hương, xâm nhập lĩnh vực của bọn nó địa bàn, đưa chúng nó toàn bộ giết sạch. Ta bằng lòng ở đây chiến bên trong bắn ra toàn lực, coi như hy sinh vẫn lạc tại thú hương, cũng ở đây không tiếc." Nghe thần gã lệ ổng cấp tiến lời nói, công chính cùng trọng tài Long thần ánh mắt lẹn đi sự khẽ nhúc đích, dùng bình tĩnh như nước, giống như máy móc lý tính, không mang theo tình cảm thanh âm nói: "Đối địch với Long tộc chính là tội nghiệp, bốn vị động vật lãnh chúa đã phạm phải hẳn phải chết chi tội. Theo bọn nó lựa chọn lắm, cự nhân chó săn thời điểm, thú hương chi chiến đã không thể tránh được." Dừng một chút, thần nhìn về phía thần gã lệ ông, nói: "Mặc khác, giống như gã lệ ông nói tới, đây là một lần thích hợp, nhường phong bạo chi chủ buông lòng để phòng thời cơ tốt." Thần gã lệ ông bằng lòng chịu chết, nhưng là chịu chết thời cơ không thể tùy ý. Thú hương chi chiến nếu là buộc phát, chính là một cái cơ hội thích hợp. Bất luận kết quả đến cùng như thế nào, trận chiến tranh này đáng giá thử một lần. Huống chi, coi như không có thần gã lệ ông chịu chết kế hoạch, tiến quân thú hương cũng là không thể tránh được chuyện. Động vật lanh chúa hành vi đã nghiêm trọng chọc giận Long tộc chư thần. Tại cẩn thận châm trước thương lượng sau một hồi, Long thần nhóm thống nhất ý kiến, toàn bộ nguyện ý hướng tới lấy thú hương tiến quân càn quét bốn vị động vật linh chúa chỉ có điều mong muốn lấy nhỏ nhất tổn thất giết chết bốn vị động vật linh chúa kế hoạch tác chiến ác không thể thiếu bạ hạ một cung nội long thần nhóm hội nghị tác tra chiến còn chưa có kết thúc tiếp tục tiến hành ạ phía nà địa ngục ngũ sát thần quốc cũng giống như thế kim trúc long thần nhìn về phía thần gã lệ ổng nói gã lệ ổng tỷ ạ mặt bên kia ý nghĩ ý kiến còn có kế hoạch liền từ ngươi đến thuật lại thần gã lệ ổng gật cờ đầu nói ta hóa thân đang cùng tầng dưới vị diện chư vị long thần nhóm thương thảo cũng đã xác định tiến quân thú hương ý nghĩ hiện tại ngay tại đàm luận tiến hành cụ thể kế hoạch tác chiến thượng tân vị diện long thần nhóm cùng tầng dưới vị diện Long Thần đó, đang tiến hành chiến tranh hội nghị thời điểm, cũng rất ít có toàn bộ tụ tập thời điểm. Mặc dù cùng cự nhân thần hệ phức tạp tình huống khác biệt, bất quá Long Thần ở giữa cũng là có một ít mâu thuẫn. Tỷ như, sinh mệnh chi Long Tạ Mạ Dạ, cùng hư thối cùng mỏi mệnh chi thần, Dạ Long Phạ Giặt ở giữa liền không hợp, yêu quý sinh mệnh cùng quang minh Long Thần, làm gì cũng không quen nhìn ầm trầm, ưa thích cùng vong linh làm bạn phạ Giặt. Kim chúc Long Thần cùng bất hộ Long Hậu ở giữa mâu thuẫn càng không cần nhiều lời. Mặt khác, công chính cùng trọng tài Long Thần Lendis, tử vong cùng thẩm phán Long Thần cụ Johnny phụ tư, hai vị này mặc dù là chúng lập nhưng là cùng Kim Trúc Long Thần càng thân cận một chút, không quá ưa thích cùng Bất Hủ Long Hậu cái này ác thần giao lưu. Dưới tình huống như vậy, Long Thần lẫn nhau gặp mặt dễ dàng xảy ra tranh đấu, vì có thể tâm bình khí hòa tiến hành chiến tranh hội nghị, không bằng mắt không thấy tâm không phiền, diễn phần mình lấy Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu cầm đầu, chia hai cái đoàn thể, lại từ hai bên đều tương đối tin mặc cho thần gã lệ ủng phụ trách ở giữa liên lạc rèn luyện. Bất kỳ một cái nào thần hệ, bởi vì thần chức trận doanh môn nhân, nội bộ thành viên đều sẽ có chút chiến đấu, nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm, trọng điểm là cái này thần hệ đối mặt ngoại bộ địch nhân thời gian, là có thể nhất trí đối ngoại vẫn là đều có tư tâm, lục đục với nhau. Cự nhân thần hệ riêng phần mình tư tâm liền rất nghiêm trọng, dù là đối mặt long thần hệ cái này cường đại địch nhân cũng là như thế. Mà long tộc lên tới long tộc chư thần, xuống đến bình thường long tộc, vốn là bình thường mâu thuẫn ma sát không ngừng, nhưng tới thời kỳ chiến tranh cũng có thể liên hợp nhất trí chủng tộc, điểm này, theo lúc trước noqa đại lục long mộ bị hoang thần hóa thân phá hư thời gian, khác biệt long chủng liên hợp lại đối địch hoang thần liền có thể nhìn ra. Lúc trước, kim chúc long tộc long mộ bị phá hư vũ nục, dẫn đầu đến giúp trợ, chính là bình thường cùng kim chúc long tộc đánh tới đánh lui lẫn nhau trướng mắt ngũ sắc long bảo thạch long cùng á thiết long cũng sau đó mà tới Hoàng thần hóa thân giải quyết về sau trạng thái còn không có khôi phục tốt kim trúc long cùng ngũ sắc long cấp tốc lại đánh thành một đoàn tại không thương tổn tới tính mệnh điều kiện tuyết quyết đầu rơi máu chảy lân phiến bay loạn trở lại chuyện chính long thần nhóm phân tích thú hương thế cục bắt đầu tiến hành hội nghị tác chiến thú hương động vật lãnh chúa là tương ứng gia thu chủng tộc hóa thân mà tại vô tận thế giới bên trong thành quy mô gia thu thuộc loại rất nhiều bởi vậy gia thu lãnh chúa số lượng rất nhiều ngheo lãnh chúa chó lãnh chúa ương lãnh chúa thỏ lãnh chúa heo lãnh chúa trâu lãnh chúa bất quá căn cứ chủng tộc quy mô lớn nhỏ, các lãnh chúa cấp độ thực lực không đủ, giả thu chủng tộc quy mô quá nhỏ, lãnh chúa thực lực có lẽ chỉ có truyền kỳ, thậm chí liền truyền kỳ cũng chưa tới, quy mô lớn thì trực chỉ thứ thần lực, thú hương bên trong thứ nhược đẳng thần lực cùng loại trung đẳng thần lực không tính thiếu, nhưng là thứ cường đại thần lực lãnh chúa chỉ có một vị, tên là thú lãnh chúa. động vật lãnh chúa danh sưng như lang lãnh chúa loại hình đều là lấy chính mình thống suất giả thu làm tên, tất cả lãnh chúa đều không ngoại lệ, bởi vậy có thể thấy được thú lãnh chúa nó là tất cả giả thu tập hợp là thú hương ý chí hóa thân, nghe nói có thể vận dụng tất cả giả thu năng lực. Tại bên trong thứ cường đại thần lực cũng không thể khinh thường, có chút cùng loại máy móc cảnh kỳ hơi lớn quân. Vị này thứ cường đại thần lực thú lãnh chúa chưa từng rời đi thú hương, hơn nữa rất ít can thiệp cái khác động vật lãnh chúa. Thú hương bảo hộ chi thú một mạnh, các loại giá thú đều có, liền nguồn gốc từ thú lãnh chúa, nó chỉ phụ trách giữ gìn thú hương trật tự, nhường thú hương các lĩnh chủ ở giữa hình thành thăng bằng ổn định dây xích, chỉ có nhường thú hương nghiêm trọng náo động hành vi, mới có thể gây nên thú lãnh chúa khó xử. Nếu như thú lãnh chúa cũng đứng tại phong bạo chi chủ một bên như vậy tiến công thú hương độ khó liền thẳng tắp tăng vọt. Động vật lãnh chúa trước tham dự chiến tranh, đã phá hủy thú lãnh chúa quy củ. Nó sẽ không che trở loại này lãnh chúa. Hơn nữa chúng ta tiến công thú hương, chỉ là nhằm vào bốn vị động vật lãnh chúa, không phải nhằm vào thú hương bản thân. Thú lãnh chúa sẽ không nhún tay. Kim trúc Long thần bình tĩnh nói rằng, trên thực tế không chỉ có sẽ không nhún tay, thú lãnh chúa thậm chí rất vui với nhìn thấy Long thần hệ đến quét sạch phá hư thú hương trật tự lãnh chúa. Phong bạo Chi chủ tại thú hương đi lại, nhường rất nhiều động vật lãnh chúa nội tâm quý động, nhường thú hương trật tự dần dần hỗn loạn, đã khiến cho thú lãnh chúa bất mãn. Nhưng là thú lãnh chúa thế đơn lượn bạc, không cách nào cùng Phong Bảo Chi chủ chống lại. Hơn nữa Phong Bảo Chi chủ hành vi còn chưa tới nghiêm trọng phá hư thú hương trật tự trình độ. Động vật lãnh chúa vốn là dã thú hóa thân, cùng dã thú như thế từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau đấu đá thôn vệ, cũng không nghe theo thú lãnh chúa hiệu lệnh, liên hợp không nổi. Ngoại tâm vị diện rất nhiều thứ thần lực cùng rất nhiều thần hệ có bản chất khác nhau, cũng không phải là lợi ích đoàn thể. Bốn vị động vật lãnh chúa, hồ lãnh chúa cùng gà lãnh chúa chỉ là thứ nhược hạng thần lực, bất luận một vị nào long thần đều có thể tùy tiện giải quyết bọn chúng, không đáng để lo. Cần chăm chú một chút đối đãi, là lang lãnh chúa cùng rắn lãnh chúa, hai cái loại trung đẳng thần lực. Chúng ta có thể đột nhiên gây khó khăn, trước tập trung lực lượng, giết chết lang hoặc rắn trong đó một vị lãnh chúa. Lệnh Dismas lộ ra vẻ suy tư, nói rằng: Gián lãnh chúa có kịch độc chi lực, tại bốn vị lãnh chúa bên trong, nó quân đoàn nhiều lần xuất kích, đối Long tộc con dân tạo thành tổn thương bên trong tỷ lệ tử vong tối cao. Ta có thể nghe được bị độc tố nhuộm dần các con dân thống khổ kêu rên. Nếu như bị nó bản thể độc tố nhiễm, cho dù là chúng ta Long thần cũng không thể tránh né sẽ thụ thương. Sinh mệnh chi Long tạ mạ dạ chậm rãi nói rằng: Bởi vậy, ta đề nghị trước diệt trừ gián lãnh chúa, cùng chúng ta là địch âm độc chi xả không thích hợp ở lâu. Thân gã lê ống cẩn thận nghĩ nghĩ, châm núm nói: Ta hóa thân cùng mấy vị lãnh chúa đều giao thủ qua không đề cập tới gà lãnh chúa cùng hồ lãnh chúa hai cái này nhỏ yếu lãnh chúa lang lãnh chúa am hiểu ẩn nút cùng chỉ huy đàn sói có một loại hư thực chuyển hóa ẩn ngấp năng lực nếu như lang lãnh chúa một lòng tranh chiến rất khó giết chết hơn nữa lực công kích của nó không cao coi như tập kích bất ngờ cũng không dễ dàng phá vỡ chúng ta phòng ngự ta đồng ý tạ mạ dã nữ sĩ đề nghị trước hết giết nguy hiểm hơn ngoan độc rắn lãnh chúa đem lang lãnh chúa lưu tại đằng sau Chật, tại đơn giản thảo luận về sau bao quát tạ phệ nã địa ngục long thần long thần nhóm xác định đối phó động vật lãnh chúa kế hoạch còn có đến tiếp sau nhằm vào còn lại cự nhân thần hệ đột kích tác chiến phương án kim trúc long thần gật gật đầu. Sắc Mặt chăm chú trang nghiêm nói: "Tốt, động vật linh chúa không đáng để lo, chúng ta chân chính địch nhân vẫn là cự nhân, chư vị không cần lơ là sơ suất. Phong Bạo chi chủ sẽ không ngồi nhìn chính mình mình quân bị rất chết tiêu diệt, một khi tiến công thú hương, cự nhân chư thần trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến. Bây giờ Phong Bạo chi chủ thực lực rất mạnh, một chọi một, Kim Túc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu cũng có thể thụ thương, bởi vậy, vậy, các nàng đến lúc đó sẽ liên thủ đối phó Phong Bạo chi chủ, tự nhiên cùng đi săn chi thần sĩ dạng nếu là hiền thần, đời thứ nhất Gác Thiết Long Vương sẽ phụ trách vị này tự nhân thần. Về phân thứ cường đại thần lực Gác Ma lĩnh chủ phệ" cái này một vị không cần cân nhắc ở bên trong, bởi vì ác ma lĩnh chủ nếu là bước vào thú hương khu vực, cái thứ nhất muốn bộc phát chính là thú hương bảo hộ người, thứ cường đại thần lực thú linh chúa, thú hương cũng không phải tầng dưới vị diện, không chào đón thâm viên ác ma, bởi vì vực sâu chi lực mang theo rất mạnh ăn một tính, bất kỳ một cái nào thượng tầng vị diện đều căm thủ thâm viên ác ma. về phần cái khác cự nhân chư thần, vì hữu hiệu hơn ứng đối cự nhân chư thần, tránh cho chiến cuộc hỗn loạn tình huống, tại trải qua thương lượng về sau, long thần nhóm tại trước khi chiến đấu liền đã xác định đối thủ của mình, kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu phía dưới chiến lực mạnh nhất hỏa diễm cùng hủy diệt long thần cạn phụ trách cự nhân thần hệ bên trong mạnh nhất trung đẳng thần lực hỏa cự nhân chi thần xuất công chính cùng trọng tài long thần lện đi đối phó thạch cự nhân chi thần sải cơ lệu tử vong cùng thẩm phán long thần cụ johny phổ tư xử lý sơn khâu cự nhân chi thần ô lạc làm nắm ba vị này long thần cùng tương ứng ba vị cự nhân thần thực lực tại long thần hệ bên trong đều là đứng hàng đầu tồn tại lại sau đó hưng bảo thạch long thần tát đĩa vụ đối phó á cự nhân chi thần thần gã lệ ổng nhìn chằm chằm vân cự nhân chi thần so với trở lên thần linh cái khác long thần cùng cự nhân thần thực lực liền phải yếu hơn một chút lẫn nhau ở giữa liên lụy ứng đối chương bốn gián lãnh chúa bao lớn chút chuyện Long thần hệ tổng không đến mức, vì thế tiến công thú hương hà. Cầu phiếu, một phiếu. 1. vương đối vương, tướng đối với tướng, binh đối binh. Thần hệ ở giữa buộc phát đại quy mô thần chiến thời gian, cơ bản chọn dạng này xét lược, bởi vì không có phương nào thần hệ bằng lòng dùng nhà mình thần linh tính mệnh đi cực có thể hay không ngăn chặn đối phương thần hệ bên trong khá mạnh người bộ pháp. Trừ phi là mong muốn binh đi hiểm chiêu, nếu không điển kỵ đua ngựa phương thức tại thần chiến bên trong không dùng được, chỉ có thể đưa tới vẫn lạc phong hiểm. Bang long bước lên vẫn lạc nguy hiểm thần, rất ít. Đối với lần này thú hương chi chiến, ổn thỏa lý do. Long Thần hệ Chư Thần cân nhắc tới toàn bộ Cự Nhân Chư Thần, nội tâm làm xong đại quy mô thần chiến chuẩn bị. Nếu như tương ứng Cự Nhân thần linh không lộ diện, Long Thần cũng sẽ không tuân theo cái gì công bằng nguyên tắc, rất bằng lòng lấy nhiều khi ít. Cái này có chút cùng loại với quân bị thi đua. Vì phong ngừa Cự Nhân Chư Thần toàn bộ đến rút, phe mình đi thiếu, kết quả rơi vào hạ phong tình huống, Long Thần hệ toàn thể cũng không thể bưng lòng. Đối lập, vì ứng đối nhiều như vậy Long Thần, Cự Nhân Chư Thần cũng chỉ có thể toàn bộ trình diện, không phải rất có thể bị Long Thần nhóm từng cái giết chết. Lại qua sau một thời gian ngắn. Kế hoạch tác chiến hoàn toàn thương thảo hoàn tất, Kim Trúc Long Thần từng cấp từng cấp nâng lên to lớn thân thể, ngắm nhìn một phía, thanh âm trầm giọng nói: Hóa thân ở giữa chiến tranh, cũng nên tiến thêm một bước. Cự nhân chư thần sợ đầu sợ đuôi, không dám lấy bản thể tác chiến, như vậy, liền từ chúng ta tới mở ra chư thần bản thể ở giữa thân chiến. Dừng một chút, Kim Trúc Long Thần Long Dực cao dương, gần như bào hiếu đạo, Long Thần hệ chúng chư thần thể hiện ra thực lực của các ngươi cùng thần uy, nhường quan sát xem, kỹ vạn vật trùng tộc nhìn xem, Long tộc chư thần lôi đình vạn quân chi nộ. Cùng lúc đó. Long đỉnh vị diện, ngân sắc cự long trừng lên mí mắt, lại chậm rãi khép kín, lại lần nữa bắt đầu ngủ say nghỉ ngơi. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống thú hương chi chiến tướng sẽ vô cùng kịch liệt, tại vinh quang thời kỳ chiến tranh, long tộc chư thần cùng tinh linh tộc chư thần cũng không có toàn bộ vùi đầu vào một cái nào đó ngoại tầng vị diện bên trong, bao quát cuối cùng gã lệ ổng đăng thần tinh giới chiến tranh, cũng chỉ là một bộ phận long thần cùng tinh linh thần ở đây, còn lại thần linh thì tại vị diện khác biệt kịch chiến. Bởi vậy có thể thấy được, làm toàn thể long thần tiến công thú hương thời gian, sẽ là một bộ như thế nào thật lớn cảnh tượng. Nếu là tại thú hương Phong bạo chi chủ thần quốc địa vực thành công giết chết bốn vị động vật lãnh chúa, cái này đem là đối tất cả chủng tộc một lần cảnh cáo, dám hiệp trợ cự nhân thần hệ, nhúng tay chiến tranh, đừng tưởng rằng trốn ở chính mình vị diện, còn có cự nhân thần hệ che chở liền có thể bình yên vô sự, long thần nhóm sẽ bất chấp hậu quả, điên cuồng trùng sát mà đến, đem nó nghiền xương thành tro. Giống nhau, trận chiến tranh này thế tất rất nguy hiểm. Gã lệ ông bản thể không có ý định lẫn vào, dù sao hắn mới là thứ nhược đẳng thần lực, mặc dù cùng kém nhất long thần cùng cự nhân thần có thể so sánh, nhưng ở trong cuộc chiến hỗn loạn, cũng không có đủ sức tự vệ. huống chi, thần gã lệ ổng tốt nhất có thể hy sinh tại thú hương. Thần chiến kịch liệt, nhưng chư thần một khi ý thức được không đi lại, thường thường liền sẽ rã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tuyệt không cùng chết, chết tại thần chiến, cho dù là đại quy mô thần hệ chi chiến thần linh cũng ít lại càng ít, vinh quang chiến tranh chỉ chết một vị trung đẳng thần lực, đương nhiên là tương đối thê thảm đau đớn hoàn toàn tử vong, khó mà phục sinh. Cho tới bây giờ, Long Cung Cự Nhân chiến tranh tại cái khác chủng tộc trong mắt đã rất điên cuồng, bởi vì vừa mới bắt đầu, liền lần lượt chết xương Cự Nhân chi thần cùng Sái Lang Nhân chi thần hai vị trung đẳng thần lực, đến tiếp sau sẽ chết thần linh chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Bất quá cân nhắc tới Long Cung Cự Nhân thế hệ ấn đoán, đây cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Thú hương chi chiến, hy vọng thần gã lệ ổng có thể thuận lợi tử vong, trôn xuống trọng thương phong bạo chi chủ phục bút. Nghĩ như vậy, gã lệ ổng tiến vào ngọc đẹp, ngoại tầng vị diện, vạn thú nhạc viên, thú hương. Thú hương tầng thứ ba, thì đêm tối chi sâm. Đây là một chỗ vinh viễn bị rã mạc bao phủ khu vực, không có mặt trời, không có trăng sáng, trong bóng tối có các loại cây quang mang chiếu rọi thế giới, cho thấy một cái tràn ngập các loại rã thú, côn trùng, thảm thực vật giả tinh thế giới. Rã thú là nơi này chỗ tệ, đi khắp trong đêm tối, tùy thời mà động, vì sinh tồn cùng cái khác rã thú chém giết tranh đấu, sinh vật có trí khôn khó mà tìm gặp. Ngàn mét thậm chí vạn mét cao lớn, che trời trong mây dạ quang cây, đường kính vài trăm mét, giống như quảng trường giống như hình quang Marco, phủ kiến đại địa đang tâm thảo các loại cây nở rộ qua mang, hiện lộ ra mỹ lệ kỳ dị xâm chi cảnh tượng. Tối nay không gió, hoàn cảnh hơi có vẻ tĩnh mịch, chỉ có các loại dã thú liên tục không ngừng tiếng gào thét bên thai không dứt. Nhưng là, nếu đem lô thai gián chặt mặt đất, cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được rất nhiều sồ sồ xoạt xoạt, dường như một loại nào đó sinh vật tại mặt đất nhúc nhích bò, dầu có giới luật thanh âm rất nhỏ. Nhất là tại nơi nào đó cảnh lá rậm rạp địa phương, loại này tiếng xào xạc xà cơm dày đậm nhất, rõ ràng, dường như ở khắp mọi nơi. Màu đen, từ sắc, lục sắc, màu đỏ các loại thuần sắc hoặc là nhiều loại nhan sắc xen lẫn rấn, hoặc là tiềm phục tại khe nham thạch khe hở, hoặc là cuốn quanh lấy non mềm trên cây, hoặc là biến mất tại tươi tốt cỏ xanh ở giữa, số lượng khó mà thống kê. Bọn chúng ngẫu nhiên phun ra lời rấn, phát ra đáng sợ tê tê âm thanh, chung quanh chim thú nghe ngóng sợ hãi tứ tán. Nơi này là rắn vùng đất, rắn lãnh chúa địa bàn. Tại toàn bộ thú hương bên trong, rắn lãnh chúa không tính hàng đầu động vật lãnh chúa, bất quá, tại đêm tối chi sơn bên trong, nó coi như được tường đại, thực lực địa vị khá cao, phạm vi lãnh địa cũng rất lớn lúc này, tại một chỗ mang theo bốn lượn đường cong cao lớn sừng trên đỉnh, có một đầu dáng người mảnh khảnh rắn lẳng lặng chiếm cứ, quan sát lãnh địa bên trong bởi rắn, hẹp dài dựng thẳng đồng băng lánh mà vô tình, giống như một vị rắn bên trong quân vương. Nó chiều cao 3 mét, nhưng là chỉ có mấy cây nhanh tử giống như phẩm chất. Tại thân thể động tinh ở giữa, từng mai từng mai bóng loáng tinh tế tỉ mỉ vảy rắn hiện ra khác biệt quan trạch, nhưng là cuối cùng đều hướng tới đêm tối giống như màu sắc, là một loại cựu thải lộng lây thay đổi dần chi hắc. Thu hương, loại trung đẳng thần lực, rắn lãnh chúa. Động vật lãnh chúa là thú hương tất cả dã thú bên trong có trí tuệ đặc thù cá thể, có giá tính, cũng có mang theo giá tính trí tuệ. Lúc này, rắn lãnh chúa ngay tại tiến hành trí tuệ suy nghĩ. Ta tham dự long cùng cự nhân chiến tranh, mạo hiểm trở thành long thần hệ địch nhân. Nhưng là, ta bản thể không rời đi thú hương, chỉ thông qua hóa thân xuất lĩnh chúng dẫn quân đoàn hiệp trợ cự nhân thần hệ, liền xem như cường hãn long thần, cũng không cách nào đối phó ta đi. Rắn lãnh chúa thè lưỡi, nhét lên đầu, ngước nhìn Dạ Mạc, lặng lặng tự hỏi: Trở chiến tranh kết thúc, có phong bạo chi chủ hứa hẹn chỗ tốt tại, con dân của ta quy mô sẽ nên đón trên phạm vi lớn tăng vọt, ta có lẽ có thể nhờ vào đó trở thành thú lãnh chúa về sau đệ nhị vị thứ cường đại thần lực. Gián lãnh chúa nội tâm đầy cõi lòng chờ mong. Sở dĩ mạo hiểm lẫn vào long cùng cự nhân chiến tranh, là bởi vì phong bạo chi chủ hứa hẹn chỗ tốt thực sự để nó khó mà cự tuyệt. Chiến tranh kết thúc về sau, bất luận thắng bại, chỉ cần phong bạo chi chủ còn sống, thần khiến cho dùng sinh sôi quyền hành, nhường vô tận thế giới xà tộc mở rộng quy mô. Sinh sôi quyền hành, nguyên thuộc về án nạn quyền hành một trong. Án nạn rất nhiều dòng dõi, kỳ thật không ngừng hiện hữu cự nhân thần linh bởi vì thần còn có rất nhiều dòng dõi bởi vì lẫn nhau ở giữa nội đấu chết mất, những mầm mống này tự đều không ngoại lệ, đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Dựa theo lẽ thường mà nói, càng cường đại sinh vật, càng khó sinh ra đời sau. Án Nạn xem như một vị đỉnh cấp cường đại thân lực, đời sau dòng dõi lại nhiều đến hơn 10 vị, cơ hồ so cái khắc cường đại thần lực dòng dõi đời sau cộng lại đều muốn nhiều. Xét đến cùng cũng là bởi vì, Án Nạn nắm giữ lấy sinh sôi quyền hành. Bây giờ, sinh sôi quyền hành rơi xuống phong bạo chi chủ trên tay. Thần vốn là muốn hiệu bảng chính mình phụ thần, sinh ra càng nhiều dòng dõi trở thành cự nhân thần hệ tân sinh lực lượng, lớn mạnh cự nhân thần hệ, nhưng là dưới mắt cùng lòng tộc chiến tranh lửa xém lông mày, không cách nào tránh khỏi, mà sinh ra dòng roi đối với mình sẽ có nhất định hao tổn, hơn nữa cần thời gian thai nghén thành thụ, cho nên phong bạo chi chủ mới không có cụ thể áp dụng. chương 463, rắn lãnh chúa, bao lớn chút chuyện, long thần hệ tổng không đến mức vì thế tiến công thú hương a, cầu mấy phiếu. 2. bất quá, cái này không trở ngại phong bạo chi chủ dùng sinh sôi quyền hành kiếm trát chỗ tốt, cũng chính là đối động vật lãnh chúa rụt họng. Động vật lãnh chúa cường đại, bắt nguồn từ tương ứng giá thu chủng tộc, tương ứng giá thu chủng tộc quy mô càng lớn, động vật lãnh chúa liền càng mạnh, ản nạn sinh sôi quyền hành, có thể lớn mạnh động vật lãnh chúa thực lực. Đương nhiên, fam là có đầu hốc tồn tại, đều biết cùng phong bạo chi chủ hợp tác không khác bảo hộ luật ra, hơn nữa còn muốn rước lấy long xem như dự nhân. Cho nên toàn bộ thú hương bên trong động vật lãnh chúa, bằng lòng bằng lòng phong bạo chi chủ hợp tác, cũng chỉ có bốn vị. Càng nhiều lãnh chúa ngay tại xem kỹ, chờ đợi quan sát Nếu là bốn vị này, lãnh chúa cùng phong bạo chi chủ hợp tác còn có thể bình yên vô sự, như vậy bọn chúng rất có thể cũng biết làm ra cùng loại cân nhắc, lần lượt cùng phong bạo chi chủ hợp tác, trở thành lòng tộc địch nhân. Đây cũng là Long thần hệ rất nhanh liền làm ra nhất trí quyết định, muốn tiến công Thú Hương, lấy thế xét đánh lôi đình giết chết bốn vị lãnh chúa nguyên nhân một trong. Nhưng là gián lãnh chúa đơn giản trí tuệ không do những này còn công thẳng thẳng. Nó đơn thuần cảm thấy, Long chủ yếu địch nhân là cự nhân, không đến mức vì mình những lãnh chúa này mà làm to chuyện, tiến công Thú Hương. TT, Long thần nhóm tổng không đến mức vì loại chuyện này, liền lựa chọn đánh vào Thú Hương. Cứ như vậy nghĩ đến Dãn Lãnh chúa đem thân thể co lại, bày ra thư thư phục phục tư thế, chuẩn bị ngủ lấy một hồi. Màn đêm bao phủ xuống, tinh quang giống như đom đóm tại đêm tối chi xâm bên trong nhảy múa, chim thú gầm nhẹ, trùng rắn du động, bầu không khí cùng thường ngày an tường. Theo thời gian trôi qua, Dãn Lãnh chúa cũng rất an tường ngủ thiếp đi, hơn nữa đang làm lấy một cái mộng đẹp. Trong động, Dãn Lãnh chúa bởi vì phong bạo chi chủ sinh sôi quyền hành nhập trợ, trở thành thú hương đệ nhị vị thứ cường đại thần lực. Lại sau đó, thú Lãnh chúa không muốn nhìn thấy đệ nhị vị thứ cường đại thần lực đến đây công kích Dãn Lãnh chúa. Nhưng lại trải qua kịch chiến về sau, thú Lãnh chúa lại đổ vào Dãn Lãnh chúa trước người bằng lòng thần phục với rắn lãnh chúa vĩ lực phía dưới, mà rắn lãnh chúa đã được như nguyện trở thành thú hương người mạnh nhất. với không gian nổi lên chấn động kịch liệt, tại rắn lãnh chúa cảm giác bên trong giống như kinh lôi nổ vang. rắn lãnh chúa trong nháy mắt bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía hắc cám dạ rãm. thú hương vị diện hàng rào bị xé nứt ra ba đạo lỗ hổng, từ đó mơ hồ có thể thấy được chỉ lân phiên trảo, hơn nữa còn có đồng đậm long uy từ đó hiện lên. như thực chất long uy lướt qua thiên cung, hình thành cồn phong, đem vô số đêm tối chi xâm đom đóm cuốn lên, giống như sáng chói đầy trời tinh hà. đồng thời, từng cây che trời cự một chập chận, tán cây bị áp bách biến hình ung tùm đầu cảnh cách dung đậu, TT, TT, rán vùng đất bảy rán không an phận phú lưỡi, cái khác giả thú cũng cảm nhận được nguy hiểm, tứ chi thấp nằm, trong miệng oo dung đậu. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời, câu lửa hồng long chảo ngang nhiên xé nát vị diện hàng rào, hình thành bóng ma trọn vẹn bao phủ ngàn vạn cây số khu vực. Phía trên đang tiêu đốt hừng hực liệt hỏa đem đêm tối chiếu sáng tựa như ban ngày, nhiệt độ cao khiến không khí cũng vì đó vẩn mèo. Hỏa diễm long chảo vừa mới hiện thân, liền mang theo tràn trề mênh mông lực lượng, ép hướng rắn lãnh chúa. A, hỏa diễm cùng hủy diệt long thần kha không phải đâu. Long thần vậy mà thật dám đến thú hương, các nàng hung ác như thế lại sao? Trong tầm mắt phản chiếu lấy tiếp cận long chảo, rắn lãnh chúa nội tâm xiết chặt, chặt, thân thể nó bắn ra, giống như là một tia chớp bay lượn mà ra, chớp mắt xuyên thủng ngàn vạn cây số không gian, theo hỏa diễm long chảo bao phủ bao trùm bên trong thoát ly. Bang, lớn long chi chảo tựa như trời nghiêng, rơi trên mặt đất, từng cây ngàn mét cao, thậm chí vạn mét cao thú hương cổ một bị áp sập, tại không cách nào chống cự, như bệ cảnh khô cự lực bên trong hóa thành nát bể, lại bị kinh khủng hỏa diễm đốt thành cho tận, đại địa cũng thật sâu lõm xuống dưới, phá thành mảnh nhỏ, khe hở cùng khe rãnh mọc thành bụi. Phương Viên chọn vẹn ngàn vạn cây số long chào khe hở, in dấu thật sâu khắc ở mặt đất. Nơi này là rắn vùng đất, là rắn lãnh chúa địa bàn. Một máy mắt, không biết do có bao nhiêu rắn lãnh chúa con dân chết tại hỏa diễm long chào hạ, biến thành thịt nát, đốt thành cho tận, hủy diệt thân thể của long thần, giống như thiên khung bên ngoài tinh không hư ảnh giống như vô hạn vĩ ngạ, khó mà dòm ngó toàn bộ diện mạo. Lúc này, một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm long đồng đang gắt gao nhìn chằm chằm rắn lãnh chúa. Rắn lãnh chúa, ha ha, chết cho ta, chết đi chết đi, toàn diện chết đi, hóa thành cho bụi a, hủy diệt a. Cả rệt mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, nhay răng cười cuồng thiếu đồng thời phun ra một ngụm hỏa diễm long tức như là phô thiên cái điệu như mưa to mưa như chút nước mà xuống nôn hướng rắn lãnh chúa hoàng bét ta không phải hủy diệt long thần đối thủ bị ánh lửa chiếu rọi toàn thân đỏ chét thân thể cảm nhận được nhỏ bé phòng rắn lãnh chúa tâm can lạnh mình thứ thần lực nhưng không có cấu tạo thần quốc năng lực coi như tại địa bàn của mình nhiều lắm là chiếm cứ một chút địa lợi nhưng là đối mặt cường đại hơn mình nhiều địch nhân căn bản không có trợ giúp đương nhiên đây không phải tuyệt đối cũng có tương đối cường đại thứ thần lực bang chiếu thần quốc cấu tạo tương tự cốt độ ở bên trong có thể tăng cường lực lượng của mình cũng tỷ như ngày xưa nguyên sơ thái dương chi thần vì công phá no hoang thần quốc độ có thể đi không ít thần linh phong bạo chi chủ máu cứu một bên tại hủy diệt long thần thổ tức hạ điên cuồng lấp lóe tránh né rắn linh chúa một bên dương thủ hồ to đáng tiếc là lời còn chưa nói hết rắn linh chúa liền hoảng sợ nhìn thấy đêm tối chi sâm mái vòm đang hiện ra khác biệt màu sắc thơm thúi lôi tử sắc trói mắt kim hoàng sắc tà ác dao hoàng ngũ sắc lấy phong bạo chi chủ lực lượng thế nào không phát hiện được long thần giáng lâm chỉ là thần vừa mới cách mở thần quốc liền bị kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu tại ánh sáng chi sâm ngăn cản đối với bị chọc giận tới vậy ngược long thần nhóm mà nói động vật linh chúa hẳn phải chết. Lúc này, ba vị cường đại thần lực ở giữa giao phong, thần lực dư ba thậm chí xuyên qua thú hương tầng cao nhất ánh sáng chi sâm, lại xuyên thấu qua trung tầng bình minh chi sâm. Hiện hiện tại tầng dưới chót nhất đêm tối chi sâm màn trời bên trên, huy hoàng thần uy khiến vô số gia thú, thậm chí là rất nhiều động vật lãnh chúa đều thất kinh, run lẩy bẩy. Rắn lãnh chúa ý thức được không ổn, nhưng là cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay tại rắn lãnh chúa cố gắng tranh né hủy diệt long thần đồng thời công kích, một thanh giường như từ vảy rồng tạo thành thần kiếm trong chớp mắt thành hình, mang theo thẩm phán chi lực từ trên trời giáng xuống. Lại một vị long thần tùy theo dáng lâm, thần dáng người thon dài, lân giáp hiện ra ám cơm ngân quang chính là công chính cùng thẩm phán long thần, lẹn Nguy cơ chí mạng hạ, rắn lãnh chúa tê tê hét lên một tiếng, thân thể phân hóa ra ước vạn tiểu xà, có chui vào trong đất, có bay về phía bầu trời, có bốn phía đi khắp. Chỉ cần có thể có một cái phân thân thoát đi, ta liền có thể sống. Thẩm phán chi kiếm giống nhau phân hóa ước vạn tiểu kiếm, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một đầu tiểu xà. Hủy diệt long thần đình chỉ thổ tức, cấu trúc pháp thuật tạo thành một mặt bao quát vô tận dãy núi cùng rừng cây hỏa diễm lớn vòng, đem gián lãnh chúa tất cả phân thân phong tỏa ở bên trong. Suy suy suy, kiếm mạc như mưa to từ trên trời rán xuống, xuyên thấu cây tối, đất đá dòng sông mặc cho tiểu xà thế nào tránh né vẫn là theo sát phía sau cuối cùng tinh chuẩn vô cùng lính tại từng đầu tiểu xà đầu lâu bên trên lệ vô hư phát hai vị tại long thần hệ bên trong đứng hàng đầu long thần cùng nhau ra tay trực tiếp đoạn tuyệt rắn lãnh chúa tất cả đường lui đồng thời từng đạo như là sao băng giống như lưu quang sệt qua bầu trời cự nhân chư thần hưởng ứng phong bạo chi chủ kêu gọi bay chung quanh còn lại ba vị động vật lãnh chúa vị trí lần lượt giáng lâm yêu thần đã bị trọng thương rắn lãnh chúa bởi vì bị trọng thương không có giải cứu cơ hội trực tiếp bị từ bỏ chương bốn luyện tập hai vạn năm gà lãnh chúa cầu mười phiếu một thú hương đệ nhị tầng, bình minh chi sâm, vĩnh viễn ở vào bình minh bên trong thổ địa. ở chỗ này, mặt trời thoạt nhìn là giống như trời chiều hoàng hôn màu đỏ hỏa cầu, nửa chặn nửa che tại phương xa đường chân trời phía dưới, ván ra tới trong rừng rậm lôi kéo ra cái bóng thật dài, mà tại cùng mặt trời đối lập một bên khác, giống nhau còn có thể nhìn thấy một vòng trầm thấp treo trăng khuyết, đang phóng xuất ra yêu ớt ngân quang, như là sóng nước bao phủ mặt đất. nhật nguyệt cùng ở tại, như có như không xương mù cơ hồ bao trùm lấy toàn bộ rừng rậm, đây chính là bình minh chi sâm nhóm sinh vật ngày qua ngày nhìn thấy cảnh tượng. nhưng là ngay tại hôm nay, tình huống có chỗ khác biệt. từng vị động vật lãnh chúa hoặc là thất kinh hoặc là cảnh giác đề phòng nhìn trong chọc vào bình minh chi sâm thiên không phong vị cảm thụ được tại bình minh chi sâm càng thượng tầng ánh sáng chi sâm bên trong mấy vị cường đại thần lực thần chiến là xuyên thấu thú hương phương diện thần uy mà tâm quý không thôi trong đó bao quát hai vị thứ nhược đẳng thần lực động vật lãnh chúa hồ lãnh chúa cùng gà lãnh chúa hai vị này động vật lãnh chúa lãnh địa liền ở vào thú hương đệ nhị phương diện mặc dù đều đáp ứng cùng phong bạo chi chủ hợp tác nhưng là không có nghĩa là động vật lãnh chúa ở giữa chính là hòa thuận quan hệ rắn lãnh chúa tại đêm tối chi sâm lang lãnh chúa tại ánh sáng chi sâm hơn nữa lang cùng rắn ở giữa tại các đại thế giới cũng rất ít đối đầu hai vị này không có gì liên hệ Hồ Lãnh Chúa cùng Gà Lãnh Chúa đều tại Bình Minh Chi Sâm. Hơn nữa bởi vì từng cái thế giới hồ đều sẽ lấy gà làm thức ăn, xem như tương ứng giá thu chủng tộc hóa thân, giữa hai bên mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp, không biết giọ đánh qua bao nhiêu lần chiến tranh, lại bởi vì từng cận thực lực mà lẫn nhau không làm gì được, tranh đấu kéo dài ngàn năm và năm, oán hận chất chứa rất sâu. Đây là Hồ Lãnh Chúa cùng Gà Lãnh Chúa lãnh địa khoảng thời gian rất xa tình huống hạ. Nếu là khoảng cách rất gần, hai vị này lãnh chúa tất có một vị đã tử vong. Hô! Mên Mông siêu phàm thần lực phá giới giáng lâm mà đến, ngưng tụ thành một đầu ngân sắc cự long bộ dáng. Thần toàn thân bao phủ tại sáng chói chói mắt thần quang bên trong, thần uy cùng long uy điệt tạo nên nằm, đỉnh đầu ba cặp sừng rồng giống, giống như mũ miệng, càng tăng thêm mấy phần uy nghi cùng quân vương giống như khí chất, trên người mấy đạo màu đen hình cái vòng vải rồng mang theo khó mà kể ra thần bí cảm giác, thân thể vô hạn giống như vĩ ngạn hùng trắng, che khuất bầu trời. Thời gian long thần, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, thần gã lệ ổng, đang tràng. Thần gã lệ ổng quay đầu, ánh mắt như điện, trước tiên khóa chặt ở vào thấp treo chang tròn lĩnh vực hồ lãnh chúa. Không nói lời nào, một thanh bao trùm lấy tinh mịn vải rồng mang theo áp bách tính long uy cùng ma pháp năng lượng trường mâu tại thần chức người của gã lệ ổng thành hình, lại bị thần gã lệ ổng nắm chặt, ánh mắt xuyên thủng vô tận khoảng cách, xa xa khóa chặt tại hồ lãnh chúa trên thân, một cái toàn thân ngân bạch, dáng người thon dài ngân hồ, đang tứ chi thấp nằm, trong miệng nẹn ngào gào thét, nó lông tóc cơ hồ nổ lên, hết sức khẩn trương, chỉ có điều theo bộ dáng bên trên nhìn cũng là cùng bình thường hồ ly không khác nhau chút nào, chính là hồ lãnh chúa. Đại đa số động vật lãnh chúa, bề ngoài sẽ bảo trì cùng bình thường, giả thu không sai bịch nhiều, hồ lãnh chúa chính là một cái trong số đó. Chỉ có điều, hồ lãnh chúa không giống lang lãnh chúa đồng dạng am hiểu ngụy trang cùng giấu kín. Hơn nữa bởi vì chỉ là thứ nhược đẳng thần lực, tại trung đẳng thần lực thần trong mắt gã Lệ ổng không chỗ chết hơn, thứ thần lực khí tức như là trong đêm tôi ánh nến đồng dạng loá mắt, bị trong nháy mắt từ vô số hồ trong đám khóa chặt phát hiện. "Hồ Lãnh Chúa, vì ngươi lựa chọn của mình trả giá đã ra." Thần ánh mắt gã Lệ ổng hờ hững, nói rằng, "Long ma vong quyền hành ma cùng Long Trường Mâu." Ma cùng Long Trường Mâu gào thét mà ra, xé rách không gian, kích xạ hướng Hồ Lãnh Chúa, trên đường tại khác biệt chân Long huyền ảnh ở giữa không ngừng biến hóa, dương nhanh múa đuốt, khí thế hùng hổ, mang theo không thể ngăn cản cảm giác. Tất cả dã thú Lãnh Chúa đều có một loại năng lực đặc thù. Cương đại dã thú bản năng. Trong này bao quát đối nguy hiểm dự báo cảnh giác. Tâm mắt bên trong phản chiếu mê muội cùng long trường mâu, hồ lãnh chúa toàn thân sù lông, trái tim tùng tùng rung động, đối cảm giác nguy hiểm dã thú bản năng trình độ lớn nhất kích thích. Trong điện quang hòa thạch, hồ lãnh chúa liền minh bạch, chính mình tuyệt đối không thể ngăn lại một cái này, thậm chí liền tránh né đều làm không được, chỉ có cầu trợ ở cái khác lãnh chúa, hoặc là cự nhân thần linh mới có thể có một chút hy vọng sống. Lúc này, cự nhân thần linh bởi vì là về sau, còn không có hoàn toàn giáng lâm. Hồ ly lãnh chúa hét lên một tiếng di chuyển tứ chi, thân thể như là tia chớp màu bạc giống như hướng phía hỏa hồng trời chiều lĩnh vực chỗ sâu chạy vội phi nhanh, hết sức làm cho chính mình cùng ma cùng long trường mâu khoảng cách chẳng phải nhanh thu nhỏ. Hổ lãnh chúa, mau cứu ta ạ. Ngay tại ma cùng long trường mâu sắp đuổi kịp hổ lãnh chúa thời điểm, nó nhìn qua phía trước tĩnh mịch sơn lâm, một đôi trong con ngươi bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí, hô to hô. Khoảng cách hổ lãnh chúa vị trí còn có mấy chục cây số núi rừng bên trong nơi nào đó. Một cái thân dài khoảng bốn mét, một thân cơ bắp tượng như bản thạch, hung trắng kinh người lộng lẫy mãnh hổ đang đứng tại một ngọn núi tri đỉnh, nhìn ra xa hướng bị đuổi giết hổ lãnh chúa cái này mãnh hổ khí phách uy vũ da lông rực rỡ hoàng như kim từng đạo vằn đen giang khắp nơi cái chán chữ vương vô cùng dễ thấy hổ lãnh chúa loại trung đẳng thần lực bình minh chi sâm bên trong hổ lãnh chúa cùng sư lãnh chúa đặt song song là song vương nhưng là hổ lãnh chúa thực lực còn muốn càng vượt trên sư lãnh chúa một bậc cùng sư lãnh chúa tranh đấu thắng nhiều thua ít không chỉ là bình minh chi sâm ánh sáng chi sâm bình minh chi sâm đêm tối chi sâm toàn bộ thú hương động vật lãnh chúa bên trong hổ lãnh chúa cũng là đứng hàng đầu tồn tại chỉ có thứ cường đại thần lực thú lãnh chúa có thể nói chắc thắng vị lãnh chúa này bởi vì lãnh địa triệu tương đối gần Hổ lãnh chúa thường xuyên hiếu kính cung phụng Hổ lãnh chúa, hưởng thụ Hổ lãnh chúa che chở. Nếu như là Hổ lãnh chúa, tuyệt đối có thể theo trong tay Long thần cứu ta. Đồng thời, ngay tại Hổ lãnh chúa nhìn soi ra mối, nghe được chính mình tiêu cứu Hổ lãnh chúa cơ bắp phát phát, tứ chi khẽ động, đạp vỡ dưới thân sơn phòng, hướng phía Hổ lãnh chúa tới gần. Hổ lãnh chúa gầm nhẹ, liền đã tựa như chấn thiên hổ khiếu. Nhìn qua Hổ lãnh chúa mạnh mẽ khí phách anh tư, nghe quẩn quẩn như tiếng sấm gào thét, Hổ lãnh chúa cảm động không thôi, hốc mắt cơ hổ đã ướt át, nổi lên óng ánh nước mắt. Oooh, Hổ lão đại, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Tại nguy nan trước mắt che chở chính mình. Hổ lãnh chúa đối hổ lãnh chúa cảm kích không thôi. Chỉ là, Ai? hổ lão đại, ngươi muốn đụng vào ta? Hổ lãnh chúa mặt không biểu tình, râu tóc theo gió mà động. Nó nhấc ngang hổ trảo, đối diện liền chuột về phía hổ lãnh chúa đầu. Lan, khoảng cách gần hổ khiếu chấn hổ lãnh chúa đầu đau muốn nức, trước mắt biến thành màu đen. Hổ lãnh chúa tinh chuẩn lực lượng không chế, nhường hổ lãnh chúa không có nhận một chút tổn thương, nhưng là thân thể lại theo đầu bị đập 360 độ chuyển hướng, đồng thời như ném đi mũi tên ngọn, không bị không chế bay về phía phía sau mà cùng long trường vô. A, hổ lãnh chúa sắc mặt mở miệng, suy. Hổ Lãnh Chúa thân thể bị ma cùng long trường mâu xuyên qua, sau đó ầm vang nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, Hổ Lãnh Chúa ánh mắt lạnh lùng mà vô tình, một đôi con người tràn ngập dã tính lại không thiếu trí tuệ, đem Hổ Lãnh Chúa một bàn tay đánh bay về sau, nó nhìn ra xa một cái thần gã lệ ông, lại thản nhiên về tới lãnh địa của mình. Dường như cái gì đều không có xảy ra đồng dạng, Hổ Lãnh Chúa nhẹ nhàng liếm láp lấy da của mình cọ lông, rõ ràng không muốn lẫn vào tới long cùng cự nhân trong chiến hỏa. Một vị thông minh dã thú lãnh chúa. Thần gã lệ ông nhìn về phía Hổ Lãnh Chúa, tại nội tâm bình luận. Vừa rồi nó chỉ cần cứu Hổ Lãnh Chúa liền sẽ lập tức bị coi là hồ lãnh chúa đồng lõa, bị coi là lòng thần hệ cự địch. Một vị thứ trung đẳng thần lực lãnh chúa, so thứ nhược đẳng thần lực lãnh chúa càng đáng giá coi trọng. Chỉ cần hồ lãnh chúa dính vào, cứu hận của long thần nhất chuyển rời, hồ lãnh chúa liền có cơ hội chết bên trong sống tạm bỡ. Chương 464, luyện tập 2 vạn năm gà lãnh chúa, cầu nguyện phiếu 2. Đối với hồ lãnh chúa hỏa thủy đông dẫn hành vi, hồ lãnh chúa một cái xem thấu, đồng thời đoạn tuyệt hồ lãnh chúa đường lui, đem nó bức tử tới thần gã lệ ổng công kích. Thần gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, chuyển di ánh mắt, nhìn về phía bình bình chi sầm một chỗ khác. Tại hỏa hồng trời chiều linh vực nơi nào đó. Tràn đầy siêu cự hình mạch tuệ giống như cây bao trùn khu vực, một gã hùng trắng như núi gà trống, như thế tựa như một tôn điêu tố, trong gió lộn xộn, thấy được thần gã lệ ổ cấp tốc giết chết hồ lãnh chúa, còn có hồ lãnh chúa không có lực phản kháng chút nào toàn bộ quá trình. Cùng bình thường, ưa thích điệu thấp động vật lãnh chúa khác biệt, gà lãnh chúa bộ dáng mười phần hoa lệ. Nó có thon dài thất thải lông vũ, hơn nữa trên người lông gà là kinh vị rõ ràng hai màu đen trắng, hết sức kỳ dị. Ha ha ha, ta gà lãnh chúa chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Xem như chính mình cựu địch hồ lãnh chúa tử vong, gà lãnh chúa lúc đầu có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng khi thủ phạm ánh mắt chuyển rời đến trên người mình thời gian lại sợ muốn chết. Nhìn lên bầu trời ở giữa hùng vĩ ngân sắc cự lòng, gà lãnh chúa trong lúc nhất thời run lấy bẫy, tại đối phương tràn ngập lực áp bách nhìn soi mói, cơ hồ đỉnh chỉ suy nghĩ. Lại một thanh ma cùng long trường mâu ngưng tụ ra, tại thần ý chí của gã lệ ông hạ, bắn về phía gà lãnh chúa. Rồi, hiện thế a ta luyện tập 2 vạn năm bảo m Gà lãnh Chúa dần xuống sợ hãi tâm lý, một đôi chân gà thu nạp lên, đem đầu chôn ở cánh ở giữa, đồng thời thấp xuống thân thể, đem hai chân cũng nút ở dầm dạp lông gà bên trong. Cao vút chói hai hót vang bên trong, nồng đậm hắc bạch quang hoa bắn ra. Vây quanh gà lãnh Chúa thân thể, hắc bạch quang mang bành trướng lại có vào, đưa nó biến thành một quả màu trắng đen cự đàn, như là cao sơn giống như đứng vững tại mạch tuệ đồng ruộng ở giữa. Đối với cái này, thần gà Lệ Ẩng không hề lay động. Một gà thứ nhược đẳng thần lực, vẫn là không tính mạnh thứ nhược đẳng thần lực, nếu có thể một mình tại hắn quyền hành công kích đến bà mẹ, thân làm trung đẳng thần lực thần gà Lệ Ẩng có thể lựa chọn tự bạo thần cách. Ý chí không chế mê mội cùng Long Trường Mâu thẳng tiến không lùi, bắn về phía Hắc Bạch Cự Đàn. Gà Lanh chúa biến thành Cự Đàn không ngừng run dậy, hiển nhiên là đối mặt Thần gà Lệ Ống công kích rất không yên tâm, lực lượng không đủ, có chút sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một mặt thiêu đốt lên hỏa diễm, răng đầy dung nham giống như hoa văn hình tứ phương, Cự Thuẫn mang theo Minh Ngông nồng đậm Thần Quang từ trên trời giáng xuống, chặn đường tại Ma cùng Long Trường Mâu phía trước. Tạt sát, cả hai đụng vào nhau, Ma cùng Long Trường Mâu phá thành mảnh nhỏ, chỉ ở Thần Thuẫn bên trên lưu lại không có ý nghĩa dấu vết. Hơn nữa trong nháy mắt liền có hỏa diễm trông trước, đem nó phục hồi như cũ bổ sung. Thần ánh mắt Gạ Lệ Ống ngưng tụ đối với mặt này tâm chán, hắn quá quen thuộc. Một giây sau, lại một thanh lấy lửa cháy rừng hực đúc thành cử kiếm xé mở vị diện hằng rào, mang theo đầy trời hỏa diễm, chém về phía thần gã lệ ông đầu rồng. Vận mệnh quyền hành, vận mệnh mê trướng. Thần thân thể của gã lệ ông hóa thành hư ảnh tiêu tán, cự kiếm mũi nhọn rơi vào không trung, chém ra dư ba cơ hồ đem phía trước dọc đường sơn nhạc cùng rừng rậm toàn bộ phá hủy. Một phương hướng khác, thần thân thể của gã lê ông hiện hiện ra, bên ngoài thân một bộ phận vảy rồng hiện ra như lông đỏ bàn đuổi giống như màu đỏ, truyền đến trận chất phẳng là không kịp hoàn toàn tránh né, bị cự kiếm chi hỏa xẹt qua bộ vị. Đối với truy này cự kiếm thần gã lệ ổng cũng rất quen thuộc thiêu đốt thần kiếm liệt diễm thần thuận hàng thật giá thật hai kiện thần khí giáng lâm điều này nói rõ với không gian như mặt gương giống như phá thành mảnh nhỏ một vị toàn thân đốt liệt diễm da thịt hiện ra từng đạo đỏ sẩm dung nham giống như hoa văn cái chán còn mang theo một đôi sừng dài giống như mũ miệng cự thần từ đó bứt ra uy vũ bất phạm hỏa cự nhân chi thần suất cự nhân thần hệ hỏa diễm cùng chiến tranh chi thần mạnh nhất trung đẳng thần lực cự nhân thần gã lê ổng bộ ổng chúng ta lại gặp mặt ánh mắt của suất rơi vào thần trên người gã lê ổng toàn thân hỏa diễm liên tục không ngừng như là sóng lớn phun trào Tại chủ vật chất thế giới, hóa thân ở giữa chiến đấu coi như ta thua, nhưng là ngươi bên ngoài tầm vị diện như cũ có thể đem ta đánh bại sao? Ta rửa mắt mà đợi. Hoa cự nhân chi thần hai tay ôm ngực, ánh mắt hứng hờ đảo qua thần gã lệ ổng bên ngoài thân lung đỏ vết tích, nói rằng đồng thời thiêu lốt thần kiếm cùng liệt diễm thần tuẫn lấp lóe một chút, vây quanh xoẹt xoay chậm chậm. Tới đi, để cho ta kiến thức một chút, cái gọi là truyền kỳ long trùng đứng đầu vĩ lực. Xoẹt buông xuống hai tay, phân biệt cầm lấy hai kiện thần khí, đồng lô bên trong chiến ý như lửa, nhìn chăm chú hướng thần gã lệ ổng. Lúc này, gã linh chúa biến thành hắc bạch cự đảng chính mình tách ra, lộ ra gã linh chúa đầu nó đang ánh mắt tại suốt cùng thần gã lệ ông ở giữa chuyện gì, sau đó kinh hỉ nói, cường hãn hỏa cự nhân chi thần, ngươi tới vừa vặn, được cứu, không gian rung động không thôi, phong vân biến sắc, đất trời tối tăm, không ngừng hỏa cự nhân chi thần, còn lại cự nhân chư thần lần lượt đến, dáng lâm tới thu hương khác biệt ba cái phương diện, hỏa cự nhân chi thần trong mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua gà lãnh chúa, hô, tại gà lãnh chúa trung quanh thân thể, hỏa tuyến mọc thành bụi, sen lẫn thành cầu, đem gà lãnh chúa giật mình kêu lên, chật, hỏa cầu mang theo gã lãnh chúa bay lên, bị hỏa cự nhân chi thần nhiếp trong tay, lại ấn vào chính mình hỏa diễm lăn lộn thân thể bên trong. Xem như bảo vệ. Các ngươi long thần làm to chuyện, tiến công thú hương, là vì động vật lãnh chúa mà đến đây đi. Rắn lãnh chúa cùng hồ lãnh chúa đã bị giết, nhưng là lang lãnh chúa cùng gà lãnh chúa. ha ha muốn giết chết bọn chúng, liền nhìn các ngươi có năng lực này hay không. Gà lãnh chúa bản thân đối sột mà nói cũng không có cái gì giá trị. Nhưng là, long thần hệ mục tiêu một trong là gà lãnh chúa, hơn nữa cự nhân thần hệ cũng cần xuất ra thái độ của mình, che chở đầu nhập vào chính mình động vật lãnh chúa, tuyệt đối không thể làm như không thấy bốn vị động vật lãnh chúa chỉ cần không phải toàn diện, có một chút hy vọng sống. ngày sau nói không chính xác liền có lá gan khá lớn động vật lãnh chúa lại đầu nhập vào cự nhân thần hệ. hiện tại đến giết chết ta đi, gã lê ông xử lý ổng. xuân ngắm nhìn thần gã lệ ổng, khó giải quyết ra hỏa. thần gã lệ ổng đối với mình thực lực tiêu chuẩn có rõ ràng nhận biết, vừa tấn thăng trung đẳng thần lực hắn, hoàn toàn không phải xuân loại này uy tín lâu năm trung đẳng thần lực đối thủ. dù sao thần gã lê ổng đã thử qua củng xương cự nhân chi thần đối chiến, rõ ràng đánh không lại xương cự nhân chi thần, mà hỏa cự nhân chi thần so xương cự nhân chi thần còn muốn càng mạnh. Hỏa cự nhân chi thần thuật, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 15, trung đẳng thần lực đỉnh phòng, trưởng không quyền binh, có hỏa diễm, hỏa cự nhân, mặt trời, chiến tranh, hủy diệt, lực lượng, chi phối, tà ác, triệu hoán. Thời gian long thần, trung đẳng thần lực, thần cách đẳng cấp 11, nắm giữ quyền hành, có thời gian, vận mệnh, long ma vọng, lòng. So sánh phía dưới, thần gã lệ ủng lộ ra tương đối kiêu kiệt. Quyền hành nhiều ít không thể chân chính đại biểu một vị thần linh phải chăng cường đại, nhưng là, quyền hành thiếu thần linh không nhất định yếu, quyền hành nhiều thần linh lại nhất định mạnh. Ta đăng thần không hơn trăm năm, nhưng là sụt là án nạn đời thứ 2 dòng dõi thậm chí có thể truy sóc tới mấy chục vạn năm trước, không, có gì có thể xóa tính. Hiện tại không địch lại Suột là sự thật, thần gã Lệ ổng cũng không lục trí, bởi vì có bản thể hiệp trợ, thần gã Lệ ổng có lòng tin tại tương lai không lâu vượt qua Suột. Đến chiến. Suột âm ầm di chuyển nhanh chân, cuốn sạch lấy đầy trời hỏa diễm, cầm kiếm cầm tuẫn, ngang nhiên phóng tới thần gã Lệ ổng. Vừa mới tiếp xúc không bao lâu, thần gã Lệ ổng liền có vẻ hơi chật vật, tại Suột từng bước ép sát hạ chỉ có thể tránh né, không có phản kích lực lượng. Chẳng lẽ muốn chết tại trong tay Suột? Không được, chết như vậy quá hoan uổng, không thể sáng tạo ra bất kỳ chiến quả nào sau khi chết thậm chí có khả năng bị long tộc các con dân coi là xỉ nhục, chân long tôn trọng lực lượng, băng long là che chở long tộc mà hy sinh là thêm điểm hạng, nhưng là trọng yếu nhất, vẫn có thể nhường chân long các con dân nhìn thấy vị này sức mạnh của long thần, nếu là cái gì cũng không làm thành liền bị cùng là trung đẳng thần lực sọt chém giết, thần gã lê ông tại chân long con dân trong mắt địa vị đem rất xuống ngàn trượng, phục sinh sau cũng rất khó cứu vãn uy nghiêm của mình, không có cách nào, chân long nhờ cùng hiện từ rất, hiện tại thần gã lê ông có thụ tôn sủng, chủ yếu là bởi vì lần lựa trói sáng trí tích, chủ yếu là bạn thể làm. Nhưng là lại nhiều trói sáng chiến tích, đều đánh không lại một lần chật vật không chịu nổi đại bại trước đó nổi bật biểu hiện, chỉ có thể trở thành bên thắng đã đặt chân. Xuy. Thiêu đốt thần kiếm cùng thần gã lệ ống long chảo đụng vào nhau, bắn ra mênh mông lực lượng chấn động, nghiền nát quần sơn rừng rậm. Thần gã lệ ống đã lấy ra thời gian chi phủ, nướng tụ tuyết nguyệt hàng rào xem như phòng hộ, nhưng mà lấy tuế nguyệt hàng rào lực phong ngự, đều đang tiêu đốt thần kiếm nhiệt độ cao cùng phong mang hạ cấp tốc ra bị nẻ, không thể thời gian giải tiếp xúc. Thế nào, bên ngoài tầm vị diện chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Xuất ra sức vung lên cự thuần, vọt tới thần gã lệ ổng bên cạnh thân. Lớn long chi cánh lên đón. Nhưng là không địch lại hỏa cự nhân chi thần lực lượng, bị áp bách lấy đụng vào trên thân, toàn bộ thân thể lại bị xa xa đánh bay ra ngoài, hơn nữa còn bị tiếp xúc thời gian liệt diễm thần thuẫn bắn ra hỏa diễm tràn ngập toàn thân. Hô, siêu phàm thần lực chấn động, xua tán đi nóng rực thần hỏa. Quả nhiên, ngươi chỉ là hư có danh thanh. Tại chủ vật chất thế giới mạnh hơn, cũng bất quá là cùng phàm vật nhóm tranh phong, nhưng là thần linh bản tôn lại như thế yếu đuối. Nghe lời của Sốt, thần gã lệ ông cười nhạo một tiếng, nói, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giao động nội tâm của ta. Còn kém xa lắm. Nếu như ta giống như ngươi kinh nghiệm xa xăm tuế nguyện, đã sớm thành tiểu cường đại thần lực mà không phải kẹt tại trung đẳng thần lực, dự vào tư lịch cổ lão đi so sánh vừa sinh ra tân thần, dùng để lấy lòng chính mình đáng thương, thật đáng buồn lòng tự trọng. Hoạ cự nhân chi thần sắc mặt âm trầm xuống, toàn thân hỏa diễm cơ hồ đứng im bất động, hiện lộ rõ ràng ra thần y mắng cùn nộ. Tại thần gã lệ ổng tinh chuẩn chào phúng hạc, suốt vừa rồi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng đã không còn tồn tại, bởi vì hiện thực bày ở trước mặt, thần rất khó phản bác thần gã lẹ ổng lời nói. Mà hiện thực luôn luôn nhất đả thương người, sụt bị đâm trúng đau nhất điểm, tâm tình biến ác liệt vô cùng, tại ngắn mũi trần mặt sau. Thanh âm trầm giọng nói, tốt, rất tốt. Gã lệ ông bố rì ổng, ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi còn có thể sử dụng thời long lịch lưu, tốt nhất hiện tại liền dùng. Dừng một chút, hỏa cự nhân chi thần ánh mắt sắc bén, phong mang tất lộ, trầm giọng nói, nếu không, ngươi sẽ chết. Hô, hỏa diễm cùng dầm dĩ, rất nhanh liền kéo dài thành vô biên bát ngát đẩy trời hỏa diễm. Lại có mấy chi không hết hỏa lang từ đó bớt ra, đối với thần gã lệ ông nẹn ngào gào thét, nhẹ răng trợn mắt, cơ hồ mỗi một cái đều có thể sẽ sắc bình thường chuyển kỳ sinh vật. Triệu hoãn quyền hành, viêm lang nhóm, hỏa cự nhân chi thần ném ra ngoài thiêu đốt thần kiếm. Từng đầu viêm lang đạp lửa mà đi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân hướng thiêu đốt thần kiếm, một cái tiếp lấy một cái bị hút vào trong đó, mà thiêu đốt thần kiếm chung quanh cũng lượn lờ ra một đạo cự lang hư ảnh, khí tức càng thêm kinh khủng. Quần chi phối trôi, khi mệnh tôi vào nước lạnh. Còn chưa kết thúc, một vòng kim sắc liệt dương tại sau lưng sột từ từ bay lên, lại đầu nhập thiêu đốt thần kiếm, vì nó rắc lên một tầng kim sắc gợn sóng giống như kim diễm. Mặt trời quyền hành, kim sắc liệt dương. Hoàng bét, lại là nhiều quyền hành dung hợp hình thành sát chiêu. Bản thể hóa thân tại chủ vật chất thế giới đều kém chút không có nhận ở, ta có thể làm sao? Thần gã Lệ ổng ôm chịu chết suy nghĩ tiến quân thú hương, nhưng cũng chưa chết tại sợ̉t dưới kiếm chuẩn bị. Lý tưởng kết quả là phong bạo chi chủ hoặc là tự nhiên cùng đi săn chi thần trong đó một vị, tốt nhất là phong bạo chi chủ tự mình ra tay, giết tử thần gã Lệ ổng, bởi vì cấp độ chênh lệch quá lớn, chết tại cường đại thần lực trong tay, cái này sẽ không lung lay thần gã Lệ ổng tại chân long con dân trong mắt địa vị. Cuối cùng, thiêu đốt thần kiếm biến thành một đầu vàng nóng ánh cự lang, theo gió cuồng vũ lông tóc dường như từ kim diễm bệnh mà thành, con ngươi hung tàn mà má khát máu, sinh động như thật, tựa như có sinh mệnh của mình. Kim sắc cự lang hét dài một tiếng, chạy về phía thần gã Lệ ổng nửa đường, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm, che khuất bầu trời long trảo đung nhiên phá vỡ không gian, hung ác nắm chặt kim sắc cự lang, mặc cho cự lang xé rách chính mình lần lướt giáp, máu me đầm địa cũng không bung ra. lại một viên giữ tợn hung ác, dày đặc như máu màu đỏ tinh mịn vảy rồng đầu rồng đuôi ra, cắn một cái hướng kim sắc cự lang. băng, ánh mắt sụt ngưng tụ, kim sắc cự lang ngang nhiên tự bạo, có thể đốt cháy thân thể kim sắc thần hỏa mãnh liệt ngập trời, như một vầng mặt trời, đem cự long đầu bao phủ ở bên trong. ha ha, thoải mái, ngọn lửa này thật là mỹ vị. lại đến lại đến tại gần như điên cuồng tiếng nói bên trong, mặt trời hướng phía nơi nào đó đổ sụp lõm, càng ngày càng nhỏ, bị hút vào răng khắp nơi long nhã ở giữa, bị nuốt vào phế phủ. nghỉ. hỏa diễm bên trong, thiêu đốt thần kiếm thừa cơ đâm về cự long cổ họng chỗ sâu, mong muốn tiến vào cự long thân thể nội bộ bắn ra vĩ lực. băng. ung tùm răng nanh bỗng nhiên khép kín, thân thiết giống như long nhã mang theo lực lượng kinh khủng, tinh chuẩn cắn về phía thiêu đốt thần kiếm. thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiêu đốt thần kiếm thẳng tắp thân kiếm bông nhiên linh tinh vũ lượng, tránh đi lần này lớn long vệ cắn, sau đó dường như giống như chim sợ nã cự lui, rời xa hỏa diễm cự long, lui về trong tay sụt. Đồ chơi nhỏ, có thể theo bản đại gia trong miệng lũ đi, tính ngươi chạy nhanh. Bất quá lần tiếp theo, ngươi liền không may mắn như thế nữa. Hừ hừ, ha ha. Hỏa Diễm cự long liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía Suốt. Giết chết rắn lanh chỗ sau, Hỏa Diễm cùng Hủy Diệt Long thần cả dẹt theo đêm tối chi xâm rời đi, đến bình minh chi xâm. Bởi vì kém chút bị cắn nát, thần kiếm khí linh bị kinh sợ, lúc này kiếm thể Hỏa Diễm đều ám đạm lộn xộn rất nhiều. Suốt nhíu mày, nóng nhìn hướng cả Z. Bản đại gia tới làm đối thủ của ngươi, để cho ta nếm thử ngươi máu tươi tư vị a. Suốt điên cuồng báo hiệu một tiếng sau, hủy diệt long thần chấn bốc cháy diễm long dược sau lưng lôi kéo ra che khuất bầu trời hỏa diễm màn che thẳng đến hỏa cự nhân chi thần đồng thời thần gã lệ ông nhìn về phía khác biệt màu sắc điên cuồng lấp lóe bầu trời thân ảnh biến mất rời đi bình minh chi sâm đi hướng phong bạo chi chủ châu ánh sáng chi sâm chương 465 trở thành đồng minh a để chúng ta long cùng cự nhân trung trưởng bá quyền 1. thú hương tầng thứ nhất ánh sáng chi sâm một quả vàng nóng ánh liệt dương treo cao tại thiên khung ở giữa phóng thích ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ đem toàn bộ ánh sáng chi sâm chiếu sáng vì một gốc gốc cổ thụ che trời dắt lên hoàng kim giống như màu sắc vốn nên là như thế này bây giờ ánh sáng chi xâm dung truyền không thôi mỗi một tấc không khí tựa hồ cũng nhiễm lên khó mà phân rõ thần tính quang mang phong bạo chi chủ kim trúc long thần bất hủ long hậu ba vị toàn lực ứng phó cường đại hiện thần lực liền phảng phất ba viên tân sinh mặt trời chỗ bắn ra thần tính quang mang xa so với thú hương liệt nhật càng phải lóa mắt trói mắt huy hoàng vô cùng đã đem đạo ánh mặt trời vàng trói toàn diện áp đảo kim trúc long thần bất hủ long hậu tại long vận thời kỳ chiến tranh các ngươi thậm chí khinh thường tại cùng ta giao thủ thế nào bây giờ lại cần cả hai liên hợp, mới dám cùng ta chống lại sao? phong bạo chi chủ một bên phong thích đủ loại quyền hành vĩ lực, cùng hai vị long thần đối trọi gai gắt, một bên gợn sóng nói rằng, ha ha, dựa vào giết cha có được lực lượng, cũng xứng nói khoác. kim trúc long thần cười ha ha, rực rỡ kim sắc long chảo che khuất bầu trời, ép hướng phong bạo chi chủ. phong bạo chi chủ không cam lòng yếu thế, nhấc ngang tựa như một đạo xanh thảm tinh hà giống như lôi sắt màu, cùng kim trúc long thần long chảo trùng điệp đụng vào nhau. bang, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất thanh thế bắn ra, một đạo hình cái vòng sóng xung kích theo cả hai tiếp xúc điểm quất tán mà ra, lướt về phía bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, thú hương viên kia khoảng ngàn mét vạn mét cổ thụ đều bị nổ tận gốc, từng tòa cự nhạc dây núi giống nhau đổ sụp vỡ vụn, khó mà duy trì, bay múa thượng thiên khung cây tối hải cốt cùng núi đá khối lại bị sóng xung kích bên trong ẩn chứa thần lực nghiến nát, hóa thành một mịn. Tập sát tập sát. Nan vạn hồ quang điện theo lôi sắt màu bắn ra hiện, kéo dài hướng thân thể của Kim Trúc Long Thần, tại từng mai từng mai tựa như thần thiết đúc thành trên vải rồng nhảy nhót chập trùng. Gần sóng tê liệt cảm giác truyền đến, Kim Chúc Long Thần trực tiếp đem nó không nhịn. Mặc cho hồ quang điện nhảy nhót, hoàng kim giống như cự long thân thể lông tóc không thương. Duy nhất đáng ra chú ý chính là trực tiếp cùng lôi sắt mâu tiếp xúc đến địa phương, xanh thảm lôi đỉnh điên cuồng bùng phát, mà lấy kim trúc long thần cường hãn thể phách cũng không cách nào hoàn toàn chống cự. Trên vảy rồng mặt có khe hở dọc theo hiện, hơn nữa lôi đỉnh còn tại ý đồ hướng phía cự long thân thể nội bộ ăn mòn. với anh năm viên màu sắc khác nhau cự long đầu lâu đồng thời hé miệng, mỗi một khỏa đều tựa như tinh cầu, theo từng cái phương hướng cắn về phía phong bạo chi chủ thân thể. tại đầu rồng trong miệng, từng tay sắc bén long nha răng khắp nơi, phân biệt lượn lờ lấy lưỡi diễm, thiểm điện, xương đầu, dịch ác xí, xương lạnh. ông một tiếng, phong bạo chi chủ siêu phàm thần lực hình thành thần lực hỗn thuẫn, quyết tán khiển trách mở nhưng lại bị bất hủ long hậu mấy quả đầu cho xé rách cắn át không thể thành công ngăn lại bất hủ long hậu hừ phong bạo chi chủ hừ lạnh một tiếng thần sẽ không tiếp tục cùng kim trúc long thần căng thẳng thu hồi lôi sắt mâu quét về phía bất hủ long hậu mấy quả đầu bất hủ long hậu đánh giết mà đến ngoại trừ dùng miệng rồng cắn về phía phong bạo chi chủ bên ngoài thân thể còn lại bộ phận cũng biến thành vũ khí công kích trận bao giống như công kích về phía phong bạo chi chủ hung hãn vô cùng long thần thứ thân lực cường hãn nhất biểu hiện chính là cỗ này tựa như thần khí chân long thân thể kim trúc long thần bảo hiếu một tiếng đồng thời gia nhập chiến đoàn cùng bất hủ long hậu một trước một sau giáp công phong bạo chi chủ đối mặt hai vị long thần công kích phong bạo chi chủ sắc mặt trang nghiêm bắp thịt cả người phất phát tựa như dây leo của lớn dao bàn thạch xen vào nhau tay giả của hứng dễ cùng lúc đó lôi đình, phong bạo liệt hỏa hàn băng này phương thiên địa nóng này không thôi các loại thiên tượng thay hoạ bắn ra đồng thời hướng phía phong bạo chi chủ tụ lại mà đến khí tượng quyền hành thiên động và tượng khác biệt khí tượng thiên hai tại phong bạo chi chủ trên thân tạo thành từng cây khác biệt tay lớn sinh trưởng ở thân thể hai bên hoặc là theo cong kéo dài hiển hiện tăng thêm thần muốn có cánh tay hết thảy tắm đầu từ ngân bạch thiểm điện chạm lam lôi đỉnh phong bạo dung nham, băng tinh chờ thần tạo vật chất cấu thành, sáng tạo quyền hành, tám tay cự thần, Thần có tùy ý cải biến bản thân hình thái năng lực, nhưng là không có nghĩa là có thể dùng tại chiến đấu. Nhưng là phong bạo chi chủ dùng quyền hành dung hợp sáng tạo ra cánh tay, lại cùng thần thần thể đồng dạng cứng hãn, như cánh tay vung chỉ. Càng nhiều lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, không bao giờ ngừng nghỉ hành kích lấy kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu, đồng thời hình thành rất nhiều binh khí, truy, mô, đũa, đao, thuần. Bị phong bạo chi chủ khắc biệt tay lớn nắm trong tay. Phanh phanh phanh phanh. Phong bạo chi chủ đem những thần lực này vũ khí vung vẩy ra đầy trời tận ảnh. Tại đinh đinh đang đang, sắt thép va chạm giống như thanh âm bên trong, môi ngắn ngùi một giây liền cùng bất hủ long hậu cùng đầu của kim trúc long thần, long chảo, long dự, long vĩ ngang thân thể bộ vị phát khởi vượt qua ngàn tỷ lần va chạm. Tại trấn thiên liệt địa thanh thế bên trong, từng khối như núi cao vảy rồng mảnh vỡ vảy ra mà ra. Tại hai tên long thần khoảng cách gần cuồng bạo tập sát hạ, phong bạo chi chủ dường như sừng sững tại bên trong mưa to gió lớn bàn thạch, vậy mà đơn độc khiêng hai vị long thần công kích mà không rơi vào thế hạ phòng, còn có dư lực phản kích. Ở trên người nhiều hơn rất nhiều vết cào đồng thời Phong bạo Chi chủ cho Kim Trúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu giống nhau tạo thành chút thương thế nhưng là ba thương thế đều là trong nháy mắt liền tự lành chữa trị, cũng không nhận được chân chính trọng thương. Khen, khen. Thú hương mặt trời đột nhiên quang minh nọ rộ, hướng phía Bất Hủ Long Hậu cùng Kim Trúc Long Thần chiếu rọi mà đến. Mặt trời quyền hành, dương quang phổ chiếu. Chói mắt huy hoàng quang nhường hai vị Long Thần đều khó mà nhìn thẳng, tầm mắt bên trong một mảnh trang xóa, liền cảm giác đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau đó, cự Long thân thể các nơi đều truyền đến điên cuồng đả kích cảm giác, từng mai từng mai vảy rồng phá thành mảnh nhỏ, mau tươi chạy ngang, lấy lại tinh thần. Kim Chúc Long Thần cùng Bất Hủ Long Hậu Long Huyết xôi trào, bảo hiếu một tiếng, xua tán đi tự thân mặt trái trạng thái, cũng lần theo công kích phương vị, phản kích phong bạo chi chủ. Oan. Phong bạo chi chủ không nghĩ tới Long Thần đối mặt trái trạng thái kháng tính cường đại như thế, ngay cả mình bị tăng cường qua quyền hành đều chỉ có thể ảnh hưởng trong ngáy mắt. Bất ngờ không đề phòng, phong bạo chi chủ một cái rung nham cánh tay bị Kim Chúc Long Thần long dự đập nát, phong bạo cánh tay bị Bất Hủ Long Hậu bạch long đầu căn trúng, đông thành băng điêu, bị hùng dữ xé rách tan nát. Lôi đỉnh quyền hành, thiên lôi. Hai đạo xưa nay chưa từng có cháng kiện lôi đỉnh dáng lâm phân biệt anh tới kim trúc long thần cùng đầu của bất hủ long hậu bên trên cả hai đầu một tráng thân thể cứng ngắc liền trong chớp nháy này phong bạo chi chủ liền sống lại cánh tay tám con thuộc tính khác nhau tay lớn mang theo vũ khí lại lần nữa hướng phía hai vị long thần triển khai điên cuồng công kích hai vị long thần cũng rất nhanh thoát khỏi tiên lôi tê liệt cứng ngắc bảo hiếu một tiếng cùng phong bạo chi chủ tiếp tục kịch chiến các nàng dường như có thể đánh tới thiên địa hủy diệt đều phân không ra thắng bại vừa mới giáng lâm ánh sáng chi sâm không lâu thần gã lẹo ngẩn ngẩn đầu nhìn về phía ánh sáng chi sâm phương xa chỗ sâu cũng chính là ba vị cường đại thần lực giao phong vị trí. Ba vị toàn lực ứng phó thần linh thân thể vĩ nạn vô hạn, tại thần trong mắt của gã lệ ổng đều phảng phất là kình thiên hư ảnh, động tác nhìn như chỉ độn mà chậm chạp trên thực tế, là mấy vị thần linh chiến đấu quá nhanh quá nhanh chóng mãnh, đến mức đem người quan chiến cảm giác đều bầm mẹo. Phong bạo chi chủ rất mạnh, nhưng là Kim trúc Long thần cùng Bất Hủ Long hậu cũng đều không phải kẻ yếu. Có thể lấy một trọi hai cùng hai vị long thần đánh có qua có lại, địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phòng, đây chính là tuyệt đại đa số cường đại thần lực nghĩ cũng không dám nghĩ chiến tích. Mấy vị cường đại thần lực giao phong quá kịch liệt, không phải thần gã lệ ổng có thể nhúng tay. Ngân sắc cự long thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dáng lâm tại ánh sáng chi sâm cự nhân thần linh. Chương 465, trở thành đồng minh A, để chúng ta long cùng cự nhân trung trưởng bá quyển. 2. Sơn nhạc cự nhân chi thần ô lạc lan nắm. Vị này trung đẳng thần lực cự nhân thần linh, thân thể hình thể so bình thường trung đẳng thần lực cự nhân to lớn hơn gần gấp đôi, cao vút trong mây, hai cây đuổi tựa như trụ trời, vượt qua thú hương, cao vút nhất sân phòng, thần như tảng đá thân thể mọc đầy rừng cây thảm tứ vượn, thậm chí tại cơ bắp khe hở bên trong có giang hà gấp không thôi, mơ hồ có thể thấy được có sinh vật nghị lại trong đó. Sơn Nhạc Cự Nhân, vốn là hình thể lớn nhất một loại cự nhân, vị này Sơn Nhạc Cự Nhân chi thần hình thể càng là kinh khủng. Tại Sơn Nhạc Cự Nhân chi thần mặt đối lập, La Tử Vong cùng Thẩm Phán Long Thần Cụ Johnny phụ tư, cả hai hình thể so sánh, dường như người trưởng thành cùng một con mèo to. Lúc này, mèo to vây quanh Sơn Nhạc Cự Nhân chi thần chằn chọc bay lường, long tức tại trên người đối phương lưu lại từng đạo thâm trầm màu đen vết thương, mang theo nồng đậm tử vong suy bại khí tức, Sơn Nhạc Cự Nhân chi thần rối ra đại lục giống như cự trượng, chụp vào Tử Vong cùng Thẩm Phán Long Thần, nhưng là động tác lộ ra có chút trì độn. Từ đầu đến cuối khó mà đối tử vong cùng thẩm phán long thần tạo thành tổn thương, chính mình ngược lại vết thương trầm chết. Chỉ là, tại sơn nhạc cự nhân chi thần khuôn mặt bên trên, cũng nhìn không ra nhột trí thất lạc. Thân thân thể khổng lồ, sinh mệnh lực kinh người, tử vong cùng thẩm phán long thần tạo thành thương thế không có ý nghĩa. Tại sơn nhạc cự nhân chi thần đầu vai, có một mảnh thảo nguyên, một cái bạch lang liền ẩn nút tại trượng cao cổ dài ở giữa, chính là lang lên chúa. Nó tùy thời mà động, gắt gao nhìn chằm chằm tử vong cùng thẩm phán long thần, tại thân thể phía bên phải, có một đạo cơ hồ quán xuyên nó toàn bộ thân thể xé rách vết tích, xung quanh lượn lờ lấy mang theo mạnh mẽ ăn mòn lực xám trắng xương mù hình thành một cái lại một cái long nhãn đồ án là gấn, cùng Lang Lánh Chúa giã thú chi lực lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Long thần sức chiến đấu, tại rất nhiều thần linh bên trong cũng là đứng hàng đầu, mặc dù đều là loại trung đẳng thần lực, nhưng là đối mặt tử vong cùng thẩm phán long thần, Lang Lánh Chúa không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Nếu không phải Sơn Nhạc cự nhân chi thần tới kịp thời, Lang Lánh Chúa liền bị tử vong cùng thẩm phán long thần giết chết. Hiện tại Lang Lánh Chúa đã bị tử vong cùng thẩm phán long thần ấn xuống thẩm phán là ấn, mấy lần tùy thời tập kích bất ngờ đều kém chút bị tử vong cùng thẩm phán Long Thần phản sát, bởi vậy không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chờ tại sơn nhạc cự nhân chi thần trên thân thể tìm cơ hội, hung tận nhìn chằm chằm tử vong cùng thẩm phán Long Thần. Tại Lang Leng chúa không chế hạ, nó đàn sói kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liên tục không ngừng thẳng hướng tử vong cùng thẩm phán Long Thần, lấy tính mạng của mình là tử vong cùng thẩm phán Long Thần tận khả năng chế tạo phiến phái. Bất quá, tử vong cùng thẩm phán Long Thần mở ra chính mình Thần Quốc chi môn, từ đó bay ra rất nhiều cự long, cản quét đàn sói. Những này Thần Quốc cự long ít ra cũng là truyền kỳ cổ long. Trong đó còn không thiếu thứ thần lực, đàn sói không có chút nào chống đỡ chi lực. Bến mở, cự nhân thần tình yêu, một gã bộ dáng mỹ lệ ưu nhã, quanh thân có thật nhiều hoa hồng hoa tươi hư ảnh không ngừng nở rộ nửa tính cự nhân thần linh, đang cùng phụ văn cùng quỷ thuật chi long gvarrho giằng co. Ai nha, cự nhân thần tình yêu, ngươi phụ trách cự nhân ở giữa tình yêu đi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể hay không để cho xương cự nhân cùng hỏa cự nhân kết hợp, nếu là thế nhưng lời nói, sẽ sinh ra cái gì kỳ quái cự nhân đâu? Còn có còn có, giống nhau giống được cự nhân có thể hay không sinh ra yêu thương. Đối mặt lưu lo không ngừng gvarrho, cự nhân thần tình yêu biểu lộ rất cái quái giống như đã từng tinh linh thần hệ căm hận chi thần như thế cự nhân thần tình yêu ý đồ phong bế chính mình tính giác nhưng là gheo nôn ngữ là thần siêu phàm năng lực như ma âm rót vào thai đồng dạng thẳng vào cự nhân thần tình yêu đại não căn bản là không có cách cất trở lại nhìn về phía một phương khác thần ánh mắt gã lệ ổng ngưng lại hắn thấy được chính mình cần phụ trách địch nhân vân cự nhân chi thần man nắm thần gã lệ ổng tầm mắt bên trong là một gã có kim sắc da thịt cự nhân cùng đa số cơ bắp bàn chồng cường tráng vô cùng cự nhân thần linh khác biệt vị này cự nhân thần linh dáng người hơi gầy còn mặc một bộ trường bảo màu lam đậm trong tay là một thanh dài nhỏ tới cùng loại pháp trường đầu đình truy Một đôi mở mịt như mây trong con ngươi, lóe ra rào hoặc gian trá, lại không thiếu trí tuệ tia sáng kỳ dị. Vân cự nhân chi thần, trung đẳng thân lực, thần cách đẳng cấp 13, nắm giữ quyền hành có tinh thần, huyết tượng, tâm linh, mị hoặc, tư tưởng, thời gian, triệu hoán. Tại cự nhân thần hệ bên trong, vân cự nhân còn có một cái khác tên, tư tưởng cùng thời gian chi thần, bất quá, thời gian xem như thần thứ cấp quyền hành, đối với sinh vật tinh thần cùng tâm linh, vị này thần linh có phi phạm lực không chế. Vị này vân cự nhân chi thần vừa mới giáng lâm, vốn định muốn gấp rút tiếp viện sơn khâu cự nhân chi thần, sau đó liền bị giống nhau giáng lâm tới ánh sáng chi sâm thần gạ lệ ổng cắt lại. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long gạ lệ ổng ô dưới lì ổng. Ngươi làm muốn đem ta xem như đối thủ của ngươi sao? Ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ai, tại ngươi thanh danh vang dội thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Hơn nữa đối ngươi rất có hảo cảm. Nếu như không phải long tộc đối với chúng ta cự nhân có khó mà điều hòa cứu hận, ta thật muốn cùng ngươi trở thành bạn bè, cùng nhau đạp biến vô tận thế giới, thưởng thức đặc sắc phong cảnh. Đối mặt thân làm phe mình cự địch thần gạ lê ổng. Vân Cự Nhân Chi Thần lại ôn hòa cười một tiếng, biểu đạt ra nồng đậm thiện ý. Thần Gã Lệ Ổng cảm nhận được loại này thiện ý. Tại Thần Gã Lệ Ổng tầm mắt bên trong giường như nhiều hơn một tầng ngọc kính, lại nhìn Vân Cự Nhân Chi Thần, Thần biểu lộ mười phần dịu dàng thân mật, đưa khí nhu hòa thân cận, người vật vô hại, dường như đáng giá tương giao. đã tại ảnh hưởng ta tư tưởng sao? Khi nào thì bắt đầu? Thần nội tâm Gã Lệ Ổng du lên, xem kỹ nội tâm của mình cùng tư tưởng, Thần Gã Lệ Ổng phát hiện chính mình vậy mà đối Vân Cự Nhân Chi Thần không có địch ý chút nào. Vớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Thần Gã Lệ Ổng lung lây đầu, long dực cao dương. Phóng tươi Vân Cự Nhân Chi Thần, Vân Cự Nhân Chi Thần mặt lộ vẻ tiết hận vẻ mất mát, thở dài một tiếng, thân hình thần mờ mịt biến mờ đi. Hô, thần gã lệ ống lợi chảo lướt qua Vân Cự Nhân Chi Thần, nhưng lại không có một chút cảm nhận. Thân thể của thần hóa thành vân khí tiêu tán, lại cùng đầy trời tầng mây hòa làm một thể, khó kiếm tung tích. Thần gã lệ ống nhíu mày, khép hờ hai mắt, tìm kiếm Vân Cự Nhân Chi Thần tung tích. Đồng thời, bốn phương tám hướng truyền đến Vân Cự Nhân Chi Thần thanh âm, mang theo có thể phát động sức mạnh của tâm linh nhu hòa mà thành thần. Gã lê ống, chúng ta chủng tộc ở giữa kiều hận liền giống như giã hỏa, liệu nguyên lập đi lập lại sinh sôi không ngừng, nhưng là tại sao phải một mực lẫn nhau cừu hờ đâu? Long cùng cự nhân đều là chủng tộc mạnh mẽ, chúng ta nếu là có thể liên hợp lại, thế giới này mặc dù lớn, đều tướng thần phục tại chúng ta. Dường như có nhu hòa gió thổi qua, nhường thần tâm linh của gã lệ ông nổi lên bận sóng, vô ý thức mong muốn tán thành, tin tưởng, tiếp nhận vân cự nhân chi thần lời nói. Thần ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, ý niệm tập trung lại, chấn thủ dao động tâm thần. Vân cự nhân chi thần tiếp tục nói, Long thần hệ cùng cự nhân thần hệ, chỉ cần có thần bằng lòng bước ra bước đầu tiên, thẳng thắn đối đãi, ta tin tưởng, hai chúng ta thần hệ cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở thành đồng minh. Vì cái gì không thử một chút đâu, dạng này chiến tranh chỉ sẽ làm chúng ta song phương không ngừng chảy máu. Ngươi nhìn à, có bao nhiêu chân long cùng cự nhân chết bởi chiến trường, liền từ tại cái gọi là hư vô mở miệng chủng tộc mối hận cũ. Gã lệ ông Ozi ổng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ chúng ta có thể trở thành cái này tiên phong, từ bỏ song phương tử hận, trở thành thân mật bằng hữu, sau đó lấy mình làm gương, trừ khử long cùng cự nhân ở giữa tử hận. Vẫn cự nhân chi thần ngôn ngữ xuyên thấu qua tâm linh, có có chút kinh khủng mê hoặc lực. Tại thần kể ra bên trong, thần trong đầu của gã lệ ổng hiện lên đủ loại hiện tượng. Hiện tượng bên trong thần gã lệ ủng tư duy biến mà mịt nhìn thấy mình cùng vân cự nhân chi thần trở thành bằng hữu thuyết phục hai phe chủ thần đình chỉ chiến tranh sau lập tất cả hai kết hợp một chút song phương thần hệ bắt đầu một hệ liệt tư tưởng cải cách nhường long cùng cự nhân trở thành đồng minh hồng long cùng hỏa cự nhân sương huynh gọi đệ. lam long cùng phong bạo cự nhân sóng vai mà chiến bạch long cùng xương cự nhân chuyện trò vui vẻ long cùng cự nhân tương hỗ là dựa vào thậm chí dần dần dung hợp cuối cùng tạo thành một cái cực kỳ cường hãn tân thần hệ áp đảo chư thiên thần linh trở thành bá quyền thần hệ cộng đồng chi phối vô tận thế giới trong chốc lát thần gã lê ủng thanh tỉnh lại Tấm mắt bên trong phản chiếu lấy vân cự nhân chi thần thon dài đầu đến truy đang đánh tới hướng hốc mắt của mình tuế nguyệt hàng rào vô hình tuế nguyệt hàng rào chống lại đối phương công kích thần gã lệ ông bảo hiếu một tiếng thân thể đống nhiên của nhau long vĩ mang theo tràn trề lực lượng đem vân cự nhân chi thần xa xa đập bay ra ngoài nhường thần thần thể ra bị nẻ tế văn trải rộng cố gắng giữ vững thân thể sau vân cự nhân chi thần cảm thụ được liên tục không ngừng kịch liệt đau nhức nhu hỏa thân mật biểu lộ âm trầm xuống một vị tân tấn trung đẳng thần lực long thần dựa vào cái gì có thể khám phá tâm linh của ta huy tượng thoát khỏi ta ảnh hưởng vân cự nhân chi thần rất giận buồn bực vị này thần linh là toàn bộ cự nhân thần hệ bên trong am hiểu nhất đùa bỡn tâm linh cùng tinh thần thần linh, từng dựa vào chính mình phương diện này năng lực, xúi dục huynh đệ tỷ muội ở giữa tranh đấu, liền xương cự nhân chi thần cùng hỏa cự nhân chi thần tâm linh đều bị âm thầm ảnh hưởng qua, làm sâu thêm lẫn nhau hận ý. Đương nhiên, thân làm cự nhân thần linh, lại ưa thích làm nội bộ phân liệt, loại hành vi này đưa tới hạng nạn phẫn nộ. Án nạn chừng trị chính mình vị trí này tự, đưa nàng trục xuất tới tiêu viêm địa ngục, vĩnh sinh không được rời đi. Về sau, phong bạo chi chủ giết cha đột vị, lấy hiệu trung chính mình xem như điều kiện, đem Vân tự nhân chi thần theo tiêu viêm trong địa ngục giải phóng, là cự nhân thần hệ mà chiến. Ngươi thế nào phá giải tâm linh huyễn tượng?" Vân Cự Nhân Chi Thần hỏi thăm thần gã lệ ông. Thần gã lệ ông cười ha ha, không có giải thích. Giải thích đi ra, chẳng lẽ nhường Vân Cự Nhân Chi Thần biết mình không đủ sao? Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, chân Long cao ngạo tới thực chất bên trong bản tính, làm sao có thể bằng lòng cùng cái khác chủng tộc trung trưởng bá quyền? Long cùng cự nhân coi như có thể hợp tác tới cuối cùng, nhưng là vì cuối cùng bá chủ chi vị, tuyệt đối sẽ lại lần nữa buộc phát chiến tranh, mà không phải Vân Cự Nhân Chi Thần huyễn tượng bên trong vui vẻ hòa thuận. Chương 466, một mình phân chiến chủ thần, một Thời gian trường hà lặng lặng trôi qua. Tại ánh sáng chi xâm vô tận rừng dặm trên không, thần gã lệ ông cùng vân cự nhân chi thần như cũ tại giảng cò với nhau. Tại kinh nghiệm vân cự nhân chi thần một hệ liệt ảnh hưởng chính mình tư tưởng thủ đoạn, lại cuối cùng khám phá tâm linh huyễn tượng về sau, thần gã lệ ông đã dần dần thăm dò vân cự nhân chi thần năng lực. Mặc dù không đến mức tùy ý phá giải, nhưng cũng có thể càng thêm ung dung đương đối. Vân cự nhân chi thần tâm linh chi lực, liền phảng phất một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi liên miên thủy triều, vô cùng bất nhập, liên miên bất tuyệt, không bao giờ ngừng nghỉ quét sạch hướng thần gã lê ông não hải, ý đồ đối thần gã lê ông thực hiện tư duy ảnh hưởng. Một bên khác. Đối mặt Vân Cự Nhân chi thần kiên trì bền bỉ tâm linh xung kích, thần gã lệ ổng ý niệm chuyên chú, cố thủ tâm thần, tựa như sừng sững tại sóng biển bên trong đáng ngầm, mặc cho gió táp mưa xa mà không lay được. Đồng thời, thần gã lệ ổng tại chống cự lấy Vân Cự Nhân chi thần tâm linh khống chế khoảng cách, lần theo tâm linh quý động, tìm kiếm thần dấu kín lên chẩn thân, tiến hành công kích. Chỉ có điều ngoại trừ tâm linh cùng tinh thần tư duy bên ngoài, Vân Cự Nhân chi thần vẫn là sáng tạo huyền tượng đại sư, ẩn nấp tại đầy trời trong mây có vô số giả thân, thật thật giả giả, nhưng thần gã lệ ổng cũng rất khó xác định, thường xuyên hồ hụt. Cứ như vậy, giữa hai bên tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời cầm cự được. Đều khó mà làm gì được đối phương. Ta không phải đời thứ hai cự nhân thần đối thủ, bất quá ứng đối đời thứ ba cự nhân thần không sai biệt lắm có thể chiến thành thế hỏa. Tám giữa lấy bởi vì quá nhiều thần linh giáng lâm mà sinh ra các loại thần quang, thần gã Lệ ổng xem ký tự thân, yên lặng trầm nghĩ. Thâm linh quyền hành, xa đoạn một địa. Không biết trốn ở nơi nào vân cự nhân chi thần lại sử dụng quyền hành chi lực. Vô hình nhưng là đối thế giới hiện thực có thể tạo thành chân chính ảnh hưởng thần linh sức mạnh tâm linh ngưng tụ, tại thần trên đỉnh đầu gã Lệ ổng hóa thành trên ngàn trăm nửa hư ảo bén nhọn một địa, mang theo âm u đầy tử khí, có thể khiến sinh vật tâm linh suy bại, tinh thần tán loạn lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thần gã Lệ Ẩng vĩ nạn thân thể lại cho thấy không phải bình thường nhanh nhẹn nhanh nhẹn tại mộ bia trong đám chằng trọc né tránh, mặc dù không thể toàn bộ tránh đi, nhưng cũng có thể né tránh tuyệt đại bộ phận, về phần còn lại thì trực tiếp lấy tuế nguyệt hàng giáo ngạnh kháng đó lấy. Ầm ầm. Thân đầu của gã Lệ Ẩng một hồi hoành minh, dường như bị cự thạch đánh, tâm hồ nổi lên trùng điệp sóng cả, đầu váng mắt hoa. Vân Cự Nhân chi thần tại tinh thần, tư duy, tâm linh các phương diện quyền hành, có chút khắc chế thần gã Lệ Ẩng tuế nguyệt hàng giáo, bởi vì tuế nguyệt hàng giáo tại sa đoạ mộ bia trùng kích vào hoàn hảo vô khuyết, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc đều có còn lại tâm linh quyền hành chi lực rung động không thôi, xuyên thấu qua tuế nguyệt hàn, rào xâm nhập thần gã lệ ổng náo hải. Ở bên trái, thần gã lệ ổng lung lay đầu, long rực hô vô lên, cự long thân thể xé rách tầng mây, thẳng đến Vân Cự Nhân Chi Thần ẩn ngấp vị trí. Đối mặt cự long sắc bén mao lệ tấn công, Vân tự nhân chi thần phản ứng đã rất nhanh, ngay đầu tiên tiến hành né tránh, kêu gọi ra trùng điệp vết ảnh, cản trở cự long tiến lên, nhưng lại bị thần gã lệ ổng thẳng tiến không lùi xé nát. Xuy. Vân tự nhân chi thần xanh đậm trường bào bên trên, bị lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào. Vân vụ giống như mở mịt máu tươi theo kim sắc da thịt bắt đầu chảy ra nhỏ xuống trên mặt đất rừng rà rậm rậm rậm bên trong, trong nháy mắt liền tạo thành kỳ dị huyễn cảnh. Bình thường sinh vật một khi đặt chân trong đó, đem hoàn toàn mê thất, cho đến chết. Vận cự nhân chi thần thi triển quyền hành vĩ lực thời gian, mặc dù đã tận khả năng cẩn thận, nhưng lại như cũng bị thần gạ lệ ẩn khóa chặt vị trí, trừ phi cái gì đều không làm, một mặt tần nút, nếu không, liền sẽ cho thần gạ lệ ẩn cơ hội. Đáng chết long thần, tâm linh ý chí thế nào ngoan cố như vậy, Thần đã dần dần thích ứng tâm linh của ta ảnh hưởng tới, thụ thương nhiều lần vận cự nhân chi thần nội tâm cũng không bình tĩnh, thân linh cũng không phải vạn năng, có mình am hiểu cũng không am hiểu lĩnh vực. Vân Cự Nhân Chi Thần trên tinh thần có không có gì sánh kịp lực không chế, nhưng là, xem như một cái giá lớn, thần cũng không có cái khác cự nhân thần linh mạnh như nhau hung hãn thể phách, sức mạnh của thần, tốc độ, phòng ngự các loại đều yếu tại cái khác trung đẳng thần lực cự nhân thần. Một khi bị thần gã lệ ổng phát hiện chân thân đồng thời tới gần, đối với Vân Cự Nhân Chi Thần mà nói, là chuyện rất nguy hiểm. Tựa như vừa rồi, nếu là tránh né chậm nữa một chút, thần gã lệ ổng long trảo đã xuyên qua Vân Cự Nhân Chi Thần thân thể. Thời gian lặng lặng trôi qua. Theo lần lượt tâm linh cùng hiện thực phương diện giao phòng, bởi vì thần gã lệ ổng sức chống cự càng ngày càng cao bị ảnh hưởng đến số lần càng ngày càng ít, Vân Cự Nhân Chi Thần chậm rãi lâm vào xu hướng suy tàn. Không thích hợp, liền xem như ta đời thứ hai mấy cái huynh đệ, cũng không có nhanh như vậy có thể thích ứng cũng thoát khỏi tâm linh của ta tư duy không chế. Đây là có chuyện gì? Nhìn qua Sinh Long hoặc Hậu ngân sắc cự long, Vân Cự Nhân Chi Thần hiểm mà lại hiểm tránh thoát ma cùng Long Trường Mâu, sắc mặt ngưng trọng lên. Trên thực tế, thần gã Lệ ổng cùng Vân Cự Nhân Chi Thần thực lực tại sản sản với nhau, thậm chí thần gã Lệ ổng còn muốn yếu một ít, bởi vì thần cách đẳng cấp có nhất định chiến lệnh, nhưng lạ, thần gã Lệ ổng bản chất là thời gian thần nghịch. Thần Nghiệt vốn là chư thần thí nghiệm sau khi thất bại đáng sợ sản phẩm, có vân mẹo, không giống bình thường nội tâm cùng tư duy. Thời gian thần Nghiệt tư duy đã bị đời thứ nhất giá thiết Long Vương cho xóa đi, nhưng là cỗ này sắc không bản chất sẽ không bởi vậy cải biến, coi như bị gạ lệ ổng tạo nên mới nhân cách ý chí, cũng sửa không được thần xem như thần Nghiệt bản chất. Nếu là Vân Cự Nhân Chi Thần biết thần gạ lệ ổng bản chất là thần Nghiệt, hỗn hợp sử dụng nhằm vào thần Nghiệt tâm linh năng lực, cục diện cũng sẽ không phát triển thành tình huống hiện tại. Đáng tiếc là, Vân Cự Nhân Chi Thần đem thần gã lệ ổng xem như bình thường Long Thần đối đãi. Tại dưới tình huống bình thường, đối phó tâm linh kháng tính rất mạnh địch nhân, vân cự nhân chi thần còn có thể sử dụng chính mình thứ cấp thời gian quyền hành làm phụ trợ. Nhưng mà thần gã lệ ổng chính là chứa danh thời gian long thần, lấy thời gian quyền hành làm chủ, vân cự nhân chi thần nhưng không có tại thần trước mặt gã lệ ổng múa dịu qua mắt thợ ý nghĩ. Được rồi được rồi, đã không cách nào giết chết nàng, liền tùy ý hồ làm một chút giao nộp à, cũng không thể vì thế để cho ta bất chấp nguy hiểm mất mạng. Ôm ý nghĩ như vậy, vân cự nhân chi thần bắt đầu vậy nước, thần không còn chủ động đối thần gạ lệ ổng tiến hành tâm linh công kích, mà là sử dụng thay đổi một cách vô chi vô giác tư duy ảnh hưởng. Nhường thần gã lệ ổng chiến ý cùng địch ý yêu bớt, đồng thời chính mình cũng đem đa số tâm thần dùng cho dấu kín hình thể, cấu trúc hiện tượng, lẫn lộn thần gã lệ ổng cảm giác. A, thái độ biến tiêu cực. Thần gã lệ ổng nhẹ cảm phát hiện vận cự nhân chi thần biến hóa, có tính sát thương quyền hành chi lực, thần đã không còn sử dụng, chỉ là tại hết sức bảo toàn tự thân. Ta nói, chúng ta dạng này rằng co xuống dưới cũng không có ý nghĩa, chỉ là đang lãng phí song phương thần lực. Không bằng làm bộ kịch liệt giao giao thủ, diễn một diễn, cho riêng phần mình đồng tộc thần linh nhìn một cái đi. Trung quanh huyễn tượng trung điểm, không ngừng tiêu tan lại mọc thành bụi lặp đi lặp lại, cơ hồ đem vân cự nhân chi thần cùng thần gã lệ ống chỗ không gian toàn bộ bao trùm. Ngoại giới sinh vật ánh mắt khó mà tiến vào, đồng thời, vân cự nhân chi thần lời nói trực tiếp tại thần gã lệ ống trong đầu vang lên, như cũ mang theo mãnh liệt tâm linh mê hỏa lực. Ngân sắc cự long ánh mắt lấp lóe, động tác cũng chậm xuống tới bảo tồn thần lực của mình. Không phải không nguyện ý hết sức, chỉ là vân cự nhân chi thần tiêu cực lên, một lòng tự vệ, thần gã lạy ống xác thực không có biện pháp quá tốt đối phó thần. Có ý tứ, ngươi dường như thật không thèm để ý chủng tộc tiểu hận. Liên không sợ Phong Bạo chi chủ nhìn ra ngươi tiểu tâm tư, thanh lý môn hộ sao?" Thần gã lệ ông cười ha ha, hỏi lại. Vân cự nhân chi thần thái độ cũng là tiêu sái, rất không thèm để ý nói, không quan trọng, ta cũng không có trải qua lòng vận chiến tranh, đối với các ngươi thật đúng là không có bao nhiêu tử hận, tham dự chiến tranh, chỉ là bởi vì bị đại thế lôi cuốn, lại vì thoát ly phong cấm, không thể không tham chiến mà thôi. Chương 466, một mình phân chiến chủ thần, 2. Về phần Phong Bạo chi chủ. Ha ha, vị này dã tâm bừng bừng huynh trưởng cần ta, hơn nữa, nếu là không có bằng chứng, kế giết cha về sau, lại giết chết huynh đệ tỷ muội của mình cự nhân thần hệ không có khả năng như thần mong muốn chỉnh hợp cùng một chỗ. Tại Long Vẫn Chiến Tranh tiến hành thời điểm, Vân Cự Nhân Chi Thần đang bị trục xuất phong ấn tại Tiêu Viêm Địa Ngục. Cứ việc khi đó Phong bạo Chi Chủ chỉ hy vọng đưa nàng giải phóng, nhưng là trở ngại phụ thần ản nạn uy nghiêm mà không có chân chính hành động. Bởi vậy, Vân Cự Nhân Chi Thần cũng không có tham dự qua Long Vẫn Chiến Tranh. Húng chi, thật vất vả theo Tiêu Viêm trong Địa Ngục giải phóng đi ra ngoài, thần mong muốn thật tốt hưởng thụ một phen tự do tự tại tư vị, mà không phải bị động cuốn vào chiến hỏa. Nhưng mà, Phong Bảo Chi Chủ giải phóng Vân Cự Nhân Chi Thần điều kiện chính là nàng muốn vì cự nhân thần hệ mà chiến. Hiện tại tham dự chiến cuộc cũng là không thể làm gì chuyện. Cùng Vân Cự Nhân chi thần khai thông đồng thời, thần gã lệ ổng xem kỹ nội tâm, phát hiện thần đối với mình tâm linh ảnh hưởng giới hạn trong xu tan địch tí của mình, cũng không có ý đồ nhường thần gã lệ ổng tin tưởng mình ý tứ. Ngươi là Tân Tấn Long thần, mà lại là cùng bình thường chân long không giống bình thường truyền kỳ long trùng. Ta minh bạch, ngươi giống như ta, kỳ thật đối cự nhân thần hệ cửu hận không nhiều. Cho dù có, cũng đơn giản là nhận long tộc truyền thừa ảnh hưởng mà thôi. Hoặc là ngươi là cùng ta cũng như thế, cũng là ra ngoài bất đắc dĩ mới tham chiến." Vân Cự Nhân chi thần nói nhỏ nói rằng. Thần gã lệ ổng không hề lay động, bình tĩnh nói: đến cùng có hay không tử hận, là bất đắc dĩ vẫn là chủ động đã không trọng yếu, trọng yếu là trận chiến tranh này đánh tới cuối cùng, Long thần thắng, các ngươi cự nhân thần hệ đem rất xuống ngàn trượng, như rơi xuống vực sâu, trái lại cũng giống như vậy. Mặc kệ Vân cự nhân chi thần là lại tại ám xoa xoa ý đồ ảnh hưởng thần gã lệ ổng tâm linh, vẫn là thật có loại ý nghĩ này, đều không thể cải biến thần gã lệ ổng tư duy. Thần là Long thần, rõ ràng biết mình lợi ích cùng Long tộc phồn vinh cùng một nhịp thở. Chỉ bằng điểm này, Vân cự nhân chi thần vô luận như thế nào cũng không cách nào lung lay thần gã lệ ổng nội tâm. Về phân vị này Vân cự nhân chi thần, dường như không có nhận rõ điểm này. Mặc dù là cự nhân thần hệ một viên, nhưng lại cảm thấy cự nhân thần hệ sống hay chết cùng chính mình quan hệ không lớn. Giống như không chỉ là vân cự nhân chi thần, ta hóa thân cùng thạch cự nhân chi thần thời điểm chiến đấu, thần chỉ thủ không công, chỉ là hết sức bảo toàn chính mình thạch cự nhân con dân. Đúng rồi, phong bạo chi chủ bị vây công đến bây giờ, tự nhiên cùng đi săn chi thần đều không hề lộ diện hiệp trợ. Nếu là cái khác cự nhân thần cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lợi nói. Vừa nghĩ đến đây, thần gã lệ ông ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng phương xa cùng hai vị long thần kịch chiến phong bạo chi chủ. Không khỏi khoẹt miệng tuét ra, tại mặt rồng bên trên lộ ra một cái có chút sán lạn cười to biểu lộ, đồng thời nhìn qua Phong bạo Chi chủ ánh mắt có chút thương hại. Thần Gã Lệ Ổng trong nội tâm, đối với Long Thần hệ có thể thu được chiến tranh thắng lợi ý nghĩ, trước nay chưa từng có kiên định, trách không được cản nản đối cự nhân Thần hệ thất vọng tới hoàn toàn từ bỏ. Có lẽ, toàn bộ Cự nhân Thần hệ chỉ có Phong bạo Chi chủ chính mình là tại thay đổi toàn lực chiến đấu, mong muốn dẫn đầu Cự nhân tộc đi về phía huy hoàng, thật sự là thuần túy mà đáng thương a. Kế tiếp, Thần Gã Lệ Ổng dường như công nhận vần Cự nhân chi thần ý nghĩ, ra tay cường độ lại yếu đi một nửa, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi giảm xuống vân cự nhân chi thần cảnh giác, đồng thời tìm kiếm thích hợp, có thể kích cơ hội giết thần. Thông minh lựa chọn, ha ha, ta không nhìn lầm ngươi. Để các nàng đánh đi, đánh tới long trời lở đất, hồng thủy ngập trời, nhưng là lại cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chờ chiến tranh kết thúc, ta liền hoàn toàn tự do. Một bên khác, vân cự nhân chi thần nhìn thấy thần gã lệ ổng thế công yếu bớt, còn tưởng rằng thần gã lệ ổng mặc dù mạnh miệng, nhưng cũng vui vẻ đến cư như vậy nhẹ nhõm vẩy nước, thế là cùng thần gã lệ ống ngươi một chiều ta một chiều, thi triển rất nhiều, nhìn như hoa lệ trên thực tế không có gì lực sát thương quyền hành thần kỹ. Chỉ là thần chân thân từ đầu đến cuối ẩn nấp lấy cũng không có cho thần gã lệ ổng thời cơ lợi dụng. Cứ như vậy kéo dài sau một thời gian ngắn. Đô nhiên, ánh sáng chi xâm chiến cuộc nên đón to lớn dị biến. Bởi vì một vị khắc cường đại thần lực tự nhiên cùng đi săn chi thần từ đầu đến cuối không giáng lâm, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương đi đầu nhiệt thân. Tại Vinh Quang thời kỳ chiến tranh, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương đã bại lộ, một mặt tiềm phục tại chỗ tối cũng không được quá tốt tác dụng, dù sao đối phương nhất định có chỗ đề phòng. Và anh, toàn thân răng đầy sơn hắc cương sắt giống như lân giáp, ngoại hình giữ tận hung ác đời thứ nhất Á Thiết Long Vương bảo hiệu lấy, xé mở vị diện hàng rào, thẳng đến ba vị cường đại thần lực hỗn chiến chi địa cùng hai vị Long thần kịch chiến đồng thời, Phong bạo Chi Chủ đã nhận ra đời thứ nhất Á Thiết Long Vương Giáng Lâm, hơi biến sắc mặt. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương thực lực tổng hợp tại Kim Trúc Long Thần cùng bất hủ Long hậu phía dưới, nhưng là, xem như thứ cường đại thần lực Thiết Long, nó thân thể trình độ chắc chắn không thể tưởng tượng, dường như vô kiên bất tuổi thần thiết tạo thành. Vừa mới xuất hiện, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương liền hung hãn đụng nát đầy trời lôi đỉnh, tới gần Phong bạo Chi Chủ, bắt đầu chuốt xuống mưa to gió lớn giống như công kích. Ba vị Long thần mơ hồ tạo thành tam giác vây kín chi thế, đem báo tát Chi Chủ vây vào giữa, đều lấy ra toàn lực của mình, không lưu tình chút nào công kích Phong Bảo Chi Chủ. Phong Bạo chi chủ hoàn toàn chính sức mạnh, nhưng là có thể độc đấu hai vị Long Thần đã là khó được chiến quả. Tới cường đại thần lực phương diện, cực ít có có thể lấy một đối nhiều tồn tại. Đối mặt vị thứ ba thứ cường đại thần lực Long Thần, Phong Bạo chi chủ rất nhanh liền lâm vào xu hướng suy tàn, tám tay vung vẩy thần lực vũ khí tạo thành phòng ngự trận tuyến bắt đầu sổ đổ, thần thể bắt đầu bị thứ cường đại thần lực Long Thần long trảo đánh trúng, xé rách, máu tươi như là thác nước chảy ngang chút xuống. "Xì dạ, ngươi còn đang chờ chờ cái gì?" Phong Bạo chi chủ chống cự lấy ba vị Long Thần công kích, khuôn mặt bên trên nội gần xanh, trong miệng gầm nhẹ. "Ầm ầm." Quần quần tiếng sấm vang lên, ước vạn cây số khu vực bị quần quần tụ lại mà đến mây đen bao phủ, bầu không khí tốt sắt kiềm chế, dường như một giây sau thế giới liền sẽ hủy diệt. Vô tận lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cuốn quanh lấy phong bạo chi chủ, tại thần thần thể bên trên quần quần tích xúc ấp ủ bộc phát. Một quả so mặt trời còn muốn hùng bĩ, trói mắt lập lẹ trắng lóa lôi cầu lấy phong bạo chi chủ làm trung tâm bắn ra, điên cuồng khuyết tán. Những nơi đi qua, mọi thứ đều bị bốc hơi, hóa thành hư không, liền ba vị long thần đều bị phong bạo chi chủ bộc phát đánh bay. Nghỉ. Một cái kỳ dị giả thú đông niên xuất hiện nó thoạt nhìn như là hơi mở năng lượng thể sinh mệnh, hơn nữa thân thể đang không ngừng biến hóa lấy, cho thấy đủ loại giả thú bộ dáng, sư, hổ, tượng, rắn, thỏ, hình thái biến hóa vô tận, có thể so với cường đại thần lực khí tức, tại con giả thú này quanh thân lưu chuyển, thú lãnh chúa, thú lãnh chúa hóa thành một cái trên thân mật bố lôi văn thiểm điện lạc cấn cự tượng, thật dài vòi voi có lên, cao ngâm một tiếng, đem trắng lóa lôi cầu khuyết tán năng lượng hấp thu, phòng ngừa ánh sáng chi xâm bị đại quy mô phá hư, nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên long thần cùng cự nhân thần chiến đấu, chỉ là xử lý một chút dư ba, cũng không có trợ giúp trong đó bất kỳ bên nào ý tứ. Ngắn ngủi một giây về sau, ba vị bị đánh bay long thần toàn thân bước lên lôi đỉnh hồ quang điện, lại lần nữa vây giết hướng Phong Bạo chi chủ. Rất nhanh, Phong Bạo chi chủ liền đỡ trái hở phải, vết thương trọng chất. Xì dạ, ngươi nhìn đủ chưa?" Phong Bạo chi chủ trong mắt ẩn chứa lửa giận, như sấm rền tức giận bao hiếu. "Ai nha nha, ta vĩ đại huynh trưởng, ngươi giết chết phụ thần, nhưng là lấy được lực lượng thì ra chỉ đủ ứng đối hai vị long thần sao? Cái này có thể quá làm cho ta cảm thấy thất vọng, phụ thần chắc hẳn cũng rất thất vọng a." Một đạo mang theo gợn sóng oán giận cảm giác tinh thần ba động truyền lại mà đến, lại một gã cự nhân thần linh dáng lâm mà đến. Đây là một vị nữ tí nhơn nhân thần, diện mạo khó được mỹ lệ, hơn nữa dáng người mạnh mẽ, cơ bắp cân xứng lại không đột ngột thở ra, đơn giản váy giáp hạ lộ ra hai cái thon dài tròn trịa đùi, đồng thời gánh vác trường cung, cầm trong tay trường mâu, bên hông còn mang theo hiện ra thần tính huy quang dây thừng, nhìn tư thế uyên ăng, dường như một cái giả tính mười phần bảo cái. Tự nhiên cùng đi săn chi thần xì dạ, cường đại thân lực, án nạn trưởng nữ. Xì dạ, ta biết người đối ta bất mãn, nhưng là thời kỳ chiến tranh không cho ngươi phát tiết cảm xúc. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ trực tiếp tước đoạt ngươi thần chức quyền hành. Phong Bảo Chi chủ trách móc nói rằng xem như một phương thần hệ chủ thần, thường thường có đặc thù chủ thần quyền hành. Tỷ như thăng chức thần hệ thành viên, hoặc là ra ngoài trường phạt mục đích, tức đoạt thần hệ thành viên lực lượng, đối vân cự nhân chi thần trục xuất phong ấn cũng là thứ nhất. Bởi vì bị ba vị long thần bê công, chật vật không chịu nổi, hiện tại phong bạo chi chủ hết sức tức giận. Hừ, suy ra hư lạnh một tiếng, không tiếp tục đi chọc giận khiêu khích phong bạo chi chủ. Thần gỡ xuống phía sau lớn thu cung, xa xa nhắm ngay đổi thứ nhất á thiết long vương, năm ngón tay kéo căng dây cung, có lục sắc đằng mạn quấn quanh chống rông sinh sôi, phía trên còn mở tiên diễm hương thơm đóa hoa, tại dây cung ở giữa tạo thành một cây kỳ dị. Dầu có sinh cơ sức sống, tràn ngập tự nhiên khí tức tiến mất. Nghỉ. đồ đầy thần lực sau, Xì dạng ngón tay buông lỏng, dây leo tiến mất trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đính tại đời thứ nhất mặt nạ của Á Thiết Long Vương bên trên, khoảng cách ốc mắt vị trí cơ hồ gần tại chết thước. Đây là đời thứ nhất Á Thiết Long Vương lắc lư một cái đầu, kịp thời tránh đi yếu hại. Chợt, dây leo tại đời thứ nhất mặt nạ của Á Thiết Long Vương phía trên kéo dài leo lên, đồng thời cố gắng chui hướng mặt rồng bên trên tinh mịn vải rồng, vô cùng bất nhập. Tập sát tập sát. Sơn Hắc Long vậy biến thành sương trắng dường như đã mất đi sừng cơ, đồng thời biến yếu ớt, có khe hở dần dần lan tràn, mà dây leo bên trên đóa đóa hoa tươi càng thêm chói lọi, tiểu diễm bất đắc. Đời thứ nhất giá thiết long vương dỗi ra long chào, tính cả vảy rồng cùng dây leo toàn bộ kéo xuống, dẫn đến mặt nạ máu me một mảnh, bộ dáng càng thêm nhanh ác khát máu. dựa vào chính mình cường hãn thể phách, thương thế của nó rất nhanh liền phục hồi như cũ, tiếp tục công kích phong bạo chi chủ. bất quá, si dạ dường như quyết định đời thứ nhất giá thiết long vương, không ngừng nhắm ngay nó bắn ra tiễn mất, là do bạo chi chủ chia sẻ áp lực đối mặt một vị cường đại thần lực công kích, đời thứ nhất tá thiết long vương không cách nào không nhìn, không thể lại một lòng một ý công kích phong bạo chi chủ, mấy lần phối hợp không tốt, kém chút ngộ thương hai vị khác long thần, chỉ có điều thừa nhận ba vị long thần vây công, phong bạo chi chủ tình cảnh càng kém, cho nên đời thứ nhất tá thiết long vương đỉnh lấy công kích, thế công càng thêm điên cuồng. Thế là suy ra dương cung cái tên, nhưng lại rời đi mục tiêu. trong chốc lát tử vong cùng thẩm phán long thần, phù văn cùng quỷ thuật chi long, còn có thân làm thời gian long thần thần gã lệ ông, đều cảm nhận được một loại thật sâu hằn ý, dường như bị sắp bén mà dã tính đôi mắt gắt gao khóa chặt. Ai chậm thêm đến một chút, cũng có thể thật tốt giáo huấn một phen phong bạo chi chủ. Bất hủ long hậu cảm thấy đáng tiếc. Sau đó dưới sự bày mưu thiết kế của thần, đời thứ nhất ta thiết long vương bảo hiếu một tiếng, lạnh leo cứng rắn đen nhánh thân thể lướt qua trời cao, phóng tới xì ra. Nhường vị này cường đại thần lực không dành tập sắt còn lại long thần. Tại ánh sáng chi sầm, nguyên bản ba vị cường đại thần lực hôn chiến, đạo mắt liền biến thành năm vị cường đại thần lực. Một đợt lại một đợt thần uy cùng long uy xôi trào mấy liệt, trầm động chập trùng. Lực lượng của các nàng dư ba những nơi đi qua, thú hương địa hình cùng sinh vật đều đều không ngoại lệ, đều bị phá hủy, ngàn trượng vạn trượng tự nhà sơn phong phá thành mảnh nhỏ. Đổ sụn khu não, Giang Hà khô cạn, dừng rậm cho một mùi lửa. Rất nhanh, ánh sáng chi sâm chỗ sâu, đã biến thành đường cùng. Bởi vì không gian lớn diện tích vỡ vụn, từ đằng xa nhìn lại, năm vị cường đại thần lực phảng phất là tại đen nhánh hư vô bối cảnh hạ điên cuồng chiến đấu. Nếu không có thú lãnh chúa tại chống cự thần lực dư ba, ánh sáng chi sâm còn không biết tiêu rồi tới thế nào kinh khủng phá hư. Chương 467, vĩnh hằng cùng dòng thời gian, vẫn lạc, vạn chữ lại trường, cầu người phiếu, 1. Tăng thêm thú lãnh chúa ở bên trong, chọn vẹn 6 cái cường đại thần lực cấp độ tồn tại tề tụ tại ánh sáng chi xâm. Nơi này càng ngày càng nguy hiểm, bất quá Chính hợp ý ta. Thần gã Lệ ổng nhìn ra xa hướng ánh sáng chi xâm chỗ sâu. Kinh khủng thần lực phóng xạ điệt tạo nên nằm, một đợt lại một đợt ép hướng bốn phương tám hướng, không gian chung quanh đã hóa thành một mảnh hư vô, ngoại trừ mấy vị cường đại thần lực bên ngoài tất cả sự vật toàn bộ trừ khử. Không chỉ như thế, Long thần cùng cự nhân thần mỗi một lần va chạm, đều để ánh sáng chi xâm phát khởi rõ ràng rung động, liền rời xa trung ương chiến trường thần gã Lệ Ẩm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngẫu nhiên có thần lực dư ba quét tới, các nàng những này trung đẳng thần lực thần linh không thể không kiệt lực tiến hành tránh né, sợ bị tác động đến. Đây là có thú lãnh chúa tại ngăn chặn dư ba tình huống hạ. Quan sát cường đại thần lực vị trí chiến trường, có thể nhìn thấy thú lanh chúa đã bận bịu sức đầu mẹ chán, ngựa không dừng vó, thân thể hình thái tại rất nhiều dã thu ở giữa biến hóa, lần lượt đi vượt lên năm vị cường đại thần lực lúc chiến đấu quét tán sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Cho dù là đối với thứ cường đại thần lực thú lanh chúa mà nói, cái này cũng cũng không nhẹ nhõm. Nếu như giao chiến chỉ có 2 vị cường đại thần lực, thú lanh chúa nói không chừng liền ra mặt đi ngăn trở, tránh cho ánh sáng chi xâm bị cường đại thần lực ở giữa chiến đấu phá hư. Nhưng là Lúc này đồng thời xuất hiện tại ánh sáng chi xâm khoảng chừng 5 cái cường đại thần lực, một cái tương đối con số kinh khủng, hơn nữa các nàng đều là không lưu tình chút nào, toàn lực ứng phó thi triển sát chiêu, ở đằng kia trận báo giống như thế công bên trong, thú lanh chu nếu là mạo mỗi bước vào. Nó không cách nào cam đoan an nguy của mình. Quét sạch bầu trời lôi đỉnh phong bạo, đen nhánh giữ tận sắt thép lớn long chi thân thể, rực rỡ vàng rực hoàng cùng ngũ sắc lưu chuyển hung hãn long thần. Còn có liên tiếp không ngừng, xé rách không gian tiến mất. Thần gã lệ ổng tu hồi ánh mắt, phân ra nhất định tâm thần đi phòng bị cường đại thần lực dự ba, đồng thời tiếp tục ứng đối vân cự nhân chi thần bởi vì cường đại thần lực loạn chiến, lúc này thế cục lại có chỗ biến hóa. Cả hai đều cần nhắc lên toàn bộ tinh thần, để phòng ngừa bị cường đại thần lực tạo thành dư ba làm bị thương, cái này khiến thần gã lệ ổng cùng vân cự nhân chi thần nguyên bản cầm cự được tình huống, nhiều hơn các nàng đều khó mà dự liệu biến số. Nghĩ nghĩ nghĩ, từng mai từng mai là rách cùng cánh hoa tựa như lưu tinh, từ phương xa vượt qua trùng điệp không gian, bay về phía thần gã lệ ổng cùng vân cự nhân chi thần chỗ khu vực. Núi cao, nước chảy, tự nhạc, thinh không. Nguyên một đám bị vân cự nhân chi thần rèn đúc mà ra, dùng cho lẫn lộn thần gã lệ ông cảm giác huyết cảnh bị những này lá rách cùng đứt gãy cánh hoa tùy tiện xé rách 4 phần 5 rơi tựa như bị đâm thủng vào biển vân cự nhân chi thần nội tâm run lên cùng lúc đó hung hồn cự long bảo hiếu như là mây đen ở giữa quần cuộn lôi âm trận nổ lên thần gã lệ ông bảo hiếu một tiếng siêu phàm thần lực tại thể nội khuấy động sôi trào thần tính quang mang chói mắt lấp lóe tựa như một vòng từ từ bay lên ngân sắc trăng tròn vận mệnh quyền hành chết vận quân thân vô hình tràn ngập thay ách bất hạnh tử vong các loại ảnh hưởng trái chiều quyền hành chi lực giáng lâm vô hình bộc chết Mặc cho Vân Cự Nhân Chi Thần thế nào thi triển thủ đoạn đều không thể ngăn cản, gắt gao bám vào cuốn quanh ở trên người của thần, tựa như như giỏi trong xương. Vân Cự Nhân Chi Thần tức giận nhìn một cái năm thần hỗn chiến phương hướng, nhưng là lại giận mà không dám nói gì. Vừa rồi hoa lá đều là nguồn gốc từ xì dạ tự nhiên quyện hành, bị nơi thứ nhất tá Thiết Long Vương đánh tan sau, tiêu tán tới Vân Cự Nhân Chi Thần cùng thần gã lệ ổng nơi này, sẽ rách Vân Cự Nhân Chi Thần rất nhiều huyết cảnh, dẫn đến thần không thể tránh khỏi bại lộ tại thần gã lệ ổng cảm giác bên trong bị chết vận mệnh bên trong về sau, Vân Cự Nhân Chi Thần nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng. Đầu tiên trong cơ thể nó siêu phàm thần lực quý động, không dựa theo chính mình tâm ý tả sung hữu đột, nếu như là càng cấp thấp hơn thần linh, có lẽ thần thể đã bởi vậy ra bị nẻ, che kín khẽ hở. lại sau đó, vẫn cự nhân chi thần cảm nhận trương được mọi việc không thuận, nó mong muốn một lần nữa bố trí huyễn cảnh, nhưng là bởi vì một chút nhỏ nhỏ, có thể là đột nhiên phất qua gió nhẹ, bay vụt mà đến nham thạch khối vụn các loại, vừa vận chạm đến nào cảnh yếu kém tiết điểm, tái dẫn lên một hệ liệt hướng phía xấu phương hướng diện hóa biến hóa, nhường thần huyễn cảnh bố trí hết sức không lưu loát. tại chết vận bao phủ xuống, bình thường sinh vật uống miếng nước lạnh đều có thể đem chính mình sắp chết. Tựa dịp Vân Cự Nhân chi thần bị chết vận quân thân, huyên cảnh phòng ngự yếu kém cơ hội, thần thân thể của gã lệ ổng lướt qua trời cao, mang theo tràn trề khí thế, ngang ngược hung bạo phóng tới Vân Cự Nhân chi thần. "Cảm tạ các ngươi thần hệ tự nhiên cùng đi săn chi thần hiệp trợ. Phi nhanh tiếp cận đồng thời, thần gã lệ ổng nôn ngữ chu tâm. Đúng lúc này, Phong Bạo chi chủ một cánh tay nắm lấy cự truy, trung điệp đập tại bất hủ long hậu một quả hồng long trên đầu. Đang theo lấy Phong Bạo chi chủ phun ra cực nóng liệt diễm long tức hồng long nghiêng đầu một cái, cuồn cuộn như hỏa diễm ngân hà thổ tức chuyển di phương hướng, cuốn tới, mặc dù bị thú lênh chuốn suy yếu rất nhiều lực lượng, nhưng là đối trung đẳng thần lực mà nói vẫn như cũ rất chí mã. Có lẽ là bởi vì phong bạo chi chủ tính toán đã kích lực lượng cùng phương hướng, thần gã lệ ông đình lình ngay tại Long Tức Dư bà phạm vi bao phủ bên trong. Dưới sự bất đắc dĩ, thần gã lệ ông bị bức lui, từ bỏ có thể trọng thương Vân Cự Nhân Chi Thần cơ hội thật tốt. Vân Cự Nhân Chi Thần bị chết vận quân thân, Long Tức Dư bà cũng tương tự không bỏ qua thần. Cứ việc Vân Cự Nhân Chi Thần đã hết sức tránh đè, nhưng vẫn là có một cánh tay không kịp rút ra, bị liệt diễm Long Tức Dư bà chung đích, giãy lên hừng hực liên hỏa, bị bỏng lấy Vân Cự Nhân Chi Thần thân thể. Vân Cự Nhân Chi Thần đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt kịch liệt vặn mèo, dường như tại gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng phòng. Cánh tay của thần lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy khét, siêu phàm thần lực khuấy động lan lộn cũng khó có thể xua tan hỏa diễm, thậm chí, hỏa diễm còn tại hấp thu Vân Cự Nhân Chi thần siêu phàm thần lực, theo cánh tay của thần hướng phía thần thân thể kéo dài. Tập sát. Vân Cự Nhân Chi thần chính mình bỏ cánh tay, nhịn đau đem nó kéo xuống. Đồng thời, thần rốt cục xua tán đi thần gã lệ ổng chết vận quân thân. Một bên khác, thần thân thể của gã lệ ổng một bên, cũng có vài rồng bị ngọn lửa đốt xích hồng, dường như nhiệt độ cao bản ngùi, hơn nữa kinh khủng hỏa diễm còn ý đồ hướng trong cơ thể thần ăn mòn, thế là chỉ có thể chư bỏ bị ngọn lửa bao phủ vài rổng, thân thể máu me đầm địa. Hô, oh, thật sự là đáng sợ a. Thần gã lệ ổng thở ra một hơi. Trung đẳng thần lực tiến thêm một bước chính là cường đại thần lực, nhưng là giữa hai bên trên lệnh như cũ giống như danh trời, rất khó vượt qua. Cấp độ càng cao, sinh mệnh đẳng cấp ở giữa trên lệnh ngược lại càng là khó mà vượt qua. Đầy đủ ưu tú truyền kỳ sinh vật đối mặt bình thường bán thần có lẽ có sức đánh một trận, nhưng mà cường đại nhất trung đẳng thần lực cũng khó có thể cùng cấp thấp nhất cường đại thần lực vĩ lực chống lại. Bởi vì năm vị cường đại thần lực thần chiến đang đứng ở kịch liệt gây cấn trạng thái, dư ba để trời, thú lanh chúa đều khó mà hoàn toàn ngăn cản, bốn phương tám hướng đều có chỗ liên quan đến. Không chỉ là thần gã lệ ông cùng vân cự nhân chi thần, mặt khác tử vong cùng thẩm phán long thần, sơn khâu cự nhân chi thần, còn có cự nhân thần tình yêu, phù văn cùng quỷ thuật chi long toàn bộ đều không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng, tại lẫn nhau tranh phong đồng thời, còn cần căng cứng tinh thần chống cự dư ba. Lúc này ánh sáng chi sâm, thậm chí có thể nói là biến thành trong đa nguyên vũ trụ nguy hiểm nhất cấm khu đường cùng một trong. Dư ba lướt qua, nhược đẳng thần lực nếu như bị trúng đích trực tiếp sẽ bị trọng thương, thậm chí tử vong. Chỉ có trung đẳng thần lực năng miễn cưỡng chống cự chống lại. Rất nhiều thứ thần lực động vật lanh chúa Hoàng Hốt chạy bừa, muốn rời khỏi ánh sáng chi xâm tránh né thần hay, nhưng là bởi vì cường đại thần lực phóng xạ ảnh hưởng, toàn bộ ánh sáng chi xâm phảng phất là tại cuồng nộ trên mặt biển một diệp cô thuyền, kịch liệt lay động, không gian biến cực độ không ổn định, muốn chạy cũng khó khăn. Chương 467, vĩnh hằng cùng dòng thời gian, vẫn lạc, vạn chữ đại trường, cầu nguyện phiếu 2. Chỉ có Long cùng cự nhân chư thần còn tại đỉnh lấy cường đại thần lực dư ba kỳ chiến, cảnh tượng càng thêm hung hiểm kịch liệt. Cùng lúc đó, tại sơn khâu cự nhân chi thần bả vai bộ vị, màu mỡ phỉ nhiêu trong thảng nguyên, một cái bạch lang rời đi ánh mắt. Âm u, khát máu không tàn. xanh muôn mượn con ngươi khóa chặt đang cùng vân cự nhân chi thần chiến đấu ngân sắc cự long. gõ lọ gian tội, ta không thể giúp ngươi cùng tử vong cùng thẩm phán long thần chiến đấu. thân thẩm phán chi nhãn có thể xem thấu ta hư ảnh phân thân, khắc chế năng lực của ta. ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi một chỗ khác chiến trường, uống no long thần chân huyết. sơn khâu cự nhân chi thần trong nháy mắt minh bạch lang lánh chúa ý tứ, thanh âm trầm thấp tại lang lánh chúa trong đầu vang lên, nói, ngươi mong muốn đi hiệp trợ vân cự nhân chi thần. không được, lưu tại ta chỗ này a, nhiệm vụ của ta là bảo đảm ngươi không chết. lang lãnh chúa giơ lên cái cổ, ngắm nhìn hùng vĩ ngân sắc cự long mắt chứa hung quang. Ta cùng các ngươi cự nhân thần hệ là quan hệ hợp tác, không phải từ thuộc. Ta không cần nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Sơn khâu cự nhân chi thần không vui, nói, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại chiến cuộc hung hiểm, ngươi nếu là khăng khăng mạo hiểm, có rất lớn sát suất tử vong. Lang lãnh chúa vốn là rất có hung tính, không cam tâm chỉ có thể ở sơn khâu cự nhân chi thần bảo vệ dưới hận nhẫn, đang thông chi sơn khâu cự nhân chi thần về sau, không có nghe sơn khâu cự nhân chi thần khuyên can. Chân thân lặng yên ở giữa rời đi sơn khâu cự nhân chi thần thân thể mặt ngoài, hướng phía thần gạ lệ ổn vị trí di động. Tử Vong cùng Thẩm Phán ánh mắt long thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía rời đi lang lênh chúa. Thần mong muốn đuổi bắt, nhưng là Sơn Khâu cự nhân chi thần to lớn lớn quyền trạm mặt tới, nhường Tử Vong cùng Thẩm Phán long thần không dành phân tâm. Cùng Sơn Khâu cự nhân chi thần cuốn quýt lấy nhau, chằm mặc ít nói Tử Vong cùng Thẩm Phán long thần nâng lên cái cổ, chất long ngâm khẽ dài, cao vút vô cùng. Một bên khác, thần gã lệ ổng xé nát nghìn vạn đạo sen lẫn thành mạng tâm linh xuy xích, đuổi giết không ngừng đi khắp chánh né vân cự nhân chi thần. Bởi vì vân cự nhân chi thần tận lực chiến chiến, trước mắt, cả hai trên thân nghiêm trọng nhất thương thế, vẫn là trước đó bị cường đại thần lực dư ba đưa đến. Tổng thể mà nói, trạng thái coi như hoàn hảo. Tử vong cùng Thẩm Phán Long Thần Long Ngâm đưa tới thần gã lệ ông chú ý. Vị này Long Thần rất ít lên tiếng, trầm mặc mà không nói gì, tại thần gã lệ ông xem ra, bỗng nhiên Long Ngâm có chỗ dị thường. Thần phân ra một chút tinh thần, quét về phía Tử vong cùng Thẩm Phán Long Thần chỗ phương vị, quả nhiên, phát hiện im hơi lặng tiếng, thường chính mình khu vực lao vụt mà đến lang lánh chúa. Xem xét mình bị thần gã lệ ông phát hiện, lang lánh chúa dứt khoát không còn che lấp. Đạc không mà đến đồng thời, từng cái bạch lang hư ảnh theo lang lánh chúa thân thể tách ra đi, lại qua trong giây lát ngưng là thực thể, mỗi một cái đều giống nhau như đúc. Liền một cái lông tóc theo gió mà động độ con đều giống như đúc. Lang Lanh Chúa biến mất tại Bạch Lang trong đám, dường như đã đá chìm đáy biển, khó kiếm tung tích. Ước vạn Bạch Lang đạp không mà tới, gia nhập vào thần gã lệ ổng cùng vần Cự Nhân Chi Thần chiến trường, trồng chất, tràn ngập không gian xung quanh, đem thần gã lệ ổng bay trùng quanh lên. Nhìn thấy một màn này, vần Cự Nhân Chi Thần ánh mắt lấp loé. Vị này không nguyện ý mạo hiểm cự nhân thần linh vui thấy kỳ thành, tự nhiên mà vậy đem chiến trường quyền chủ đạo giao cho Lang Lanh Chúa, chính mình dùng tâm linh cùng huyền tượng năng lực tiến hành phụ trợ, nhiễu loạn thần gã lệ ổng cảm giác, đồng thời nhường Bạch Lang nhóm biến càng thêm hư thực khó phân. Bạch Lang nhóm tựa như thủy triều cuộn, cuộn, cuốn về phía thần gã lệ ổng. Trong ngay mắt, thần gã lệ ổng lớn long thần thể bên trên, liền hiện đầy dường như vô cùng vô tận Bạch Lang. Những này Bạch Lang dùng răng nhọn móng sắc xé rách hoặc là gặm cắn thần gã lệ ổng tuế nguyệt hằng rảo, lưu lại 10 phần nông cạn, có thể nói là không có ý nghĩa vết tích, nhưng là một cái hai cái có thể coi nhẹ, tích lũy chính là vấn đề lớn. Tuế nguyệt hằng rảo bị toàn phương vị không góc chết công kích, thần gã lệ ổng siêu phàm thần lực kịch liệt tiêu hao. Cái này đút vạn Bạch Lang, toàn bộ đều có thật lực sát thương. Tại chủ vật chất thế giới, Bạch Lang hư ảnh chỉ là mê hoặc giả tượng, nhưng là tại thú hương có thể phát huy toàn lực lang lánh chúa biến thành bạch lang nhóm lại là thật sự có thể tạo thành tổn thương năng lượng thể hơn nữa còn có vân cử nhân chi thần phụ trợ càng tăng thêm mấy phần uy lực đương nhiên đối với thần gã lệ ông mà nói bạch lang nhóm vẫn chỉ là việc nhỏ bọn chúng chủ yếu nhất giá trị vẫn là đến mê hoặc thần gã lệ ông cảm giác nhường lang lánh chúa chân thân có thể giấu kín tùy thời mà động lang lánh chúa tuyết trắng lông tóc bay múa theo gió lang mặt cao ngạo mà kiến nạo như một đạo tia chớp màu trắng tại thần gã lê ông vi nạn hùng hậu thân thể ở giữa nhảy nhót trần trọng lấy không ở một chỗ dừng lại tại từng cái bạch lang ở giữa giao thế lấp lóe mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở Tuế Nguyệt Hàng Rào bên trên xé rách ra thật sâu vết tích, lấy nhiều khí. Ý. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Thần gã lệ ổng Long Dực cao dương. Thời gian quyền hành, Tuế Nguyệt vô tình, siêu phạm thần lực bắn ra, trung quanh thời gian trường Hà Nội điên quét sạch. Đồng thời, vây quanh thần gã lệ ổng tiến công ức vạn bạch lang hư ảnh thân hình trì trệ. Sau đó phảng phất tại một nháy mắt kinh nghiệm thời gian dài, tan thành bọt nước, theo gió mà qua. Tất cả bạch lang hư ảnh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại lang lãnh chúa một cái. Thần ý chí của gã lê ông khóa chặt lang lãnh chúa, ánh mắt ngưng tụ. Thời gian quyền hành, trôi qua thời gian kính tượng trong chốc lát, ngay tại Lang Lanh Chúa dưới chân, thân gã lệ ổng một cái vảy rồng đột nhiên biến trong suốt như gương. Lang Lanh Chúa vi kinh, túi đầu xem xét, có thể nhìn thấy bên trong đang phản chiếu lấy một cái bạch lang. Cùng mình đối mặt, hô, bạch lang đung nhiên đánh giết mà ra, mang theo một cỗ ác phong, xuyên qua mặt kính giống như vảy rồng, đến hiện thực. Mặc dù đã rất nhanh trong né tránh, nhưng là bất ngờ không đề phòng, Lang Lanh Chúa vẫn là bị kính tượng cắn một cái trúng bà vai. Nhìn không được kêu lên một tiếng, Lang Lanh Chúa thân thể lắc lư, lại có vô cùng vô tận bạch lang hư ảnh tầng tầng lớp lớp hiện hiện, nhưng mà, giống nhau có vô cùng hư ảnh từ trên người kính tượng hiện hiện phân biệt gắt gao cắn lang lánh chúa mỗi một cái hư ảnh, lang lánh chúa tức giận, bị khơi dậy hung tính, cũng tê cắn về phía cùng mình giống nhau như lúc lang lánh chúa, lợi chảo cùng răng nhọn lẫn nhau khảm vào đối phương thân thể, ngẫu nhiên lớn hóa, hoặc là thi triển không có khác biệt giả thú trí lực, hung ác đối bính. cứ như vậy, vô số bạch lang khoảng cách gần chém giết quấn quít lấy nhau, tuyết trắng lông tóc bay loạn, máu tươi như chú. Thời gian thần nhiệt bản thể, chính là một chiếc gương giống như kỳ dị sinh vật, mà qua thời gian kính tượng, là thuộc về thời gian thần nhiệt chuyên môn kỹ năng, thời gian thần nhiệt hóa thành thần gã lẹo về sau. Trôi qua thời gian kính tượng thăng hoa vì quần trôi, trở thành thần gã lệ ổng cường đại nhất một hạng năng lực, không, có cái thứ hai. Tại thần gã lệ ổng tất cả nắm giữ thời gian năng lực bên trong, chỉ có trôi qua thời gian kính tượng, hiệu quả có thể nói muốn so gã lệ ổng bản tôn còn mạnh hơn một chút, bởi vì cái này không chỉ cần có có thể ảnh hưởng thời gian trường hạ, còn cần có thân là thời gian thần nhiệt bản thể thi triển, chiếu dọi linh nhân, khả năng tối đại hóa uy lực. A cái này, cái nào là thật, cái nào là giả? Nhìn qua đầy trời khắp nơi, điên cuồng chém giết cùng một chỗ Bạch Lang, vẫn cử nhân chi thần gặp khó khăn tất cả bạch lang khí tức đều như thế, bởi vì số lượng quá nhiều, đánh nhau về sau, vân cự nhân chi thần cũng chia không rõ đến cùng ai mới là chân chính lang lãnh chúa, bởi vì bọn chúng đều là lang lãnh chúa, khác biệt duy nhất chính là có một nửa lang lãnh chúa đến từ đi qua, đồng thời nhận lấy thần ý chí của gã lệ ống thúc đẩy. một bên khác, sơn khâu cự nhân chi thần mắt nhìn thần gã lệ ống nơi này tình trạng, thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu, thân làm thần linh trực giác nói cho nàng, lang lãnh chúa, nguy, thần lực chỉ còn lại một phần tư, cục diện rất tốt, nhưng là thần gã lê ống cũng không vui mừng. Trôi qua thời gian kính tượng đang triệu hoán trong nháy mắt sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao siêu phàm thần lực, duy tự mỗi phút mỗi giây cũng biết tiêu hao siêu phàm thần lực, hiệu quả xác thực tương đại, nhưng là cũng có thể sưng một cái động không đáy. Chương 467, vĩnh hằng cùng dòng thời gian, vẫn lạc, vạn chữ Đại trường, cầu người phiếu, 3. Vị ứng đối lang lãnh chúa, thần gã lệ ổng siêu phàm thần lực tiêu hao rất nhiều. Thần không phải bản thể, lấy một đối nhiều không có nhẹ nhàng như vậy. Vẫn tự nhân chi thần siêu phàm thần lực không chút tiêu hao, hơn nữa thần thần cách đẳng cấp cao hơn ta, siêu phàm thần lực vốn là so ta cùng hùng hậu, nhiều nhất chỉ cần hao 3 phần tư. Chẳng lẽ em muốn từ bỏ Vân Cự Nhân Chi Thần, lấy giết chết Lang Lánh Chúa làm mục tiêu? Thần gã Lệ Ổng cũng gặp phải nan đề. Tình huống hiện tại hạ, muốn giết chết Vân Cự Nhân Chi Thần biến cực kỳ khó khăn. Gia hỏa này thực sự quá bậy, căn bản cũng không có tử chiến ý tứ, phát giác được một chút không đúng liền tình nguyện tự vệ, cũng không muốn lấy thừa cơ đánh giết thần gã Lệ Ổng, mục đích cùng thần gã Lệ Ổng liền hoàn toàn khác biệt. Nếu như Liều Lĩnh giết chết Lang Lánh Chúa, sau đó, thần gã Lệ Ổng cũng biết bởi vì kết lực, bị Vân Cự Nhân Chi Thần giết chết. Thuận theo tự nhiên, tìm cơ hội a." Thần ánh mắt gã Lệ Ổng lấp lóe, không có quá quá nghiêm khắc chính mình mà làm một bên cùng vận cự nhân chi thần chiến đấu, một bên xem xét thời thế, nắm chắc thời cơ. cứ như vậy, lại kéo dài một đoạn thời điểm sau. năm vị cường đại thần lực chiến trường càng thêm cháy bỏng kịch liệt, nguyên một đám đánh đỏ mắt, siêu phàm thần lực tại thể nội nội điên, hóa thành đủ loại sức mạnh mang tính hủy diệt. đời thứ nhất giá thiết long vương triển khai sắt thép chi dực, phát ra hùng hồn bảo hiếu. sắt thép tuyệt cảnh, khen, khen, khen. năm vị cường đại thần lực hôn chiến khu vực bên trong, đột nhiên hiện lên vô số tượng như đen nhánh xương mù giống như mông lung sắt thép hạn. a, mục tiêu không phải ta. đề phòng cảnh giác suy dị giả hơi sững sờ bởi vì những này đen nhánh hạt đang vây quanh phong bạo chi chủ cùng đời thứ nhất giá thiết long vương sau đó đổ sụp lõm đem cả hai kéo vào một cái tạm thời cấu tạo dị không gian dị không gian bên trong vô số sơn hắc cương sát hạt tụ lại khép kín xen lẫn trung điệp, biến thành một phương rộng lớn lại có hạn bắt rác lồng giam, tứ phương trên dưới đều là tường đồng vách sắt đem báo táp chi chủ cùng đời thứ nhất giá thiết long vương chính mình nốt ở bên trong đây là đời thứ nhất giá thiết long vương tuyệt kỹ nó giống như là một cái kém hóa có thể tùy ý triển khai thần quốc lĩnh vực có thể ở trình độ nhất định tăng phúc lực lượng của mình suy yếu địch nhân một lần chỉ có thể kéo một vị địch nhân tiến vào Bất luận là thần linh vẫn là bình thường sinh vật, đồng thời một khi sử dụng, liền đời thứ nhất á thiết long vương chính mình cũng rất khó rời đi sắt thép tuyệt cảnh. Lúc trước cùng khiêu khích kim trúc long thần, đời thứ nhất á thiết long vương liền dùng sắt thép tuyệt cảnh khốn trụ kim trúc long thần, đồng thời khốn trụ chính mình, thẳng đến mình bị đánh gần chết, mới từ sắt thép trong tuyệt cảnh thoát đi. Lúc này, dưới ý muốn của bất hủ long hậu, đời thứ nhất á thiết long vương kéo lại phong bạo chi chủ. Xi Dạ nhìn qua phong bạo chi chủ rời đi địa phương, ánh mắt cùng hai vị quay đầu nhìn mình chằm chằm long thần đối đầu, đồng nhiên nội tâm phất lạnh. Hoàng Bách vây khốn phong bạo chi chủ là vì trước tập trung lực lượng xử lý ta mục tiêu của các nàng là ta chẳng lẽ liền không sợ phong bạo chi chủ giết chết nàng nhóm đồng tộc sao trong chốc lát kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu rời đi mục tiêu tập trung hỏa lực công kích xì dạ với che khuất bầu trời rực rỡ kim cự chảo chuột về phía xì dạ tinh tế thân eo thân thể nàng hơi cong bên hông dây thừng vùng ra tạo thành dã man sinh trưởng đầy trời rừng rậm tựa như một cái lục sắc trường long đón lấy kim trúc long thần chảo kích nhưng chỉ là hơi hơi ngăn cản liền bị xé nát bất hủ long hậu năm viên đầu lâu cùng nhau múa nóng rực liệt diễm Nảy nó hồ quang điện, màu phỉ thúy xương động, đậm đặc dịch axit, cùng dầm dĩ phong tuyết năm loại long tức vọt tới, Xí Dạ giơ lên một mặt khiên tròn, phí sức phòng ngự, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Kim trúc long thần cũng một ngụm long tức phun ra, ngoanh kích mà đến. Thẻ, Tấm chắn vỡ vụn. Xí Dạ bị hai vị long thần long tức bao phủ. Thần chống lên thần lực hộ thuẫn, nhưng là không làm nên chuyện gì, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ thần thể bị long tức nuốt hết. Trong long tức, có một đóa tiên diễm đến cực điểm hoa bao nọ rộ, miệng cứng chống ra một lỗ hổng, tự nhiên cùng đi san chi thần thừa cơ thoát ly. Lúc này, thân toàn thân đã trải rộng vết thương, nhìn vô cùng thê thảm. Đối mặt hai vị Long Thần công kích, Sĩ Dạ xa xa không có phong bạo chi chủ có thể địa vị ngang nhau biểu hiện. Vừa mới tiếp xúc, Thần liền lâm vào không cách nào nghịch chuyển hạ phong, liền xem như một trận một. Sĩ Dạ cũng không phải kim trúc Long Thần hoặc là bất hủ Long hậu bất luận một vị nào đối thủ, càng đừng đề cập bị các nàng đồng thời công kích. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng chi sầm gió nổi mây phun, Sĩ Dạ lâm vào hiểm cảnh, bị hai vị Long Thần ép vô cùng chật vật, lần lượt tổn thương, thần lực cấp tốc suy yếu. Cùng lúc đó, sát thép trong tuyệt cảnh, đời thứ nhất Giá Thiết Long Vương cũng đang chịu đựng phong bạo chi chủ hành hung. Ầm ầm, tám tay cự thần trạng thái dưới phong bạo chi chủ. Thế công tượng như mưa to, điên cuồng rơi vào đời thứ nhất trên người Á Thiết Long Vương, đem đời thứ nhất Á Thiết Long Vương đánh không hề có lực hoàn thủ, toàn thân như sắt thép lăn giấp tầng tầng vỡ vụn, thật sâu lõm, long huyết cuồn cuộn chảy ra. Chỉ có điều, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương đặc điểm lớn nhất chính là kháng đánh, nó hai tay ôm đầu rồng, thân thể cuộn rút, kẹp chặt cái đuôi, long rực tu liễm, đem chính mình co lại thành một quả thiết cầu, toàn lực phong ngự, mặc cho phong bạo chi chủ như thế nào hổ đảo cũng không đánh trả. Dựa theo cục diện bây giờ phát triển tiếp, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương còn chưa có chết, xí dạ thỏa thỏa muốn trước vẫn lạc mặc dù ham sâu sắt thép tuyệt cảnh, nhưng là phong bạo chi chủ cũng có thể phát giác được tình huống ngoại giới, bởi vậy càng thêm lo lắng. đầu này thiết long quá cứng, lực phong ngự kinh người, nhưng là xì dạ không am hiểu phòng ngự. hoàng bét không thể tiếp tục như vậy, nếu không xì dạ hẳn phải chết. nghĩ tới đây, phong bạo chi chủ nội tâm giật mình, biết không thể kéo dài nữa, nhất định phải theo sắt thép trong tuyệt cảnh rời đi. thế là phong bạo chi chủ đung nhiên đình chỉ đối đời thứ nhất giá thiết long vương truyền vận, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía sắt thép tuyệt cảnh lĩnh vực, thần hít sâu một hơi, khuôn mặt trang nghiêm mà chuyên chú. tại phong bạo chi chủ ý chí hạ, bầu trời, hải dương, mặt trời, khí tượng, tri thức, ma pháp, thân các hạng quyền hành đồng thời điều động lên, Dầm dầm. sóng cả văng lên, có hải dương ở phía dưới chống rông sinh sôi, phía trên đồng thời hiện lên một mặt bầu trời, gió táp mưa xa, một vòng kim sắc liệt dương từ từ bay lên, treo cao với thiên, tại dương quang chiếu dọi xuống, quỷ dị gió táp mưa xa, lôi đỉnh cuộn cuộn, phong bạo chi chủ từ bỏ thần lực vũ khí, tám tay thu nạp, từng trương bàn tay khổng lồ quay trung quanh thành hình cầu, một đoàn ma pháp năng lượng cầu nóng nảy lên, tại lòng bàn tay của thần hiện hiện, đồng thời dọc theo vô số lưu quang, tựa như sợi tơ, đem từng màn cảnh tượng dung hợp sâu chuỗi, hấp thu dung nạp, sáng tạo quyền hành thế giới vừa hiện hiện không lâu bầu trời, hải dương, khí tượng, mặt trời các loại cảnh tượng rót vào năng lượng cầu bên trong, nó tùy theo biến đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, phảng phất là một cái tân sinh thế giới, tràn đầy sinh cơ sức sống. Phong bạo chi chủ do dự chờ một chút, sau đó sắc mặt tàn nhận xuống tới, tám trưởng đồng thời đặt tại thế giới cầu phía trên, rót vào sáng tạo quyền hành chi lực. Theo phong bạo chi chủ động tác, thần siêu phàm thần lực cực tốc tiêu hao, viên này hình cầu nội bộ bắt đầu cấp tốc diễn hóa, nhật nguyệt giao thế, đại lục di chuyển, sinh vật sinh ra. Kinh nghiệm ngắn mũi phồn vinh về sau, mặt trời bắt đầu tàn lụi, bầu trời rơi xuống. Hải Dương là tút thế giới cầu vết giãn trải rộng, sinh mệnh khí tức dần dần biến thành kinh khủng lực hủy diệt. Đời thứ nhất Á Thiết Long Vương thò đầu ra, nhìn hướng Phong bạo Chi Chủ, nhìn thấy Phong bạo Chi Chủ trong lòng bàn tay ra bị nẹt thế giới cầu thời gian, đời thứ nhất Á Thiết Long Vương vảy rồng đều dựng lên, nội tâm sinh ra thật sâu hàn ý. Phong bạo Chi Chủ nhìn đời thứ nhất Á Thiết Long Vương một cái, ánh mắt lạnh lùng mà vô tình. Đồng thời, hắn dơ lên che kín khe hở thế giới cầu, cánh tay của từng cái kéo kẹt rung động, dường như gánh chịu lấy khó có thể tưởng tượng áp lực. Trong ánh mắt mang theo lệ khí, đạo quang một vị long thần. Phong Bảo Chi Chủ tại nắn mũi suy tư sau. Nhìn về phía thần gã lệ ổng chỗ phương vị không gian trùng đẹp chỗ, ném mạnh xuất thế giới cầu. Chương 467, vĩnh hằng cùng dòng thời gian, vỡ lạc, vạn chữ lại trường, cầu nguyện phiếu, 4. Thi triển ngay cả mình cũng không cách nào hoàn toàn không chế sau một kích, phong bạo chi chủ biết, sau này mình sẽ bị coi là á thần, ngoại trừ vực sâu bên ngoài, còn lại vị diện cũng sẽ không lại hoan lên thần. Mặt khác, hắn không cách nào giết chết thứ cường đại thần lực long thần, nhưng là, lại có thể đem trung đẳng thần lực thần gã lệ ổng lâm vào đường cùng. Đương nhiên, bởi vì không cách nào hoàn toàn khống chế, khoảng cách tương đối gần vẫn cự nhân chi thần cũng không thể tránh né sẽ lâm vào hiểm cảnh. gã lẹ ông bố dữ li ông, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có hay không còn có thể sử dụng thời long lịch lưu. nếu như không thể, liền chết ở chỗ này a. về phần vân cự nhân chi thần hử, tiểu tâm tư quá nhiều ra hỏa, ngươi sống hay chết, liền xem ngươi năng lực phản ứng. tại đời thứ nhất á thiết long vương nhìn soi mỏi, thời gian trôi qua dường như đình chỉ. nó nhìn thấy thế giới cầu tiếp xúc đến vách tường sắt thép, tại ngưng trệ một cái trước mắt sau, chia năm xẻ bảy. im hơi lặng tiếng ở giữa, mang theo thế giới băng diệt chi lực trắng bệ quang mang nở rộ, những nơi đi qua liền cường đại thần lực đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn nhánh mở vách tường y mắng trừ khử sắt thép tuyệt cảnh lĩnh vực bị phá phong bạo chi chủ cùng đời thứ nhất Á thiết long vương đồng thời hiện hiện đồng thời ngay đầu tiên liền rời xa nguyên địa chúng thần ánh mắt ngưng tụ nội tâm dâng lên nồng đậm bất an nhìn sang tràn ngập các loại thần quang ánh sáng chi sầm đong nhiên có một chút trắng bệ quang mang nợ rộ đạo tia sáng này theo lý thuyết cũng không dễ thấy nhưng là tại xuất hiện trong ngay mắt liền hấp dẫn tất cả thần linh chú ý nó chiếu rọi kéo dài không gian từng khúc tan dã hóa thành hư vô đường cùng đây là thế giới băng diện chi quang cái đồ chơi này là vị diện thế giới tại tự nhiên tính mịch, quy về hư vô thời gian mới có thể sinh ra một điểm quan mang, đồng thời có hấp thu vị diện bản nguyên, sụp đổ vị diện thế giới lực lượng đáng sợ, nhưng là thường thường không cách nào ở thế giới bên ngoài đốt làm biển tồn tại, một khi sinh ra liền sẽ bị dập cắt, chỉ cần chớ xuất hiện ở thế giới bên trong, liền không tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại, phong bạo chi chủ đem thế giới băng diệt chi quang dẫn tới ánh sáng chi sâm, đồng thời lấy thần lực điên cuồng tăng phúc. Phong bạo chi chủ, ngươi là muốn hủy diệt thú hương sao? Thú lãnh chúa nhìn qua trắng bạch qua mang, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thần sắc biến nội giận vô cùng, trong miệng gào thét bảo hiếu nếu là tại dưới tình huống bình thường còn tốt, nhưng bây giờ bởi vì chọn vẹn 5 vị cường đại thần lực thấu chiến, ánh sáng chi sâm muốn là biến hết sức yếu ớt, khó mà chống cự thế giới băng diệt chi quang ăn mòn. Tại quang mang nở rộ trong nháy mắt, theo ánh sáng chi sâm sụp đổ, nó liền lấy một loại kinh khủng tình thế bành trướng, lại tan ra sụp đổ càng nhiều không gian. Nói, thú lanh chúa thân thể bắt đầu tăng gấp đôi bành trướng, đồng thời biến thành một cái khó mà thấy rõ toàn bộ diện mạo trường sa, vây quanh ánh sáng chi sâm, thành hình cái vòng chui vào đại địa. Tại thú lanh chúa liên quăng bảo hiếu âm thanh bên trong, chúng chưa thần cảm thấy, ánh sáng chi sâm cùng bình minh chi sâm liên hệ càng ngày càng yếu ớt. Vì mức độ lớn nhất bảo toàn mặt khác hai sầm thú lãnh chúa tại chia cắt thú hương đem khó mà cứu vớt ánh sáng chi sâm bóc ra đi thật có lỗi muốn trách thì trách long thần hệ à các nàng nếu như không tiến công thú hương sẽ không để cho cục diện diễn biến thành hiện tại bộ dáng phong bạo chi chủ nói rằng mặc dù chọc giận thú lãnh chúa nhưng là thú hương bị trọng thương tới chặt chẽ tương liên nó không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục không có bị phong bạo chi chủ coi trọng đồng thời thần núi xì ra nói ta ngu xuẩn muội muội vì cứu người bất đắc dĩ chỉ có thể hủy diệt ánh sáng chi sâm toàn bộ sinh linh xì dạ là cường đại thần lực là không thể thiếu lực lượng Phong Bạo chi chủ nhất định phải cứu nàng. Phong Bạo chi chủ đối chư thần ra lệnh, nói: "Cự nhân chư thần, rời đi thú hương a." Đồng thời, nghe được Phong Bạo đứng đầu, sắc mặt Xỉ Dạ có chút mờ mịt. Thần không phải ác thần, tại ý thức tới ánh sáng chi sâm sắp hủy diệt thời điểm, nội tâm cũng không nhịn được vì đó quý bắt đầu chuyển động. Ánh sáng chi sâm, là thú hương tam đại phương diện một trong, vẫn là tầng cao nhất. Xem như tương đối nổi danh ngoại tầng vị diện một trong, ở chỗ này sinh hoạt giã thú vô số kể, khó mà thống kê, đơn vị thậm chí muốn lấy trăm tỉ vạn ước đến tính toán, ánh sáng chi xâm một khi hủy diệt, tạo thành tương vong chính là có thể ghi chép tới toàn bộ đa nguyên vũ trụ trong lịch sử đại tai nạn. Thấy lại hướng sắc mặt bình tĩnh hờ hững phong bạo chi chủ, Xí Dạ bỗng nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi. Một loại chỉ có tại đã từng phụ thần trên thân mới có thể ngỗn nhiên cảm thấy sợ hãi. Xí Dạ vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng phong bạo chi chủ đối mắt. Không chỉ là cự nhân thần linh, long thần nhóm cũng ý thức được không ổn. Kim trúc long thần, bất hủ long hậu, đời thứ nhất á thiết long vương, ba vị thứ cường đại thần lực long thần sẽ không tiếp tục cùng phong bạo chi chủ cùng Xí Dạ dây dưa, mà là hạ đạt dụ lệnh, nhường ở vào thú hương long thần nhóm mau rời khỏi. Chỉ là Đã đánh mắt đỏ long thần cùng cự nhân thần đều không muốn đối phương có thể tùy tiện rời đi. Ôm làm đối phương cùng ánh sáng chi xâm trôn cùng ý nghĩ, chư thần chiến đấu còn tại duy trì liên tục. Bất quá, bởi vì chính mình cũng không muốn bước lên vẫn lạc phong hiểm, tại băng diệt quang kéo dài mà đến, đem không gian từng khúc tan rã thời điểm, coi như rất muốn cho đối phương chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Giống nhau, vân cự nhân chi thần, lang lanh chúa, thần gã lệ ống nơi này, hung hiểm nhất. Băng diệt ánh sáng buộc phát điểm, ngay tại các nàng vị trí tại trên khu, khoảng cách gần phía dưới, cơ hồ không có nhiều phản ứng thời gian đi né tránh trong chốc lát, thời gian trôi qua dường như trở nên chậm xuống tới. thần gã lệ ổng tâm tư như điện, nhìn qua dần dần tới gần sụp đổ quang, nội tâm cực tốc suy tư. ta giống như không trốn thoát được. khoảng cách sụp đổ quang gần nhất là thần gã lệ ổng, sau đó là vân cự nhân chi thần, lang lãnh chúa. lúc này, ý thức được chính mình khó mà ứng đối hiện tại cục diện thần gã lệ ổng, biểu lộ ngưng trọng, nội tâm ngược lại vui mừng. bởi vì, cái này chính hợp thần gã lệ ổng ý nguyện. mấy vị long thần vung lên long dực, sắc mặt tức giận, bào hiếu không ngừng, mong muốn gấp rút tiếp viện thần gã lê ổng, nhưng là phong bạo chi chủ cùng si dạ chặn đường mà đến, tiến hành cản trở cùng lúc đó, vân cự nhân chi thần cùng lang lánh chúa không nói hai lời, quay đầu liền chạy. nhưng là thần gã lệ ông làm sao có thể bỏ qua các nàng? đã muốn chết, tối thiểu nhất muốn kéo hai cái đẹp lưng. thần gã lệ ông long dực cao dương, ngẩng đầu, long ma vong quyền hành, vạn ta. còn lại siêu phàm thần lực gần như toàn bộ tiêu hao, vây quanh thần gã lệ ông hình thành long ma vong. đồng thời, các đại thế giới phàm là sử dụng qua long ma vong chân long nhóm, trong đầu đều nghe được thần gã lệ ông thanh âm trầm thấp. các con dân của ta, ta cần lực lượng của các ngươi. đến theo ta cùng một chỗ. tại vẫn là lúc, chui sát cự nhân thần linh cùng dã thú lãnh chúa. Một màn hình tượng hiện ra ở chân Long nhóm não hải, màu trắng bệnh màn sáng từ xa đến gần, chư thần hỗn chiến, ánh sáng chi xâm hướng tới sụn đổ, phong vân biến sắc, đất run núi chuyển. Ngay tại cái này phá hủy cảnh tượng bên trong, vĩ đại vĩnh hằng cùng ánh mắt thời gian chi long thâm thúy mà bình tĩnh. Thân bên ngoài thân thì thần tính quang mang đã ám đạo, nhưng là đôi mắt bên trong chiến ý lại như liệu nguyên chi hỏa cháy rùng rực. Toàn thân trên dưới của nàng vết thương trong chất, vảy rồng pha tạp, máu me đầm địa, cho nguyên bản anh Tư buộc phát thân thể lây dính thảm thiết cảm giác bi trắng. A, chuyện gì xảy ra? Vẫn là lúc vĩ đại thời gian Long thần, tình cảnh giống như thật không tốt. Long thần miễn hạ, ta giúp ngươi một tay. Chân Long nhóm nội tâm nưng trọng mã bất an, đem lực lượng của mình thông qua Long Ma vổng, cấp cho thần gà lệ ổng. Vẫn dự nhân chi thần, lang lánh chúa, các ngươi tàn sát ta Long tộc con dân, hôm nay nhất định sẽ vì thế trả giá bằng máu. Muốn rời khỏi? Ta không được. Ước vạn chân Long tia sợi lực lượng tụ lại mà đến, nhường thần gà lệ ổng tinh thần rung động. Vô số ánh mắt của chân Long tập trung vào đó, thần gà lệ ổng long ngâm chấn thiên, khang khái sục sôi. Trôi qua thời gian kính tựa gắt gao ngăn chặn lang lánh chúa, thần gã lệ ổng chính mình hướng phía vân cự nhận chi thần lớn người mà lên đuổi theo vân cự nhân chi thần không cho thần triển khai vị diện chi môn rời đi ánh sáng chi xâm cơ hội mắt thấy sụp đổ quang càng ngày càng gần nhưng là thần gã lệ ổng còn tại dây dưa không nứt vân cự nhân chi thần có chút nóng nảy gã lệ ổng ô dưới lì ổng người muốn chết sao dây dưa nữa xuống dưới người ta cũng phải chết ở nơi này hiện tại toàn lực thoát đi chúng ta còn có một kia cơ hội mạng sống thần gã lệ ổng cười nạo một tiếng thân thể vĩ ngạ thanh âm to nói hèn nhát như chuột ra hỏa chân long chưa từng sợ hai cái chết chết trong chiến trường là chân long vinh quang đồng thời Lang Lênh Chúa thét dài một tiếng. Nó một đôi mắt đột nhiên biến tinh hồng, làn da da bị nẻ, lộ ra từng đạo máu tươi hoa văn, phóng xuất ra như xương máu tươi, tinh lực đỏ tươi đưa nó nhuộm thành một cái huyết lang. Nó thân hình tăng vọt, tốc độ cao nhất lao vụt, mong muốn chạy trốn. Vân Cự Nhân Chi Thần cũng không dám ham chiến, nhưng mà, thần gã lệ ổng tung cánh mà đến, không để ý tự thân hao tổn, điên cuồng chặn đánh Vân Cự Nhân Chi Thần cùng Lang Lênh Chúa, để bọn chúng khó mà triển khai tốc độ tốc độ cao nhất chạy trốn. Sút đồ quang càng ngày càng gần, mỗi một giây tựa hồ cũng dài đằng đẵng. Bởi vì thần gã lệ ổng dây dưa Vẫn cử nhân chi thần cùng Lang Lanh Chúa tốt nhất thời cơ chạy trốn bị trì hoãn, cũng nhận rõ hiện thực, ý thức được chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là, bọn chúng mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, sau đó dứt khoát không còn chạy trốn, quay người cùng thần gã lệ ổng chém giết cùng một chỗ. Sú đổ quang tràn ngập mà đến, thôn vệ thần gã lệ ổng cái đuôi. Bị cương đại thần lực đều khó mà trưởng không thần kỹ chúng đích, thần gã lệ ổng bị chạm đến thần thể như là băng tuyết tan dã, cấp tốc tan dã. Gã lệ ổng. Thấy cảnh này, Kim Chúc Long thần cùng bất hộ Long hậu Lôi đỉnh tức giận, đối phong bạo chi chủ bảo hiếu đạo, phong bạo chi chủ, Landy, ta cam đoan Ngươi sẽ trả giá đắt, ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn hối hận thống khổ. Phong Bạo chi chủ cũng không nói gì, chỉ là trong mắt tràn đầy đề phòng, nhìn qua sắp bị thôn vệ thần gã lệ ổng. Giờ phút này, Phong Bạo chi chủ cảnh giác đề phòng tới cực điểm, tùy thời chuẩn bị ứng đối thứ cường đại thần lực thời Quang long. Càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không thể bừng lỏng, Phong Bạo chi chủ am hiểu sâu điểm này. Nhưng là, thật cái gì cũng không có xảy ra. Hai vị trung đẳng thần lực theo ta chôn cùng, ta chết có ý nghĩa. Thần gã lệ ổng khang khái sục sôi, dường như không biết đau sót, thân thể bộ vị liên tiếp bị từng bước xâm chiếm nhìn chăm chú lên cái này bị tráng một màn, chân long nhóm huyết dịch sôi trào, nội tâm đối cự nhân căm hận chi ý, đối long thần kính sợ cùng ngưỡng mộ, đồng thời điên cuồng tăng lên. Ta dù chết nhưng là chờ ta phục sinh trở về, vẫn là vĩnh hằng cùng thời gian chi long. Tại sau cùng một tiếng bảo hiếu bên trong, ngân sắc cự long hoàn toàn bị sụp đổ quăng nước hết, thân thể từng tất từng tất sụp đổ tăng dã, phá thành mảnh nhỏ. Vâng, cự nhân chi thần cùng lang lánh chúa dây rụa một lát, cũng theo đó chôn cùng. Phong bạo chi chủ ánh mắt nhắm lại, tiếp tục chờ chờ. Cuối cùng, thẳng đến long cùng cự nhân chư thần liên tiếp rời đi thu hương, thần gã lệ ổng cũng không có chá thi phục sinh ý tứ. Phong Bạo Chi Chủ mới thật dài thở dài một hơi, ánh sáng Chi Sâm đều hắng mất. Chết ở chỗ này Thần Gã Lệ Ổng tuyệt đối không phải giả chết. Vị này vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long là thật vẫn lạc. Cho tới nay, đặt ở Phong Bạo Chi Chủ nội tâm một quả cự thạch, rốt cục biến mất. Có thể kém chút giết chết đi mộ đồ thứ cường đại thần lực Thời Quang Long. Liên xem như hiện tại Phong Bạo Chi Chủ cũng không có nắm chắc có thể chính diện chiến thắng. Bởi vậy, Thần kiêng Kỵ Nhất Thủy Chung là Gã Lệ Ổng đầu này Thời Quang Long. Hiện tại lớn nhất Kiên Kỵ biến mất. Phong Bạo Chi Chủ hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Thú Hương Chi Chiến vĩnh hằng cùng thời gian Chi Long vẫn lạc, vân cự nhân thần vẫn lạc. Ha ha, trận chiến tranh này, sẽ kéo ra ta cự nhân thần hệ thắng lợi mở màn. Chương 468, Hỏa Chi Hương, Phong Bạo Chi chủ nơi mai táng, cầu nguyện phiếu, 1. Các ngươi nghe nói không, Long tộc Long thần, vị kia vĩnh hẳng cùng thời gian chi Long, chết tại thú hương. Làm sao có thể không nghe nói. Thậm chí liền thú hương ánh sáng chi xâm đều bị Long cùng cự nhân đánh không có. Hai chủng tộc này chiến tranh thật là đáng sợ, tính đến đến bây giờ, song phương đã chết bốn vị thần linh, mong muốn đục nước béo cò động vật lãnh chúa cũng diệt sạch. Long tộc thật sự là hung manh à, vậy mà trực tiếp truy sát tới thú hương, Liều Lĩnh giết chết tham chiến động vật lãnh chúa, tự nhân chi thần ngân cơ hồ đến đầy đủ trận cũng không thể bảo vệ tốt. Vị này vĩnh hằng cùng thời gian chi long thật sự là tựa như một viên sa băng, từ từ bay lên, lại vội vàng vỡ diệt. Người ta là thần, chết lại không có nghĩa là không cách nào phục sinh, hơn nữa còn mang theo vân cự nhân chi thần cùng lang lánh chúa cùng một chỗ chốt cùng, lấy nàng tại nội tâm chân long bên trong lưu lại ấn tượng, không, có khả năng chân chính tử vong. Hiện nay, tại vô tận thế giới vị diện bên trong, cơ hồ tất cả sinh vật có chi khôn trùng tộc đều đem ánh mắt tập trung tới long củng cự nhân chiến tranh phía trên, long củng cự nhân nhất cử nhất động đều có thể liên lụy đến vô số căng cứng thần kinh. tự nhiên mà vậy, cơ hồ đầu nhập vào song phương tất cả thần linh chiến lược thú hương chi chiến, trong đó đại khái trải qua bị thông qua các loại con đường khuyết tán ra ngoài, coi như không được đến tin tức, cũng có rất nhiều thế giới sinh vật có chi khôn đã nhận ra dị thường. bởi vì ánh sáng chi xâm phá hủy, chết không biết nhiều ít động vật lãnh chúa, động vật lãnh chúa vừa chết, tại vô tận thế giới bên trong tương ứng gia thu trùng tộc mặc dù không đến mức hủy diệt, nhưng là dường như đã mất đi khống chế quản hạt đồng dạng biến sao động điên cuồng lên, tại rất nhiều đại lũ, tinh cầu đều nhấc lên kinh khủng thú thai, tạo thành đại quy mô thương vong. Về phần bốn vị động vật lãnh chúa cụ thể kết cục, hiện tại cũng đã rộng làm người ve sầu. Lang, Giản, Hồ ba vị này động vật lãnh chúa đều bị Long Thần trực tiếp giết chết. Trong đó nhỏ yếu nhất gà lãnh chúa ngược lại là may mắn nhất, bởi vì là tại bình minh chi sâm, hơn nữa bị hỏa cự nhân chi thần sơn bảo hộ, trốn khỏi một kiếp. Thật là gà lãnh chúa cuối cùng cũng không thể sống sót. Nó thật sự vận khí không tệ, tại thú hương chi chiến trốn khỏi một tiếp, nhưng là còn chưa kịp cao hứng, liền bị nổi giận thú lãnh chúa thanh toán cho sinh sinh sẽ sống, hải quốc không còn. tại trận này thuộc về long cùng cự nhân trong chiến tranh, cự nhân thần hệ bên trong vân cự nhân chi thần, còn có bốn vị hợp tác động vật lãnh chúa đều tử vong, long thần hệ bên trong vĩnh hằng cùng thời gian chi long vẫn lạc, tựa hồ là cự nhân thần hệ càng ăn thiệt tỏi một chút, nhưng là chư thần đều biết, vĩnh hằng cùng thời gian chi long địa vị cùng thân phận đặc thù, có thể giết chết vị này long thần, cự nhân thần hệ kỳ thật cũng không có ăn thiệt tỏi. trận này thần chiến bên trong, lớn nhất bên thua, ngược lại là rất vô tội thú lãnh chúa, thú hương bị thay bay vào gió, cả một cái phương diện đều bị băng diện, thú lãnh chúa vì bảo hộ thú hương còn lại hai tầng đem ánh sáng rượu chi sâm cưỡng ép theo thú hương bên trong bóc ra đi. Đối với vị này thú hương ý chí hóa thân mà nói, quả thực tương đương với tự đoạn cánh tay, bởi vậy bị trọng thương. thú lãnh chúa phẫn nộ có thể nghĩ, mà hết thể này căn nguyên chính là bốn vị ngu xuẩn vô não, lưu toàn tại lòng cùng cự nhân trong chiến tranh nhu cầu chỗ tốt động vật lãnh chúa may mắn sống sót gà lãnh chúa gánh chịu thú lãnh chúa lửa giận. Về sau, thú lãnh chúa rõ ràng biểu thị, từ nay về sau, cự nhân chư thần cùng long tộc chư thần lại đặt chân thú hương, đem coi là đối thú lãnh chúa khiêu khích, sẽ nên đón thú lãnh chúa toàn lực đả kích. Chỉ là loại này biểu thị ít nhiều có chút tái nhận bất lực. Phong bạo chi chủ là phá hủy ánh sáng chi xâm kẻ đầu dò, Long tộc chư thần xâm lấn thú hương, ánh sáng chi xâm hủy diệt cùng Long cùng cự nhân đều không thoát khỏi quan hệ, bởi vậy, hai cái chủng tộc đều hứng chịu tới thú lãnh chúa lý ý, đáng tiếc, bất luận là Long vẫn là cự nhân, thú lãnh chúa trên thực tế đều trèo chọc không nổi. Mặt khác, phong bạo chi chủ thanh danh rất xuống ngàn trượng, bị coi là á thần. Thượng tầng vị diện không còn hoan nên phong bạo chi chủ. Thân ở vào ánh sáng chi xâm thần quốc, tại ánh sáng chi xâm phá hủy lúc, kịp thời di chuyển ra thú hương, sau đó cũng không có đi còn lại thượng tầng vị diện, rất thẳng thắn vào ở vực sâu, thu phục các ma linh chủ, chiếm cứ một cái vực sâu phương diện. Đối vị diện thế giới vị diện, là chư thần rất khó lấy dễ dàng tha thứ chuyện. Phong bạo chi chủ tự biết, bất kỳ một cái nào thượng tầng vị diện, cũng sẽ không lại hoan nên chính mình, trong đó chư thần có lẽ sẽ bởi vì e ngại lực lượng của mình mà không dám ngăn cản, nhưng là ngày sau phiền toái tuyệt đối không thể thiếu, thế là dứt khoát đi vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy cơ hồ có vô hạn bao dung tính, thiện thần cũng tốt, ác thần cũng được, chỉ có bằng lòng đến, nó cũng sẽ không kháng cự. Chủ vật chất thế giới, loa đại lục. Tại manh thú hành hành sơn giá ở giữa, tọa lạc lấy một chỗ trang viên, bên trong sinh hoạt có ký sĩ, hầu gái, nông nô mà tọa trang viên này chủ nhân thuộc về một gã truyền kỳ người thi pháp, tên là Cờ Gi Sận. Người làm phép này không chỉ có thực lực đứng hàng truyền kỳ, hơn nữa đời người kinh nghiệm giống nhau giàu có sắc thái truyền kỳ. Tổ gia gia, ngài thật từng theo hầu thời gian long thần đi. Trang viên trong phủ đệ, một gã nam đồng ngồi lão giả trên đùi, một bên nữu lấy hắn dầu trắng, một bên hiếu kỳ dò hỏi. Lão giả thân mang bạch bào, phía trên là cuốn lấy thần bí huyền ảo ma pháp phù văn, hơn nữa còn tại trầm trầm lưu truyện, hạ phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, một đôi mắt hiện ra gợn sóng nguyên tố linh quang, tràn ngập thuộc về người thi pháp chí tuệ thần bí. Đối mặt nam đồng hỏi thăm, nếu như là ngày xưa Cơ Di Sẩn sẽ rất vui vẻ giảng thuật kinh nghiệm của mình, chính mình là như thế nào bị ấu niên thời gian Long Thần cứu vớt, lại như thế nào trở thành Thần Tùy Tùng. Nhưng là hiện tại, tâm tình của Cơ Di Sẩn có chút nặng nề. Hắn nhường Nam Đồng tới ngoài trang viên mặt chơi đùa, sau đó một thân một mình tại yên tĩnh trong tính đường, ánh mắt xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía đầy trời lộng lẫy như màu giáng chiều. Đại nhân, ngài thật vẫn là sao? Trong đầu của Cơ Di Sẩn hiện lên đã từng đi theo gã lẹo kĩ ức. Hắn không chỉ là một vị tùy tùng, đồng dạng màn cũng là một gã người chứng kiến, chứng kiến thời gian Long Thần theo nhỏ yếu từng bước một khỏe mạnh, sau đó bước vào thế giới sân khấu kinh lịch. Ngụy Trừ, cờ Dịch sần tại sau khi rời gã lệ ổng, mới ý thức tới, chính mình tiếp nhận vị này chân long bao lớn ân huệ. Tuổi thọ của hắn lúc đầu không nhiều lắm, tất cả tại 10 năm nữa hẹn đến kỳ hạn thời gian, mới mong muốn trở lại quê hương của mình an hưởng tuổi già, nhưng là nhường, cờ Dịch sần ngoài ý muốn chính là, thời gian trên người mình trôi qua, dường như biến cực kỳ chậm chạp, vốn nên hấp hối lao hủ thân thể, nhận lấy thời gian lưu hái, giờ yếu tốc độ chậm không thể tưởng tượng. Thân là một gã người thi pháp, hắn rất nhanh liền nghiên cứu minh mạch đây là bởi vì chờ tại gã lệ ổng bên cạnh ngồi lâu, lây dính một chút gã lệ ổng khí tức nguyên nhân. Tại cái này vô hình nhân trách hạ, Cơ Di Sấn đột phá truyền kỳ, trở thành loại đại lục số lượng không nhiều truyền kỳ người thi pháp. Chết bởi thú hương thú hương. Cơ Di Sấn thấp giọng nỉ non. Đang nghe vĩnh hằng cùng thời gian chi long tin chết thời điểm. Cơ Di Sấn nội tâm hiện lên một vệt quý động, một loại mong muốn là long thần mà chiến xúc động. Hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua. Loại đại lục rất nhỏ, không có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa Cơ Di Sấn xem như truyền kỳ người thi pháp, nhân vật truyền kỳ, cơ bản không có người không biết cùng nhau tìm hắn để gây sự. Hắn ở chỗ này đã yên lặng nghỉ ngơi quá lâu, dường như quên đi đã từng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thi pháp chiến đấu. Đúng vậy a, ta lúc sắp chết mong muốn thoát hận thưởng thụ một phen an bình thời gian, nhưng là tiếp nhận đại nhân đơn chạy, lại đột phá truyền kỳ về sau, ta tối thiểu còn có thể sống thêm mấy trăm năm. Có lẽ nên rời đi đoạt đại lục. Vừa nghĩ đến đây, cờ Di Sấn chậm rãi đứng người lên, trên thân linh quang tỏa sáng, mặt mũi giàn mua như là thời gian lịch chuyển giống như biến tuổi trẻ lên, đôi mắt bên trong nhiều hơn không giống hào quang. Hô. Trước mặt cờ Di Sấn, không gian nổi lên ánh lửa, mở ra một mặt hỏa nguyên tố truyền tống môn. Một vị khác truyền kỳ người thi pháp, phật truyền tống mà đến.